Chương 436, hồ điệp nuôi chồng căn cứ. Chương 436, hồ điệp nuôi chồng căn cứ sáng ngày thứ 2, Tô chết cầm trong tay một cái lồng chim ra cửa. Tuy rằng Tô chết cầm trong tay chính là một cái bình thường lồng chim, thế nhưng chim trong lồng lại là không phổ thông, chỉ bất quá này lồng chim mặt trên đóng dấu bố, cho nên không nhìn thấy đồ vật bên trong. Tô chết đem lồng chim phóng tới chỗ cạnh tài xế, sau đó hắn tùy theo lên xe, đem xe chậm rãi mở ra trong tiểu khu. Cửa tiểu khu nơi, hiện tại chính dừng một chiếc màu trắng xe thể thao, mà chạy xe đứng bên cạnh một người nữ sinh, này xe thể thao mỹ nữ tổ hợp hấp dẫn không ít người đi đường ánh mắt. Tô chết xe tại chạy khỏi tiểu khu sau, liền ngừng đến màu trắng xe thể thao mặt sau rồi. Dư tiểu thư, đã lâu không gặp. Tô chết sau khi xuống xe, hướng về chạy bên cạnh xe nữ sinh chào hỏi. Đã lâu không gặp, Tô tiên sinh, người hôm nay làm sao đột nhiên có hứng thú đến xem ông nội ta? Nguyên lai like mình nữ sinh chính là Dư Hiên hạ muội muội Dư Tô Ý kia rồi. Nguyên lai like tại ngày hôm qua lúc buổi tối, Tô chết gọi điện thoại cho Dư Tô Ý, thế, nói hắn muốn đi bái phỏng một cái Dư lão, mà Dư Tô Ý lại lập tức đáp ứng ngày mai lại đây màng tôi chết đi rồi. Bởi vì là lần trước ta đã đáp ứng muốn đi bái phỏng Dư lão rồi hơn nữa ta đối dư lão hồ điệp nuôi trồng căn cứ cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng cho nên ta liền muốn đi mở mang một cái mở mang tầm mắt dư tiểu thư hôm nay làm phiền ngươi tô chiết cười nói nói phiền toái gì đây hơn nữa hôm nay ta cũng muốn đi ra ra nơi đó vừa vận tiện đường lần trước ngươi tiễn ta quang minh nữ thần điệp ta vẫn không có cảm tạ ngươi chỉ cần dư tiểu thư yêu thích là tốt rồi tô chiết cười nói cảm ơn ngươi ta phi thường yêu thích bất quá ngươi có thể trực tiếp gọi ta tô y điền sao luôn gọi ta dư tiểu thư phải hay không quá xanh phân rồi dư tô y điền nói ra Cái kia ta về sau liền gọi ngươi tố ý ỉa rồi, ngươi cũng trực tiếp gọi tên của ta. Tô Chiết hơi chần chờ, liền đáp ứng rồi. Vậy chúng ta bây giờ liền đi ra ra nơi đó đi, ra ra biết ngươi muốn đi, có thể là cao hứng vô cùng. Dư Tố Ý ỉa cười nói, "Được, chúng ta bây giờ liền đi." Cũng không thể để Dư lão đợi quá lâu rồi. Sau đó Tô Chiết cùng Dư Tố Ý ỉa liền từng người lên xe của mình. Dư Tố Ý ỉa mở ra của nàng màu trắng xe thể thao ở mặt trước dẫn đường, mà Tô Chiết xe theo ở phía sau. Tuy rằng Dư Tố Ý ỉa mở là xe thể thao, bất quá nàng bây giờ tốc độ xe cũng không nhanh bởi vì dư Tô y lẻ lo lắng tô chiết ở phía sau sẽ theo không kịp. dư láo hồ Điệp nuôi trồng căn cứ cũng không tại yến vân thị nội thành bên trong, mà là tại yến vân thị một cái trong trấn. tuy rằng này trấn cách yến vân thị không phải rất xa, thế nhưng tô chiết cùng dư Tô y lẻ vẫn là bỏ ra hơn một giờ thời gian mới tới cái này trong trấn. tô chiết đi tới nơi này cái chân sau, cảm giác nơi này vô cùng tốt, hoàn cảnh ưu mỹ, không khí cũng là rất thanh tân. bất quá khuyết điểm chính là trong thôn giao thông không phải rất thuận tiện, đi về trong trấn con đường mặc dù là mới xây đường xi măng, thế nhưng này đường xi măng cũng không rộng, nếu có hai chiếc xe đồng thời đi qua sau sẽ nhất định phải chạy đến bên cạnh trên bùn đất đi, như vậy mới có thể tránh khỏi chạm vào nhau. Hơn nữa nơi này phần lớn thôn dân đều chuyển tới trong trấn hoặc là trong thành phố cư ngụ, cho nên bây giờ đang ở trong nông thôn thôn dân cũng thiếu rất nhiều, bởi vậy nhàn rỗi xuống mặt đất cũng không ít. Bất quá đại thể mặt đất cũng đã nhận thầu đi ra, mà tại đây thôn dân đã rất ít chính mình cày ruộng trồng trọt rồi, mà dư láo hồ điệp nuôi trồng căn cứ chính là nhận thầu thôn này trong mặt đất mà dựng thành. làm dư tô yể mang theo tô chiết đi tới dư láo hồ điệp nuôi trồng căn cứ sau, bọn hắn đem xe ngừng đến dưỡng thực trường bên ngoài, bộ hành đi vào dưỡng thực trường bên trong. tô chiết sau khi xuống xe đem sáng sớm lấy ra lồng chim cũng mang lên rồi. Cho đến lúc này, dư tô y y mới phát hiện tô chiết nguyên đến còn mang một cái lồng chim đi ra. Trước đó bởi vì tô chiết một mực phóng tới trong xe, không có lấy ra qua, cho nên dư tô y y cũng không biết. Tô chiết, ngươi cũng yêu thích nuôi chim sao? Đây là cái gì chủng loại chim? Dư tô y y nhìn tô chiết trong tay lồng chim, không khỏi có chút ngạc nhiên. Bất quá bởi vì tô chiết lồng chim bị bố che khuất, cho nên chim lồng tình hình bên trong, dư tô y y là một điểm đều không nhìn thấy. Chính là bởi vì như vậy, cho nên dư tô y y là càng thêm hiếu kỳ. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Tô chết bán một cái cái nút, cũng không có nói ra chim trong lồng nuôi là cái gì. Tô chết cố ý không vạch trần đáp án, làm cho Thần Thần bí bí, trái lại càng thêm làm nổi lên dư Tô Y ý ở lòng hiếu kỳ. Bất quá dư Tô Y ý thì trong lòng mặc dù rất muốn biết, thế nhưng nàng cũng không khả năng tại không có trải qua Tô chết đồng ý, liền đi vạch trần lồng chim phía trên bố, vô lễ như vậy sự tình, dư Tô Y ý để vẫn là làm không được. Tô chết cùng dư Tô Y ý để đi vào hồ điệp nuôi trồng căn cứ sau, Tô chết nhìn thấy không ít cái nhà ấm liều lớn. Trải qua dư Tô Y ý thì sau khi giới thiệu, Tô chết mới biết những này liều lớn. Dĩ kỳ tác dụng phân làm vài loại, chủ yếu nhất chính là dục điệp liệu, hồ điệp xem xét liệu, cùng với hồ điệp ký chủ thực vật qua đông liệu. Nuôi trồng căn cứ lớn như vậy, Tô chết cùng Dư Tố ý Y nếu như vẹn vẹn dựa vào chính mình lời nói, phải tìm được Dư lão không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Bất quá nuôi trồng căn cứ diện tích không nhỏ, nuôi trồng hồ điệp chủng loại và số lượng cũng không ít, Dư lão một người tự nhiên không thể bận bịu được lại đây rồi, cho nên nuôi trồng trong căn cứ cũng mời không ít nhân viên chuyên nghiệp đến phụ trợ Dư lão. Cho nên Dư Tố Y liền ở nuôi trồng trong căn cứ tìm một cái công nhân viên, hỏi dò Dư lão hiện tại ở nơi nào. Nuôi trồng căn cứ những công việc này, nhân viên tự nhiên biết Dư lão bây giờ ở địa phương nào rồi, hơn nữa bởi vì Dư Tô Y thì thường xuyên đến nuôi trồng trong căn cứ, cho nên nơi này công nhân viên đối Dư Tô Y thì đều không xa lạ gì, đều rất rõ ràng thân phận của nàng. Cho nên bị hỏi dò công nhân viên rất nhanh, liền chỉ vào một địa phương, để Dư Tô Y thì cùng Tô Chiết đi nơi nào liền có thể tìm được Dư gia rồi. Dư Tô Y thì sau khi nói cảm ơn, liền dẫn Tô Chiết đi tới, công nhân viên nói địa phương là Dục Điệp Lều. Một đường đi tới, Tô Chiết tại Dục Điệp Lều lớn bên ngoài nhìn thấy không ít không giống chủng loại thực vật. Dư Tô Y đối những thực vật này hiểu rõ vô cùng. Tô Thiết mỗi nhìn thấy một loại thực vật, Dư Tổ Ý ỉ đều sẽ nói ra nên chủng loại danh tự. "Kiến thức của ngươi thật phong phú, những này đều biết." Tô Thiết nghe xong Dư Tổ Ý ỉ giới thiệu xong một loại thực vật sau, không khỏi nói ra, "Ta cũng là từ nhỏ nghe ra ra dạng, cho nên ta mới hiểu rõ một ít, những này cũng chỉ là thưởng thức." Dư Tổ Ý ỉ cười nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện." Chương 437, Kim ban Huế phượng điệp. Chương 437, Kim ban Huế phượng điệp Tô Thiết cùng Dư Tổ Ý ỉ đi tới một cái trong đó dục điệp trong giáp chương tiết đổi mới nhanh nhất đi vào cái này rụng điệp đều nhất thời trước mặt bay lên mấy trăm con hồ điệp những con bướm này vây thải rực trên không trung bay lượn đối với hí đối với chủ trong này hồ điệp rất nhiều chủ loại sắc thái sắc sỡ đặt mình vào ở giữa để tô chết trong lòng cảm thấy thập phần chấn động rụng điệp trong giảm ngoại trừ hồ điệp bên ngoài còn có ngựa lợi gần đầy sao hoa ngựa anh đang đợi loài hoa những này hoa chính mở tươi đẹp cùng nguyện chuyển nhảy nhót hồ điệp tương ánh thành huy đẹp không sao tả xiết trước đó dư tô y, y ở bên ngoài đã vì tô chiết giới thiệu qua rồi này rụng điệp trong giảm thực vật phần lớn là hồ điệp chủ thực Tô chết quả nhiên khắp nơi dục điệp trong giáp gặp được Dư lão, lúc này Dư lão chính ở bên trong quan sát hồ điệp tập tính, thỉnh thoảng còn có thể cầm bút tại sổ ghi chép lên viết xuống đến. Làm tô chết đi tới sau, Lơ đãng nhìn thấy sổ ghi chép mặt trên lít nha lít nhít viết bức ký. Bởi vì Dư lão lúc này chính rất chuyên tâm quan sát hồ điệp, cho nên tô chết cùng Dư Tô Yì đều không có lên tiếng quấy rầy hắn, thẳng đến Dư lão khép lại sổ ghi chép sau, bọn hắn mới cùng Dư lão chào hỏi. "Dư lão tốt." Tôi chết nói. "Tiểu huynh đệ, đã lâu không gặp." Dư lão cười nói. "Thái gia gia, ta quan minh nữ thần điệp đây này." Dư Tô Y ỉ bắt đầu nhớ kỹ Tô chết đưa Quang Minh nữ thần điệp rồi. Tại Dư Tô Y ỉ tiếp sinh nhật sau khi kết thúc ngày thứ hai, Dư lão liền mang theo hai con Quang Minh nữ thần điệp tới nơi này, để hai con Quang Minh nữ thần điệp tại hồ điệp nuôi trồng trong căn cứ an gia rồi. Trong thời gian này Dư Tô Y ỉ nhưng là rất ít cơ gặp được Quang Minh nữ thần điệp, mà nàng và Dư lão như thế đều là phi thường yêu thích hồ điệp, chớ nói chi là trên thế giới xinh đẹp nhất hồ điệp rồi. "Ngươi đừng nóng lòng. Thái gia gia trước tiên mang bọn ngươi đến xem một thứ." Dư lão cười nói. Tô chết cùng Dư Tổ Y ỉ tuy rằng rất nghi hoặc, bất quá cũng không có nói ra ý kiến bọn hắn đi theo dư lão đi tới một địa phương, nơi này để đó không ít nuôi trồng hòm, hồ điệp sinh trưởng cần trải qua trứng, ấu trùng, nhộng, thành trùng bốn cái giai đoạn, mà những này nuôi trồng hòm chính là chuyên môn dùng để chăn nuôi hồ điệp trứng cùng ấu trùng. Tô chiết ở nơi này nhìn thấy không ít ấu trùng, những này ấu trùng có chút giống tầm bà bảo, nhưng quanh thân có hắc, trắng, màu đỏ đợi hoa văn, cách nuôi trồng hòm đến xem, ngược lại là rất xinh đẹp. Dư lão tại trong đó một cái nuôi trồng hòm trước dừng lại, bên trong nếu hồ điệp trứng. Tô chiết xem những này trứng chỉ là rất phổ thông, cũng không hề chỗ đặc biệt, hắn không hiểu dư lão chuyên môn dẫn bọn họ tới nơi này ý tứ. Thái gia gia, này chút gì trùng loại trứng? Dư Tô Y y cúi đầu xuống, tới gần nuôi chồng hồng nhìn rất lâu, thuận miệng nói ra, không phải là Quang Minh nữ thần điệp sinh ra trứng chứ? Vẫn là tiểu Y y thông minh, nhanh như vậy liền nghĩ đến. Dư lão ở lại một hồi như sau, mới cười nói, Dư lão đúng là không có nghĩ đến Dư Tô Y y sẽ như vậy nhanh đoán được. Đúng là Quang Minh nữ thần điệp sinh ra trứng, Thái gia gia ngươi thật lợi hại. Dư Tô Y y vui vẻ nói, Dư Tô Y y không nghĩ tới chính mình chỉ là thuận miệng một câu nếu liền đoán trúng. Nàng trước đó căn bản không có nghĩ tới những này trứng là Quang Minh nữ thần điệp sinh ra bởi vì nếu như quang minh nữ thần điệp dễ dàng như vậy đào tạo lời nói cũng sẽ không thưa thớt như vậy rồi đây cũng không phải là bản lãnh của ta chủ muốn vẫn là bởi vì này hai con quang minh nữ thần điệp phi thường ưu tú ta đều vẫn không có làm cái gì dư lão lắc đầu một cái cười nói dư lão ngươi quá khiêm nhường nếu như không phải dư lão lời nói quang minh nữ thần điệp hiện tại cũng không khả năng đẻ trứng. tô chết đây cũng không phải lính hót bởi vì nếu như dư lão không có chút bản lãnh dù cho tô chết hối đoái quang minh nữ thần điệp lại ưu tú cũng là rất dễ dàng chết đi dù sao hồ điệp loại sinh vật này sinh mệnh quá mức yếu đuối Dư lão nghe được Tô chết lời nói sau, cười ha ha, trong lòng cũng là phi thường khoan khoái Tại Quang Minh nữ thần điệp tuổi thọ đến trước đó, Dư lão có thể khiến chúng nó đẻ trứng, cũng là hắn phi thường có cảm giác thành công sự tình rồi. "Chúng ta không nói cái này, Tô chết người hôm nay làm sao lại nghĩ đến ta ông già này nhà nơi này?" Dư lão hỏi, đồng thời trong lòng hắn cũng là phi thường chờ mong. Bởi vì ta muốn mượn bái phòng Dư lão cơ hội, đến nhìn một chút cái này nuôi trồng tăng cứ, mở mang tầm mắt, nếu như không là tới nơi này lời nói, đoán chừng ta cả đời cũng không nhìn thấy nhiều như vậy loại hồ điệp. Tô chết chỉ vào chính đang bay múa hồ điệp nói ra. Dư lão đối với mình hồ điệp nuôi trồng căn cứ vẫn là phi thường tự hào. Bây giờ nghe được tô chiết nói như vậy, càng làm cho hắn cao hứng. Mà hôm nay đến, ta cũng dẫn theo lễ vật đưa cho dư lão, hy vọng dư lão có thể nhận lấy. Tô chiết giơ tay lên trong lồng chim, nói ra. Bên cạnh dư tô y đúng là không có nghĩ đến tô chiết cầm trong tay lồng chim, nguyên lai là đưa cho dư lão. Nàng trước kia còn tưởng rằng là tô chiết chính mình nuôi chim. Dư lão nhìn tô chiết trong tay lồng chim, trong lòng càng là hơi động. Bởi vì lúc trước tại dư tô y tiệc sinh nhật bên trong, dư lão từng nghĩ thắc qua tô chiết tìm kiếm một ít thưa thất hồ điệp mà bây giờ tô chết cầm lồng chim muốn tặng cho dư lão, không khỏi làm dư lão nghĩ đến bên trong nuôi chính là hồ điệp rồi. đến lúc này, tô chết cũng không lại thừa nước đục thả câu rồi. hắn đem lồng chim mặt trên che chắn ánh mặt trời bố lấy ra. quả nhiên cùng dư lão nghĩ đến không có đoán, bên trong đúng là hồ điệp. chim trong lồng đang có hai con hồ điệp biển chuyển nhảy múa. hai con hồ điệp từ triển khai cánh đến xem, gần như tiếp cận một trăm lại mét, đã có thể tính là một loại cỡ lớn hồ điệp rồi. bên trong bay múa hồ điệp, trên cánh vậy phấn lập loè sâu kín ánh sáng xanh lục. trước cánh lên mỗi người có một cái hình cung kim màu xanh lá ban mang. sau cánh chính giữa có mấy khối màu vàng lóng lốn lốn đuôi có hình trang lưỡi liềm vàng óng ánh ban, sau cánh đuôi hình dáng đột xuất dài nhỏ, cuối cùng một đoạn nhỏ màu sắc vàng óng ánh. Hai con hồ điệp hình dạng có chút không giống. Dư Lão nhìn rất lâu, mới kích động nói, mõ phượng điệp, đây là Kim Ban Huế phượng điệp. Vốn là Dư Tô Y Y đang nhìn đến cái này hai con hồ điệp thời điểm, trong lòng lúc gần lúc hiện cũng có chút suy đoán, nhưng khi từ Dư Lão trong miệng đặt được cái này hai con hồ điệp chính là Kim Ban Huế phượng điệp sau, nàng trong lòng cũng là phi thường ngạc nhiên. Dư Tố Y Y nhìn To Chiết, hy vọng To Chiết có thể cho nàng cái đáp án xác thực. Đối mặt dư Tô Y thì chờ đợi ánh mắt, Tô Chí chỉ là gật gật đầu, thừa nhận cái này hai con hồ điệp chính là Kim Ban Huế Phượng Điệp rồi. Kim Ban Huế Phượng Điệp là á nhiệt đới, nhiệt đới núi cao vật chủng, là một loại cỡ lớn vật điệp, nghỉ lại với cao hơn mặt biển 1000m tả hữu thường xanh rừng lá to vùng núi, tiên giới đến mặt đất tiến hành nước uống đợi hoạt động, bởi vậy không dễ bị phát hiện cũng bắt được. Thân thể lớn nhiều là màu xanh biếc, có vàng kim đôi đột. Kim Ban Huế Phượng Điệp trước cánh dài chừng 55 lai mét, cái mặt ngoài là màu đen, bị có đông đúc, ánh sáng vậy màu xanh lục, cùng với một đầu duyên lả sáng màu vàng xanh màu đen mang sau cánh mặt đồng hồ bên trong khu vực có có một cái cỡ lớn màu vàng ban cũng có một ít xanh đen sắc quất sắc cùng màu xanh lục mang vượng qua nên ban giống được kim ban huế phượng điệp cánh hiện ra màu xanh biết là bởi vì gắn đầy thúy vảy màu xanh lục mà màu lót thật là màu nâu đen giống cái kim ban huế phượng điệp trước cánh màu xanh biết ít đại thể cùng giống được phản mặt tương tự sau cánh trung vực đại ban hiện lên màu xám trắng hoặc màu trắng diệt ngoài hình trang lưới liềm ban hiện lên màu vàng cùng màu trắng diệt ngoài răng đột dài hơn còn lại cùng giống được tương tự chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 438 dưỡng thực trường chương 438 Dương thực trường Kim Ban Huế Phượng Điệp thuộc Phượng Điệp khoa mỏ Phượng thuộc, thân dài 30 hào mét, hai cánh dương ước 110 hào mét, nó thường phi hành tại trong rừng trên không, cũng khi thì ngừng ở bùi hoa giữa. Hán tư thái ưu mỹ, như hoa lệ cao quý, chói lọi quý phụ nhân, bởi vậy được gọi là điệp trung hoàng sao. Là thế giới quý giá điệp loại. Kim Ban Huế Phượng Điệp chỉ có 5 cái á chủng, làm tông nước đặc biệt chân phẩm, được khen là nước điệp, điệp chi con cưng. Nó quý giá mà ít đòi, là tông nước duy nhất điệp loại quốc gia cấp 1 bảo vệ động vật, sắp xếp thế giới bát đại quý báo hồ điệp đứng đầu, lại có ngộng ngảo hồ điệp cùng thế giới động vật hóa thạch xuống lời ca tụng mà Tô chết mang tới hai con hồ điệp, thỏa mãn kim ban huế phượng điệp hết thề là thủ, hơn nữa vừa vặn là một được một cái. dư lão tiếp nhận tô chết trong tay lồng chim, thử quan sát kỹ bên trong hai con kim ban huế phượng điệp, nhìn rất lâu, dư lão mới cam lòng đem ánh mắt từ hai con hồ điệp trên người của rời đi. tô chết, dù như thế nào cái này hai chỉ kim ban huế phượng điệp, ngươi đều muốn giao cho ta, bao nhiêu tiền cũng có thể. dư lão kích động nói. trước lúc này, dư lão chưa từng có nghĩ tới tô chết sẽ đã mang đến kim ban huế phượng điệp, hơn nữa còn là một được một cái, vừa vặn. bởi vì kim ban huế phượng được cái, giống được so với cách biệt rất cách xa đạt đến một năm mươi cho nên là rất khó có cơ hội có thể nhìn thấy giống cái kim ban huế phượng điệp. Tuy rằng dư lão cũng rất yêu thích quang minh nữ thần điệp, nhưng mà nếu như để dư lão tại quang minh nữ thần điệp cùng kim ban huế phượng điệp trong lúc đó lựa chọn, hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn kim ban huế phượng điệp. Dư lão, ta không phải nói cái này hai chỉ kim ban huế phượng điệp là đưa cho ngươi, ta làm sao sẽ muốn tiền của ngươi? Tô chết lắc đầu một cái nói ra, Tô chết, ngươi khả năng không biết kim ban huế phượng điệp giá trị, như vậy đi, ta dùng hai triệu giá cả mua lại cái này hai chỉ kim ban huế phượng điệp, ngươi thấy thế nào? Dư lão cho rằng Tô chết không biết kim ban hối phượng điệp giá trị, cho nên nghi một lát nói ra, nếu như ngươi không lấy tiền lời nói, ta cũng không tiện nhận lấy cái này hai con hồ điệp. Tô chết mặc dù biết kim ban hối phượng điệp rất ít hỏi, hắn cũng biết kim ban hối phượng điệp là nước điệp, nhưng là vẫn không nghĩ tới giá trị của nó nếu cao tới 1 triệu. Bất quá dù cho kim ban hối phượng điệp giá trị lại cao hơn, Tô chết cũng sẽ không thu Dư lão tiền Dư lão, tiền này bất kể như thế nào ta đều là sẽ không thu, nếu như Dư lão ngươi không thu lời nói, ta hiện tại liền đem chúng nó phá hủy. Tô chết nói xong, làm bộ muốn mở ra lồng chim, dường như thật sự muốn đi đem hai con hồ điệp cho hủy diệt. Dư tố ý òa bị tô chiết sợ hết hồn, vội vàng ngăn ở tô chiết trước mặt, không cho hắn có cơ hội kích động. Dư lão thấy tô chiết biểu hiện không giống làm bộ, liền cười khổ nói: Được rồi, ta chịu thu hạ cái này hai chỉ kim ban nứa phượng điệp đi. Bất quá làm như vậy, ta thật sự là ban quan, Nếu như ngươi nếu có chuyện gì, tại ta phạm vi năng lực bên trong, tuyệt đối sẽ giúp ngươi làm được. Dư lão đáp ứng muốn thu lại hai con kim ban nứa phượng điệp sau, tô chiết mới thu hồi tay đến, kỳ thực hắn vừa nãy cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Hai con kim ban nứa phượng điệp là tô chiết tại sủng vật hối đái trong thương thành hối đái, tô chiết làm sao có khả năng cam lòng đi hủy diệt chúng nó? Tô chết chỉ là vì để dư lão nhận lấy hai con hồ điệp mới làm như vậy. Nếu như vừa nãy dư lão nhìn thấu lời nói, Tô chết cũng là không cách nào. Cũng là bởi vì dư lão quá mức coi trọng kim ban huế phượng điệp, chính là quan tâm sẽ bị loạn. Nếu như là bình thường, rất lấy Tô chết hành động là tuyệt đối không gạt được dư lão. Bất quá Tô chết nghe được dư lão nói sau, trong lòng không khỏi có chút tâm động, thế là hắn nói ra, dư lão, ta hiện tại ngược lại thật sự có một việc làm phiền ngươi rồi. Nha, là chuyện gì, nói nghe một chút. Dư lão nghe vậy nói ra, ta muốn ở chỗ này kiến thiết một nhà động vật dưỡng thực trường. Cho nên đã nghĩ Dư lão hỗ trợ giới thiệu một chút. Tô Triết vừa nãy đột nhiên nhớ tới hắn nghĩ thông động vật dưỡng thực trường cùng thuốc bắc vườn gieo trồng, nếu như đem chàng lựa chọn ở nơi này không phải rất thích hợp sao? Vừa nãy Tô Triết một đường nhìn đến đây nhàn rỗi mặt đất rất nhiều. Nghĩ đến ở nơi này tìm tới thỏa mãn Tô Triết yêu cầu mặt đất, hẳn là cũng không khó khăn. Mà Dư lão hộ điệp nuôi trồng căn cứ chính là nhận tảo phụ cận trong thôn mặt đất, cho nên Tô Triết đã nghĩ noi theo một cái, ở nơi này cũng là rất lựa chọn không tồi. Nếu mà có được Dư lão hỗ trợ, muốn liên lạc với nơi này người phụ trách lời nói, liền đơn giản rất nhiều, Tô Triết liền không giống như con rổi không đầu như thế các nơi tìm lung tung rồi, cho nên tô chết hiện tại mới sẽ tìm dư lão hỗ trợ. Ha ha, này ngược lại là xảo cực kỳ. Ngươi hôm nay tới đúng lúc. Ngươi nghĩ thúc đẩy vật dưỡng thực trường, hiện tại ngược lại là có một nhà sẵn có, liền không biết có thể hay không vẽ đẩy bùa hợp yêu cầu của ngươi. Dư lão cười nói. Trải qua dư lão kế tiếp giải thích, tô chết mới biết là chuyện gì xảy ra rồi. Ngươi lai like chung quanh đây một cái trong thôn, hiện tại vừa muốn đem thôn bọn họ bên trong đồng thời xây thành dưỡng thực trường nhận tàu ra ngoài. Này dưỡng thực trường hiện tại đã dựng thành hơn nửa năm rồi. Thế nhưng cho tới nay không có đưa vào sử dụng, cho nên đã nghĩ ngợi lấy đem dưỡng thực trường nhận đầu ra ngoài, kiếm về một ít tiền thuê cũng là chuyện tốt. Thôn này là trong chốn hết thệ trong thôn, đoàn kết nhất một cái thôn, nguyên bản cũng coi như là một cái giàu có thôn. Vốn là này động vật dưỡng thực trường là trong thôn hết thệ thôn dân hùn vốn xây thành, lúc đó thôn dân là có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực. Vốn là đang xây chứ đó, thôn dân cũng không định cho người nhận đầu, mà là dự định chính mình chăn nuôi một ít động vật đến bán ra. Chỉ bất quá làm dưỡng thực trường sắp xây thành thời điểm, lại xuất hiện bất ngờ, dẫn đầu mấy người bởi vì tài chính theo không kịp, không cách nào tiếp tục đầu tư mà ít đi mấy người này đầu tư, này quy mô không nhỏ dưỡng thực trường, những thôn dân khác cũng thì không cách nào chi chống lên, cũng lại cũng không bỏ ra nổi tiền đến, đến rồi, cho nên cái này dưỡng thực trường đang xây thành sau đó liền một mực để đó không dùng, cho tới bây giờ cũng chưa từng có đưa vào sử dụng qua. Hiện tại đã qua hơn nửa năm, người trong thôn cũng biết muốn một lần nữa khởi động cái kế hoạch này, đã là rất xa vời sự tình rồi, cho nên thôn dân liền tính toán một cái, liền quyết định đưa cái này dưỡng thực trường nhận thầu đi ra, ít nhiều gì thu hồi trước đó trong thôn đầu tư tiền cũng là không sai, cho nên thôn này trưởng thôn tại mấy ngày trước thời điểm lại tìm tới dư lão. Hy vọng để dư lão hỗ trợ giới thiệu một chút, cho nên dư lão khi nghe đến tô chiết muốn mở dưỡng thực trường thời điểm, mới có thể nói tô chiết hôm nay tới đúng lúc. Tô chiết biết sau chuyện này cũng là cảm giác vô cùng trùng hợp, bất quá đã có sẵn dưỡng thực trường, đối tô chiết tới nói, đó là việc tốt nhất rồi. Bởi vì phải từ đầu kiến một nhà dưỡng thực trường lời nói, cũng không biết cần phải hao phí bao nhiêu thời gian, hiện tại nếu như nhà này dưỡng thực trường thỏa mãn tô chiết yêu cầu, sẽ giúp tô chiết tiết kiệm không ít thời gian đi ra, cho nên tô chiết để dư lão hỗ trợ liên lạc một chút dưỡng thực trường người phụ trách, hắn muốn thừa dịp hôm nay liền đi nhìn một chút cái này dưỡng thực trường miễn cho đêm dài lắm ngẫu chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 439 280 mẫu chương 439 280 mẫu dư lão cũng không có làm lỡ tô chiết thời gian lập tức gọi điện thoại liên lạc với phụ trách quản lý việc này thôn trưởng sau dư lão liền dẫn tô chiết đi dưỡng thực trường bên trong hiện tại trưởng thôn tại dưỡng thực trường bên trong chờ bọn hắn đã đến dưỡng thực trường sau dư lão để tô chiết cùng trưởng thôn nhận thức sau tô chiết liền để dư lão đi về trước bởi vì tô chiết biết hiện tại dư lão trong lòng nhất định là nhớ kỹ hai con kim ban hế phương điệp, cùng hắn để lão nhân gia trong lòng làm gấp, tô chiết thẳng thắn khiến hắn trở lại được rồi. dù sao chuyện kế tiếp, tô chiết chính mình là có thể ứng phó rồi. trưởng thôn là nhìn lên 50 mươi mặt năm nam, vóc người rất khỏe mạnh, bất quá có không ít tóc trắng. ta gọi lý tân hồng, ta là lý gia thôn trưởng thôn, ngươi là muốn nhận tàu này dưỡng thực trường sao? lý tân hồng cùng tô chiết nắm qua tay sau, liền trực tiếp vào chủ đề rồi. lý thôn trưởng, ta gọi tô chiết, ta là có ý này, cho nên hiện tại phiền phức lý thôn trưởng mang ta nhìn một chút này dưỡng thực trường. tô chiết nói ra. Tô tiên sinh, mời người đi theo ta. Lý Tân Hồng mang theo Tô Chiết Du lãm lên dưỡng thực trường rồi. Lý Tân Hồng một bên mang theo Tô Chiết tham quan dưỡng thực trường kiến thiết, một bên là Tô Chiết giới thiệu dưỡng thực trường. Nhà này dưỡng thực trường bốn phía dùng thật cao vách tường bế lại, hơn nữa trên vách tường còn quấn không ít thanh sắt, chỗ dùng an toàn tuyến rất cao. Nếu như nơi này nuôi trồng động vật lời nói, cũng không cần lo lắng động vật sẽ chạy trốn. Dưỡng thực trường bên trong hiện tại trên căn bản đã làm xong, rất thích hợp nuôi trồng động vật. Nếu như Tô Chiết nhận đầu sau, chỉ cần tăng thêm một ít cần thiết thiết bị là được rồi, không cần đi thay đổi dưỡng thực trường kết cấu. căn cứ Lý Tấn Hồng giới thiệu. Này dưỡng thực trường chọn vẹn diện tích 280 mẫu, hắn có 50 mẫu khoảng trường bị cải tạo thành nhà ấm liệu lớn. Hơn nữa Tô Chiết phát hiện dưỡng thực trường mặt sau liền với chính là một tòa núi rừng nhỏ, cũng là để đó không dùng, không có bị người thừa bao. Lý Tân Hồng mang theo Tô Chiết đi dạo một lần dưỡng thực trường sau, hỏi: "Tô tiên sinh, ngươi cảm thấy thế nào? Có vấn đề gì sao?" Cái này dưỡng thực trường từ khi dựng thành tới nay liền thành lý Tân Hồng tâm bệnh rồi, nếu như bây giờ có thể nhận tàu đi ra ngoài, trong lòng hắn cũng sẽ thoải mái một điểm. Bởi vì năm đó động vật dưỡng thực trường cái kế hoạch này, chính là Lý Tân Hồng cùng mấy cái khác thôn dân khởi xướng. Lúc đó Lý Tân Hồng cùng mấy cái khác thôn dân ở bên ngoài đầu tư chuyện làm ăn kiếm không ít tiền, liền định về trong thôn kiến thiết, sau đó hắn phát hiện trong thôn nhàn rỗi mặt đất không ít, hơn nữa phía ngoài sủng vật giá tiền là 1 năm, cao hơn 1 năm. Lợi nhuận là phi thường khả quan, cho nên hắn đã nghĩ làm một nhà dưỡng thực trường, chuyên môn chăn nuôi sủng vật bán ra. Thế là Lý Tân Hồng rồi cùng mấy cái đối tác đã phát động ra cái kế hoạch này, ở trong thôn Lý Tân Hồng danh vọng một mực rất cao, hơn nữa thêm vào hắn ngay lúc đó xác thực ở bên ngoài kiếm không ít tiền, cho nên người trong thôn đều rất tin tưởng hắn. Liên dưới tình huống như vậy, dưỡng thực trường hấp tấp bắt đầu xây dựng xong rồi nhưng là liền ở dưỡng thực trường gần như xây thành thời điểm, Lý Tân Hồng cùng mấy cái đối tác ở bên ngoài chuyện làm ăn lại là đã tao ngộ to lớn nguy cấp, chỗ tiền kiếm được cơ bản bồi tiến vào, tự nhiên không có tiền đến tiếp tục đầu tư dưỡng thực trường rồi. Cho nên cái này dưỡng thực trường mới sẽ dựng thành sau. Một mực bỏ không đến bây giờ, không có sử dụng tới. Cũng chính là bởi vì như vậy nguyên nhân. Tuy rằng người trong thôn căn bản không có trách cứ Lý Tân Hồng, bất quá Lý Tân Hồng ở trong lòng một mực rất hổ thẹn, cho rằng là nguyên nhân bởi vì hắn, mới đưa đến thôn dân đầu nhập tiền thu không trở lại. Nếu như bây giờ dưỡng thực trường có thể nhận tàu đi ra ngoài, cũng có thể ít nhiều gì là thôn dân thu hồi một ít tiền mồ hôi nước mắt. Trên căn bản là không có vấn đề, bất quá này dưỡng thực trường nhận thầu giá là bao nhiêu? Tô Chít nói ra. Nơi này tổng cộng 280 mẫu, một năm nhận thầu kim là 150 vạn, nhận thầu kỳ hạn là 10 năm, hơn nữa cần trước tiên thanh toán 3 năm nhận thầu kim. Lý Tân Hồng nói ra điều kiện của hắn đi ra. Tô Chít nhíu những mày, một năm nhận thầu kim là 150 vạn, nói cách khác một mẫu đất tiền thuê đều giá là 535 bảy thối. Nếu như đơn riêng chỉ là mặt đất lời nói, một năm này 150 vạn nhận thầu kim liền quá cao. Thế nhưng này 150 vạn là bao gồm dưỡng thực trường tất cả kiến trúc, dạng này tính lời nói, 150 vạn tiền thuê kỳ thực cũng không tính cao. Một năm 150 vạn nhận thầu giá cả không có vấn đề, bất quá phải là bao quát phía sau nhất tòa sơ lâm, hơn nữa nhận thầu kỳ hạn là 50 năm, ta có thể trước tiên thanh toán 30 năm nhận thầu kim, còn dư lại tiền thuê chia làm 20 năm thanh toán. Tô Chí Nghi một lát sau nói ra, "Tô Chí đoán trường dưỡng thực trường phía sau núi rừng cũng có hơn 200 mẫu, đến lúc đó cũng có thể để dưỡng thực trường động vật đi vào núi rừng hoạt động một chút." Kỳ thực Lý Tân Hùng tại mở ra cái giá này sau, liên có nghĩ qua tô chết sẽ có kẹo mặc cả, lý tân hồng trong lòng cũng có một cái giá rẻ, nếu như tô chết ra giá cả không thua kém cái này giá rẻ lời nói, lý tân hồng liền sẽ đáp ứng tô chết. bất quá không nghĩ tới tô chết cũng không hề đem nhận thầu giá cho giảm thấp xuống, bất quá lại muốn nhất tòa sơn lâm làm mang vào điều kiện, hơn nữa tô chết một lần còn muốn nhận thầu 50 năm. nay hiện tại ta vẫn chưa thể cho ngươi trả lời, ta cần trước cùng những người khác thương lượng một chút mới được. tuy rằng lý tân hồng hiện tại rất muốn đáp ứng tô chết, bởi vì cái này điều kiện đã rất tốt, bất quá chuyện lớn như vậy, lý tân hồng một người cũng không dám đơn giản làm chủ, phải cùng những thôn dân khác thương lượng một chút mới có thể. Bất Quá Lý Tân Hồng cảm thấy chuyện này trên căn bản là sẽ không có vấn đề, bởi vì tô chết điều kiện cũng không quá phận, phía sau núi rừng nếu như đơn độc nhận thầu đi ra ngoài, nhận thầu giá cả cũng không cao. Bởi vì lý gia thôn núi rừng phía trên cây cối đều là không đáng tiền, núi rừng nhận thầu giá cả một mẫu đất, một năm tối đa cũng chỉ là 200 khối mà thôi, hơn nữa cũng rất ít người nguyện ý nhận thầu lý gia thôn núi rừng. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là tô chết muốn một lần nhận thầu 50 năm rồi, bất quá tô chết nguyện ý một lần trước tiên thanh toán 30 năm tiền thuê, nghĩ đến này đã đầy đủ đánh động những thôn dân khác rồi. Tô chết cũng có thể lý giải Lý Tân Hồng Dù sao này dưỡng thực trưởng cùng mặt đất đều là thuộc về Lý gia thôn tất cả thôn dân, bọn họ đều là có phần. Chuyện lớn như vậy, tự nhiên cần trước tiên thông báo hết thể thôn dân rồi. Hơn nữa tô chết cũng không hy vọng Lý Tân Hồng một người liền dễ dàng làm ra quyết định rồi. Vạn nhất đến lúc Lý Tân Hồng đáp ứng rồi, thế nhưng thôn dân cũng không biết rõ lời nói, cũng rất dễ dàng gây ra mâu thuẫn. Đến lúc đó tô chết nhất định sẽ xui sẹo, cho nên Lý Tân Hồng có thể cùng Lý gia thôn thôn dân trước đó hiệp thương được, mới là trọng yếu nhất. Có thể, bất quá ta hy vọng Lý thôn trưởng tận lực sớm một chút cho ta trả lời. Đây là của ta điện thoại liên lạc, nếu như đã suy nghĩ kỹ, mời phiền phất thông chi ta. Tô Chiết lấy ra danh thiếp của hắn giao cho Lý Tân Hồng, để Lý Tân Hồng sau khi có quyết định, lập tức có thể liên lạc với hắn. Yên tâm, một có kết quả, ta ngay lập tức sẽ thông báo của ngươi, sẽ không làm lỡ thời giờ của ngươi. Sau đó Lý Tân Hồng liền cùng Tô Chiết nói lời từ biệt sau, hắn hiện tại muốn lập tức trở lại triệu tập Lý Gia thôn thôn dân rồi, mở ra sẽ làm quyết định. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 440, quy hoạch. Chương 440, quy hoạch bởi vì Lý Tân Hồng muốn đi cùng Lý Gia thôn những thôn dân khác thương lượng, cho nên Lý Tân Hồng liền rời đi dưỡng thực chờ rồi. Bất quá Tô Chiết cũng không hề đi theo Lý Tân Hồng cùng đi mà là tiếp tục ở lại dưỡng thực trường bên trong tham quan, Lý Tân Hồng chỉ là để Tô chết lúc đi, đem dưỡng thực trường cửa lớn đóng, kỹ là được rồi. Tại Lý Tân Hồng đi rồi, Tô chết một bên đi thăm dưỡng thực trường, một bên suy tính này, dưỡng thực trường thích hợp nuôi động vật gì tốt. Này lý gia thôn dưỡng thực trường bên trong ngoại trừ kiến trúc bên ngoài, những địa phương khác đa số mấy là bãi cỏ. Hơn nữa lúc đó Lý Tân Hồng kéo thôn dân kiến dưỡng thực trường, mục chính là vì đến nuôi trồng sủng vật bán ra, hơn nữa vì tương lai không vì nguồn tiêu thụ bất tiện, cho nên kế hoạch của bọn họ là chăn nuôi nhiều loại bất đồng sủng vật, bởi vậy dưỡng thực trường thiết kế cách cục cũng là phù hợp này một yêu cầu. Như bây giờ thứ nhất là thuận tiện tô chết rồi, bởi vì tô chết chuẩn bị ở nơi này chăn nuôi động vật cũng phải cần tính đa dạng, không thể đơn riêng chỉ là chăn nuôi một hai loại động vật, tô chết là dự định cái gì động vật đều nuôi. Nếu dưỡng thực trường phù hợp điều kiện như thế này, tô chết nhận tàu sau khi xuống tới, cũng sẽ không dùng đi đổi chuyển động, đến lúc đó chỉ cần đem này dưỡng thực trường hơi chút trang sửa một cái, tăng thêm một ít chăn nuôi động vật cần phải thiết bị là được rồi. Này dưỡng thực trường bên trong còn có 50 mẫu đất nhà ấm lều lớn, này nhà ấm lều lớn vốn là lý gia thôn dự định là dùng để gieo trồng rau dưa loại hình, làm động vật đồ ăn. Hiện tại Tô Chí đã quyết định đem này nhà ấm liều lớn dùng để gieo trồng dược liệu, đến lúc đó tại nhà ấm liều lớn đều cài đặt lên tự động tưới nước hệ thống. Tô Chí phát hiện từng cái nhà ấm liều lớn đều phối trí có một cái bồn nước, tuy rằng này bồn nước không là rất lớn, nhưng mà nếu như dưỡng thực trường hết nước thời điểm, này bồn nước là có thể phát huy được tác dụng, ít nhất có thể ứng phó một đoạn thời gian, xem ra Lý Tân Hồng rất muốn chú đáo. Đến lúc đó tự động tưới nước hệ thống là có thể liên tiếp này bồn nước, dùng nơi này nước đến cho dược liệu tưới nước. Mà Tô Chí về sau là có thể mỗi qua một đoạn thời gian đến dưỡng thực trưởng một lần, đem ra tốc nước thuốc lẫn vào bồn nước bên trong gia tốc dược liệu sinh trưởng cái này bùn nước tác dụng to lớn nhất chính là có thể để tô chết không cần mỗi ngày đều đến dưỡng thực trường nhưng là có thể để gieo trồng dược liệu mỗi ngày đều có thể hấp thu đến gia tốc nước thuốc tô chết một người tại dưỡng thực trường chờ không ít thời gian sau mới rời khỏi sau tô chết đem dưỡng thực trường đại cửa đóng lại sau đó lại đi đến dưỡng thực trường phía sau núi rừng ngọn núi này rừng không lớn tô chết đoan trường tại hơn 200 mẫu đất quảng trường hơn nữa phía trên cây tối cũng không phải đáng giá chủ loại số lượng cũng không nhiều không trách sẽ một mực để đó không dùng không có bị người nhận tàu dưới bất quá này chính hợp tô chiết ý chính vì như vậy lời nói. Chắc hẳn Tô chết để ngọn núi này dừng làm như mang vào điều kiện, đồng thời nhận thầu cho hắn, yêu cầu này, thôn dân hẳn là sẽ không phản đối. Tô chết dự định nhận thầu sau khi xuống tới, liền mua sắm một ít mầm cây nhỏ cùng cây giống, ở nơi này gieo hạt dưới. Nếu như tất yếu phải vậy, liền gieo vào một ít hoa cỏ. Bởi vì Tô chết định đem ngọn núi này dừng cải tạo thành dưỡng thực trường hậu hoa viên, để về sau dưỡng thực trường chăn nuôi động vật có thể tới trên ngọn núi này huấn luyện hoạt động, cho nên Tô chết tự nhiên sẽ đem ngọn núi này dừng cải tạo một điểm, chí ít không thể để cho nó như hiện tại như thế. Ở phía xa nhìn, cả ngọn núi nhìn lên gần như là chổi lùi. Tô Thiết ở trên núi đợi một lát sau, liền trở lại Dư lão hồ điệp nuôi trồng trong căn cứ. Tại công nhân viên dẫn dắt đi, Tô Thiết mới tìm được Dư lão cùng Dư Tô Yỉ hai người. Lúc này Dư lão cùng Dư Tô Yỉ đang tập trung tinh thần, quan sát hai con kim ban hối phượng điệp nhất cử nhất động, liền ngay cả Tô Thiết vào được, cũng không có phát hiện. Đã có thể nói là si mê. Tô Thiết đứng đầy một lát sau, đều không có nhìn thấy bọn hắn từ kim ban hối phượng điệp trên người của phục hồi tinh thần lại, Tô Thiết bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là làm bộ ho khan vài tiếng, mới gây lên chú ý của bọn họ. Người trở về rồi, dưỡng thực trường nhìn đến như thế nào? con phù hợp điều kiện của ngươi sao? dư lão hỏi, bất quá ánh mắt của hắn vẫn không có rời đi kim ban huế phượng điệp. ta cảm thấy rất thích hợp, hiện tại sẽ chờ lý thôn trưởng trả lời chắc chắn. tô chiết đem hắn thương lượng với lý tân hồng kết quả, nói ra. dư lão đúng là không có nghĩ đến tô chiết hiệu suất cao như vậy, hôm nay mới chỉ là ngày thứ nhất đến xem dưỡng thực trường. Liên làm ra quyết định rồi. kinh doanh lớn như vậy dưỡng thực trường, cần tài chính cũng không ít, ngươi đều chuẩn bị sẵn sàng ư nếu như ngươi nguyện ý, ta nghĩ nhập cổ phần của ngươi dưỡng thực trường. dư lão từ dư hiên hạo bọn họ giải trừ tô chiết một ít tình huống, hắn biết tô chiết đối sủng vật khởi nguồn rất có biện pháp. Tỷ Như Dư hiên hạo thanh lang Ngao, dư tổ y quang minh nữ thần điệp, còn có Tô chết mới vừa vận đưa cho dư lão Kim ban Huế phương điệp, đều là cực kỳ thu tót. Riêng là nhìn từ điểm này, dư lão tiểu đối Tô chết vô cùng tin tưởng, hắn không cần lo lắng Tô chết dưỡng thực trường sẽ thất bại, cho nên dư lão mới sẽ muốn vào cỗ Tô chết dưỡng thực trường, một là vì giúp Tô chết một tay, hai là hắn cũng coi trọng dưỡng thực trường phát triển. Không cần làm phiền dư lão rồi, tiền của ta tạm thời còn có thể thỏa mãn dưỡng thực trường. Tuy rằng Tô chết biết dư lão là vì tốt cho hắn, thế nhưng hắn cũng không muốn có người nhúng tay dưỡng thực trường, Tô chết là muốn hoàn toàn tự lấy dưỡng thực trường mà không phải cùng người khác chia sẻ. Cái kia thật sự có chút đáng tiếc, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, nhớ rõ tới tìm ta." Dư lão tiếc nuối nói, không thể vào cô Tô chết dưỡng thực trường, Dư lão trong lòng cũng cảm thấy có chút đáng tiếc. Sau đó Dư lão lại toàn tâm tập trung vào Kim Ban Huế Phượng Điệp quan sát công tác, mà Dư Tô Yỉ lại mang theo Tô chết ở căn cứ đi vòng một chút. "Của ngươi dưỡng thực trường mở thành sau, ta nhất định sẽ thường thường đi chơi, đến lúc đó ngươi cũng đừng đổi ta nha." Dư Tô Yỉ cười nói. "Làm sao sẽ, ngươi có thể đến, ta là hoan nghênh đến cửa điểm." "Vậy ta ở nơi này liền trước tiên cảm ơn ngươi." Sau đó Dư tô ý thì hỏi tô chiết vừa nay đi xem dưỡng thực trường quy mô có bao nhiêu, làm dư tô ý để biết dưỡng thực trường diện tích vừa có. 280 mẫu, nàng không khỏi kinh ngạc nói, quy mô lớn như vậy, cái kia nguyên nên có thể nuôi rất nhiều động vật. Hẳn là nuôi không được quá nhiều, bởi vì làm sùng vật cần không ít hoạt động không gian. Bởi vì tô chiết dự định nuôi động vật đều phải là tinh phẩm, lời nói như vậy, liền cần không ít hoạt động không gian. Tính ra lời nói này 280 mẫu đất dưỡng thực trường cũng nuôi không được quá nhiều cỡ lớn động vật. Cái kia chăn nuôi quy mô nghĩ đến cũng sẽ không quá thấp, hơn nữa ngoài ra còn có hơn hai mẫu đỉnh núi lợi dụng lời nói tác dụng cũng là rất lớn kỳ thực tô chết là hy vọng dưỡng thực trường quy mô càng lớn càng tốt như vậy hắn là có thể chăn nuôi nhiều một chút động vật bởi vì tô chết chuẩn bị chăn nuôi động vật tuy rằng đi được là bên trong cao cấp con đường thế nhưng đối người khác mà nói này khởi nguồn là một đại vấn đề thế nhưng đối nắm giữ sủng vật hối đoái thương thành tô chết tới nói này lại không phải là cái gì vấn đề về sau dưỡng thực trường chăn nuôi động vật ngoại trừ một phần sẽ hướng phía ngoài thu mua bên ngoài tô chết chính mình cũng sẽ hối đoái một ít động vật chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn dở công phu sư tử ngạo chương bốn dựa công phu sư tử ngoạm bất quá tại trong thời gian ngắn dưỡng thực trường chăn nuôi động vật cũng chỉ là cung cấp cho tô sủng chi ra bán hắn ra dù sao tô sủng chi ra hiện tại bán ra sủng vật số lượng có hạn cho nên hiện tại dưỡng thực trường chăn nuôi quá nhiều sủng vật lời nói cũng là không có tác dụng dư tô y cùng tô chết tại hồ điệp nuôi trồng căn cứ đi dạo một lát sau hai người bọn họ lại đi rồi trên chấn một chuyến ăn một chút nơi này đặc sắc quà vặt mới trở về hồ điệp nuôi trồng trong căn cứ bởi vì tô chết còn muốn chờ lý tân hồng thương lượng kết quả đi ra cho nên hắn liền định hôm nay không trở về yến vân thị bên trong tại dư lão hồ điệp nuôi trồng trong căn cứ nghỉ ngơi một ngày đêm đến, Lý Tân Hồng liền cho Tô Chiết gọi điện thoại. Lý Tân Hồng ước Tô Chiết ngày mai đi ra một chuyến, thương lượng với hắn một cái cụ thể nhận tàu thỏa thuận. Tô Chiết biết cú điện thoại này đại biểu Lý Tân Hồng cùng Lý Gia Thuôn những thôn dân khác đã thương lượng xuất kết quả. Nếu Lý Tân Hồng hiện tại sẽ điện thoại lại đây, để Tô Chiết ngày mai đi qua một chuyến, cũng là nói thôn dân đã đồng ý để Tô Chiết nhận tàu dưỡng thực trở rồi. Bất quá khả năng nhận tàu điều kiện sẽ xuất hiện một ít biến động, cho nên Lý Tân Hồng hiện tại mới không có đem kết quả nói với Tô Chiết, mà là đợi được ngày mai lúc gặp mặt mới đồng thời hiệp thương. Ngày mai đến lúc đó Tô Chiết vượt bộ cũng không phải là không thể chỉ cần Lý Gia Thôn điều kiện không lợi quá đáng, Tô Triệt liền sẽ đồng ý đương nhiên nếu như Lý Gia Thôn sư mở rộng miệng lời nói, Tô Triệt tự nhiên cũng sẽ không làm thủy ngư bị người làm thịt, chẳng qua Tô Triệt không nhận đầu là được rồi, hiện tại tất cả liền xem ngày mai rồi. Ở nơi như thế này, màn đêm vừa xuống, liền sẽ yên tĩnh lại, không muốn trong thành thị như thế ồn ào. So sánh lưu luyến gia đình Tô Triệt, thêm vào hắn trong lòng suy nghĩ sự tình, cho nên khi nuôi chồng căn cứ người đều đã ngủ sau, Tô Triệt vẫn là hảo không buồn ngủ. Cho nên không ngủ được Tô Triệt một mình đi ra căn cứ, đi tới một chỗ trên đất trống, nằm ở trên tảng đá lớn. Trên bầu trời tròm sao rực rỡ, Đầy sao dường như từng viên một minh châu, khảm nạm trên trời màn ở dưới, loé loé mà phát ra quang, như vậy cảnh đêm, tại Yến Vân thị bên trong nhưng là rất ít thấy. Trong lúc nhất thời, Tô Chí không khỏi đối đãi, sâu sắc bị hấp dẫn, vào đúng lúc này, Tô Chí quên được không ít một việc. Tô Chí ở trên không trong đất một người nhìn rất lâu ngôi sao. Thẳng đến rất khuya rồi, hắn mới trở lại nuôi chồng trong căn cứ nghỉ ngơi. Ngày thứ hai, Tô Chí liền trực tiếp đi tìm Lý Tân Hồng rồi. Lý thôn trưởng, các ngươi suy tính được thế nào rồi? Tô Chí trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Đại thể lên không có vấn đề, phía sau nhất tòa sơn lâm có thể cho ngươi nhặt đầu. 50 năm nhận thầu kỳ hạn cũng không có vấn đề, bất quá nhận thầu điều kiện có chút biến động, ngươi một lần trước tiên thanh toán 30 năm tiền thuê, còn lại 20 năm tiền thuê, ngươi liền không dùng nộp. Lý Tân Hồng ở trong lòng nổi lên một ít lời giải thích, sau đó mới lên tiếng. "Trực tiếp miễn 20 năm tiền thuê, Tô Chiết đương nhiên biết không sẽ có chuyện tốt như vậy, Lý Tân Hồng nhất định sẽ có cái khác điều kiện." Quả nhiên như Tô Chiết sở liệu, kế tiếp Lý Tân Hồng nói ra điều kiện của hắn, "Này 20 năm tiền thuê xem như là lý gia thôn nhập cổ phần của ngươi dưỡng thực trưởng, lý gia thôn muốn giữ lấy dưỡng thực trưởng một nửa cổ phần." Lúc đó Lý Tân Hồng khởi động dưỡng thực trưởng kế hoạch Chủ yếu cũng là vì để Lý Gia Thôn thôn dân có cái cố định thu nhập, chỉ là sau đó xuất hiện bất ngờ, dưỡng thực trường mới gắt lại. Nếu như không phải tài chính lên vấn đề, Lý Gia Thôn không cách nào tiếp tục lái dưỡng thực trường lời nói, bọn hắn cũng sẽ không đem dưỡng thực trường nhận đầu ra ngoài. Ngày hôm qua Lý Tân Hồng tìm tới Lý Gia Thôn mấy cái đại biểu thương lượng, cuối cùng đều cho rằng tối dễ dàng gia nhập tô chết dưỡng thực trường bên trong, như vậy cũng xem là khá cho Lý Gia Thôn thôn dân lưu lại một bảo đảm. Tô chết bị Lý Tân Hồng khí nở nụ cười. Tuy rằng tô chết trước khi tới cũng đã nghĩ tới hôm nay Lý Tân Hồng nhất định sẽ tăng cao nhận thầu điều kiện, thế nhưng tôi chết lại là không nghĩ tới Lý Tân Hồng khẩu vị lớn như vậy, một cái liền muốn đi dưỡng thực trường một nửa cổ phần. Hơn nữa Lý Gia Thôn nếu dự định chỉ là trả giá 20 năm tiền thuê, cũng chính là 3000 vạn, mà tôi chết ngoại trừ cần phải bỏ ra 45 triệu ở ngoài. Còn cần mặt khác cung cấp sùng vật cùng với mua sắm thiết bị chờ chút Lý Tân Hồng này tính toán như đầu ngược lại là đánh cho cực vang, nếu Lý Thôn trưởng không có thành ý lời nói, vậy chúng ta cũng nói chuyện không nội nữa, ta liền cáo từ trước. Bất quá nếu bọn hắn sư mở rộng miệng lời nói, Tô Thiết cũng sẽ không lưu lại mặc bọn họ làm thịt, cho nên Tô Thiết tại chỗ liền đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Dù như thế nào, Tô Thiết là sẽ không để những người khác đúng tay dưỡng thực trường sự tình, càng thêm không thể đồng ý nhường ra cổ phần đến, nếu không, ngày hôm qua Tô Thiết thì sẽ không trực tiếp từ chối dư giả rồi. Về phần Lý Gia Tôn muốn dưỡng thực trường một nửa cổ phần, càng là mơ hão, hoàn toàn Tô Thiết chuyện không thể nào, chẳng qua Tô Thiết không cùng bọn họ chơi, dù sao cũng không phải chỉ có Lý Gia Tôn mới có thể tìm được dưỡng thực trường, nơi này nhiều như vậy cái Tôn, Tô Thiết cũng không tin không tìm được. Nếu như nơi này không tìm được, Tô Thiết liền đi chỗ khác tìm. Tối đa cũng chỉ là lãng phí một chút thời gian mà thôi, không lo không tìm được. Lý Tân Hồng thấy Tô Chí muốn rời khỏi, vội vàng đi tới ngăn hắn lại, cười nói, có việc dễ thương lượng, không cần vội vã đi, ngươi có những gì không hài lòng, có thể ngồi xuống đến từ từ nói, chúng ta có thể đồng thời hiệp thương, để song phương đều thỏa mãn. Kỳ thực Tô Chí ra nhận thầu điều kiện đã là rất không tệ, chỉ bất quá Lý Tân Hồng muốn cho Lý Gia thôn về sau có cái bảo đảm mà thôi, hắn cũng biết không thể thật sự có thể để cho Lý Gia thôn đạt được một nửa cổ phần. Tô Chí tuy rằng dừng bước lại, bất quá lại không hề ngồi xuống đến, nói ra, Lý thôn trưởng, ta cũng không muốn lãng phí thời gian ta là không thể nào nhường ra dưỡng thực trường cổ phần, đây là không cần nói. thật sự một chút nhượng bộ đều không thể được sao? Lý Tân Hồng cười khổ nói, tô chết không nói gì, chỉ là gật gật đầu. nếu tô chết đã mặt ngoài thái độ, không thể nhường ra dưỡng thực trường cổ phần sau, Lý Tân Hồng cũng không dám đi bức tô chết, miễn cho tô chết trực tiếp phủi mông một cái đi. để Lý Gia Thôn nắm giữ dưỡng thực trường cổ phần, là Lý Tân Hồng muốn lấy được nhất kết quả, nhưng mà nếu như thật sự là không có biện pháp lời nói, Lý Tân Hồng cũng sẽ không cưỡng cầu. bởi vì tô chết nhận thầu Lý Gia Thuôn dưỡng thực trường, chí ít có thể thu hồi một ít tiền thuê, giúp cải thiện thôn dân hoàn cảnh. Cho nên tô chết hướng về Lý Tân Hồng mặt ngoài thái độ sau, Lý Tân Hồng cũng không có tiếp tục yêu cầu nắm giữ dưỡng thực trường cổ phần. Cuối cùng Lý Tân Hồng cùng tô chết cụ thể thương lượng một chút nhận thầu thỏa thuận, trên căn bản cùng ngày hôm qua thương lượng là giống nhau. Tô chết nhận thầu 280 mẫu đất cùng với phía sau nhất tòa sơ lâm, nhận thầu kỳ hạn là 50 năm, một năm tiền thuê là 150 vạn. Tô chết đầu tiên thanh toán 30 năm, cũng chính là 45 triệu tiền thuê cho Lý Gia Thôn, sau còn dư lại tiền thuê chia làm 20 năm thanh toán. Bất quá Tô Chiết còn mặt khác hướng về Lý Tân Hồng hứa hẹn, về sau có điều kiện lợi nói, Tô Chiết sẽ cung cấp tài chính là lý gia thôn sửa đường, cải thiện lý gia thôn cảnh vật xung quanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 442, mỹ nữ ngươi đoán một chút xem. Chương 442, mỹ nữ, ngươi đoán một chút xem Tô Chiết cùng Lý Tân Hồng ký xuống thỏa thuận, phủ xuống con dâu sau, bọn hắn liền đi một chuyến trong trấn, đem hết thảy thủ tục làm tốt, sau đó Tô Chiết liền đệm 30 năm tiền thuê chuyển tới Lý gia thôn trong tài khoản. Cứ như vậy, 50 trong năm, này ruộng thực trưởng chính là thuộc về Tô Chiết làm tốt thủ tục sau, tô chiết trở lại hồ điệp nuôi trồng trong căn cứ, chuẩn bị hướng dư lão cáo tử. Làm dư lão biết tô chiết đã đem dưỡng thực trường nhận thầu sau khi xuống tới, liền cho tô chiết một cái phương thức liên lạc. Đây là một nhà công ty lắp đặt. Để tô chiết nếu như muốn trang trí dưỡng thực trường lời nói, có thể gọi số điện thoại này. Bởi vì dư lão hồ điệp nuôi trồng căn cứ chính là nhà này công ty lắp đặt nhận thầu xây thành. Nhà này công ty sửa chữa nghiệp vụ rất nhiều, tin tưởng có thể thỏa mãn tô chiết yêu cầu. Hơn nữa danh tiếng của bọn họ làm việc giới là nội danh, cho nên dư lão mới sẽ giới thiệu cho tô chiết. Tôi chết hướng về dư lão sau khi tạ ơn, liền cùng dư Tô ý địa lái xe rời đi hồ điệp nuôi trồng căn cứ. Đã đến Yến Vân thị sau, tôi chết liền cùng dư Tô ý địa tách ra. Trở về Yến Vân thị sau, tôi chết lập tức đi tìm một cái nhà công ty lắp đặt. Dư lão giới thiệu không có sai, tôi chết cùng công ty này người phụ trách đã trải qua sơ bộ nói chuyện được rồi. Hai ngày nữa, công ty này liền sẽ phái người cùng tôi chết cùng đi thực địa quan sát. Đến lúc đó kết hợp với tôi chết nói lên yêu cầu, thiết kế ra một cái phương án đến. Nếu như đến lúc đó tôi chết cảm thấy phương án không có vấn đề lời nói, là có thể lập tức khởi công làm tốt những chuyện này sau. tô chết mới về đến nhà. Tô chết mới vừa vặn về đến nhà, đã có người gọi điện thoại cho hắn. La Huy đằng phòng đấu giá đánh tới, là tới thông báo tô chết, ngày mai tô chết ủy thác bán đấu giá bảy màu hoa sẽ nỡ bắt đầu đấu giá. Nếu như không phải cú điện thoại này lời nói, tô chết cũng đã quên mất hắn thất thải hoa liền muốn đấu giá. Bất quá ngày mai tô chết là sẽ không đi buổi đấu giá rồi, bởi vì lần này thất thải hoa bán đấu giá là ở kinh đô đấu giá hội bên trên, Tô chết cũng không có thời gian đi qua rồi. Bất quá dù sao tôi chết đến lúc đó có ở hay không chẳng, đều là sẽ không ảnh hưởng bán đấu giá, hắn chỉ cần biết rằng kết quả cuối cùng. Cuối cùng giá sau cùng là được rồi. Chăn nuôi hắn mỗi ngày không đi hiện trường cũng là không có quan hệ. Này thất thải hoa cuối cùng có thể bán đấu giá ra giá bao nhiêu cách đến? Tô chiết trong lòng cũng là không hề chắc. Dù sao thất thải hoa là lần đầu tiên xuất hiện tại đấu giá hội lên, Tô chiết cũng không có ví dụ thực tế đến tham khảo. Này toàn thế giới chỉ có 2 đóa thất thải hoa. Chỉ cần Tô chiết nguyện ý, liền sẽ không xuất hiện thứ 3 đóa thất thải hoa đi ra. Bởi vì thất thải hoa trong cuộc đời chỉ có lần thứ nhất nở hoa kết trái thời điểm sẽ có hạt giống xuất hiện. Về sau thất thải hoa mặc dù sẽ lại mở hoa, thế nhưng vĩnh viễn sẽ không còn có hạt giống xuất hiện. Mà Tô Chiết hai đóa thất thải hoa tại lần thứ nhất nở hoa thời điểm, Tô Chiết đã chiếm được thất thải hoa hạt giống, tổng cộng 14 hạt hạt giống. Bất quá bây giờ những này thất thải hoa hạt giống cũng đã bị Tô Chiết cho hủy diện, bởi vì Tô Chiết không muốn có bất kỳ khả năng để cho người khác đạt được thất thải hoa hạt giống. Cho nên nếu như Tô Chiết về sau không lại hối đoán thất thải hoa lời nói, liền vĩnh viễn sẽ không xuất hiện thứ ba đóa thất thải hoa. Thất thải hoa tuy rằng mê người, cũng là cực kỳ thưa thớt, thế nhưng đến tụt cùng ai sẽ nguyện ý vì thất thải hoa ra đến dạng gì giá cả đến, ai cũng là nói không chừng. Bí ẩn này đái ngọn nguồn, cũng chỉ có thể đợi được ngày mai đấu giá hội bên trên mới có thể công bố. Mà bây giờ tô chiết duy nhất có thể làm chính là chờ đợi ngày mai tiêu diệt. Bất quá tô chiết tuy rằng hy vọng thất thải hoa có thể đấu giá giá cao đến, thế nhưng hắn tâm cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Bất quá dù cho cuối cùng thất thải hoa chỉ là đánh ra vài trăm ngàn đến, tô chiết trong lòng cũng sẽ không quá thất vọng. Hắn đã so sánh thỏa mãn. Dù sao thất thải hoa hạt giống hối đoái cần tích phân rất thấp, đấu giá vài trăm ngàn đến, đã rất tốt. Tô chiết cũng không muốn hy vọng xa vời quá cao. Miễn cho đến lúc đó hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Tại buổi trưa, túc tín để tô chiết cùng đi ra đến năn lẩu. Tại loại này đại nhiệt thiên khí trời hơn nữa còn là đại bữa trưa, tô chiết thật sự là không muốn cùng túc tín ra ngoài ăn cái gì nồi lẩu. không qua đêm thư dính chặt lấy, đánh vài cú điện thoại lại đây, cuối cùng tô chiết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng túc tín rồi. sau đó tô chiết lái xe đi hỏa hoa thành rồi. mà điện thoại một đầu khác, túc tín để tô chiết đồng ý lại đây hỏa hoa thành sau, hắn để điện thoại xuống. không qua bao lâu, người phục vụ đem túc tín điểm món ăn, lục tục bưng tới rồi. làm món chính lên một lượt đủ sau, túc tín dự định trước tiên nóng một cái giường như khó quen thuộc con lươn, chỉ là hắn lại không tìm được đôi đũa đến kẹp con lươn. người phục vụ, túc tín hô, xin chào xin hỏi có cái gì có thể đến giúp của ngươi cách đó không xa người phục vụ đi tới hỏi mỹ nữ ngươi đoán một chút xem ta có dám hay không lấy tay phóng tới này nóng bỏng trong suốt đi túc tín cười nói ta đoán ngươi không dám người phục vụ trong lòng mặc dù kỳ quái không biết túc tín hỏi cái này là có ý gì bất quá nàng vẫn là không chút do dự nói túc tín vô bàn một cái đứng lên nói ra vậy ngươi còn không đi lấy đồi đũa lại đây túc tín đột nhiên động tác dọa người phục vụ nhảy một cái nàng không biết túc tín tại sao phát hỏa rất lâu người phục vụ mới phản ứng được Nguyên lai like là đã quên nắm đôi đũa cho túc Tín dụng, thế là nàng vội vàng đi lấy đôi đũa lại đây. Làm túc Tín đem con lươn nóng quen tụ sau, Tô Triết cũng là vừa vặn đã đến, bởi vì Hỏa Hoa Thành cách Tô Triết nhà không xa, cho nên Tô Triết mới có thể tại thời gian ngắn như vậy là đến Hỏa Hoa Thành. Ngươi làm sao đột nhiên muốn tới nơi này ăn lẩu? Tô Triết ngồi xuống, tiếp nhận túc Tín đưa tới đôi đũa, nói ra: "Ngươi không cho là thời tiết như vậy ăn lẩu mới tận hứng sao?" Túc Tín nói ra, hoàng đế nội kinh bên trong có ghi chép, xuân hạ dưỡng dương, thu đông dưỡng âm. Ý tứ hay là tại xuân hạ 2 mùa thời điểm, hẳn là lấy nuôi nguyên khí làm chủ. An sống món ăn lạnh vật sẽ đối với dương khí có chỗ tổn thương. Mà thu đông hai mùa tại ẩm thực lên không thể quá mức khô nóng, nếu không thì, hay là tại thương tổn ẩm khí. Tô Chiết lắc đầu không nói, bất quá những câu nói này, hắn cũng là nghe nói qua. Hơn nữa mùa hè nhiệt độ cao, không khí ẩm ướt, tại thời tiết như vậy dưới, thân thể của con người tự nhiên sẽ dễ dàng hơn chạy mồ hôi, thất lạc rất nhiều lượng nước cùng muối tạo thành vị toan phân bố hạ thấp, nước bọt giảm bớt, thèm ăn không phân chấn. Mà ăn lẩu chính tốt có thể giải quyết cái vấn đề này. Túc Tín nói tiếp giáo, chính là hạ ăn lẩu, phục thiên bồi bổ, cái này ăn uống quen thuộc cùng dân chúng tục ngữ ẩn chứa trăm ngàn năm qua mùa hạ dưỡng sinh, hạ trị đông bệnh trung y chân lý. Được, ngươi có thể ngừng, chỉ là ăn cái nồi lẩu, đạo lý của ngươi cũng nhiều như vậy. Tô Triết biết nếu như hắn không ngăn cản, Túc Tín có thể cuồn cuộn không đoạn, nói không hết không dứt. Cho nên Tô Triết vì lỗ thay của chính mình suy nghĩ, miễn phải tiếp tục gặp Túc Tín phí lời anh tạc, không thể làm gì khác hơn là lên tiếng ngăn cản Túc Tín nói nữa. Ngươi phải biết ta gọi ngươi đến nồi lẩu, hoàn toàn là vì thân thể của ngươi được, ngươi muốn cảm tạ ta mới là đúng. Túc Tín cười nói, Tô Triết thực sự nắm Túc Tín không có cách nào, rõ ràng là Túc Tín chính mình nằm chán, để Tô Triết đi ra bây giờ còn phản nói thành là vì tô chiết thân thể tốt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 443 sùng vật danh sách chương 443 sùng vật danh sách ngươi bây giờ quyết định làm sao làm không có tô chiết hỏi đỉnh điểm tiểu thuyết trương tiết đổi mới nhanh nhất túc tín biết tô chiết chỉ là giang tiểu nam hắn cười hắc hắc nói ra yên tâm đi trong lòng ta có trưởng mực đã biết như thế nào đi làm tô chiết thấy túc tín nói tới tự tin nghĩ đến hắn hiện tại hẳn là rất chắc chắn tìm tới giang tiểu nam rồi tuy rằng tô chiết thật tò mò túc tín là định dùng biện pháp gì bất quá nếu túc tín hiện tại không chủ động nói ra Tô Triết cũng sẽ không mở mở miệng hỏi. Sau đó Tô Triết sẽ không có cùng Túc Tín nhắc lên chuyện này rồi, mà là chuyên tâm ăn lên nồi lẩu đến. Kỳ thư quan hay nói, tại ngày nắng to bên trong ăn lẩu vẫn là thật có ý tứ rồi, không biết có phải hay không là hỏa hoa thành mở hơi lạnh khá là nhỏ nguyên nhân. Tô Triết cùng Túc Tín hai người là ăn đầu đầy mồ hôi, không qua đêm thư là gọi thẳng đã nghiện. Không đến bao lâu, Tô Triết cùng Túc Tín liền đem trên bàn đồ ăn toàn bộ tiêu diệt sạch sẽ, ăn uống no đủ sau, Tô Triết cùng Túc Tín rửa vào ghế nghỉ ngơi một hồi sau, liền rời khỏi hỏa hoa thành rồi. Bởi vì Túc Tín bây giờ còn muốn đi làm, cho nên liền cùng Tô Triết tại hỏa hoa thành cửa vào ra. Sau đó Tô Chiết Chính mình liền lái xe về nhà. Sau khi về đến nhà, Tô Chiết bắt đầu thu dọn trong nhà dược liệu, hắn bây giờ chuẩn bị luyện chế trị liệu nước thuốc. Trong mấy ngày này, bởi vì luyện chế trị liệu nước thuốc cần thuốc bắc, ngoại trừ Tô Chiết Chính mình có người chồng trọt tăng ra, Tuyết Liên Hoa cùng Tam Thất bên ngoài, trong cái khác dược liệu cũng đã toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi, cho nên Tô Chiết một mực không có luyện chế trị liệu nước thuốc. Bất quá Tô Chiết tuy rằng mấy ngày nay không có luyện chế trị liệu nước thuốc, thế nhưng hắn mỗi ngày đều sẽ đem trong cơ thể khôi phục thần lực chứa đựng tại chí tôn trong đỉnh, bình thường tới nói, Tô Chiết một ngày bình thường khôi phục thần lực. Đại khái tại 1600 điểm khoảng chừng nhưng là vì tô chiết mỗi ngày đều sẽ dùng đến thần lực, tỷ như tô chiết mỗi ngày đều sẽ cho nhà dược liệu hấp thu gia tốc thần lực, trợ dược liệu rút ngắn sinh trưởng cần thời gian, hơn nữa tô chiết còn có thể dùng sức mạnh hóa thần lực cho an hân các nàng hấp thu, cùng với dùng để cường hóa trong nhà sủng vật, cho nên tô chiết mỗi trời mặc dù có thể khôi phục 1.600 điểm thần lực quảng trường, thế nhưng hắn cũng không khả năng đem này 1.600 điểm thần lực, toàn bộ cũng có thể tại trí tôn đỉnh chứa đựng xuống, trừ đi mỗi ngày tiêu hao thần lực, tô chiết mỗi ngày có thể chứa đựng tại trí tôn đỉnh thần lực đại khái là 1.200 điểm, vài ngày như vậy xuống. Hiện tại trí tôn trong đỉnh đã tích lũy tô chiết không ít thần lực, bởi vì ngày hôm qua tô chiết lại đi rồi một chuyến lưu thị nhà thuốc đông y rẻ, mua sắm không ít thuốc bắt trở về rồi, cho nên xuất hiện đang luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu đã có. Tô chiết liền chuẩn bị luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. Mấy ngày nay, tô chiết chứa đựng xuống thần lực đã luyện chế không ít trị liệu nước thuốc rồi. Tô chiết hiện tại dùng trí tôn đỉnh luyện chế 2.500 ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc, đại khái cần tiêu hao tô chiết 800 điểm thần lực khoảng trường. Tô chiết đem luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu sau khi chuẩn bị xong, liền lập tức bắt đầu luyện chế ra. Đầu tiên tô chiết đem trí tôn đỉnh triệu hoán đi ra sau đó đem trí tôn đỉnh mở rộng tới trình độ nhất định sau kế tiếp tô chiết đem trước mắt thu bắc từng dạng từng dạng mà tập trung vào trí tôn trong đỉnh dùng trí tôn đỉnh đi hắn bã lấy hắn tinh hoa chỉ đem bên trong tinh hoa của dược liệu lưu lại tô chiết đầu tiên là tiêu hao chứa đựng tại trí tôn trong đỉnh thần lực dùng để làm khởi động trí tôn đỉnh nhiên liệu đợi được bên trong thần lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ sau tô chiết mới sử dụng trong cơ thể thần lực đợi tô chiết đem trí tôn trong đỉnh thần lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ rồi trong cơ thể mình thần lực cũng gần như sau khi dùng xong tô chiết mới đỉnh chỉ tiếp tục luyện chế. Lần này, Tô Chí chọn vẹn luyện chế ra 18000 ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc đến, thêm vào nguyên bản cũng đã chứa đựng tại trí Tôn trong đỉnh 1500 ml trị liệu nước thuốc, hiện tại trí Tôn trong đỉnh đã có được 33000 ml trị liệu nước thuốc rồi. Những này trị liệu nước thuốc toàn bộ đều là nồng độ cao, cùng nước cất hôn hầu sau, có thể điều chế xuất 33000 ml phổ thông trị liệu nước thuốc đi ra. Hơn nữa Tô Chí lần thứ nhất luyện chế trị liệu nước thuốc thời điểm, đã điều phối 20000 20 ml trị liệu nước thuốc, cho nên hiện tại Tô Chí đã có được 35000 ml phổ thông trị liệu nước thuốc rồi. Tô Chí luyện chế tốt trị liệu nước thuốc sau đem trí tôn đỉnh thu hồi trong cơ thể. Sau đó tôi chết mở máy vi tính ra, bắt đầu suy nghĩ lên dưỡng thực trưởng về sau chăn nuôi cái gì sủng vật so sánh thích hợp. Cuối cùng, tôi chết tại trong máy vi tính nhóm một phần danh sách đi ra, một cái phần danh sách mặt trên không chỉ có ghi lại không ít sủng vật, liền số lượng cũng rõ ràng viết ở phía trên. Tôi chết dự định dưỡng thực trưởng trùng tu xong sau, liền đem danh sách trong sủng vật hối đoái đi ra, sau đó toàn bộ giao cho dưỡng thực trưởng bên trong chăn nuôi. Bất quá dựa theo danh sách tới sủng vật, tôi chết cần tiêu hao tích phân không ít thế nhưng cái này cũng là không có biện pháp dưỡng thực trường tiền kỳ sùng vật khởi nguồn nhất định phải dựa vào tô chiết hối đoái sùng vật đến chống đỡ tiên kỳ tập trung vào là át không thể thiếu bởi vì dưỡng thực trường cất bước là số 0, nhất định phải tô chiết đem một viên ngói một viên gạch trước tiên bổ sung lên bất quá tình huống như thế sẽ càng ngày càng tốt chuyện bởi vì chỉ cần dưỡng thực trường về sau ổn định lại liền có thể làm được tự sản tự tiêu rồi điền vào dài hạn ổn định tuần hoàn trong vòng liền không dùng mỗi lần đều cần tô chiết hối đoái sùng vật rồi tuy rằng tô chiết hiện tại đem danh sách xếp ra đến bất quá cũng không định hôm nay liền hối đoái bởi vì dưỡng thực trường còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đưa vào sử dụng, cho nên tô chiết nếu như bây giờ đem danh sách lên sùng vật hối mái đi ra ngoài lời nói, cũng không có chỗ đến thu xếp nhiều như vậy sùng vật. tô chiết sở dĩ hiện tại liền đem danh sách xếp ra đến, chẳng qua là vì để sớm ngày chuẩn bị sẵn sàng, an bài trước kế hoạch tốt, một cái nhà đến lúc đó thì sẽ không luống cúp tay chân, cũng sẽ không xảy ra rối loạn. ngoại trừ thu dọn danh sách bên ngoài, tô chiết còn gọi điện thoại thông báo lý hoa, đem hắn đã đem dưỡng thực trường nhận tàu xuống chuyện này cho lý hoa nói rồi. tô chiết để lý hoa đem quan châu thị an bài công việc tốt sau, liền lập tức tới ngay tiếp nhận bên này sự tình. Về sau dưỡng thực trường cũng phải do Lý Hoa đi phụ trách quản lý. Hiện tại Quan Châu thị sùng vật bệnh viện trang trí đã tiến vào quần áo, nhiều nhất quá nhiều mấy ngày, Quan Châu sùng vật bệnh viện liền sẽ trở thành tô sùng nhà, đến lúc đó là có thể trọng tân khai trương buôn bán. Mà bây giờ Lý Hoa cũng không cần mỗi ngày tại Quan Châu thị bên trong xử lý sự tình, cho nên tô chiết liền để Lý Hoa trở về Yến Vân thị rồi. Dù sao này dưỡng thực trường cần chuyện cần làm rất nhiều, chỉ dựa vào tô chiết lời nói, đủ khiến tô chiết sứt đầu mẹ chán. Nhưng mà nếu như kinh nghiệm phong phú Lý Hoa tại nơi này, tô chiết liền bất lo rất nhiều, không cần mọi việc đều tự thân làm rồi. Tại Quan Châu thị Lý Hoa tại biết tin tức này sau, để Tô Chiết thiên tâm, Lý Hoa biểu thị ngay lập tức sẽ từ Quan Châu thị bên trong chạy về. Xử lý tốt những chuyện này sau, Tô Chiết liền bắt đầu tu luyện lên luyện thể thuật rồi. Từ khi một ngày kia Tô Chiết tẩu hỏa nhập ma, nhưng là vì Tô Chiết cuối cùng đi ra cảnh khốn khó, đem tâm bệnh của hắn giải khai, thêm vào trí tôn đỉnh ảnh hưởng, một ngày kia Tô Chiết thể chất lập tức tăng lên 6 điểm, để thể chất của hắn đạt đến 88 điểm. Có thể nói ma suy quỷ khiến dưới, Tô Chiết là nhân họa đắc phúc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 444, dần dần có lãi. Chương 444 Dần dần có lai like bất quá Tô Chí Thể chất càng cao, tốc độ tu luyện liền càng ngày càng chậm. Tại một ngày kia sau, Tô Chí mỗi ngày tu luyện luyện thể thuật thời gian cũng không ít, tuyệt đại đa số đều dùng đến tu luyện luyện thể thuật rồi, hơn nữa mỗi một lần tu luyện luyện thể thuật, Tô Chí đều sẽ dùng nhân sâm cùng tuyết liên hoa phụ trợ tu luyện. Thế nhưng cho tới bây giờ, Tô Chí thể chất mới đạt tới 90 điểm, nhiều ngày như vậy nỗ lực, chỉ là để Tô Chí thể chất tăng lên 2 điểm. Như vậy tốc độ tu luyện, đối cái khác người tu luyện tới nói, có thể nói là rất kinh người rồi, không biết có bao nhiêu người tu luyện được auto tốc độ tu luyện Thế nhưng Tô Triết căn bản không hiểu rõ những chuyện này, cho nên hắn đối mình bây giờ tốc độ tu luyện lại rất bất mãn đủ. Bởi vì Tô Triết phải đối mặt đối thủ thật sự là quá cường đại, liền vẹn vẹn Trịnh Viêm một người, hiện tại Tô Triết liền không đối phó được. Cho dù Trịnh Viêm không sử dụng âm miu quý kế, chỉ là dựa vào thực lực bản thân, Tô Triết cũng không phải là đối thủ của hắn. Theo Tô Triết thực lực tăng lên, hắn lại càng cảm giác được rõ rệt thực lực của bản thân chính mình cùng Trịnh Viêm chênh lệch. Tuy rằng chênh lệch này là vì Trịnh Viêm thời gian tu luyện so với Tô Triết trường quá nhiều rồi. Trịnh Viêm có thể có thực lực bây giờ Hoàn toàn là bởi vì Trịnh gia có thể cho hắn cung cấp phong phú tài nguyên, khiến hắn có thể chuyên tâm tu luyện, hơn nữa Trịnh Viêm ít nhất dùng 10 năm làm việc cực nhọc mới có thực lực hôm nay. Mà Tô Chiết đạt được trí tôn hệ thống thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng không tới thời gian nửa năm, trong thời gian ngắn như vậy, Tô Chiết có thể có thực lực bây giờ, đã đúng là không dễ, đối người khác mà nói, đã là một cái kỳ tích. Nếu để cho ngoại giới người tu luyện biết Tô Chiết trong thời gian ngắn như vậy liền nắm giữ thực lực như vậy lời nói, đoán chừng bọn hắn sẽ đấu kỵ đến phát điên. Hiện tại Tô Chiết thiếu hụt nhất chính là thời gian, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian phát triển. Hắn thì sẽ không lại kinh hãi bất luận người nào khiêu chiến. Thế nhưng bây giờ Tô Triết vẫn không được, bởi vì Trịnh Viêm không sẽ thuận lợi như vậy để Tô Triết phát triển, chỉ cần hắn rút ra thời gian đến, nhất định sẽ ngay đầu tiên bên trong đối phó Tô Triết. Dù sao tại Trịnh Viêm trong mắt, Tô Triết thực lực không bằng hắn, hơn nữa quan trọng nhất là Tô Triết không có lợi thế, có thể để cho Trịnh Viêm không cần bất kỳ băn khoăn nào ra tay. Thế nhưng Dư Hiên Hạo lại bất động, bởi vì Dư Hiên Hạo đứng sau lưng Dư gia con vật khổng lồ này, Trịnh Viêm sẽ không dễ dàng xuống tay với Dư Hiên Hạo. Cho nên đầu tiên gặp xui xẻo chính là Tô Triết rồi. Dư Hiên Hạo chính là cân nhắc đến điểm này, cho nên hắn mới sẽ lấy cùng Tô Chiết cùng đi Lôi Nhiên Sơn Trang Du ngoạn danh nghĩa, Trên thực tế lại là vì để Tô Chiết cùng nhậm Lôi Nhiên kết bạn. Tô Chiết có thể cảm giác được nhậm Lôi Nhiên thực lực của bản thân không yếu, thậm chí lúc gần lúc hiện Tô Chiết còn cho rằng nhậm Lôi Nhiên thực lực so với Trịnh Viêm còn cao hơn. đương nhiên đây chỉ là Tô Chiết cảm giác của mình, dù sao Tô Chiết cùng nhậm Lôi Nhiên thực lực trên lệ hơi lớn, Tô Chiết cảm giác có hay không phạm sai lầm cũng là không nói chính xác. Nhậm Lôi Nhiên ngoại trừ thực lực không kém bên ngoài, quan trọng hơn bối cảnh của hắn cũng không đơn giản, chí ít không thể so với Trịnh Gia cùng Dư Gia yếu. Cho nên dư Hiên Hạo mới sẽ chế tạo cơ hội để nhậm Ly Nhiên cùng Tô Triết nhận thức. Chính là vì Trịnh Viêm đang trả thù Tô Triết thời điểm có kiêu rẻ, hy vọng nhậm Ly Nhiên sẽ ra tay giúp đỡ Tô Triết. Thế nhưng nước xa không cứu được lửa gần, cho nên dù cho nhậm Ly Nhiên cuối cùng sẽ ra tay giúp đỡ Tô Triết, cũng là trợ giúp không lớn, nếu như Trịnh Viêm muốn trả thù lời nói, hắn có thể tìm được rất nhiều cơ hội. Cho nên Tô Triết hiện tại chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ có thực lực của bản thân chính mình đủ mạnh, mới có thể không cần kinh hãi bất luận người nào uy hiếp. Chính là bởi vì như vậy, Tô Triết mới sẽ đối mình bây giờ tốc độ tu luyện sốt ruột. Dù sao ngoại trừ Trịnh Viêm bên ngoài, Tô chết còn muốn phòng bị Trình ra còn có cái khác cao thủ, hơn nữa lấy trường hoa sưởng chế thuốc bây giờ phát triển đến xem, cùng với tương lai trường hoa sưởng chế thuốc kế hoạch, hiện tại có thể dự kiến tương lai, trường hoa sưởng chế thuốc thế tất sẽ đánh vỡ dược vật thị trường, đắc tội có chút vừa được tập đoàn lợi ích. Đây là không thể tránh khỏi sự tình, mà một khi những này vừa được tập đoàn lợi ích phản công trả thù lời nói, đứng mũi chịu sào chính là Tô Chiết người sáng lập này, bởi vì chỉ có Tô Chiết mới là hết thề căn nguyên. Cho nên hiện tại có thể khẳng định Tô Chiết về sau đối thủ chỉ biết càng ngày càng nhiều, chỉ có Tô Chiết thực lực mạnh mẽ đủ để ứng phó hết thề nguy hiểm, hắn mới có thể bình yên sinh hoạt. Thế nhưng những người khác sẽ cho Tô Chích phát triển cơ hội sao? hiển nhiên là không thể nào, riêng là trịnh viêm một người thì sẽ không để Tô Chích có thể tiếp tục phát triển. Cho nên Tô Chích hiện tại thời gian gấp vô cùng bức, thế nhưng lấy hiện tại thời gian còn lại, cùng hiện nay tốc độ tu luyện, Tô Chích thực lực không cách nào tăng lên không được nhanh như vậy, căn bản không thể ứng phó tương lai nguy hiểm. Bất quá bây giờ Tô Chích cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp khác, hắn bây giờ có thể hy vọng liền chỉ có trí tôn hệ thống rồi, cũng chỉ có trí tôn hệ thống mới khiến cho Tô Chích có hy vọng bởi vì phương thuốc hồi đái trong thương thành phương thuốc tiên kỳ bất quái, phương thuốc gì cũng có thể ở bên trong tìm tới, ngoại trừ trị liệu bệnh tật phương thuốc ở ngoài, phương thuốc hồi đái thương thành còn nắm giữ phụ trợ tu luyện phương thuốc, hơn nữa những dược phương này số lượng mới là nhiều nhất. Tô Chiết trực tiếp dùng nhân sâm cùng tuyết liên hoa đến tu luyện, có thể lợi dụng đến dược lực thật sự là quá ít, hiệu suất cũng là rất thấp. Nếu như Tô Chiết đem phương thuốc hồi đái trong thương thành phụ trợ tu luyện phương thuốc, hồi đái đi ra ngoài lời nói, có lẽ có thể đánh vỡ như vậy cảnh còn khó. Tô Chiết từ trị liệu nước thuốc phương thuốc đến xem, hắn tin tưởng đem những dược phương này hồi đái đi ra. Luyện chế thành thuốc, khẳng định có thể dùng cực lớn tăng cao tô chiết tu luyện hiệu suất. Hiện tại tô chiết đối phương thuốc hồi nói thương thành ký thác cực lớn hy vọng, mà tô chiết phát triển tô sủng chi ra, dưỡng thực trường, cùng trường hoa sưởng chế thuốc cũng là vì có thể đạt được càng nhiều hơn tích phân. Duy có càng nhiều tích phân, tô chiết mới có hy vọng có thể đem những dược phương này hồi nói đi ra. Tuy rằng trường hoa sưởng chế thuốc bây giờ nhìn lại dường như kiếm không được tích phân, hơn nữa phản muốn tô chiết tập trung vào không ít tài chính cùng tích phân đi vào bên trong, lấy được phản hồi cũng rất ít, có thể nói đã vào được thì không ra được thế, nhưng đây chỉ là tiền kỳ mà thôi chỉ cần tô chiết sống qua quan thời gian này, trường hoa sưởng chế thuốc đem sẽ trở thành tô chiết nhiều nhất tích phân khởi nguồn. Hơn nữa hiện tại bởi vì tô chiết đem trị liệu thuốc nước phối phương hối nói đi ra, cho nên hiện nay trường hoa sưởng chế thuốc tình huống đã phản quay lại. Trước đó tô chiết tập trung vào 1.000 điểm tích phân, để trường hoa sưởng chế thuốc dùng để sinh sản ngũ tất linh cùng tình thần thuốc viên, cuối cùng lấy được tích phân mới chỉ có 300 điểm khoảng trường, tỷ lệ là ba ba so với một. Thế nhưng hiện tại tô chiết dùng trí tôn đỉnh luyện chế trị liệu nước thuốc về sau, đồng dạng là một điểm tích phân, sản xuất ra trị liệu nước thuốc số lượng lại trọn vẹn lập ra năm lần. Dùng 1000 điểm tích phân, cuối cùng Tô Triết có thể từ ngủ tất linh cùng Tỉnh Thần thuốc Viên đạt được đến 1500 điểm tích phân, tỷ lệ là 1 so với 1.5. Tô Triết chỉ có một đơn đổi trị liệu thuốc nước phối phương, cũng đã để trường hoa sưởng chế thuốc tình huống bắt đầu có chuyện biến tốt, đã bắt đầu dần dần có lãi like rồi, mà Tô Triết đầu nhập tích phân hiện tại đã bắt đầu có hồi báo. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 445, thực địa khảo sát. Chương 445, thực địa khảo sát tuy rằng trường hoa sưởng chế thuốc hiện tại cái này hồi báo tạm thời không cao, thế nhưng này chủ yếu vẫn là bởi vì Tô Triết từ ngủ tất linh cùng Tỉnh Thần Thược Viên có thể lấy được tích phân tương đối ít mới nhân xem mới nhất tôi toàn bộ đợi được về sau trường hoa sưởng chế thuốc đợi Y gia tân dược phần sau cũng có thể thấy được hiệu quả rõ ràng đến rồi bởi vì phương thuốc hôi đói trong thương thành phụ trợ tu luyện phương thuốc cần có tích phân nhiều lắm tôi chết không thể làm gì khác hơn là trước tiên đem có hạn tích phân dùng tại trường hoa sưởng chế thuốc bên trong gia tốc phát triển trường hoa sưởng chế thuốc chỉ có như vậy tôi chết mới có thể sớm một chút đạt được hồi báo mới sẽ có đầy đủ tích phân hôi đói phương thuốc cùng với hôi đói võ học tăng cường thực lực của mình Chí tôn hệ thống là tô chất trọng yếu nhất căn cơ, mà tô sủng chi ra liền để cho căn cơ này khai chi tán diệp vật chất, thế nhưng tô chết tin tưởng về sau trưởng hoa sưởng chế thuốc sẽ từ từ thay thế tô sủng chi ra, trở thành phát triển chí tôn hệ thống trọng yếu nhất một bước, tuyệt đối không thể sai sót. Buổi tối tô chết tại nằm ở trên giường lúc nghỉ ngơi, hắn nắm thủ kỳ lưu lãm gần nhất tin tức. Hôm nay hết thảy thời sự tin tức trang ép diễn đàn, không ngoài dự tính đều có liên quan với huy đẳng phòng đấu giá ngày mai cử hành buổi đấu giá tin tức, quan tâm độ cực kỳ cao. Bởi vì ngày mai tại kinh đô cử hành buổi đấu giá, sắp sửa bán đấu giá một loại trước đó xưa nay chưa từng xuất hiện hoa, tên là Thất tai hoa. Toàn thế giới chỉ có hai đóa. Tô Chíết biết những tin tức này đều là huy đẳng phòng đấu giá cố ý tiết lộ ra ngoài, nếu không, những này trang web cũng sẽ không nắm giữ thất thải hoa hình ảnh, còn như vậy rõ ràng. Huy đẳng phòng đấu giá làm như vậy, chủ yếu là vì cho thất thải hoa tạo thế, tuyên truyền mở rộng, làm cho tất cả mọi người đều đối thất thải hoa sản sinh hứng thú, cứ như vậy lời nói, ngày mai thất thải hoa mới có thể đấu giá giá cao đến. Hơn nữa huy đẳng phòng đấu giá tại bước ngoặt cuối cùng, còn thả ra thất thải hoa video đến. Trong video thất thải hoa, cực kỳ hấp dẫn, nắm giữ bảy cái đóa hoa, mà nhất làm cho người nhìn mà than thở chính là này thất thải hoa không chỉ nắm giữ bảy cái đóa hoa đơn giản như vậy, nó mỗi một đóa hoa màu sắc đều không giống nhau, liền ngay cả hoa hình dáng cũng là bất tận tương đồng. thân kỳ nhất chính là này bảy đóa hoa màu sắc còn có thể theo thời gian mà biến hóa. tại đây không dài trong video, thất thải hoa liền có bảy loại biến hóa. tại huy đằng phòng đấu giá thả ra trong video, thất thải hoa hoàn mỹ giải thích xinh đẹp tuyệt luân. tô chết biết cái video này nhất định là trải qua gia công xử lý qua, bởi vì thất thải hoa mỗi qua thời gian nửa tiếng mới sẽ biến hóa một loại màu sắc nhưng mà cái video này thời gian dài độ cũng bất quá là ngắn ngủn 3 phút. Tôi dưới tình huống bình thường, thất thải hoa là không thể nào có thể biến hóa bảy loại màu sắc, cho nên huy đẳng phòng đấu giá là đem quá trình này thả sắp rồi gấp mấy chục lần mới có thể đạt đến hiệu quả như thế này. Cung tôi chết suy đoán không có sai, huy đẳng phòng đấu giá tại video phần cuối bên trong cũng đã sáng tỏ giải thích tình huống như thế, bọn họ là đem thất thải hoa biến hóa quá trình thả sắp rồi 70 lần quảng trường. Bất quá dù cho video là tốc độ thả nhanh, thế nhưng coi như là như vậy, thất thải hoa cũng đã đầy đủ thần kỳ như vậy tiêu vào toàn thế giới đều là chưa bao giờ nghe thấy xuất hiện tại trên lưới đại đa số cũng đang thảo luận ngày mai buổi đấu giá nghị luận thất thải hoa. bất quá ngày mai buổi đấu giá huy đẳng phòng đấu giá đem thất thải hoa giá rẻ định vì 100 vạn giá tiền này tuy rằng không phải cao nhất, thế nhưng đã đủ khiến đại đa số người chùn bước rồi. tô chiết đối huy đẳng phòng đấu giá lang xê là không có một tia ý kiến, bởi vì chỉ có thất thải hoa quan tâm độ thăng cao, như vậy thất thải hoa mới có hy vọng vào ngày mai đấu giá hội bên trên đấu giá tốt giá cả đi ra. dù sao bất kể như thế nào, tô chiết đều là cuối cùng người lợi lợi. nhìn thất thải hoa phô thiên cái địa tin tức. Tô Chiết đột nhiên có một loại cảm giác, có lẽ ngày mai thất thải Hoa có thể cho hắn một cái kinh hỉ cũng không nhất định. Ngày thứ hai, Tô Chiết mang theo Tiểu Tuyết Long bọn hắn chạy xong bước sau, liền đi một chuyến công ty lắp đặt. Bởi vì Tô Chiết nghĩ hết số lượng để dưỡng thực trường sớm ngày khởi động, hắn đợi không được lâu như vậy, cho nên hắn tối ngày hôm qua liền sẽ liên lạc lại công ty lắp đặt rồi, để cho bọn họ hôm nay phái người và Tô Chiết cùng đi một chuyến dưỡng thực trường, tận lực đoán trưởng thực tế sân bãi, thiết kế ra phương án đến, như vậy mới có thể sớm ngày khởi công. Đối với Tô Chiết yêu cầu. Một cái nhà công ty lắp đặt là sẽ không có ý kiến, bởi vì hiện tại khách hàng mới là trọng yếu nhất, muốn là bởi vì nguyên nhân này, để tôi chết mặt khác đi tìm nhà khác công ty lắp đặt, mà mất đi tôi chết cái này khách hàng, liền được không bù mất. Hơn nữa tôi chết nếu như có thể sớm ngày đem phương án xác định tu luyện, đối một cái nhà công ty lắp đặt cũng mới có lợi, chính vì như vậy tôi chết một cái cái đơn đặt hàng mới xem như là chân chính kế tiếp rồi. Cho nên tối ngày hôm qua tôi chết nhắc lên xuất yêu cầu này, công ty lắp đặt lập tức liền đồng ý mà hôm nay tôi chết đi tới công ty lắp đặt sau, liền lập tức có hai cái công nhân viên đi theo tôi chết cùng đi. Công ty sửa chữa hai cái này công nhân viên vừa đến dưỡng thực trường liền bắt đầu lập tức làm việc. Tô Chiết một bên mang theo bọn hắn tham quan dưỡng thực trường, một bên đề xuất yêu cầu của mình, nơi nào muốn thay đổi một chút. Kỳ thực Tô Chiết yêu cầu rất đơn giản, hơn nữa hắn cũng không thiếu nhân viên chuyên nghiệp, cũng không hiểu phương diện này vấn đề, cho nên hắn chủ yếu để công nhân viên cho hắn để một ít ý kiến, hắn tham khảo sau đó lại xác định được. Sau hai cái này công nhân viên liền bắt đầu đối dưỡng thực trường chụp ảnh, cùng với kiểm tra độ dài các loại. Hơn nữa Tô Chiết cũng mang theo bọn hắn đi rồi nhà ấm liệu lớn, bởi vì Tô Chiết dự định để tự động tưới nước trang bị cũng làm cho nhà này công ty lắp đặt làm. Vi thực lý gia thôn làm những này nhà ấm liều lớn đều là chỉ có đơn giản ràng rào, thiết bị gì đều không có, bởi vì lúc đó bọn hắn chỉ là vì cho động vật cung cấp thức ăn mà thôi, cũng không cần quá mức cao cấp nhà ấm liều lớn. Mà tôi chết cùng lý gia thôn ý nghĩ cũng là gần như, bất quá hắn chủ yếu là khiến những này nhà ấm liều lớn đến gieo trồng dược liệu, tuy rằng dược liệu hoàn cảnh yêu cầu sẽ cao rất nhiều. Nếu như phạm vi nhỏ gieo trồng lời nói, những này nhà ấm liều lớn còn có thể thỏa mãn yêu cầu, nhưng mà nếu như là rất nhiều số lượng gieo trồng dược liệu lời nói, những này nhà ấm liều lớn liền không thỏa mãn được dược liệu sinh trưởng hoàn cảnh. Bất quá này chỉ là đối với phổ thông gieo trồng phương thức tới nói, mà Tô Triết nắm giữ thần lực một cái thần khí, đương nhiên sẽ không những người khác phiền phức như vậy. Liên giống như Tô Triết ở nhà gieo trồng dược liệu như thế, hắn cái này nửa thùng nước, chỉ là tùy tiện gieo trồng, cũng không có làm sao đi quản lý, tối đa cũng chỉ trừ làm cỏ mà thôi, thế nhưng cho dù chỉ là như vậy, trong nhà dược liệu như thế sinh trưởng vô cùng tốt, xưa nay chưa từng xuất hiện vấn đề. Hơn nữa Tô Triết nghĩ tại nhà ấm lều lớn bên trong gieo trồng dược liệu, hoàn cảnh của nơi này so với trong nhà tốt hơn không ít, hơn nữa về sau còn có thể chuyên gia quản lý dược liệu, không thể ngược lại sẽ gặp sự cố cho nên tô Chết cũng chỉ là dự định trước tiên cho những này nhà ấm lều lớn lắp lên tự động tưới nước trang bị về phần những thứ khác trang bị tô Chết tạm thời còn sẽ không cân nhắc lắp đặt mà nếu như có cần đến lúc đó lại quyết định ăn không lắp đặt cũng không muộn chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 446 Tống Hoàng Văn chương 446 Tống Hoàng Văn kỳ thực này dưỡng thực trường tuy rằng rất lớn diện tích 280 mẫu đất thế nhưng kỳ thực công trình số lượng cũng không lớn bởi vì hiện tại tô Chết cũng không hề mức độ lớn đi thay đổi dưỡng thực trường còn là dựa theo lý gia thôn trước kia thiết kế đến cho nên công trình này số lượng cũng không phải trong tưởng tượng đại. Thằng đến hoàng hôn thời điểm, công ty lắp đặt phái tới công nhân viên, mới đem dưỡng thực trưởng tư liệu tỉ mỉ nhớ kỹ. Bởi vì Tô chết nói lên yêu cầu cũng không cao, trọng yếu nhất hai điểm, chính là chất lượng cao hơn, thời gian phải nắm chặt, những thứ khác đúng là không có cái gì. Lần này trang trí bởi vì Tô chết không có nói ra yêu cầu gì đến, công ty lắp đặt có thể căn cứ từ bản thân kinh nghiệm từ xưa, sau đó hơi chút biến động một cái, cho Tô chết nhanh chóng thiết kế ra phương án đến, đoán chừng Tô chết ngày mai là có thể nhìn thấy. Bất quá nếu Tô chết muốn công ty lắp đặt đảm bảo đảm chất lượng đồng thời còn phải sớm hơn nhận hoàn công, cái kia biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể là tận lực xin nhiều điểm công nhân đến đồng thời trang trí, thế nhưng này tiền gắn liền sẽ cao hơn không ít. Tô chết đối với cái này không có ý kiến, chỉ là để công ty lắp đặt sớm một chút đem phương án lấy ra. Sau đó công nhân viên liền dẫn tư liệu trở lại công ty lắp đặt bên trong, mà tô chết cũng là đi về nhà. Ngày thứ hai, rất sớm liền nhìn thấy tô chết trong tay nhấc theo hai cái chứa đầy thùng nhựa từ trong nhà đi ra, sau đó phóng tới cửa nhà bên cạnh. Mà cửa nhà bên cạnh đã thả không ít thùng nhựa rồi, những này thùng nhựa đều là To chết cố ý đi may, toàn bộ đều là phong kín, dung lượng là mười thang là tôi chết chuyên môn dùng để trang trị liệu nước thuốc. Bởi vì hôm nay chính là cung cấp trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc tháng này, cho nên tôi chết tại ngày hôm qua liền bắt đầu mang hoạt. Tôi chết đem trí tôn trong đỉnh nồng độ cao trị liệu nước thuốc cùng nước cất tiến hành hôn hợp sau. Do đó đạt được phổ thông trị liệu nước thuốc. Sau tôi chết liền dùng thùng nhựa đem những này trị liệu nước thuốc bọc lại. Một cái thùng nhựa có thể trang 10 thăng. Tôi chết tổng cộng tràn đầy 30 thùng lên. Này 30 cái thùng bọc lại, tổng cộng có ba ml trị liệu nước thuốc đều là tôi chiết chuẩn bị cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc. Mặt khác Tô chiết trí tôn trong đỉnh còn giữ 5000 ml nồng độ cao trị liệu nước thuốc, dự định lưu lên đồ dự bị, cũng không định xuất hiện cùng nhau cho Trưởng Hoa sưởng chế thuốc, dù sao này 3000 ml trị liệu nước thuốc, bất kể như thế nào cũng có thể thỏa mãn Trưởng Hoa sưởng chế thuốc hiện tại nửa tháng dùng số lượng rồi. Nơi này có 30 cái thùng nhựa, đơn là dựa vào Tô chết xe đương nhiên là không giả bộ được rồi. Cũng không có cách nào một người đưa tới, cho nên Tô chết liền gọi điện thoại để Lý Trường Hoa phái người đi tới hiệp trợ hắn đồng thời đưa tới. Mới đầu Lý Trường Hoa đối với Tô chết nói lên yêu cầu là đặc biệt kỳ quái, bởi vì Tô chết cho tới nay đều là mình đưa tới chưa từng có chủ động yêu cầu Lý Trường Hoa phái người đi tới. Nếu như Tô Thiết đơn riêng chỉ là để Lý Trường Hoa phái người đi tới cầm, Lý Trường Hoa còn sẽ không như vậy nghi hoặc, thế nhưng Tô Thiết là để Lý Trường Hoa phái người lái một xe tiểu xe vận tải lại đây, đây mới là để Lý Trường Hoa chỗ không rõ. Bởi vì dựa theo Tô Thiết bình thường cung hóa số lượng, cần gì phải cần phải đặc biệt yêu cầu tiểu xe vận tải đi đón được, cho nên Lý Trường Hoa mới khó có thể lý giải được. Bất quá nếu Tô Thiết mở miệng yêu cầu, Lý Trường Hoa cũng không thể không đồng ý, đã đáp ứng sáng sớm hôm nay sẽ cho người lái xe đi Tô Thiết nơi này. Tô Thiết đem 30 cái chứa đầy trị liệu nước thuốc thông Toàn bộ từ trong nhà chuyển đi ra bên ngoài đến sau, liền để Tiểu Tuyết Long chờ đợi ở bên ngoài, không khiến người ta có cơ hội lấy đi trị liệu nước thuốc, mà hắn liền vào đi trong phòng đã chờ đợi. Có Tiểu Tuyết Long chờ đợi ở bên ngoài, Tô Chí là phi thường yên tâm. Đơn Tiểu Tuyết Long đứng ở nơi đó, người bình thường liền không dám tới gần rồi, hơn nữa cho dù có người gan to bằng trời sẽ không kinh hãi Tiểu Tuyết Long, thế nhưng Tô Chí tin tưởng Tiểu Tuyết Long sẽ cho đối phương tới một cái sâu sắc cấn tượng. Tiểu Tuyết Long bị Tô Chí ủy thác nhiệm vụ sau, liền một bước đều không hề rời đi, chú ý chu vi, không khiến người ta có cơ hội để lợi dụng được. Đã qua một quãng thời gian, Tô Chí nhíu nhíu mày, bởi vì hiện tại cũng đã đến thời gian nước định làm sao Lý Trường Hoa đáp ứng phái tới người đến bây giờ không có đến nếu như bị sự tình làm chế ngãi thế nhưng ít nhất phải gọi điện thoại đến nói một chút tình huống đi bởi vì Tô Chiết cân nhắc đến trên đường khả năng xuất một chút tình huống cũng không có gọi điện thoại đi hỏi dò Lý Trường Hoa dự định đợi thêm nhiều một quãng thời gian lại nói Tô Chiết đang đợi Lý Trường Hoa phái người đi tới không biết Lý Trường Hoa phái người tới sớm đã đến chỉ bất quá tại cửa tiểu khu bị người ngăn cản không vào được tại cửa tiểu khu một người mặc Trường Hoa sưởng chế thuốc đồng phục làm việc nam tử trẻ tuổi đang cùng tiểu khu bảo vệ cửa giao thiệp đại ca Giờ hiện tại thời gian rất gấp, có thể để cho ta tiến trước đi không? Xin lỗi, chúng ta không có thu được thông báo là không thể để xe vận tải của ngươi đi vào. Tiểu khu bảo vệ cửa lắc đầu một cái, nói ra, tiểu khu là có minh văn quy định không cho phép ngoại lai xe cộ đi vào trong tiểu khu. Nguyên đến cái này ăn mặc trường hoa sưởng chế thuốc đồng phục làm việc nam tử trẻ tuổi, chính là Lý Trường Hoa phái tới đưa trị liệu nước thuốc người, nếu như tô chết tại nơi này, liền nhất định có thể nhận ra người nam tử trẻ tuổi này là ai. Bởi vì cái này nam tử liền là trước đây Trường Hoa xưởng chế thuốc tuổi trẻ bảo vệ cửa. Lúc đó đem tô chết ngăn ở cửa vào không cho vào xưởng Tống Hoàng Văn, chẳng qua nếu như tô chết tại nơi này, Tống Hoàng Văn cũng không đến nỗi vào không được tiểu khu rồi. Cũng không biết lúc nào, Tống Hoàng Văn nếu từ trước kia bảo vệ cửa, thành trường hoa xưởng chế thuốc xe vận tải tài xế. Tống Hoàng Văn bây giờ là sức đầu mẹ chán, bởi vì hiện tại đã qua thời gian nước định. Vốn là Tống Hoàng Văn tuy rằng trở thành xe vận tải tài xế, bất quá hôm nay hắn chỉ là phụ trách cùng xe mà thôi, cũng không dùng hắn lái xe. Nguyên Lai like, Tống Hoàng Văn cùng một cái khác xe vận tải tài xế cùng đi, chỉ bất quá nửa đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn rồi, một cái khác xe vận tải tài xế thân thể đột nhiên không thoải mái, liền cùng Lý Trường Hoa xin nghỉ đi bệnh viện xem y sinh. Mà lúc đó xe vận tải đã nợ một nửa lộ trình, Lý Trường Hoa vì không làm lỡ thời gian, hơn nữa Lý Trường Hoa muốn Tống Hoàng Văn một người hẳn là có thể ứng phó tới, cho nên sẽ không có để Tống Hoàng Văn đem xe vận tải lái trở về, sẽ không có phái người khác đi qua, Lý Trường Hoa để Tống Hoàng Văn một người đem xe vận tải chạy đến Tô Thiết nơi này đến. Mà Tống Hoàng Văn xác thực không làm Lý Trường Hoa thất vọng, hắn thật sự đem xe vận tải an toàn chạy đến trong tiểu khu, tuy rằng quá trình không có xảy ra bất trắc, nhưng là đã đến nơi này sau, Tống Hoàng Văn lại không vào được trong tiểu khu. Bản đến thời điểm này, Tống Hoàng Văn nên gọi điện thoại thông báo Tô Trí đi ra nhận, hoặc là gọi điện thoại để Lý Trường Hoa xử lý chuyện này. Tống Hoàng Văn bản thân cũng là muốn đến nơi này một điểm, chỉ bất quá bởi vì hắn hiện tại cũng không hề Tô Trí cùng Lý Trường Hoa điện thoại liên lạc, mà bọn hắn điện thoại liên lạc đều tại một cái khác xe vận tải tài xế trên người của, dựa theo tình huống bình thường lợi nói, phải không dùng Tống Hoàng Văn đi liên hệ, là do một cái khác xe vận tải tài xế phụ trách chỉ là bởi vì lúc đó tình huống thật sự là quá đột nhiên trong khoảng thời gian ngắn tống hoàng văn cũng quên cùng một cái khác xe vận tải tài xế muốn tô chết cùng lý trường hoa điện thoại liên lạc rồi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 447 vừa nhìn chính là lớn ông chủ chương 447 vừa nhìn chính là lớn ông chủ tống hoàng văn cũng thử qua gọi điện thoại cho lúc trước xe vận tải tài xế thế nhưng không biết tại sao điện thoại di động của đối phương lại vừa vặn tắt máy có thể là bởi vì không có điện rồi cho nên tống hoàng văn bây giờ là chút nào không có biện pháp lại liên lạc không được tô chết cùng lý trường hoa mà tiểu khu bảo vệ cửa lại không cho hắn đi vào Hôm nay là Lý Trường Hoa lần thứ nhất phân ra vụ cho Tống Hoàng Văn, hắn không muốn lần thứ nhất cứ làm như vậy đi nệ. Tống Hoàng Văn thật vất vả mới làm được xe vận tải tài xế. Sư phụ, ngươi giản xếp một cái, nếu không như vậy ta xe ngừng tới đây, ngươi để ta tiến trước đi tìm người, như vậy có thể không? Tống Hoàng Văn nắm tóc, hỏi: Ngươi ngươi muốn tìm ở tại cái gì tiểu khu nơi nào? Ta đi vào giúp ngươi tìm. Bảo vệ cửa suy nghĩ một chút nói ra, nhưng là ta cũng không biết hắn ở nơi nào, ta chỉ là biết hắn ở nơi này trong tiểu khu. Tống Hoàng Văn càng thêm làm khó, hắn lúc đó cũng chỉ là biết muốn cái tiểu khu này bên trong. Căn bản không biết Tô chết cụ thể ở tại tiểu khu là không địa phương. Như vậy liền không có biện pháp, chúng ta có quy định, người bên ngoài không thể tùy tiện đi vào trong tiểu khu. Bảo vệ cửa lắc đầu một cái, hắn cũng không giúp được Tống Hoàng Văn, bởi vì bảo vệ cửa đem Tống Hoàng Văn bỏ vào, vạn nhất xảy ra vấn đề rồi, cái thứ nhất không may chính là bảo vệ cửa rồi. Cho nên vì chén cơm của mình suy nghĩ, bảo vệ cửa là sẽ không tùy tiện để Tống Hoàng Văn đi vào trong tiểu khu. Tống Hoàng Văn gấp đến độ xoay quanh, thế nhưng là không có kết nào, Tống Hoàng Văn lại lấy điện thoại di động ra lần nữa gọi cho xe vận tải tài xế, bất quá cuối cùng vẫn là như thế không gọi được. Vừa lúc đó Tô chết mới vừa tốt đi tới. Tô chết ở nhà thật sự là đợi được không kiên nhẫn được nữa, liền muốn đi ra đi một chút, kết quả Tô chết mới mới đi ra không đến bao lâu. Liền cảm thấy tiểu khu nam tử có chút quen mắt như thế, làm Tô chết tới gần sau, mới phát hiện là Tống Hoàng Văn. Nói ra, Tống Hoàng Văn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô tiên sinh, ta là Lý tổng phái tới giao hàng, nhưng là ta không vào được trong tiểu khu. Đang trong lúc cấp bách Tống Hoàng Văn nhìn thấy Tô chết được, vui vẻ nói, Tô chết đúng là không có nghĩ đến Tống Hoàng Văn nếu làm trường hoa xưởng chế thuốc xe vận tải tài xế, còn vừa vận bị Lý Trường Hoa từng phải đến. Ngũ thúc hắn là bằng hữu của ta, qua đến giúp đỡ ta. Tô Triết tại hiểu rõ sự tình ngọn nguồn sau. Liên cung tiểu khu bảo vệ cửa nói ra: "Nguyên lai like ngươi là tìm đến Tô tiên sinh, ngươi sớm một chút nói, ta là có thể thả ngươi tiến vào bảo vệ cửa sau khi nghe." Đối với Tống Hoàng Văn nói ra. Là ta lúc đó không có nói rõ ràng, làm phiền ngươi, Ngũ Thúc. Tô Triết giải thích. Tô Triết tại đây trong tiểu khu ở thời gian dài như vậy, Ngũ Thúc đương nhiên nhận thức Tô Triết, nếu Tống Hoàng Văn là Tô Triết tìm đến, Ngũ Thúc đương nhiên sẽ không không cho Tống Hoàng Văn tiến vào. Thế là Ngũ Thúc liền đem tiểu khu cửa lại mở ra, để Tống Hoàng Văn đem xe vận tải mở tiến vào. Tống Hoàng Văn không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế, lập tức liền giải quyết xong, hắn không dám trễ mãi thời gian, nhanh chóng chạy đến trong xe vận tải, sau đó đem xe vận tải lái vào trong tiểu khu. "Ngũ thúc, cảm ơn ngươi, ta liền đi vào trước." Tô Chít nói xong, liền để Tống Hoàng Văn mở ra xe vận tải với hắn đi. Tô Chít phòng ở cách cửa tiểu khu rất gần, Tống Hoàng Văn xe vận tải không đến bao lâu liền ngừng đến Tô Chít cửa nhà rồi. Tống Hoàng Văn rơi xuống xe vận tải sau, sau đó đem xe vận tải mặt sau mở ra, hắn chỉ vào cửa ra vào thùng nữa, hỏi: "Tô tiên sinh, là phải đem những này đưa đến trong xưởng sao?" Những thứ này đều là sưởng chế thuốc cần, hôm nay toàn bộ muốn đưa tới. Tô Chít gật gật đầu, nói ra. Nghe được Tô Chít sau khi trả lời, Tống Hoàng Văn liền lập tức bắt đầu công tác, hắn đem trong đó một cái thùng chuyển tới trong xe vận tải, Tô Chít cũng cùng Tống Hoàng Văn đồng thời chuyển. Tống Hoàng Văn sau khi thấy được, nói ra, Tô Tiên Sinh, ta một người là được rồi, rất nhanh sẽ được rồi, ngươi ở bên cạnh nhìn là được rồi. Hai người so sánh nhanh. Tô Chít nói chỉ là một câu, cứ tiếp tục rời. Sau đó Tô Chết đem trên đất trị liệu nước thuốc nâng lên đến, mà đứng tại hàng trên xe Tống Hoàng Văn, liền phụ trách tiếp nhận Tô Chết đưa tới trị liệu nước thuốc, sau đó phóng tới trong xe vận tải. Cứ như vậy, Tô Chết cùng Tống Hoàng Văn hai người rất nhanh sẽ đem 30 thùng trị liệu nước thuốc đều chuyển tới trong xe vận tải rồi. Sau đó Tô Chết quyết định cùng Tống Hoàng Văn đồng thời đem những này trị liệu nước thuốc đưa đi cho trưởng hoa xưởng chế thuốc, bởi vì Tô Chết không yên lòng Tống Hoàng Văn một người đưa trị liệu nước thuốc. Vạn nhất trên đường xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thì phiền toái, đây chính là chọn vẹn 30000ml trị liệu nước thuốc, cho nên Tô Chiết chỉ có cùng theo một lúc đi, mới yên tâm giữ. Kỳ thực Tống Hoàng Văn cũng không biết hắn vừa nãy chuyển tới trên xe túi nylon, bên trong chứa là vật gì, trong lòng hắn còn tưởng rằng đều là giá trị không cao đồ vật. Bởi vì Tống Hoàng Văn cho rằng nếu như giá trị tiền, Tô chết cũng sẽ không cứ như vậy thả đi ra bên ngoài trên đất, mà không có phái người trông giữ. Chính là bởi vì Tống Hoàng Văn không biết trị liệu nước thuốc quý giá, cho nên tâm thái của hắn còn có thể duy trì ung dung. Nếu như Tống Hoàng Văn biết hắn xe vận tải lên hiện tại thả trị liệu nước thuốc, ít nhất giá trị 15 triệu lời nói, Tống Hoàng Văn hiện tại liền tuyệt đối sẽ không như hiện tại thoải mái như vậy rồi, lo lắng đề phòng là tránh không khỏi. Tôi chết ngồi trên Tống Hoàng Văn trong xe vận tải, sau đó Tống Hoàng Văn chậm rãi đem xe vận tải chạy đến cửa tiểu khu, tôi chết hướng về bảo vệ cửa hỏi thăm một chút sau, bảo vệ cửa liền thả xe vận tải đi ra. Ở trên đường, tôi chết hỏi: "Ngươi làm sao làm tài xế?" Tôi chết nhớ rõ Tống Hoàng Văn trước đó là trưởng hoa sưởng chế thuốc bảo vệ cửa, một khoảng thời gian không có quá khứ, liền thành xe vận tải tài xế. Tống Hoàng Văn lái xe rất chăm chú, hắn tóm chặt lấy tay lái, cho dù tôi chết hỏi lời của hắn, hắn cũng không có quay đầu, Tống Hoàng Văn nhìn về phía trước, nói ra: "Ta trước đó tích góp ít tiền, liền đi thi bằng lái, khoảng thời gian trước mới vừa vận dẫn tới bằng lái." Sau đó trong xưởng tuyển mộ xe vận tải tài xế, ta liền đi thử một chút, không nghĩ tới thông qua được. Nói xong lời cuối cùng, Tống Hoàng Văn bật cười, hắn cười đến rất thỏa mãn, có thể thấy được hắn đối xe vận tải tài xế một cái phần nghề nghiệp phi thường hài lòng, bởi vì trường hoa xưởng chế thuốc xe vận tải tài xế tiền lương so với bảo vệ cửa cao không ít, này làm cho Tống Hoàng Văn tràn đầy nhiệt tình. Vốn là hôm nay ta chỉ là cùng xe mà thôi, cũng không phải ta lái xe, chỉ bất quá chính giữa xuất hiện bất ngờ, cho nên mới giờ ta tới lái xe. Tống Hoàng Văn mới vừa vận làm xe vận tải tài xế, vốn là lấy hắn bây giờ kinh nghiệm, vẫn chưa thể đơn độc lái xe. Cuối cùng Tống Hoàng Văn dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi hắn: "Tôi tiên sinh, ngươi là trong xưởng nhà cung cấp hàng sao?" Coi như thế đi, Tô Chiết cười cười, nói ra: "Tôi chiết cho Trường Hoa Xưởng chế thuốc cung cấp trị liệu nước thuốc, nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi như là Trường Hoa Xưởng chế thuốc nhà cung cấp hàng rồi." Mẹ ta kể qua, giống như ngươi vậy người vừa nhìn chính là lớn ông chủ. Tại Tống Hoàng Văn trong mắt, Trường Hoa Xưởng chế thuốc đã là một gian rất lớn xưởng rồi, mà Tô Chiết nếu có thể làm được Trường Hoa Xưởng chế thuốc nhà cung cấp hàng, chuyện làm ăn kia nhất định là làm rất lớn. Tô Chiết cười không nói, cũng không có cố ý đi cùng Tống Hoàng Văn giải thích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 448, 42 triệu thất thải hoa. Chương 448, 42 triệu thất thải hoa ngươi là từ đâu một điểm nhìn ra ta là ông chủ lớn? Tô Chiết đầy hứng thú mà hỏi. Mẹ ta đã nói, ông chủ lớn đều là lòng dạ rộng rãi, người vừa lại thiện lương. Tống Hoàng không chút nghĩ ngợi nói ra. Tô Chiết cười ha ha, hắn không nghĩ tôi Tống Hoàng nếu là như vậy nhận định hắn là ông chủ lớn. Tống Hoàng mụ mụ phương thức giáo dục ngược lại là thú vị. Ngươi đối với tương lai có những gì chờ mong sao? Chính là ngươi muốn muốn trải qua dạng gì sinh hoạt? Trên đường rất chậm mượn, bình thường rất ít nói tôi chết, cũng không miễn nói nhiều rồi vài câu. Ta cái này không có gì chí lớn, ta phải cố gắng kiếm tiền, để cho ta mẹ không cần như hiện tại khổ cực như vậy, làm cho nàng có thể sớm ngày hưởng thanh phúc, sau đó tồn ít tiền cưới vợ. Nói xong lời cuối cùng, Tống Hoàng mặt không khỏi có chút đỏ lên. Ý nghĩ như thế rất tốt, bất quá làm sao chỉ nghe ngươi nói mẹ ngươi, cũng không nói gì lên ba ba người. Ta lúc còn rất nhỏ sẽ không có ba ba, là mẹ ta một cái nhọc nhặt khổ sở nuôi dưỡng ta. Tống Hoàng ngữ khí có chút xa sút. Tôi chết không nghĩ tới Tống Hoàng nếu là gia đình độc thân lớn lên không trách Tống hoàng đối mụ mụ của hắn như vậy yêu thuận. Tuy rằng Tô Chiết không biết Tống hoàng ba ba là vì đã qua đời, vẫn là có nguyên nhân khác, bất quá Tô Chiết không có lại hỏi tới, dù sao này rõ ràng cho thấy Tống hoàng chuyện thương tâm của, Tô Chiết không tốt nhắc lại. Trong khoảng thời gian ngắn, Tô Chiết cùng Tống hoàng đều không có mở miệng lại nói tiếp, bầu không khí có chút nặng nề. Hôm qua tại kinh đô cử hành đấu giá hội bên trên, xuất hiện cực kỳ hiếm thấy Thất thải hoa, có người nói này Thất thải hoa toàn thế giới chỉ có 2 đóa, mà Thất thải hoa tối người nhìn mà than thở chính là nó nắm giữ 7 loại hoa hình dáng, 7 loại màu sắc, 7 loại biến hóa. Lúc này, trên xe đại phát thanh phát hình một đoạn phát thanh Một đoạn này phát thanh hấp dẫn Tống Hoàng cùng Tô Thiết chú ý mà một cái đóa tại đấu giá hội lên xuất hiện thất thải hoa, một cái giá lớn là 100 vạn, chuyện này đối với hoa tới nói đã là một cái rất cao giá cả, thế nhưng một cái đóa thất thải hoa khiến người ta không có nghĩ tới là, cuối cùng giá sau cùng cao tới 42 triệu. Bị một cái đến từ nước Mỹ phú thương đập đi rồi. Ông trời của ta, một đóa hoa giá trị 42 triệu, lẽ nào ta nghe lầm sao? Tống Hoàng bất khả tư nghị nói ra. Tại Tống Hoàng trong lòng, một đóa hoa giá trị mấy trăm khối cũng đã là rất cao giá tiền, mà bây giờ thất thải hoa nếu bán ra 42 triệu giá cả, Chuyện này đối với Tống Hoàng tới nói căn bản là không thể tưởng tượng, hắn không hiểu tại sao thất thải hoa có thể giá trị 42 triệu. Kỳ thực đừng nói Tống Hoàng không nghĩ tới, liền ngay cả thất thải hoa người nắm giữ Tô Triết, trước đó cũng là hoàn toàn không có nghĩ tới. Trước đó Huy Đằng phòng đấu giá đem thất thải hoa giá rẻ định vì 100 vạn thời điểm, hắn liền cảm thấy có chút cao, lo lắng đến lúc đó sẽ lưu phách. Bất quá Tô Triết cân nhắc đến Huy Đằng phòng đấu giá đối thất thải hoa tuyên truyền cường độ không nhỏ, liền để hắn tin tưởng thất thải hoa đến lúc đó giá sau cùng, hẳn là sẽ không thấp hơn 100 vạn, dù sao lấy hướng về thời điểm, giá trị mấy triệu hoa cũng là từng xuất hiện, không phải là không có tiền lệ. Thế nhưng Tô Triệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là thất thải hoa cuối cùng giá sau so cùng nếu là 42 triệu giá cao. Tại ngày hôm qua kinh đô buổi đấu giá sau so khi kết thúc, Huy Đàng phòng đấu giá liền thông báo Tô chết rồi. Lúc đó hắn cũng thập phần khó có thể tin. Lúc đó Tô Triệt tại Huy Đàng phòng đấu giá bán đấu giá 500 năm nhân sâm núi, cũng bất quá là 3000 vạn, mà bây giờ một đóa thất thải hoa so với 500 năm nhân sâm núi giá sau so cùng còn cao hơn. Đã đến hôm nay, Tô Triệt đã có thể tiếp thu sự thật này, đã Huy Đàng phòng đấu giá đã đem tiền chuyển tới Tô Triệt tài khoản rơi xuống, 42 triệu giá sau so cùng, trừ đi phòng đấu giá thu bán đấu giá thủ tục phí cùng với nộp cá nhân thuế thu nhập sau, tô chết cuối cùng thực tế lấy được là ba bốn vạn. có người nói bây giờ còn có rất nhiều người đang tìm kiếm mặt khác một đóa thất thải hoa, mà vỗ tới thất thải hoa phú thương cũng tại đầu giá hội sau khi kết thúc biểu thị, hắn nguyện ý xuất đồng dạng giá cả thu mua mặt khác một đóa thất thải hoa. bất quá bây giờ mặt khác một đóa thất thải hoa tin tức vẫn là không rõ ràng. tô chết nghe nói như thế không khỏi bật cười, lúc đó hắn tại tô sủng chi ra thời điểm hối đoái thất thải hoa, tổng cộng đổi hai đóa, mà lúc đó hắn cũng nói với nhậm ly nhân qua, toàn thế giới chỉ có hai đóa thất thải hoa, bất quá tô chiết chỉ là nộp một đóa thất thải hoa cho huy đẳng phòng đấu giá. Cho nên hiện tại mới có người đang tìm kiếm mặt khác một đóa thất thải hoa tung tích. Về phần mặt khác một đóa thất thải hoa, lúc đó bị Tô Chiết mang về nhà rồi, hiện tại chính đặt ở Tô Chiết trong phòng. Bất quá bây giờ Tô Chiết cũng không định đem một cái đóa thất thải hoa lấy ra bán, dù cho một cái đóa thất thải hoa hiện tại có thể lần nữa bán ra 42 triệu, về sau hay là cũng lại bán không ra cái giá này rồi, thế nhưng Tô Chiết hiện tại tạm thời cũng sẽ không cân nhắc bán. Tô tiên sinh, ngươi nói đây là cái gì hoa, nếu có thể giá trị 42 triệu?" Tống Hoàng hỏi, một kiện sự này tuy rằng không liên quan Tống Hoàng sư đình, bất quá hắn còn rất là hiếu kỳ. Ta cũng là rất muốn biết. Tô Chiết cười một cái nói. Nếu như ta cũng có thể trồng ra như vậy hoa đến là tốt rồi, thật muốn gặp là hạ người gì, mới có thể trồng ra như vậy bỏ ra đến. Cuối cùng Tống Hoàng thở dài nói. Cảm khai Tống Hoàng không biết nguyện vọng của hắn hiện tại đã thực hiện, bởi vì Tống Hoàng không chỉ có đã gặp được thất thải hoa trồng hoa người, hơn nữa còn hàn huyên rất lâu, bởi vì người này chính là Tô Chiết, bất quá Tống Hoàng cũng không hiểu rõ tình hình, Tô Chiết cũng không muốn đi nói toàn ra. Về sau sẽ có cơ hội. Tô Chiết hiện tại chỉ có thể đã nói như vậy. Dọc theo đường đi, không có gió cũng chẳng có mưa. Tống Hoàng cùng tô chiếc này, một chiếc xe vận tải thuận thuận lợi lợi trở về trường hoa sưởng chế thuốc bên trong. Tống Hoàng đem xe vận tải lái vào trường hoa sưởng chế thuốc hán khu bên trong, đem xe vận tải ngừng được. Tống Hoàng rơi xuống xe vận tải sau, thời khắc này mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hôm nay là Tống Hoàng cái này xe vận tải tài xế, lần thứ nhất chấp hành trường hoa sưởng chế thuốc giao hàng nhiệm vụ, dọc theo đường đi, Tống Hoàng rất là sợ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, dẫn đến không có thể thuận lợi đổi về trường hoa sưởng chế thuốc bên trong. Đến giờ phút này rồi, Tống Hoàng mới xem như là hưu kinh vô hiểm hoàn thành lần này nhiệm vụ, cho nên hắn mới sẽ buông lòng. Mà Lý Trường Hoa tại xe vận tải còn chưa tới trước đó, liền đã sớm đi ra đã chờ đợi. Lý Trường Hoa trong lòng mơ hồ có chút chờ mong, bởi vì Tô Chiết lần này đột nhiên yêu cầu phái khác xe qua đi tiếp thu trị liệu nước thuốc, cho nên Lý Trường Hoa liền cho rằng lần này số lượng nên tương đối nhiều một điểm. Lần trước Tô Chiết chỉ là cho Trường Hoa xưởng chế thuốc cung cấp 5000ml trị liệu nước thuốc, nhưng là để Lý Trường Hoa trong lòng một mực xuất ruột, bởi vì trị liệu nước thuốc chỉ có 5000ml, căn bản vô pháp thỏa mãn Trường Hoa xưởng chế thuốc nhu cầu. Hiện tại riêng là sinh sản ngũ tất linh cùng Tỉnh thần thuốc viên cái này hai khoản dược phẩm, nửa tháng liền cần tiêu hao 1000 ml trị liệu nước thuốc, hơn nữa số lượng này còn không ngừng tăng trưởng. Càng đừng nói trường hoa sưởng chế thuốc về sau còn có thể mở rộng thêm cái khác dược phẩm, đến lúc đó cần trị liệu nước thuốc chỉ biết càng ngày càng nhiều. Thế nhưng Tô Chiết nửa tháng chỉ là cho trường hoa sưởng chế thuốc cung cấp 5000 ml trị liệu nước thuốc, tuy rằng Tô Chiết đã nói về sau sẽ từ từ tăng nhanh, thế nhưng Lý trường hoa một ngày không có thực tế nhìn thấy, trong lòng vẫn là không cách nào yên tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 449, trang trí phương án.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 mà dưỡng thực trưởng trang trí phương án cũng là không đến bao lâu, liền có người bắt được tô chết trước mặt. Dàn lược trang sức công ty cho tô chết dưỡng thực trưởng thiết kế trang trí phương án, làm vẫn là rất không tệ, lại tăng thêm tô chết yêu cầu không cao, cho nên rất nhanh hắn liền làm quyết định. cứ dựa theo các ngươi cái này trang trí phương án làm, các ngươi lúc nào có thể bắt đầu trang trí. tô chết thả xuống trong tay trang trí phương án, nói ra. nếu như ngươi không có vấn đề lời nói, hôm nay là có thể ký kết trang trí hủy thác hợp đồng, mà chúng ta cũng sẽ lập tức bắt đầu sắp xếp chuẩn bị. phụ trách tiếp đón tô chết quản lý nói. tô chết một cái cái đơn đặt hàng. 280 mẫu đất dưỡng thực trường, đối cái này giản lược trang sức công ty phân bộ tới nói, vẫn là một bút không nhỏ chuyện làm ăn, là giá trị cho bọn họ rất coi trọng. Vậy chúng ta bây giờ liền ký hợp đồng đi, các ngươi tận lực sớm điểm bắt đầu trang trí. Tô Chiết nghi một lát, nói ra, nếu Tô Chiết đã làm quyết định, cho nên vị này quản lý rất nhanh liền chuẩn bị tốt tương quan hợp đồng lại đây. Tại động công trước đó, Tô Chiết còn cần trước tiên thanh toán 60 đặt cọc cho giản lược trang sức công ty, chuyện này đối với Tô Chiết tới nói, nếu hắn lựa chọn giản lược trang sức công ty, cũng sẽ không lại lo lắng cái gì, mà mà lại bọn hắn còn có hợp đồng. Cho dù trang trí quá trình xảy ra vấn đề, tô chiết cũng không cần lo lắng giảm lược trang sức công ty sẽ chạy, lớn như vậy giảm lược trang sức công ty cũng chạy không được. Cho nên tô chiết tại ký hợp đồng sau, liền thanh toán xong 60 đặt cọc cho giảm lược trang sức công ty. Giảm lược trang sức công ty là tập thiết kế, dự toán, thi công, tài liệu làm một thể chuyên nghiệp hóa công ty. Tô chiết dưỡng thực trường bây giờ là xong giao tất cả cho giảm lược trang sức công ty, trang trí lên chuyện khác liền không dùng hắn phiền não rồi. Giảm lược trang sức công ty đều sẽ xử lý tốt. Đem dưỡng thực trường trang trí an bài công việc tốt sau đó tô chiết liền mang theo hợp đồng cùng biên lai rời khỏi giảm lược trang sức công ty. Mà trên đường về nhà, Tô Chiết lại nhìn thấy một màn khiến hắn cực kỳ tức giận sự tình. Một chiếc chạy ở trên đường nông địch Âu Hoành Định, mà chiếc xe này nhanh không chậm nông địch Âu Hoành Định. Đôi xe nếu buộc vào một đầu dài dây thừng, mà dây thừng một đầu khác buộc một con nhỏ chó trên cổ. Tô Chiết có thể nhìn thấy này, một sợi dây thừng là đổi đuổi xe, mà không phải không cẩn thận vô lấy, cho nên có thể phán đoán ra được chủ xe là cố ý đến, mà không phải vô tâm chí mất, đây mới là Tô Chiết tức giận nguyên nhân. Này con chó nhỏ hình thể không lớn, đoán chừng cũng chỉ là vừa mới sinh ra hơn 1 tháng khoảng chừng, hơn nữa nông địch Âu Hoành Định chạy tốc độ xe thần mau. Cho nên này con chó nhỏ không ngăn nổi ô tô tốc độ, mà không cách nào đứng thẳng chạy nhanh. Chó con bốn cái móng đuốt bị chuyển hướng, thân thể nằm nhoài tại nhựa đường mặt đường lên bị bắt đi. Hơn nữa Tô chết có thể nhìn thấy chó con bốn cái móng đuốt cũng đã bị máu tươi nhiễm đỏ rồi, mặt đường lên cũng có vết máu loang lổ. Lúc này Tô chết rất muốn đi tới giải cứu chó con, nhưng là vì xuất hiện ở trên đường xe cộ rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn Tô chết còn không đến gần được phía trước ngông địch đâu hẳn đỉnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn chó con bị cưỡng chế kéo đi, không thể ra sức Tô Triết quả là nhanh muốn nổi điên. Tô Triết không nghĩ ra vì sao lại có loại này phát điên người, chỉ là một con chó con cũng có người nhận tâm làm ra chuyện như vậy. Trải qua nỗ lực sau, Tô Triết rốt cuộc tới gần nơi này chiếc Mông Địch Câu Hoại Ninh rồi, Tô Triết bay cửa kính xe xuống, đối với chiếc xe này hô, nhanh dừng lại cho ta. Có nghe hay không, ta muốn ngươi dừng lại. Tô Triết bên cạnh Mông Địch Câu Hoại Ninh cũng là không có quay cửa xe lên, cho nên Tô Triết có thể xác định Mông Địch Câu Hoại Ninh chủ xe khẳng định nghe được lời của hắn. Thế nhưng Mông Địch Câu Hoại Ninh chủ xe chẳng những không có dừng lại, hơn nữa còn đem xe cửa sổ đóng lại, Tô Triết thấy rất rõ đối diện cửa xe tại lộ ra một cái khinh thường biểu lộ sau, sau đó liền đạp mạnh cần ga, rất nhanh sẽ đem Tô Triết bỏ lại đằng sau rồi. Mà lúc này chó con chảy ra huyết là càng ngày càng nhiều. Tô Chí tức giận đến nổi gần xanh, hắn cũng đạp xuống chân ga đuổi theo. Đuổi theo Mông Địch Đâu hải Ninh sau, Tô Chí một phanh xe, sau đó nhấc chuyển con. Tô Chí xe liền ngăn ở Mông Địch Đâu hải Ninh trước mặt rồi. Mà Mông Địch Đâu hải Ninh chủ xe suýt chút nữa bị tình cảnh này suýt chút nữa hụ chết, hắn không nghĩ tới Tô Chí sẽ điên cùng như vậy. Hắn theo bản năng đạp xuống phanh lại, hắn Mông Địch Đâu hải Ninh mới miễn cửa ở dê không có va vào Tô Chí xe. Ngươi có biết lái xe hay không đó a, ngươi không cần mệnh thật sao? Ngươi muốn chết liền chết cho ta xa một chút. Mông Địch Đâu Hoài Ninh chủ xe đối với Măng To Mà mặt lạnh lùng Tô Chí không nói một lời xuống xe, hắn không để ý đến vài hành hành chủ xe nhục mạng, mà là trực tiếp đi tới vài hành hành sau xe, đi tới chó con bên cạnh. Lúc này tới gần chó con sau, Tô Chí mới phát hiện chó con đã là máu thịt bé bé, thòi thò rồi. Lúc đó Tô Chí nước mắt liền đỏ lên, hắn không biết này con chó nhỏ thừa nhận lấy rất nhiều thống khổ. Tô Chí phát hiện cái chốt ở chó con dây thừng tại đôi xe bên trong đánh cái bế tắc, muốn mở ra là chuyện không thể nào. Cho nên Tô Chí không thể làm gì khác hơn là một cái tay quấn lấy dây thừng ổn định, mà cái tay còn lại nắm lấy đuôi xe một đầu khác, sau Tô Chí bỗng nhiên lôi kéo, liền đem dây thừng trò kéo đứt rồi bởi vì cái này một sợi dây thường rất kết bạn, cho nên tô chết dùng lực khí không nhỏ, tại dây thường đứt đoạn mất, sau đó đuôi xe nguyên bản buộc vào dây thường địa phương cũng đã biến hình, có thể rõ ràng xem tới đó có chút vặt mẹo. La ngoại đỉnh chủ xe phát hiện tô chết bị hắn sau khi mắng, còn không đem xe lái đi, trái lại xuống xe, đi tới sau xe của hắn mặt, thế là ngoại đỉnh chủ xe cũng xuống xe theo rồi, vừa vặn nhìn thấy tô chết kéo đứt dây thường một màn, dây thường kéo đứt một khắc đó, là để cái này như cao mã đại và ngoại đỉnh chủ xe trong lòng run sợ, bất quá khi ngoại đỉnh chủ xe phát hiện hắn yêu dấu xe đã bị tô chết cho tới biến hình sau đau lòng thêm tức giận tâm tình một cái liền hòa tan trong lòng hắn kinh hãi. Ngươi cái này đáng đâm ngàn đao cứu nạn, ta đã nói với ngươi, chuyện này không để yên, ngươi không thưởng tiền liền đừng tưởng rằng có thể chạy mất. Vai đỉnh chủ xe la to, liền giống như trời cũng sắp sụp xuống như thế. Tô chết vốn là muốn đi kiểm tra chó con thương thế, bất quá vài đỉnh chủ xe lại bất khuất, còn động thủ rồi. Trong lòng đã phẫn nộ đến cực điểm, tô chết cũng nhịn không được nữa, tô chết đứng lên, tại vài đỉnh chủ xe còn chưa kịp phản ứng thời điểm, liền vóm lấy cổ của hắn. Cái này vài đỉnh chủ xe đứng đấy so với To chết còn cao hơn một điểm, vóc người càng là thập phần khỏe mạnh, thể trọng đoán chừng đã đạt đến một trăm Thế nhưng trọng lượng cấp hại hành nỉnh chủ xe, tại Tô chết trong tay lại không hề có một chút năng lực phản kháng nào, Tô chết chỉ là dùng một cái tay liền đem bài hành nỉnh chủ xe nâng lên. Ngoài hành nỉnh chủ xe bị tóm lấy cái cổ vốn là đã rất khó chịu rồi, huống hồ Tô chết còn đem hắn nâng lên, khiến hắn hai chân cách mặt đất, không, có một hồi, ngoài hành nỉnh chủ xe liền cảm giác mình sắp hít thở không thông. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 451, nện xe. Chương 451, nện xe đã không thể hô hấp hại hành nỉnh chủ xe, rất nhanh sắc mặt liền do đỏ lên chuyển tới tím bầm. Ngoài hành nỉnh xe vừa mới bắt đầu hai tay không ngừng dãy rựa, không ngừng mà gõ Tô chết thủ Huyền không hai chân cũng không ngừng tại đá lung tung. Thế nhưng bất luận bài đỉnh chủ xe phản ứng như thế nào, tô chết đều không có vương tay ra. Bài đỉnh chủ xe dần dần không có khí lực lại đi vùng đây, hai chân cũng vô lực lại đong đưa được rồi, hắn đã không cảm giác được chung quanh thanh âm, cũng có thể cảm nhận được sợ hãi tử vong rồi. Lúc này bài đỉnh chủ xe phảng phất xuất hiện nghe nhầm, hắn lúc gần lúc hiện nghe được chó con đối với hắn gào thét, dường như đang cười nhạo hắn rơi xuống trình độ như thế như thế. Vài nịnh chủ xe vào giờ phút này chẳng những không có giận ngộ, trái lại càng thêm căm hận chó con rồi, bởi vì vài nịnh chủ xe cho rằng nếu như không là chó nhỏ lời nói, chuyện kế tiếp liền sẽ không phát sinh, hắn hiện tại cũng sẽ không đối mặt uy hiếp tính mạng. Nếu không phải là bởi vì hôm nay, chó con vẫn đối với hắn bất khuất, nhìn thấy hắn liền giống như như là phát điên, lúc đó không nhịn được vài nịnh chủ xe liền đem chó con một cước cho đá văng ra sau, ngã xuống đất chó con cũng rất nhanh dậy rủa, chạy, tiếp tục đi cắn vào nịnh chủ xe. Cuối cùng vài nịnh chủ xe tìm tới một cây cột cát tụm, đối chó con dừng lại đánh lung tung, thế nhưng cho dù vài nịnh chủ xe đem chó con đánh cho vỡ đầu chảy máu, chó con cũng không có chọn lấy, vẫn như cũ đối với vài đỉnh chủ xe nhai răng trợn mắt. vài đỉnh chủ xe đem chó con đánh tới vỡ đầu chảy máu sau, vẫn như cũ cảm giác không đủ hả giận. hắn tìm đến một sợi dây thường đem chó con cái chốt tại đuôi xe mặt sau. chu vi giận mà không dám nói gì người vây xem, để tâm lý vặn vẹo vài đỉnh chủ xe cảm giác được một trận vui vẻ, bởi vì vào lúc đó hắn nếu cảm giác được chính mình hơn người một bậc, hắn rất hưởng thụ một loại tâm tình. tại quần chúng tức giận ánh mắt, vài đỉnh chủ xe đem đã vô lực phản kháng chó con buộc tại đuôi xe bên trong, sau đó nổ máy xe, hắn muốn hảo hảo dằn vặt một con này có can đảm khiêu khích hắn chó con. Trước đó, vai đỉnh chủ xe có một việc một mực không có rõ ràng. Hắn không biết tại sao chó con liền vẹn vẹn có thù với hắn, đối với những người khác cũng sẽ không. Cho tới bây giờ, vai đỉnh chủ xe cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết sau. Rốt cuộc nhớ tới là chuyện gì xảy ra rồi? Tại ngày hôm qua thời điểm bởi vì hắn uống rượu say lái xe khi về nhà, hắn suýt chút nữa đụng vào một gốc cây lên. Kết quả vai đỉnh chủ xe xuống xe vừa nhìn, xe của hắn cũng không hề đụng vào cây, chỉ là đụng vào một con chó lang thang mà thôi. Lúc đó, vai đỉnh chủ xe thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn ôm yếm xe yêu không có một tia tổn thương, rốt cuộc bị hắn đụng vào chó hoang. Hắn mới sẽ không đi quản nó chết sống. Đối với anh đỉnh chủ xe tới nói chết rồi trái lại càng thêm được. Dù sao hắn đã sớm xem con này chó hoang không vừa mắt, tuy rằng chó hoang cũng không hề chọc tới hắn. Hiện tại vài anh đỉnh chủ xe rốt cuộc hiểu rõ, bị hắn đâm chết chó hoang liền là chó nhỏ mẫu thân. Chính là bởi vì như vậy, cho nên chó con mới sẽ có thù với hắn. Vừa thấy được hắn liền giống như như là phát điên, bởi vì chó con muốn vì chó mẹ báo thù. Vài anh đỉnh chủ xe đem tất cả sau khi suy nghĩ cẩn thận, không chỉ có không có hối hận, trái lại là cảm giác được cực độ sinh khí. Bởi vì hắn nếu là bởi vì một con chó lang thang mà lưu lạc tới bây giờ mức độ. Hắn cho rằng đây là đối với hắn một loại sỉ nhục, mà bây giờ tô chết vì một con nhỏ chó nếu đối với hắn như vậy, muốn đưa hắn vào chỗ chết, này làm cho hỏa ảnh đỉnh chủ xe trong lòng oán khí càng lúc càng lớn. Lúc này tô chết đã mất đi bình tĩnh, cực đoan phẫn nộ khiến hắn muốn đem hỏa ảnh đỉnh chủ xe cứ như vậy cho bóc chết, cho nên hắn dùng lực khí càng lúc càng lớn, Liên ở hỏa ảnh đỉnh chủ xe bởi vì nhẹ tơ mà sắp rơi vào lúc hôn mê. Tô chết nghe được chó con như có như không tiếng kêu, chó con tiếng kêu thống khổ tỉnh lại tô chết lý trí. Tô chết lúc này nhớ tới chó con bây giờ còn có nguy hiểm đến tính mạng, lúc nào cũng có thể cũng sẽ bị chết. Tô chết đem vai ên lĩnh chủ xe vung trên đất, sau đó trốn xuống kiểm tra chó con thương thế, ngoài lĩnh chủ xe cũng bởi như thế mà tạm thời tránh được một kiếp, bị tô chết ngã xuống đất vai ên lĩnh chủ xe liều mạng hô hấp, tại vừa nay hắn thật sự cho là mình muốn đã chết đi. Đại nạn không chết vai ên lĩnh chủ xe dùng một loại ánh mắt tử hận, nhìn chằm chằm chính hết sức chuyên chú là chó con kiểm tra thương thế tô chết. Bởi vì chu vi đã không ít chủ xe đem xe ngừng lại, một ít người đi đường cũng là toàn bộ vây quanh, tại trước mặt mọi người, tôi chết cũng không dám một lần chữa khỏi tiểu chó vết thương trên người, chỉ là trước tiên cho chó con tour vài điểm trị liệu thần lực, trước tiên bảo vệ chó con tính mạng lại tìm cơ hội trớ khỏi chó con. Chó con vừa khôi phục chút thể lực sau, liền dây dụa mở ra tô chết thủ, sau đó chậm rãi bò hướng về phía trước, tô chết nghĩ đuổi theo kịp đi. Mà trên đất vài nịnh chủ xe cho rằng tô chết muốn rời đi, hắn nhất thời cũng lên, bởi vì hắn đâu hiếm xe bị tô chết tổn thương rồi, mà hắn cũng không thể bị tô chết không công chịu đòn. Vừa nghĩ tới tiền, vài nịnh chủ xe dường như quên vừa nãy chuyện đã xảy ra, quên hắn vừa mới từ quỷ môn quan trốn ra được, vài nịnh chủ xe không biết Dũng khí từ đâu tới, đối với to chết hồ, ngươi đừng muốn chạy rồi, ngươi cho ta thưởng tiền, nếu không ta liền báo động. To chết nghe được vài nịnh chủ xe lời nói sau, xoay người lại theo dõi hắn. Ngươi muốn làm gì? Đừng đánh ta a! Vai đỉnh chủ xe bị tô chiết ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, bất chi rắc liền với lui vài bước. Lúc này mới nhớ tới tô chiết vừa nãy suýt chút nữa bắt hắn cho tươi sống bốc chết. Vai đỉnh chủ xe lúc này mới cảm giác được hối hận, hắn tự trách mình quá lo mắng rồi. Bất quá tô chiết nhưng không có ra tay với hắn, tô chiết mà là chạy đến trong xe của mình. Hắn mở cốp sau xe, tô chiết nhớ rõ lúc ấy mua xe thời điểm, còn đưa cái kích cung cờ lê đợi sửa xe công cụ, dường như liền đặt ở trong cốp sau. Quả nhiên tô chiết không đến bao lâu đem tại cốp sau tìm tới cờ lê rồi hắn lấy ra ước lượng mấy lần cảm giác này cờ lê dùng vẫn là rất thuận tay lao vào đỉnh chủ xe nhìn thấy tô chiết từ trong xe lấy ra cờ lê thời điểm còn tưởng rằng tô chiết là muốn nắm cờ lê đánh hắn lớn như vậy cờ lê đánh ở trên người hắn cho dù không chết cũng muốn hắn nửa cái mạng già cho nên trong lòng hắn càng làm hại hơn sợ đã nghĩ ngợi lấy chạy trốn nhưng là thời khắc mấu chốt vào đỉnh chủ xe hai chân lại như nứt ra đừng nói đứng lên chạy trốn liền ngay cả leo lên đi cũng là chuyện rất khó bất quá tô chiết cầm cờ lê cũng không phải là đánh ngoài đỉnh chủ xe nếu như tô chiết muốn đánh lời của hắn cũng không cần dùng đến cờ lê tô chiết đi tới ngoài đỉnh trong xe. Sau đó giơ lên cờ lê, đối với cửa sổ xe đập xuống, nhất thời cửa kiếng xe vỡ thành một chỗ rồi. "Không, nhanh dừng tay cho ta, xe của ta a." Ngoại đỉnh chủ xe nhìn thấy xe yêu của mình bị Tô Chiết cầm cờ lê đập xuống sau, này so với Tô Chiết đánh tới trên người hắn còn khó chịu hơn, ngoại đỉnh chủ xe cảm giác mình liền giống như thiếu một khối thịt như thế, trái tim đều đang chảy máu. Nghe được ngoại đỉnh chủ xe tiếng kêu thảm thiết, Tô Chiết chẳng những không có dừng lại, trái lại lên xe lên, cầm cờ lê một trận đập loạn. Rất nhanh chiếc này ngoại đỉnh ngoại hình rất nhanh sẽ không còn hình dáng, hết thảy pha lê đều bị Tô Chiết đập bể. Hai bên kính chiếu hậu cũng là không thấy tâm hơi, nóc xe cũng là lõm vào một khối lớn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 452, chó mẹ con con. Chương 452, chó mẹ con con tại tô chết nện xe thời điểm, chu vi không ít người đang vì tô chết hành vi khen hay, bởi vì bọn họ vừa nãy cũng nhìn thấy vài nịnh chủ xe dùng dây thường buộc lại cho con, sau đó kéo đi hành vi, cũng nhìn thấy chó con vết máu loang lổ răng, rớp, hiện tại tô chết làm như vậy, bọn hắn chỉ là cảm giác hạ hê là người. Tô chết nện xong xe, đem tâm tình phát tiết sau, hắn liền đem cờ lê vứt bỏ sau đó tô chết cũng không để ý đến những người khác phản ứng, liền ngã xuống ngoài đỉnh xe, hướng về chó con vương hướng đuổi theo. thằng đến tô chết sau khi rời đi, ngoài đỉnh chủ xe mới phản ứng được, hắn nhìn mình đã không ra hình thù gì xe, không khỏi đấm ngực dòng chân. hô thiên thượng địa, ngươi cái này trời giết, ngươi không chết tử tế được. xe của ta à? bởi vì chó con thương thế rất nặng, vừa nãy tô chết cũng chưa hề hoàn toàn chưa khỏi nó, cho nên nó tốc độ cũng không nhanh, rất nhanh, tô chết liền đuổi theo chó con rồi. nhưng là tô chết mới vừa vặn đem chó con ôm, nó sẽ không ngừng giãy giụa, tô chết không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem nó tách ra. Chó con rời đi tô chiết trong tay, liền lập tức về phía trước bò. Lúc này chó con tứ chi vết thương còn chưa lành, tuy rằng bỏ thời điểm, động tác rất không tự nhiên cũng rất khổ cực, bất quá chó con một mực không có dừng lại đến nghỉ ngơi đã tới, vẫn như cũ từng bước từng bước về phía trước leo lên, không hề từ bỏ qua. Tô chiết không biết chó con vì sao lại như thế chống cự hắn, theo lý thuyết tô chiết cho chó con hấp thu trị liệu thần lực, như vậy ít nhiều gì sẽ để cho chó con đối với hắn có hảo cảm, mà sẽ không như hiện tại như thế không cho hắn ôm. Tô chiết cũng không biết chó con kiên trì như vậy đến cùng là vì cái gì, nó bị thương hại rõ ràng rất nghiêm trọng, cũng đã không có thể lực. Tại sao vẫn kiên trì không ngừng về phía trước bỏ, một mực không buông tha. Vì làm rõ chó con là cái gì tại kiên trì, cho nên tô chết một mực đi theo nó mặt sau, không Đúng. hề rời đi. Hắn cũng muốn nhìn một chút chó con như vậy trạng thái, đến cùng có thể chịu đựng bao lâu. Cứ như vậy, tô chết một mực đi theo chó con mặt sau. Chó con đi nơi nào, tô chết liền theo đi nơi nào. Trong lúc chó con bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, thêm vào thương thế trên người vẫn không có sao, mà ngã không ít số lần. Mỗi một lần chó con té xuống sau, tô chết đều cho rằng chó con không có khí lực lại bò dậy. Thế nhưng mỗi một lần chó con ngã sắp xuống sau đều ngay lập tức sẽ bỏ lên. Tiếp theo sau đó về phía trước chạy. Tại chó con nỗ lực không ngừng dưới sự kiên trì, đi tới một cái cũ trong tiểu khu. Nơi này nhà lầu trí ít đều có được hơn 20 năm lầu linh rồi. Tất cả xung quanh có vẻ rất cổ xưa. Chó con cắn răng bỏ vào trong tiểu khu, tô chiết cũng đi theo vào rồi. Bởi vì cái này tiểu khu cũng không có cửa vệ, cho nên tô chiết lúc tiến vào cũng không có bị quái nhiễu. Thẳng đến chó con đi tới một viên cây nhãn lồng dưới lúc, tô chiết mới hiểu được là chuyện gì xảy ra rồi. Bởi vì lúc này cây nhãn lồng dưới nằm một con đầy người đều là huyết chó, mà một con này chó đã không động vậy nữa, hiện nhiên đã chết đã lâu rồi. Chu vi đứng không ít người, bọn hắn nhìn thấy chó con sau khi trở lại, có người suốt nói, tên con này hại chết con con không nói, liên nhỏ như vậy chó đều không buông tha, hắn sớm muộn sẽ có báo ứng. Tô chết nghe nói như thế sau, không khỏi hướng về đối phương đi tới, muốn biết một chút tình huống. Người này cũng không có thiếu kiên nhẫn, đem tất cả mọi chuyện đều nói với Tô chết rồi. Nguyên lai con này nằm ở cây nhãn lồng dưới chó, là một chỉ không có chủ nhân chó hoang, bất quá đã ở tại cái tiểu khu này bên trong rất nhiều năm, nơi này hộ gia đình đối với nó đều đã có cảm tình, cũng cho nó lấy danh tự, gọi con con. Con con rất thông minh, cũng rất ngoan ngoãn, lại thập phần thông nhân tính, cũng sẽ không tùy tiện gầm rú phát điên, cho nên trong tiểu khu các gia đình đều rất yêu thích con quang, mà mà nên nên cũng là đặc biệt nghe lời, chỉ cần tiểu khu các gia đình vừa gọi tên của nó, nó lập tức liền sẽ chạy tới. Hơn nữa này trong tiểu khu không có bảo an, cho nên khi làm liền trở thành nơi này cảnh vệ, mỗi ngày đều sẽ ở trong tiểu khu tuần tra, hơn nữa còn trợ giúp nơi này ở hộ bắt được mấy tên trộm, thành không nhỏ công thần. trong tiểu khu các gia đình đều rất yêu thích con quang, mỗi một lần hữu hảo ăn đều sẽ mang một ít đi ra cho con quang ăn. Mà mà nên làm dáng dấp thật để mắt, cũng có hộ gia đình nghĩ tới chăn nuôi con cong, bất quá mỗi một lần con cong đều là chờ không được bao lâu liền chạy ra khỏi đến, nó đã đối cây nhãn lồng có tình cảm, này đại thụ đã thành con cong nhà. Mà một tháng trước con cong ở này một viên cây nhãn lồng sinh ra chó con, làm mẫu thân, trong tiểu khu các gia đình đều thực vì nó cao hứng, càng là mang không ít ăn ngon lại đây, tiện thể đem chó con cũng chăn nuôi béo béo mập mập, mà vừa mới sinh ra này con chó nhỏ, cũng là đặc biệt được người ta yêu thích chỉ bất quá tiệt vui trong tàn, tại ngày hôm qua lúc buổi tối dưới tàng cây nghỉ ngơi con con bị xe đục vào, làm trong tiểu khu các gia đình phát hiện thời điểm đã là ngày hôm sau rồi, mà con con khi tức đã sớm đứt đoạn mất, đã không có biện pháp cứu sống. mà chó con liền dừng lại ở chó mẹ trong lồng ngực, không cho phép bất luận người nào tới gần chó mẹ, cho nên nơi này hộ gia đình muốn đem chó mẹ trôn cũng không làm được. tiểu khu các gia đình phát hiện một chiếc bài anh đỉnh đầu xe có không ít vết máu, bọn hắn liền đoán được là chiếc này bài anh đỉnh vào, mà người chủ xe này cũng là này tiểu khu các gia đình, tên cứ gọi đồ sông, là nửa năm trước mới chuyển tới. Mà lúc này đồ sâm vừa vặn nhấc theo một thùng nước xuống, chuẩn bị rửa xe, đồ sâm một bên rửa xe, còn một bên mắng to sối quẩy. Đồ sâm là này trong tiểu khu á bá, bá, dựa vào chính mình châu cao ngựa lớn, lại tăng thêm có chút tiền cùng quyền thế, tại trong tiểu khu vẫn là hung hăng bá đạo, cho nên liền coi như bọn họ đoán được là bài hành trú xe làm, cũng không dám đi qua chất vấn đồ sâm. Thế nhưng mất đi trước mặt chó con nhưng sẽ không sợ sệt đồ sâm, chó con vừa thấy được đồ sâm liền phát cuồng, hung hãn không sợ chết nhằm phía đồ sâm, kết quả chó con bị đồ sâm cầm côn đồng đánh gần chết, cuối cùng con bị đồ sâm cầm dây thừng buộc lại tại đuôi xe kéo đi, cho nên tô chết mới gặp được một màn kia làm người lạnh lẽo tâm gan tình cảnh. Chó con đi tới chó mẹ trước mặt, sau đó nó núp ở con này chó mẹ trong lồng lực, trong miệng không ngừng phát ra tiếng ô ô, liền giống như tại kêu gọi chó mẹ như thế. Đáng tiếc là chó mẹ đã sớm không còn khí thức, đã không cách nào đối chó con làm ra đáp lại. Cuối cùng chó con có lẽ ý thức được chó mẹ sẽ không lại đáp lại nó, cũng sẽ không giống như trước kia như thế ôn nhu liếm láp nó. Chó con tại mẫu trên thân chó cũng lại không cảm giác được nhiệt độ rồi, nó hiện tại đã vinh viễn mất đi chó mẹ. Dừng lại ở chó mẹ bên người chó con, không khỏi chảy ra nước mắt, phát ra tiếng kêu cũng là cực kỳ thê lương, người chung quanh cũng là không đành lòng nhìn xuống. Tô Chít nghe được chó con bi thương tiếng kêu, trong lòng cũng là rất khó chịu, nghĩ đến mất đi mẫu thân chó con hiện tại nhất định là rất thương tâm khó qua. Thời khắc này, Tô Chít là cực kỳ thống hận đồ sâm, nếu như không phải hắn lời nói liền không sẽ xảy ra chuyện như thế nếu như không phải cái này liền xuất sinh không bằng người chó con cũng sẽ không mất đi chó mẹ nó sẽ ở chó mẹ bên người sung sướng trưởng thành mà sẽ không như hiện tại như thế thương tâm gần chết mà đồ sâm tại làm ra chuyện như vậy sau chẳng những không có hối cải hơn nữa hắn liền chó con đều không đun tha còn đã dùng tay lái chó con tại nửa đường trên đường kéo được chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 453 chó mẹ nghĩa địa chương 453 chó mẹ nghĩa địa cuối cùng chó con rời khỏi chó mẹ trong lồng ngực sau đó tại cây nhánh lồng dưới bắt đầu đào đất chó con bởi vì bây giờ con rất nhỏ Tại một ngày không ăn dưới tình huống, còn bị như vậy thương tổn nghiêm trọng, sớm đã không có thể lực. Nhưng là chó nhỏ hay là dùng nó chảo, nỗ lực đem bùn đất đào ra, dù cho nó trên vớt vết thương lần nữa lưu ra máu, nó cũng không có đỉnh chỉ xuống. Mỗi một lần chó con mệt mỏi, thực tại không có khí lực, mệt đến nằm trên mặt đất cũng không còn khí lực lúc bò dậy, chó con liền sẽ nhìn chó mẹ, sau đó nó liền sẽ cố gắng bò lên, tiếp tục đào đất. Tô Chiết đã minh bạch chó con muốn làm cái gì rồi, cho nên hắn đi đến, cùng phụ cận hộ gia đình cho mượn một cái xẻng xúc, cùng chó con đồng thời đào lên vung hồ đến. Chó con không có từ chối Tô Triết tiếp cận, nó chỉ là nhìn Tô Triết, sau đó cứ tiếp tục đào đất rồi. Tô chết từ nhỏ cho ánh mắt nhìn thấy cảm tạ, hắn mùi hễ ẩm, rất không thoải mái. Cuối cùng Tô Triết cùng chó con tại cây nhãn lồng dưới đào một cái không nhỏ vũng hố đi ra, lúc này chỉ thấy chó con đi tới chó mẹ bên người, sau đó nỗ lực đem chó mẹ đẩy hướng đào xong trong động. Chó con chỉ là đẩy rất lâu, mới khiến cho chó mẹ hơi chút rời núp nhích một chút, sau đó nó đã mệt đến không bò dậy nổi. Tô Triết thấy thế, đi qua đem chó mẹ ôm, sau đó bò vào trong động. Mai chó con nghỉ ngơi một lát sau, liền bò tới rồi. Sau đó từng điểm từng điểm đem chúng quanh bùn đất đầy mạnh trong động. Tại quá trình này, chó con đối với chó mẹ không ngừng phát ra tiếng ô ô, âm thanh rất khó vượt qua, cũng không ngừng nhỏ xuống nước mắt. Lần này, tôi chết không có lại giúp trợ chó con, mà là để chó con chính mình hoàn thành, bởi vì tôi chết biết chó con hiện tại cũng không muốn hắn hỗ trợ. Cực kỳ lâu, chó con cuối cùng đem chó mẹ cho trôn, còn chất thành một cái gò đất nhỏ, đây cũng là chó mẹ còn còn nghĩa địa rồi. Sau, chó con tại chó mẹ nghĩa địa đợi một lát sau, cúi đi tới tôi chết bên người, nhìn tôi chết. Tôi chết ngồi trồm húm xuống. Sờ sờ chó con đen nhánh bộ lông, nói ra Ngươi nghĩ đi theo ta sao? Chó con tựa hồ nghe đã hiểu tô chết lời nói, gật gật đầu, sau đó cúi đầu xuống liếm lấp mấy lần nó trong tay vết thương. Tô chết nhìn chó con chảo, miến cưỡng bị mài đến máu thịt bé bét, hắn càng là vô cùng đau lòng, nói ra, ta về sau cũng sẽ không lại để cho ngươi ăn khổ như thế. Sau tô chết ôm chó con, rời khỏi tiểu khu, hắn đã quyết định muốn đem chó con mang về nhà rồi. Tô chết ôm chó con, lần nữa đi tới hắn cứu chó con địa phương. Bởi vì tô chết mới vừa mới đem xe chạy đến giữa lộ, ngăn ở đồ sâm trước mặt, hiện tại hắn xe chính ở chỗ này hơn nữa tô chiết còn nện đồ xâm xe cho nên sự tình cũng sẽ không dễ dàng như vậy là có thể giải quyết coi như là hiện tại tô chiết cũng không hối hận hắn việc làm nếu như tại trước đó thời điểm tô chiết liền biết đồ xâm hành động lời nói hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ qua đồ xâm bất quá khi tô chiết đến sau này phát hiện bị hắn đờ đờ nát và anh xe hiện tại đã biến mất không thấy mà xe của hắn cũng bị chuyển qua ven đường đi rồi tô chiết nhìn thấy bên cạnh xe của hắn một bên còn đứng một người mặc cảnh phục nam đoán chừng này cảnh sát đang chờ tô chiết trở về làm tô chiết đi tới sau này cảnh sát hỏi người tốt ngươi là chiếc xe này chủ xe sao Đúng, xin hỏi có chuyện gì không? Ta gọi Giang Thái Bình, ta là cảnh sát, ngươi mới vừa thời điểm phải hay không đem một chiếc xe tên cửa hiệu là sùng sùng sùng ô tô, dùng cờ lê cho đập nát. Giang Thái Bình giới thiệu chính mình sau, hắn chỉ vào vừa nãy sự tình phát sinh địa phương, nói ra, "Tôi chết gật gật đầu, nói ra, ta làn lệnh một chiếc xe, bất quá ta không biết bảng số xe là bao nhiêu. Chuyện này là không thể ẩn giấu đi qua, không nói vừa nay có nhiều như vậy người nhìn thấy tôi chết lệnh xe. Riêng là ven đường thì có quản chế có thể tra được, cho nên tôi chết liền trực khoát trực tiếp khai báo." Tôi lắm. Mời ngươi cùng ta đến trong bốt cảnh sát hiệp trợ điều tra. Giang Thái Bình suy nghĩ một chút, tiếp tục nói, bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, chuyện này ngươi không có làm sai, hơn nữa khả năng ngươi còn có thể đạt được một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng. Tô Chiết bị Giang Thái Bình cho nói bị hồ đồ rồi, tuy rằng ngoài đỉnh chủ xe phát điên, ngược gãi một con nhỏ chó là người người đoán trách sự tình, thế nhưng Tô Chiết điện xe cũng là thuộc về chuyện phảng pháp, như nào đây sẽ cho Tô Chiết ban phát thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng. Giang Thái Bình cũng không có lại bán quan, đem một kiện sự này cho Tô Chiết giải thích rồi. Nguyên Lai like vừa nãy Tô Chiết rời đi không đến bao lâu, Giang Thái Bình liền vừa vặn tuần tra đi qua nơi này mà đồ sâm nhìn thấy Giang Thái Bình liền giống như nhìn thấy cứu tinh như thế, lôi kéo Giang Thái Bình sẽ không ngừng đang khóc tố, nói tôi chết vô duyên vô cớ đem hắn đánh cho một trận, còn thiếu chút nữa bắt hắn cho bóp chết, hơn nữa cuối cùng còn đem xe của hắn đập. Giang Thái Bình cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy ác liệt hành vi, trong lòng rất muốn đem tô chết chói lại. bất quá dựa theo trình tự đến, Giang Thái Bình cần trước tiên cho bị lệnh nát xe chụp ảnh thu thập chứng cứ, sau đó lại gọi xe tải đem xe kéo đi, không thể ở lại chỗ này gây trở ngại giao thông. bất quá Giang Thái Bình tại chụp ảnh thời điểm, đồ xâm lại dường như rất hồi hộp như thế, một mực thúc giục Giang Thái Bình nhanh một chút. Mới đầu Giang Thái Bình còn tưởng rằng Đồ Sâm là muốn sớm một chút lập án, mới sẽ như vậy nóng ruột. Bất quá mà khi Giang Thái Bình đi tới cốc sau thời điểm, Đồ Sâm dường như càng căng thẳng hơn rồi. Này làm cho Giang Thái Bình trong lòng không thể không suy nghi, thế là hắn đã nghĩ ngợi lấy siêu trang một chút xe, kết quả Đồ Sâm lại mọi cách quấy nhiễu, không cho Giang Thái Bình siêu xe. Đồ Sâm càng như vậy, liền để Giang Thái Bình càng là hoài nghi hắn có vấn đề. Thế là Giang Thái Bình liền cưỡng chế siêu xe, kết quả hắn tại Đồ Sâm trong cốc sau tìm tới bốn cái phản chân súng ngắn rồi. Mặc dù là phản chân súng ngắn, thế nhưng uy lực lại không nhỏ này bốn cái phảng chân súng ngắn tất cả đều là lấy khí thể làm động lực súng ống, nòng súng so với động năng, dựa theo súng ống gửi thương lực tòa án khoa học giám định phán theo quy định đã có thể được nhận định là súng ống. Hơn nữa ngoại trừ này bốn cái phảng chân súng ngắn bên ngoài, này làm cho trong lòng hắn thập phần chấn động, bởi vì Giang Thái Bình không nghĩ tới đồ sâm không chỉ tư tàng súng ống, hơn nữa nếu còn dám ở trên xe cất dấu độc phẩm, làm đồ sâm phát hiện sự tình bại lộ liền muốn chạy trốn, cuối cùng phản ứng lại Giang Thái Bình, không để cho hắn tội nguyện, tại chỗ liền đem đồ sâm bắt được. Giang Thái Bình khống chế lại vài anh đỉnh chủ xe sau, liền đem chuyện này báo, tìm kiếm tri viện. Sau đó Đồ Sâm đã bị mang tới trong cục cảnh sát, mà Giang Thái Bình cũng hướng về quần chúng giải cả kiện chuyện đã xảy ra rồi. Tô chết chắc thực có véo qua Đồ Sâm cái cổ, cũng đem Đồ Sâm xe cho đâm nát, thế nhưng đó là bởi vì Đồ Sâm làm người người hoang trách sự tình, hắn nếu đem một con nhỏ chó dùng dây thừng cái chốt tại đuôi xe kéo đi, mà đang bị người kêu dừng thời điểm, Đồ Sâm chẳng những không có dừng lại, trái lại là tăng nhanh tốc độ xe, có thể thấy được Đồ Sâm tâm địa chi áp độc. Chính là bởi vì Đồ Sâm phát điên, không bằng cầm thú, cho nên dưới sự tức giận Tô chết mới sẽ làm ra chuyện như vậy rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 454 Thành viên mới tiểu hôi. Chương 454, thành viên mới tiểu hôi Giang Thái Bình tuy rằng cho rằng Tô chết cách làm có khiếm khuyết cân nhắc, thế nhưng hắn cũng không hề cho rằng Tô chết làm sai, nếu như đổi lại là Giang Thái Bình lời nói, hắn cũng sẽ làm như vậy. Ta sẽ nói cho ngươi biết, tiểu thuyết đổi mới nhanh nhất là mắt. Nhanh sao? Nếu không phải Giang Thái Bình mặc trên người cảnh phục, hắn tại mới vừa mới biết chân tướng sự tình sau, trong lòng liền có đem đồ sâm cho đánh một trận nỗi kích động. Nhưng là cũng là bởi vì Giang Thái Bình ăn mặc cảnh phục, hắn không thể chi pháp phạm pháp, cho nên cho dù Giang Thái Bình hận đồ sâm người này cặn bã tận xương, cũng chỉ có thể nhịn xuống. Không thể giống như tô chết huy y ân cựu tại, chỉ có thể đem đồ xâm giao cho pháp luật xử lý. Bất quá đồ xâm kế tiếp cũng sẽ không dễ chịu rồi, bởi vì hắn hiện tại không chỉ có kẻ khả nghi ngược đãi đạo vật, hơn nữa còn tư tàng súng ống cùng dấu, độc, mấy dạng này tội gộp lại cũng không nhẹ, đầy đủ đồ xâm uống một bầu. Cho nên giang thái bình mới có thể nói tô chết chẳng những không có phạm pháp, hơn nữa còn có khả năng cho hắn ban thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng, bởi vì là tô chết nguyên nhân, giang thái bình mới sẽ phá án và bắt giam này một vụ án. Tuy rằng tô chết chỉ là vô tình, hắn chỉ là vì cứu chó con mà thôi. Tô chết là cố ý gây ra, hay là vô tình vì đó? là do cục cảnh sát phán đoán. Bất quá bây giờ tô chết ít nhất là không có việc gì, cho nên hiện tại tiểu mọi người theo ta đến cục cảnh sát lục một cái khẩu cung. Giang Thái Bình đang giải thích xong việc tình sau, nói ra, một con này liền là vừa rồi ngươi cứu chó sao? Làm Giang Thái Bình nhìn thấy tiểu chó vết thương trên người sau, trong lòng không khỏi tê giận, đáng yêu như vậy chó con, làm sao có người nhẫn tâm đối xử với nó như thế? Giang Thái Bình cắn răng nói ra, cái này đáng tận thiên lương xuất sinh, thật hẳn là đem hắn trộm tới bán chết. Chó con không chỉ là bốn cái móng vuốt bị mài đến máu thịt bé bét, bụng cũng là vết máu loà lổ. Hơn nữa đổ sâm tại dùng tay lái chó con kéo dạo phố trước đó, còn cầm cuôn đồng đem chó con suýt chút nữa đánh chết. cho nên hiện tại chó con phần lưng cùng phần đầu đều có được không ít vết thương. Giang Thái Bình tại nhìn thấy tiểu chó thương thế trên người sau, nguyên bản phá một vụ án, lập được công hắn, tâm tình vui thích vào đúng lúc này toàn bộ bị tách ra rồi, chỉ là còn lại phẫn nộ cùng đau lòng. ngươi dự định làm sao thu xếp nó? Cuối cùng Giang Thái Bình hỏi, hắn không muốn chó con mới vừa vặn thừa nhận lấy nỗi thống khổ không oai, còn muốn lưu lạc đầu đường. Nếu như tôi quyết định đem chó con làm mất đi lời nói, Giang Thái Bình liền sẽ đem chó con mang đi, cho nó chưa khỏi thương. Sau đó hắn liền sẽ mang theo chó con về nhà, hắn đến nuôi. Ta sẽ dẫn nó về nhà. Tô Triết chỉ là đơn giản nói một câu, chó con đã mất đi chó mẹ rồi, Tô Triết sẽ không lại để chó con lưu lạc đầu đường. Vậy thì tốt, nếu như tương lai ngươi không muốn lời của nó, liền giao nó cho ta. Giang Thái Bình gật gật đầu, cuối cùng hắn nắm ra bản thân phương thức liên lạc giao cho Tô Triết. Tô Triết gật gật đầu, tuy rằng hắn nhận lấy Giang Thái Bình phương thức liên lạc, thế nhưng là không có nghĩa Tô Triết về sau sẽ có thể đem chó con giao cho Giang Thái Bình chăm nuôi. Mãi mãi cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Sau đó Tô Triết liền cùng Giang Thái Bình cùng đi cục cảnh sát lấy khẩu cung rồi. Như Giang Thái Bình nói tới, Tô Chiết xác thực không có phạm pháp, bất quá cũng không có cho hắn ban thấy việc nghĩa hăng hái làm thượng. Tô Chiết cũng không muốn. Tại trong cục cảnh sát, Giang Thái Bình khiến người ta cho chó con chụp hình mảnh lưu làm chứng theo, sau liền để Tô Chiết đem chó con mang đi. Tại lúc đi, Tô Chiết còn từ Giang Thái Bình cái kia bên trong biết được, cảnh sát đi đồ sâm trong nhà tìm vòi sau, xuất hiện đồ sâm không chỉ ở trên xe của chính mình giấu độc, trong nhà đồng dạng cất giấu không ít độc phẩm, hơn nữa còn có chế tạo độc phẩm nguyên liệu cùng công cụ thiết bị, đồ xâm nhà nếu là một cái phi pháp chế, lộc sân bãi. Hiện tại cục cảnh sát đã bắt đầu lập án đã điều tra. Bởi vì đồ xâm một người là không thể nào có thể xong thành chuyện như vậy, cho nên nhất định sẽ có đồng bọn, hiện tại Cục Cảnh sát tranh thủ đem đồ xâm hết thể đồng bọn cho tận diện. Bất quá này đã mặc kệ Tô Chết sự tình rồi, tin tưởng một kiện sự này, Cục Cảnh sát có thể xử lý tốt. Tô Chết rời đi Cục Cảnh sát sau, liền dẫn chó con về nhà. Ở trên đường, Tô Chết đã không cần lo lắng sẽ bị người phát hiện, cũng không muốn chó con nhịn nữa được thân thể thống khổ, cho nên Tô Chết liền dùng trị liệu thần lực đem tiểu chó vết thương trên người toàn bộ chữa lành. Sau khi về đến nhà. Tôi chết đem chó con ôm vào trong phòng rửa tay, đem nó ngâm mình ở trong nước ấm, tôi chết để nước ấm đem chó con cái lông toàn bộ làm ấm ở sau, liền chen một chút tiểu tuyết lông chúng nó bình thường rửa giấy dùng sữa tắm, tìm thấy chó con trên người của. Sau đó tôi chết tỉ mỉ là chó con rửa đi trên người vết bẩn cùng vết máu, hắn đến nước xoáy giặt sạch nhiều lần, mới đem chó con cho triệt để rửa sạch. Cuối cùng tôi chết tìm đến một khối sạch sẽ khăn mặt, dự định là chó con lau nước trên người lúc, chó con chính mình liền điên cuồng run chuyển động thân thể, đem nước trên người toàn bộ vẩy đi ra, làm cho tôi chết đầy người đều lạ. Tôi chết cười vỗ vỗ đầu của nó, mới dùng khăn mặt đem nó nước trên người lau đi sau đó lại dùng máy xấy đem nó cho làm khô, rửa sạch sẽ chó con tốt đã thấy nhiều, thân thể của nó mập đô đô, mao nhung nhung, hình thể cùng tiểu bạch hồ gần như lớn bằng, thập phần đáng yêu. chó con toàn thân cái lông hầu như đều là màu đen, chỉ có dưới cổ mặt có một đống tuyết trắng cái lông. tô chết cho chó con sau khi tắm xong, liền muốn cho chó con lấy cái đơn giản một chút danh tự, tiểu hắc tiểu bạch đã bị hai con tiểu tàng sư dùng đi rồi, cuối cùng tô chết nghi một lát sau, quyết định chó con danh tự là tiểu hôi, bởi vì tiểu hôi ánh mắt là màu xám cho. tô chết căn cứ tiểu hôi ngoại hình đến xem, nó chủng loại hẳn là trung hoa điển viễn quyển. Trung Hoa điền viên khuyển là tông nền tảng lập quốc đất loài chó một trong, cũng chính là tục xương chó đất, vai cao chừng 40-55 cm, thể trọng ước 20-25 kg, ăn thịt tính không mạnh, ẩm thực tiên ăn tạp. Trung Hoa điền viên khuyển cùng lang ngoại hình rất tương tự, miệng ngắn, ngạch bình, mà tiểu hôi ngoại hình hiện tại cũng rất phù hợp điểm này. Trung Hoa điền viên khuyển tổ tiên cùng cái khác loài chó tương tự, là bắt nguồn từ Đông Nam Á Lang, mà Trung Quốc chó đất thì càng thêm tiếp cận lang bên ngoài, miệng ngắn, ngạch bình. Nó địa vực phân bố rất rộng, mọi người sinh hoạt lấy lương thực làm chủ, cho nên mới sáng tạo ra hình thể của nó chúng đặng lông dài vừa phải. Ăn thịt tính không mạnh, ẩm thực tiên an tạm, thả thô không yêu tiểu đặc điểm. Tô chết vẫn cho rằng trung hoa điền viên khuyển sẽ không thua với cái khác chủng loại chó, trung hoa điền viên khuyển ưu điểm rất nhiều, tính cách của nó so sánh dịu ngoan, không dễ sinh bệnh ngoài ra, hơn nữa độ trung thành rất cao, cũng là tối thông nhân tính chủng loại, tối thiện giải nhân ý chó. Tô chết giúp tiểu hôi sau khi tắm xong, tiểu hôi liền chính mình chạy đến góc nằm sắp rồi, có vẻ rất không có tinh thần. Mà tiểu bạch một con này nhiệt tình tàn sư, vừa thấy được tiểu hôi, liền chủ động chạy tới cùng nó chơi, bất quá bất luận tiểu bạch làm thế nào, đều không thể gây nên tiểu hôi hứng thú. Tiểu bạch cuối cùng chỉ có thể buông tha cho, đi đi tiểu hắt chúng nó chơi. Tô chiết biết tiểu hôi bây giờ còn tại muốn mâu thân của nó, cho nên mới phải như thế không vui bộ dáng. Tô chiết cũng không có hắn dễ làm của nó pháp, cũng chỉ có thể nhiều cùng tiểu hôi, khiến nó có thể từ từ thả ra nội tâm, quên chuyện tương tâm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 455, không bình thường tiểu hôi. Chương 455, không bình thường tiểu hôi ca, ngươi là nơi nào ôm trở về? Tô Vũ Hinh ôm lấy tiểu hôi, hỏi, ta là ở một cái xuất sinh trong tay cứu. Tô chiết cũng không có ẩn giấu Tô Vũ Hinh các nàng trực tiếp đem tiểu hôi lai lịch nói ra đi ra, tô vũ huynh các nàng tại biết rồi tiểu hôi thân thế sau, đều phi thường đau lòng nó, một mực dừng lại ở bên người của nó, trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là lạnh nhạt tiểu bạch hổ, bởi vì tiểu bạch hổ là trong nhà nhỏ nhất sủng vật, cho nên theo hắn sinh ra tới nay, liền một mực đủ kinh nghiệm che chở, hiện tại tiểu hôi vừa đến, liền để tiểu bạch hổ cảm giác mình dường như bị người quên lãng như thế, này làm cho tiểu bạch hổ trong lòng rất không cao hứng, dầu gì không vui nó dùng sức cắn nghiến răng món đồ chơi, phát tiết bất mãn ta của nó, rất hiển nhiên tiểu bạch hổ ganh tị, tô chi tại khuyên giải tiểu hôi thời điểm phát hiện tiểu hôi cũng không phải một con phổ thông trung hoa điển vị Quyển. Vừa bắt đầu Tô Triết còn tưởng rằng tiểu hôi tối đa cũng chỉ có thể hấp thu 2 điểm cường hóa thân lực, dù sao tiểu hôi bây giờ còn rất nhỏ, mới hơn một tháng đại. Mà hai con tiểu tàng sư hiện tại một ngày cũng chỉ có thể hấp thu 2 điểm cường hóa thân lực, tiểu tuyết long vừa bắt đầu cũng tối hấp thụ nhiều 2 điểm cường hóa thân lực, cho nên Tô Triết còn tưởng rằng tiểu hôi cùng tiểu tuyết long chúng nó đều là giống nhau. Thế nhưng cuối cùng Tô Triết phát hiện mình sai rồi, bởi vì tiểu hôi hấp thu 2 điểm cường hóa thân lực sau, Tô Triết rất rõ ràng cảm giác được đó cũng không phải tiểu hôi cực hạn. Thế là Tô chết cứ tiếp tục cho Tiểu Hôi vận chuyển cường hóa thân lực, tổng cộng thua 8 điểm cường hóa thân lực sau, Tiểu Hôi thân thể mới đạt tới cực hạn. Này làm cho Tô chết thập phân bất ngờ, bởi vì Tiểu Bạch Hổ hiện tại một thiên tài có thể hấp thu 8 điểm cường hóa thân lực, Tiểu Hôi chỉ là một con chó, mà Tiểu Bạch Hổ lại là một con hổ. Hơn nữa còn không phải phổ thông lá hổ. Tiểu Bạch Hổ là Tô chết dùng 1000 điểm tích phân. Tại sùng vật hối đoán thương thành hối đoán đi ra ngoài, nó có tiềm năng rất lớn. Thế nhưng hiện tại Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ nếu đồng dạng đều hấp thu 8 điểm cường hóa thân lực, vậy thì để Tô Chiết cảm thấy không hiểu, bởi vì có thể hấp thu cường hóa thần lực bao nhiêu? gián tiếp cũng là chứng minh rồi tiềm năng cao thấp. Nói cách khác bây giờ đang ở giai đoạn này bên trong, thông thường tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ càng là bất phân cao thấp. Đương nhiên về sau sẽ rất khó nói rồi, bởi vì tiểu bạch hổ bây giờ còn chưa có triệt để phát huy tiềm lực của nó đi ra. Bởi vì bạch hổ vương tốc độ phát triển là càng lúc càng nhanh, tại con non thời kỳ, thực lực của bọn họ tăng trưởng tương đối chậm. Tại vượt qua một giai đoạn này sau, thực lực của bọn họ liền sẽ bắt đầu hiện lên bạo phát thức tăng trưởng, đây là bạch hổ vương đã tính, bằng không lấy hiện tại tiểu bạch hổ biểu hiện, cũng sẽ không giá trị 1000 điểm tích phân rồi. Bất quá dù cho như vậy, Tiểu Hôi hiện tại có thể cùng Tiểu Bạch Hồ không phân cao thấp, đã là rất chuyện không bình thường, hơn nữa cũng rất khó nói về sau Tiểu Hôi liền nhất định sẽ thua với Tiểu Bạch Hồ, hiện tại Tô Chiết cũng nói không chừng Tiểu Hôi sẽ trưởng thành tới trình độ nào, có thể hay không cho hắn thêm kinh hỉ cũng là nói không chừng sự tình. Tô Chiết đầu tiên là xông một chút cho con chuyên dụng sữa bột. Thứ này Tiểu Hôi ăn, kết quả rồi rất lâu. Tiểu Hôi cũng chỉ là liếm mấy cái liền không ăn nữa. Sau đó Tô Chiết thay đổi bất đồng đồ ăn cho Tiểu Hôi ăn, Tiểu Hôi đều không đói bụng ăn, này quả là làm cho Tô Chiết thập phần phát sầu, không biết như thế nào cho phải. Tại lúc buổi tối, Tô chết nấu một chút thịt bò, trong đó một ít thịt bò bị tô chết chặt thành thịt băm. Đây là tô chết là tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi chuyên môn chuẩn bị. Sau khi làm xong, tiểu tuyết long chúng nó đều phi thường yêu thích ăn, tiểu bạch hổ càng là ăn được say xương ngon lành. Bất quá tô chết đem làm tốt thịt bò chưa phóng tới tiểu hôi trước mặt lúc, nó chỉ là liếc mắt nhìn sau, liền không còn quan tâm rồi, càng đừng nói bò qua đi ăn. Này làm cho tô chết rất là đau đầu, không biết muốn làm sao mới có thể để tiểu hôi ăn cơm. Còn bên cạnh tiểu bạch hổ nhìn thấy tiểu hôi thực vật cũng là giống như chính mình, trong lòng nhất thời không thăng bằng, bởi vì bình thường tô chiết chỉ có cho tiểu bạch hổ đem thịt bò chặt thành thịt băm. Cho nên Tiểu Bạch Hổ cho rằng đây là nó độc quyền, mà bây giờ Tiểu Hôi thực vật cũng là cùng nó như thế, liền để Tiểu Bạch Hổ cho rằng là Tiểu Hôi đoạt thức ăn của nó. Cho rằng bị Tiểu Hôi đoạt thức ăn, Tiểu Bạch Hổ cũng không ăn nữa thức ăn của mình rồi, mà là chạy đến Tiểu Hôi trước mặt, đối với Tiểu Hôi kêu vài tiếng, Tiểu Bạch Hổ ý tứ dường như là nói đây là thuộc về nó. Mới đầu Tiểu Hôi cũng không để ý tới Tiểu Bạch Hổ, vẫn là vẫn như cũ hữu khí vô lực nằm trên mặt đất, nó có vẻ thập phần tiểu thụy. Cảm giác mình bị không để ý tới Tiểu Bạch Hổ tức giận rồi, nó không chỉ cướp đi Tiểu Hôi thực vật, hơn nữa còn phiêu khích vậy, cố ý tại Tiểu Hôi trước mặt ăn thức ăn của nó. Tiểu Bạch Hổ muốn tại tiểu Hôi trước mặt lập uy, nhờ vào đó dùng để duy trì nó uy nghiêm. Vốn là Tô Chiết là muốn qua đi ngăn lại tiểu Bạch Hổ, không cho nó tiếp tục hổ tác phi vi. Thế nhưng tiểu Hôi đang đối mặt tiểu Bạch Hổ khiêu khích sau, nếu khôi phục một điểm sức sống, cho nên Tô Chiết tiểu đình chỉ bước chân, không có quá khứ ngăn cản tiểu Bạch Hổ hành vi rồi. Tiểu Hôi đối mặt tiểu Bạch Hổ lại nhiều lần khiêu khích, rốt cuộc không lại tiếp tục nắm sấp rồi, trong ánh mắt của nó rốt cuộc không lại chỉ là tràn đầy bi thương rồi, hiện tại tiểu Hôi ánh mắt bên trong có thêm một cơn lửa giận. Đây là Tô Chiết tình nguyện nhìn thấy. Hắn không muốn tiểu hôi âm u đầy tử khí, muốn ba hiệu diệu, tô chết tình nguyện tiểu hôi sinh khí phát hỏa, cũng tốt hơn như một đầm nước chết như thế. Tiểu hôi chủ động đi qua đem thức ăn của mình cho đoạt trở về, hơn nữa còn tại chỗ liền bắt đầu ăn. Tiểu bạch hổ không thể nhẫn nhịn rồi, cũng không chịu yếu thế quá khứ cùng tiểu hôi đồng thời ăn, chúng nó ăn rất nhanh, tựa hồ không muốn ăn so với đối phương tiếu một dạng rất nhanh một bàn thịt băm đã bị tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ đồng thời ăn. Sau khi ăn xong, tiểu hôi đối tiểu bạch hổ thực vật đánh tới chủ ý, bởi vì tiểu bạch hổ thực vật chỉ là ăn rồi chưa có mấy cái, còn xuất lại rất nhiều, mà tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi nghĩ tới là giống nhau chúng nó đồng thời chạy tới, đoạt lên trong chậu mặt thịt bò rồi. Chậu tại tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi giữa hai người rời đến rời đi, chúng nó không ai nhường ai. để tô chiết cao hứng vô cùng chính là, vốn là không đói bụng tiểu hôi, bây giờ đang ở tiểu bạch hổ dưới sự kích thích, nó ăn không ít, ít nhất sẽ không ăn so với tiểu bạch hổ ít. này làm cho tô chiết cao hứng vô cùng. tô chiết không nghĩ tới chính mình rỗ lâu như vậy, đều không hề có một chút tác dụng. thế nhưng hiện tại tiểu bạch hổ kích thị ai đã chính chứ, chính là đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu. lẫn nhau thấy ngứa mắt tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ, tại đem hết thảy thịt bò sau khi ăn xong, thế như nước với lửa chúng nó liền đánh nhau. Rất nhanh Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Hôi liền quấn quýt lấy nhau rồi. Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ hình thể đều là gần như lớn bằng, thân thể của bọn họ đều là mập đô đô, bụ hô hô, cho nên khi chúng nó tại đem thân thể quấn cùng nhau sau, nhất thời liền thành một cái viên cầu rồi. Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ làm thành một cái viên cầu sau, thế quân lực địch chúng nó, cũng nắm đối phương không có cách nào, cũng chỉ có thể trên đất lăn qua lăn lại. Tô chết xem trên mặt đất viên cầu, cũng lấy chúng nó không có cách nào, bất quá chúng nó tiếp tục như vậy, cũng sẽ không thương tổn được đối phương, Tô Chí cũng không có ngăn cản bọn họ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 456 Dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo trứng. Chương 456, dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo trứng Tô chết sau khi tắm, Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ vẫn như cũ quấn cùng nhau, không có tách ra, bất quá lại là không lúc đích. Xem mới nhất tối toàn bộ làm Tô chết đi tới vừa nhìn, mới biết cái này hai chỉ tiểu gia hỏa đã ngủ rồi. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Tô chết nhịn không được cười lên, sau hắn liền cẩn thận từng ly từng tí đem chúng nó tách ra, sau đó đem chúng nó ôm trở về trong ổ đi ngủ. Sau khi trở lại phòng, Tô chết mở máy vi tính ra, nhất thời nhìn thấy một cái tin tức Cái này trong tin tức có một cái bệnh hoạn tự chụp video, cái video này nói là bệnh này hoạn, chủ động tham gia một cái tân dược người tình nguyện quá trình. Ta trước tiên tự giới thiệu mình, ta là một bệnh nhân, hoạn có một loại cơ heo rút chết tắc cứng đờ bệnh, cũng chính là dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng, đến nay đã có 3 năm bệnh sự rồi. Trong video bệnh này hoạn nằm ở một tấm trên giường bệnh, hắn tốc độ nói có chút chậm chậm, từ trong video có thể thấy được hắn nói chuyện vô cùng cố hết sức. Dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng ở trước mắt còn không đem hắn chữa trị phương pháp, cũng không thể cải thiện hắn bệnh trạng, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài người bệnh sinh tồn thời gian. Bất quá bây giờ có một nhà dược nghiệp đang nghiên cứu một cái tân dược, hiện tại đã chiếm lấy thu hoạch không nhỏ, mà ta chính là một cái khoản tân dược đầu kỳ thí nghiệm người tình nguyện. Hôm nay là ta ngày thứ nhất tiếp thu trị liệu. Một cái tân dược sinh ra đều sẽ có nguy hiểm, làm là thứ nhất kỳ thí nghiệm tân dược ta sẽ có cái gì hậu quả cũng là không thể xác định. Nhưng là ta sẽ không bởi vì không thể báo trước phiêu lưu mà rút lui, bởi vì cái này một cái tân dược là chủ yếu bởi vì ta mà ra đời, là anh trai ta vì chưa khỏi bệnh của ta mới nghiên cứu chế tạo một cái khoản thuốc, đã là một cái khoản tân dược, hắn sưởng thuốc cũng thiếu chút nữa phá sản đóng cửa. Không hơn vạn hạnh chính là cuối cùng gắng gượng qua rồi. Hơn nữa bây giờ còn bắt đầu có gặt hái được. Cho nên thí nghiệm tân dược, ta là việc nghĩa chẳng tử. Ở nơi này, ta muốn cảm ơn trước ca ca của ta. Những năm này một mực vì ta buôn ba mệt mỏi cũng phải cảm tạ vị hôn thê của ta, vẫn đối với ta không rời không bỏ. Dù cho ta chỉ có thể nằm ở trên giường, liên động một cái đều không làm được, có lúc liền cùng với nàng nói một câu đều rất khó khăn. Bất quá nàng lại chưa từng có lời oán hận. Cũng là bởi vì bọn hắn, cho nên ta xưa nay đều không có tự giận mình qua. Ta một mực tin tưởng ta nhất định có thể một lần nữa đứng lên. Đến lúc đó ta muốn ôm nàng đi vào trong lễ đường. Bây giờ cách ta phục dùng tân dược đã qua 3 cái giờ, không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không. Ta cảm giác mình dường như được rồi một điểm. Đây là một cái rất tốt dấu hiệu. Lúc này không ít người giống như tô chết ngồi ở trước màn ảnh, nhìn cái video này. Tuy rằng bệnh nhân này nói chuyện tốc độ nói rất chậm, thế nhưng cũng sẽ không có người thiếu kiên nhẫn. Trái lại rất bội phục hắn nghị lực. Tô chết rất bội phục bệnh nhân này sẽ nói ra lời nói thật. Hắn không có nói hắn thí nghiệm tân dược là là nhân loại làm kính dân các loại lời nói mà là chủ động nói ra hắn vì sao lại làm thí nghiệm tân dược người tình nguyện bởi vì nghiên cứu một cái khoản tân dược dược nghiệp ông chủ là bệnh nhân Kaka bệnh nhân là vì Kaka cùng chính hắn cho nên mới phải làm người tình nguyện cái video này ghi lại bệnh nhân này dùng tân dược toàn bộ quá trình cho nên cái video này rất dài xuất hiện tại cái video này tại trên internet đã đạt được không thấp quan tâm độ bởi vì cái này một cái tân dược nếu như đạt được thành công đối với con người mà nói chính là một đại phúc âm bởi vì người đại biểu này loại lại đánh hạ một đại bệnh tật tô chết đuối dân khiến người cảm thấy lạnh leo chứng vẫn tính có hiểu rõ qua dân khiến người cảm thấy lạnh leo chứng cơ héo rút chết tắc cứng đờ trứng cũng gọi là thần kinh vận động nguyên bệnh, nó là lên thần kinh vận động nguyên cùng dưới thần kinh vận động nguyên tổn thương sau đó dẫn đến bao quát bóng bộ, cái gọi là bóng bộ chính là chỉ là diên tụy chi phối cái này bộ phận bấp thỉ tứ chi, thân thể, bộ ngực bụng cơ bắp từ từ vô lực cùng kéo rút, cơ kéo rút chết tắc cứng đờ nguyên nhân sinh bệnh đến nay không rõ, 20 ca bệnh có thể cùng di chuyển cùng gen thiếu hụt có quan hệ, mặt khác có bộ phận hoàn cảnh nhân tố như di chuyển, kim loại nặng trúng độc các loại cũng có thể tạo thành thần kinh vận động nguyên tổn hại, đây là một loại ác tính bệnh chính như tên của nó như thế. Nhiễm bệnh người như bị băng tuyết đóng băng như thế, đánh mất bất kỳ năng lực hoạt động, nhưng quá trình này không phải nhanh chóng, mà là một phần thân thể, một phần mà héo rút cùng vô lực. Mà người bệnh trí lực, ký ức cũng không chịu ảnh hưởng, lớn nhất điển hình người bệnh đại biểu chính là khoa học tay cự phách hắc kim. Theo lâm sàng bệnh trạng đại thể có thể chia làm hai hình, chia ra làm tứ chi nội bệnh hình cùng diên tủy nội bệnh hình. Hiện nay nhân loại đối với dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng biết rất ít, vừa tra không đến bất kỳ phát bệnh nguyên nhân, cũng không có cách nào trị liệu, người bệnh bình quân còn sống thời gian chỉ có 3 năm. Trước mắt mới thôi vẫn không có có hiệu quả trị liệu cơ heo giúp chết tắc cứng đờ phương pháp, nhiều nhất chỉ có thể kéo dài người bệnh sinh tồn thời gian. Dần khiến người cảm thấy lạnh leo trứng toàn cầu phát bệnh dẫn là mỗi 10 vạn phần có 5 đến 6, dần khiến người cảm thấy lạnh leo trứng quá trình mắc bệnh tiến triển cấp tốc, người bệnh 3 năm tỷ lệ tử vong ước 50, 5 năm tỷ lệ tử vong ước 90. Tô chết sở Dĩ sẽ hiểu rõ dần khiến người cảm thấy lạnh leo trứng một loại hiếm thấy bệnh tật, là vì trường hoa sưởng chế thuốc hiện nay nghiên chế tân dược, chính là trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng. Cho nên Tô chết nhìn thấy cái video này sao? trong lòng hắn vừa hy vọng bệnh này hoạn cuối cùng có thể trị hết, thế nhưng trong lòng lại có chút bận tâm, bởi vì hắn dùng tân dược cùng trường hoa sưởng chế thuốc là giống nhau, đều là trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng, mà bây giờ trường hoa sưởng chế thuốc thí nghiệm đã tới kết thúc rồi, sắp sửa đem tân dược giao cho dược phẩm giám sát cục quản lý phê duyệt, sắp ra thị trường tiêu thụ. Mà nếu như bệnh này hoạn cuối cùng trị liệu thành công, lấy cái video này quan tâm độ đến xem, chính là tân dược tốt nhất tuyên truyền, mà trường hoa sưởng chế thuốc tân dược ra thị trường liền sẽ đối mặt không, cho nên tô chiết trong lòng mới sẽ mâu thuẫn như vậy. bất quá là phúc là họa đều tránh không khỏi. Hơn nữa nếu có hai khoản trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng tân dược xuất hiện, đối với bệnh nhân tới nói cũng là chuyện tốt. Tại cái video này bên trong, mọi người có thể nhìn thấy bệnh nhân này, tình huống càng ngày càng tốt, nguyên bản không thể động đậy bệnh nhân, tại uống lâu dài một cái khoảng tân dược dưới, thân thể phản ứng càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, bệnh nhân này thậm chí không dùng người nâng, mình đã có thể đứng lên, tuy rằng hắn bây giờ còn không cách nào dựa vào chính mình hành động, thế nhưng đây đã là rất kỳ tích khó mà tin nổi rồi. Xem người tới chỗ này, đều do chung là bệnh nhân này cảm thấy cao hứng, tôi chết cũng bao quát ở trong đó trước mắt mới thôi bệnh nhân dùng tân dược còn chưa có xuất hiện tác dụng phụ có thể nói nên giai đoạn bên trong một cái khoảng tân dược có thể tính là thành công mà bệnh nhân này trong miệng nói lên Kaka hiện tại hắn chính ở một cái người ở lại phòng làm việc bên trong bệnh nhân Kaka đang nhìn đến cái video này sau cũng không nhịn được khóc bởi vì là những năm này trả giá rốt cuộc có hồi báo đệ đệ của hắn rốt cuộc có cơ hội đứng lên lần nữa rồi mà bệnh nhân Kaka cũng rõ ràng bệnh nhân một phen khổ tâm bệnh nhân là vì trợ rốt Kaka hắn mới sẽ đập kỷ lục này mạnh điểm này bệnh nhân Kaka nguyên lai like cũng không biết hắn cũng cùng đại đa số người như thế lơ đãng nhìn thấy cái video này mới biết chuyện này chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 457 phim phóng sự hiệu quả chương 457 phim phóng sự hiệu quả Tô chết xem xong video sau hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Trường Hoa Tô chết có chuyện gì không Lý Trường Hoa thanh âm khàn khàn chuyển tới ngươi không thoải mái sao Tô chết nghe được Lý Trường Hoa thanh âm của có chút không tự nhiên không khỏi hỏi không có chuyện gì chỉ là có chút cảm mạ mà thôi ngươi bây giờ gọi điện thoại lại đây phải hay không có việc Lý Trường Hoa thuận miệng đem cái đề tài này bỏ qua đi ta muốn hỏi ngươi trên internet có thấy hay không một cái video là một cái dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng bệnh nhân phim phóng sự. Tô chết nói đến chính sự, hắn phải nhắc nhở Lý Trường Hoa, khiến hắn chuẩn bị sẵn sàng. Vừa mới xem qua, có vấn đề gì sao? Lý Trường Hoa liếc mắt nhìn máy vi tính màn hình, mà trên màn ảnh chính là Tô chết vừa nãy nhìn video. Ta rất sợ sẽ đối với chúng ta Tân dược có ảnh hưởng, cho nên liền muốn hỏi một chút ngươi cảm thấy ra sao. Tô chết nói ra lo lắng của hắn. Nguyên bản Tô chết sẽ cho rằng Lý Trường Hoa sẽ suy tính một chút, có thể là không có nghĩ tới là Lý Trường Hoa nghe được Tô chết lời nói sau, trái lại cười ha hả, dường như không có chút nào lo lắng việc này như thế vậy thì để tô chiết có chút không hiểu, tuy rằng tô chiết giữ lấy trường hoa sưởng chế thuốc nhiều nhất cổ phần, thế nhưng muốn nói ai coi trọng nhất trường hoa sưởng chế thuốc người nhất định là lý trường hoa, mà không phải tô chiết, bởi vì trường hoa sưởng chế thuốc là lý trường hoa một tay kinh doanh lên, là hắn tâm huyết cả đời. hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc vẫn không có đời ở ý gia tân dược, liền đối mặt khiêu chiến không nhỏ, thế nhưng lý trường hoa lại không lo lắng chút nào như thế. người yên tâm đi, kỷ lục này mảnh sẽ không đối với chúng ta tân dược sản sinh ảnh hưởng, trái lại càng nhiều người biết liền đối với chúng ta càng có lợi. lý trường hoa nói ra, tô chiết bị lý trường hoa càng nói càng hồ đồ. Hắn không nghĩ ra chuyện này đối với trường hoa sưởng chế thuốc tân dược có ích lợi gì, không phải là đối phương tân dược xảy ra vấn đề chứ? Chúng ta có muốn hay không đi liên lạc một chút người tình nguyện, xem có thể hay không giúp đỡ được việc. Cuối cùng tô chiết chỉ nghĩ tới đây một cái khả năng tính, cũng chỉ có đối phương tân dược xảy ra vấn đề, mới sẽ không đối trường hoa sưởng chế thuốc tân dược sản sinh ảnh hưởng. Hơn nữa trường hoa sưởng chế thuốc còn có thể sẽ bởi vậy đắc lợi, nhưng mà nếu như đối phương tân dược có vấn đề, cái kia phim phóng sự bệnh nhân khẳng định cũng xảy ra vấn đề, cho nên tô chiết đại nghị có thể không thể giúp được bệnh nhân. Nếu như có thể mà nói chính là tốt nhất bởi vì nếu như một người hoạn có bệnh nan y dị, khi biết có thể trị hết hy vọng sau, thế nhưng cuối cùng lại bị đánh vỡ hy vọng, loại kia cảm thụ tuyệt đối sẽ làm cho người tuyệt vọng. Tân dược không có vấn đề, người tình nguyện cũng không có có chuyện. Lý Trường Hoa cuối cùng mới chậm rãi nói ra, bởi vì phim phóng sự lên người tình nguyện liền là đệ đệ của ta, mà hắn dùng thuốc cũng là chúng ta nghiên cứu tân dược. Tô Chiết bị tin tức này chấn động, bởi vì hắn một mực không biết Lý Trường Hoa còn có một cái hoạn dần có khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng đệ đệ. Nguyên lai like Lý Trường Hoa là vì đệ đệ hắn, cho nên mới phải để Trường Hoa sưởng chế thuốc nghiên cứu tân dược trước đây tô chiết chỉ là biết lý trường hoa vì nghiên cứu một cái khoản trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dược phẩm mới sẽ để vốn là lợi nhuận không sai trường hoa sưởng chế thuốc đối mặt phá sản lũy hiếp thế nhưng nhưng lại không biết lý trường hoa là vì đệ đệ hắn mới sẽ làm như vậy hiện tại tô chiết vừa nghĩ cũng suy nghĩ minh bạch rất nhiều chuyện rồi không trách lúc đó tô chiết thu mua trường hoa sưởng chế thuốc thời điểm lý trường hoa nói lên điều kiện chính là nhất định phải tiếp tục nghiên cứu trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dược phẩm tô chiết ngược lại là rất đội phục lý trường hoa quyết tâm nghiên cứu một cái tân dược là chuyện rất khó khăn Đối trường hoa sưởng chế thuốc có điều kiện tới nói, độ khó càng thêm to lớn. Trên căn bản không thể có hy vọng thành công rồi. Cái khác có năng lực nghiên cứu y dược xí nghiệp, là trên căn bản không thể nào biết tập trung vào nghiên cứu, bởi vì dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng bởi vì nhiễm bệnh người thực sự quá hiếm thấy. Nghiên cứu một cái tân dược cần phải bỏ ra rất nhiều nguy hiểm, đầu tư to lớn hơn nữa không nhất định sẽ thành công. Hơn nữa cho dù thành công cũng rất khó thu về đầu tư, càng đừng nói lợi nhuận rồi. Cho nên thế giới liên quan với dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng nghiên cứu mới sẽ chậm, chẳng có tiến triển. Mà lý trường hoa trước đó cũng là đầu nhập vào rất lớn tài chính đi vào. Dẫn đến Trường Hoa sưởng chế thuốc suýt chút nữa phá sản thanh toán, thế nhưng cuối cùng thu hoạch lại rất nhỏ. Nghiên cứu ra tân dược không chỉ có tác dụng phụ rất lớn, hơn nữa hiệu quả cũng là nhỏ bé không đáng kể, hầu như có thể nói là không có tác dụng. Này lúc đó cũng thiếu chút nữa để Lý Trường Hoa hỏng mất, bởi vì đây là duy nhất cứu đệ đệ hắn hy vọng. Bất quá cuối cùng Trường Hoa sưởng chế thuốc có Tô chết gia nhập sau, tình huống này lập tức chuyển biến tốt lên, này làm cho Lý Trường Hoa một lần nữa giấy lên hy vọng. Bởi vì vốn là hiệu quả rất yếu tân dược, tại gia nhập Tô chết cung cấp trị liệu nước thuốc sau, lại xảy ra biến hóa long trời lở đất. Không chỉ có không, có tác dụng phụ, hiệu quả cũng là tăng lên gấp trăm lần. Kết quả này lúc đi ra, để Lý Trường Hoa lúc đó cảm thấy không thể tin tưởng, thẳng đến xác định thật nhiều lần sau, hắn mới tiếp thu xuống. Tô chết cùng Lưu Hùng tại thu mua Trường Hoa xưởng chế thuốc cổ phần lúc Lý Trường Hoa liền đã từng có yêu cầu, nhất định phải tiếp tục nghiên cứu trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dược phẩm. Mà bây giờ Tân Dược như thế thành công, càng thêm không thể nào biết dừng lại rồi, cho nên Tân Dược một mực nghiên cứu đến bây giờ, hơn nữa sắp rời đi ra thị trường, ngươi không nên cần phải giấu chúng ta, ngươi việc này phải nói cho chúng ta biết. Tô Chiết nói ra, xin lỗi mời tha thứ cho ta tư tâm. Lý Trường Hoa xin lỗi nói, ta không phải ý này, ta nói là ngươi gặp khó xử nên nói ra, để mọi người cùng nhau đi giải quyết, mà không là một người giấu ở trong lòng. Chúng ta ngoại trừ là đối tác bên ngoài, đồng thời còn là bằng hữu. Tô Chiết cũng không phải chỉ trích Lý Trường Hoa. Hơn nữa điều này cũng không có thể xem như là Lý Trường Hoa tư tâm. Dù sao trước lúc này, bọn hắn cùng Lý Trường Hoa liền có qua ước định, thu mua Trường Hoa Sưởng chế thuốc điều kiện một trong chính là muốn tiếp tục nghiên cứu tân dược, không thể dừng lại. Nếu như Tô Chiết trước lúc này biết Lý Trường Hoa đệ đệ. Hoàn dần có khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng lời nói, tôi chết tuyệt đối sẽ ra tay chứa khỏi đệ đệ hắn, mà không phải để Lý Trường Hoa đem tất cả hy vọng đều ký thác vào Tân dược lên. Dù sao rất có thể Tân dược vẫn không có nghiên cứu thành công, Lý Trường Hoa đệ đệ liền đầu tiên không chịu được đã chết đi. Bất quá bây giờ may là Lý Trường Hoa đệ đệ chống đỡ nổi, còn giúp Trường Hoa sưởng chế thuốc một đại ân, làm Trường Hoa sưởng chế thuốc làm lớn như vậy tuyên truyền. Lý Trường Hoa trầm mặc một hồi, tối rồi nói ra, "Cảm ơn ngươi." Tôi chết sau khi cúp điện thoại nhìn màn hình máy vi tính, cũng không nhịn cảm thán thế sự khó liệu. Không nghĩ tới cuối cùng sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế, trước hắn ngược lại là trắng lo lắng vô ích. Tô chết tin tưởng Lý Trường Hoa đệ đệ kỷ lục này mảnh, nhất định sẽ là tân dược mang đến không nhỏ quan tâm độ, thậm chí so với Trường Hoa xưởng chế thuốc dùng tiền đi làm quảng cáo còn tốt hơn. Bởi vì quảng cáo cũng không phải tất cả mọi người sẽ tin tưởng, dù sao thời đại này giả tạo quảng cáo nhiều lắm, thật thật giả giả, ai lại phân rõ được. Mà kỷ lục này mảnh liền không giống nhau, có lý có chứng cứ, nhất định sẽ so với quảng cáo hiệu quả tốt. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 458, 1500 kg. Chương 458 1500 kg tô chết trước máy vi tính ngồi một lát sau, liền tắt máy vi tính. Kỳ thực Tô chết cũng không biết kỷ lục này mảnh đại biểu chân chính ý nghĩa, kỷ lục này mảnh hiệu quả tuyệt đối không phải Tô chết nghĩ đến đơn giản như vậy, kỷ lục này mảnh không thể nghi ngờ là ý dược ngành nghề bên trong tập trung vào một viên đạn hạt nhân, đưa tới ngập trời sóng lớn. Một nhà nguyên bản yên lặng vô danh sưởng chế thuốc, hiện tại nếu nghiên cứu ra trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng dược phẩm đi ra, này làm cho tất cả mọi người đều cảm giác không thể tin tưởng, hiện tại rất nhiều ý dược xí nghiệp đều tại tìm hiểu trường hoa xưởng chế thuốc cùng tân dược tin tức. Phim phóng sự rất nhanh truyền tới nước ngoài đi rồi, truyền tới toàn thế giới bên trong, trường hoa sưởng chế thuốc hiện tại cái này một cái tân dược, là dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng bệnh nhân duy nhất hy vọng, đều đang đợi tân dược ra thị trường. Có thể dự kiến trường hoa sưởng chế thuốc đờ ơ ra tân dược sau, sẽ là cỡ nào nóng nảy, thậm chí đã không cần phải nữa làm bất kỳ tuyên truyền, bởi vì có kỷ lục này mạnh chính là cuối cùng tuyên truyền, này hiệu quả đã đủ rồi cường đại rồi hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc chỉ cần tân dược một trận qua phê duyệt thu được sinh sản ra thị trường tư cách trường hoa sưởng chế thuốc liền có thể bắt đầu quy mô lớn sản xuất hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc hết thể công tác chuẩn bị đều nghiên cứu đã làm xong hết thể nguyên liệu cũng là toàn bộ đã chuẩn bị kỹ càng chỉ là chờ tân dược thông qua phê duyệt tô chiết tắt máy vi tính sau đó vốn là dự định bắt đầu tu luyện luyện thể thuật bất quá vào lúc này điện thoại di động của hắn tiếng chuông vừa vặn vang lên vừa là nhan vũ yên đánh tới tô chiết ngày mai có thời gian lại đây quan châu thị một chuyến sao tô chiết nghĩ một hồi sau nói ra ngày mai ta có thời gian có chuyện gì không là liên quan với tiểu huyền trường học Ta nghĩ ngày mai dẫn ngươi đi một nhà hiệu trưởng trường học gặp mặt, nói chuyện một cái tiểu huyền nhập học vấn đề. Tốt, ta ngày mai sẽ đi quan châu thị, lần này thật sự làm phiền ngươi. Từng ngày mai gặp, ngày mai gặp. Tô chết để điện thoại di động xuống, trong lòng cũng không khỏi vui sướng rất nhiều. Hắn chỉ hy vọng ngày mai có thể thuận lợi một điểm, tận lực làm tốt an huyền học tập vấn đề, bởi vì bây giờ cách học kỳ sau khai giảng đã không tới thời gian một tháng rồi, cho nên tô chết không thể không cấp. Nhan Vũ Yên này một cú điện thoại thật là đến kỳ đúc. Kỳ thực cho dù Nhan Vũ Yên không có đánh điện thoại lại đây, To chết cũng sẽ ở trong hai ngày này, cùng Nhan Vũ Yên gặp mặt một lần. Bởi vì trải qua những ngày gần đây, nghĩ đến Nhan Vũ Yên trong cơ thể trị liệu thần lực, đã sắp muốn áp chế không nổi tử khí rồi, Tô Chí nhất định phải cho Nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực rồi. Cùng Nhan Vũ Yên kết thúc trò chuyện sau, Tô Chí liền đem tin tức này cùng An Hân các nàng nói ra, hắn ngày mai muốn đi Quan Châu thị là An Huyên tìm trường học chuyện này, đương nhiên muốn cho An Huyên các nàng biết rồi. Tại lần trước Tô Chí cùng An Hân các nàng từ Quan Châu thị lúc trở lại, Tô Chí đã đề cập tới một lần, hắn chuẩn bị để An Huyên tại Quan Châu thị đi học vấn đề. Lúc đó An Hân cũng không có ý kiến. Nàng cũng rất hy vọng An Huyên có thể tại một gian tốt hơn trường học đọc sách, mà An Huyên tuy rằng rất bỏ không được rời yến vấn thị, thế nhưng cũng biết Tô Triết là vì muốn tốt cho nàng, cho nên hiểu chuyện nàng cũng là đồng ý rồi. Tô Triết đem một kiện sự này cùng An Hân các nàng thương lượng về sau, liền trở về trong phòng tu luyện. Hiện tại tuy rằng Tô Triết đổi trị liệu thuốc nước phối phương, cũng có chí tôn đỉnh, tạm thời không cần là trị liệu thuốc vấn đề nước buồn phiền. Thế nhưng không có nghĩa Tô Triết là có thể từ đây vô tư, hiện tại Tô Triết luyện chế trị liệu nước thuốc, tuy nhiên đã có thể thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc nhu cầu, thế nhưng theo trường hoa xưởng chế thuốc đờ ra dược phẩm, lượng tiêu thụ càng ngày càng cao nước lên thì thuyền lên, lên dưới. Trường Hoa Sưởng chế thuốc cần trị liệu nước thuốc cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó Lôi Tô chết xuất hiện đang luyện chế số lượng nhất định là không thỏa mãn được. Đây là rất hiển nhiên sự tình. Cho nên Tô chết nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện luyện thể thuật, tăng cao thể chất của mình. Một khác cũng không thể thư giãn xuống, phòng ngừa chu đáo tổng là chuyện tốt. Chỉ có như vậy Tô chết mới có thể thỏa mãn Trường Hoa Sưởng chế thuốc nhu cầu. Hơn nữa ngoại trừ điểm này, Tô chết cũng nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên chính mình thực lực, bởi vì có thể dự kiến tương lai Tô chết gặp phải nguy hiểm cùng khiêu chiến tất nhiên là không phải ít. Tô chết cũng chỉ có tận lực tăng lên chính mình thực lực mới có thể nên tiếp tất cả khiêu chiến, mà Trịnh Viêm cũng là Tô Triệt một đại gian nan khổ cực, một ngày không có giải quyết Trịnh Viêm cái này không xác định nguy hiểm, Tô Triệt cũng không dám thư giãn xuống. Trời tối người vắng, tất cả mọi người sớm đã ngủ rồi, thế nhưng Tô Triệt vẫn là một thân một mình ở trong phòng, không ngừng tu luyện luyện thể thuật, hắn đổ mồ hôi như mưa dưới. Lúc này, Tô Triệt tại luyện thể thuật tu luyện tới một nửa lúc, đột nhiên ngừng lại, bởi vì trong cơ thể hắn dược lực lại tiêu hao hết. Bất quá bây giờ Tô Triệt chuẩn bị nhân sơn cùng tuyết liên hoa đều nghiên cứu tiêu hao hết, Tô Triệt không thể không thở dài một hơi, bởi vì tuy rằng Tô Triệt tu luyện một buổi tối, nhưng là thể chất của hắn vẫn không có đột phá. Y nguyên hay vẫn 90 điểm. 90 điểm thể chất đối với người bình thường đến nói là bất khả tư nghị, bởi vì 90 điểm thể chất tô chết mặc dù không có trải qua chuyên nghiệp kiểm tra, thế nhưng hắn hiện tại có thể đem 1.500 kg vật nặng nâng qua đỉnh đầu. Này tại trong mắt người bình thường là không thể tưởng tượng, người bình thường căn bản vô pháp làm được. Trước đây tô chết không có được trí tôn hệ thống thời điểm, nếu có người nói với hắn có thể đem 1.500 kg vật nặng nâng qua đỉnh đầu, tô chết là tuyệt đối sẽ không tin tưởng, bởi vì cái này căn bản là không thể nào làm được, thế nhưng hiện tại tô chết chính mình nhưng lại làm được điểm này. Cùng tô chết sức mạnh so sánh, trên thế giới đại lực sĩ quán quân cũng không tính được cái gì. Bất quá tô chết đối với người bình thường tới nói là rất mạnh, thế nhưng tô chết kẻ địch cũng không phải người bình thường có thể so. Cho dù hiện tại tô chết thể chất đã là 90 điểm, thế nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy cùng trịnh viêm trên lệnh rất lớn, cho nên tô chết mới sẽ như vậy bức thiết tăng lên chính mình thực lực. Thế nhưng hiện tại tô chết tốc độ tu luyện lại là càng ngày càng chậm, nhân xâm dược lực đối tô chết tới nói cũng là kém xa trước đây rồi. Đương nhiên đây là chủ yếu bởi vì Tô Chí Sinh ăn nhâm sầm, không cách nào toàn bộ hấp thu hắn dược lực nguyên nhân, Tô Chí đối người tham gia tỷ lệ lợi dụng rất thấp, hắn chỉ có thể hấp thu một phần rất nhỏ, phần lớn dược lực đều là toàn bộ tiêu tán mất rồi. Hơn nữa cho dù chỉ là hấp thu một phần dược lực cũng là không phải là chuyện dễ dàng, Tô Chí muốn cho thân thể hấp thu đi dược lực, hóa vì thực lực cũng là rất khó khăn một chuyện, cần thời gian hao phí không ít. Nếu như Tô Chí có thể hoàn mỹ hấp thu nhân song dược lực, hơn nữa hấp thu hiệu suất cao lời nói, tốc độ tu luyện của hắn đều sẽ có tăng lên cực lớn. Bất quá bây giờ dựa vào Tô Chí chính mình một người, trên căn bản là không thể nào làm được rồi hiện tại tô chiết chỉ có thể hy vọng sủng vật hối đái trong thương thành phương thuốc, hy vọng bên trong thuốc phương có thể giải quyết cái vấn đề này. Bất quá tại sủng vật hối đái trong thương thành, tuy rằng liên quan với tu luyện phương thuốc rất nhiều, thế nhưng mỗi một loại hối đái cần tích phân cũng không thấp. Hiện tại tô chiết tích phân còn hối đái không được, cho nên hắn cũng chỉ có thể đã chờ đợi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 459 Thể Dục Buổi Sáng. Chương 459 Thể Dục Buổi Sáng mặc dù bây giờ tô chiết mỗi một ngày có thể lấy được tích phân, ít nhất cũng có một điểm. Nhưng là vì hiện tại Tô Chiết có thể luyện chế trị liệu nước thuốc càng ngày càng nhiều, Tô Chiết bình quân một ngày cho trường hoa sưởng chế thuốc, luyện chế 35000ml trị liệu nước thuốc đi ra, đại khái cần tiêu hao Tô Chiết 700 điểm tích phân. Tô Chiết ngoại trừ cần luyện chế trị liệu nước thuốc cho trường hoa sưởng chế thuốc bên ngoài, còn cần cho Tô sủng nhà mặt khác cung cấp trị liệu nước thuốc, cho nên hiện tại Tô Chiết tích phân tăng trưởng tốc độ cũng không nhanh, mỗi ngày lấy được tích phân, cuối cùng còn lại cũng bất quá là 200 điểm tích phân khoảng trường. Đã qua nhiều ngày như vậy, hiện tại Tô Chiết tích phân cũng bất quá là hơn 8000 điểm, vẫn chưa tới 9000 điểm, còn không thỏa mãn được phương thuốc hồi đoán điều kiện. Hơn nữa đợi được dưỡng thực trường có thể đưa vào sử dụng thời điểm, Tô Triệt cần phải hao phí tích phân cũng không ít, bởi vì đến lúc đó Tô Triệt cần hối đoái động vật, hơn nữa hối đoái số lượng cũng không ít, điều này cần tiêu tốn rất nhiều tích phân. Bất quá Quan Châu thị Tô sủng nhà hiện tại đã sắp muốn sửa xong rồi, lại qua 2 ngày là có thể bắt đầu buôn bán, lấy Quan Châu thị Tô sủng nhà quy mô đến xem, tin tưởng mỗi ngày lấy được tích phân cũng sẽ không thấp, đến lúc đó tình huống liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tô Triệt ngoại trừ muốn hối đoái phương thuốc bên ngoài, vẫn còn muốn tìm một cái thích hợp chỗ tu luyện, bởi vì trong nhà không gian không đủ lớn, theo Tô Triệt thực lực tăng lên, hiện tại đã không thỏa mãn được Tô Triệt Mỗi một lần Tô Chiết tu luyện, đều cảm giác không cách nào thoải mái tay chân như thế, hắn căn bản không dám đem hết toàn lực tu luyện luyện thể thuật, dưới tình huống như vậy, tự nhiên đối Tô Chiết tu luyện hiệu suất cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên Tô Chiết liền rất muốn tìm một cái đủ rất rộng lớn địa phương đến tu luyện, tốt nhất là có chuyên nghiệp khí tẩy, mà nơi như thế này cũng chỉ có võ quán, hoặc là tập thể hình quán rồi. Bởi vậy Tô Chiết cũng muốn mua nhà tiếp theo võ quán, hoặc là tập thể hình quán. Bất quá loại nhỏ quy mô võ quán không thỏa mãn được Tô Chiết nhu cầu, quy mô lớn võ quán cũng không phải dễ tìm như vậy thích hợp, cho nên Tô Chiết mới một mực không có hành động. Tôi chết đỉnh chỉ tu luyện luyện thể thuật sau, phát hiện lúc này trời đã sắp sáng, cách hưởng đông cũng không có bao nhiêu thời gian, hắn cũng sẽ không dự định nghỉ ngơi. Bởi vì hôm nay tôi chết còn muốn đi quan châu thị một chuyến, hắn không muốn ngủ dưới không đến bao lâu liền muốn đứng lên, vậy dứt khoát còn không bằng trực tiếp không ngủ. Hơn nữa tôi chết tuy rằng sủng không ngủ, thế nhưng hắn hiện tại cũng không có cảm giác đến mệt mỏi. Cho nên tôi chết liền muốn đi ra ngoài bên ngoài chạy bộ, làm hao mòn một ít thời gian. Làm tôi chết sau khi đi ra khỏi phòng, mới phát hiện tiểu tuyết long chúng nó cũng đã tỉnh rồi. Nhất làm cho tôi chết cảm giác thú vị lạ, tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ sáng sớm liền cùng nhìn nhau đều không núc ních, liền giống như cao thủ so chiêu trước đó như thế. Mà hai con tiểu tàng sư còn tại ngồi bên cạnh, nhìn chúng nó, liền giống như là khán giả như thế. Tô Chiết hiện tại không muốn cố ý đi điều hòa tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ quan hệ, chính vì như vậy cũng không phải một chuyện xấu, tối thiểu tiểu bạch hổ có thể gây nên tiểu hôi ý chí chiến đấu, khiến nó tạm thời có thể quên mất đi mẫu thân khổ sở. Nếu tiểu tuyết long chúng nó hiện tại cũng đã tỉnh rồi, Tô Chiết liền định dẫn chúng nó cùng đi ra ngoài chạy bộ rồi. Làm Tô Chiết mở cửa phòng sau, làm khán giả hai con tiểu tàng sư đầu trước tiên chạy tới, sau tiểu bạch hổ cũng lập tức từ bỏ nó kẻ địch, chạy tới cuối cùng tiểu hôi cũng là không chịu yếu thế đuổi theo. cứ như vậy tô chết mang theo một đám sùng vật mênh mông quần cuộn ra cửa, tô chết một người mang theo bốn con chó, lại tăng thêm một con tiểu lá hổ, nhìn lên vẫn là rất đồ sộ. không lỗi thời đợi còn sớm, bây giờ còn chưa có người lên toàn bộ, cho nên cũng chưa từng có ai nhìn thấy tình cảnh này rồi. tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi cho dù bị tô chết mang đi ra bên ngoài đến, chúng nó cũng là không quên ganh đua so sánh, mặc dù không có như ngày hôm qua dạng trực tiếp đánh lên, thế nhưng đang chạy bước thời điểm, cũng là lẫn nhau thi đấu, ai cũng không muốn thua, đều là đem hết toàn lực đang chạy. thời điểm vừa mới bắt đầu. Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ vẫn là không phân cao thấp, tốc độ đều là gần như, bất quá chạy sau một thời gian ngắn, Tiểu Hôi liền từ từ chậm lại rồi. Tiểu Hôi bây giờ thể lực vẫn là không cách nào cùng Tiểu Bạch Hổ so sánh, dù sao Tiểu Bạch Hổ hấp thu nhiều như vậy cường hóa thân lực, thể lực tự nhiên còn mạnh hơn Tiểu Hôi lên không ít. Bất quá Tiểu Hôi cho dù thể lực không chống đỡ nổi, thế nhưng nó y nguyên hay vẫn không chịu thua, một mực nỗ lực tại về phía trước chạy, từ nhỏ cho ánh mắt bên trong, có thể nhìn thấy cứng cỏi cùng ngoan cường. Trong lúc, Tiểu Hôi tại chạy nhanh thời điểm, ngã một phát, mặc dù không có chịu đến tương gì, thế nhưng Tiểu Hôi vốn là đã rất lại phía sau Tiểu Bạch Hổ tại, cứ như vậy Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ khoảng cách thì càng thêm xa. Mặc dù nhỏ cho té ngã sau, lập tức liền bò lên, cũng không có nghỉ ngơi, đều không ngừng nghỉ về phía trước chạy. Thế nhưng coi như là như vậy, tiểu Hôi cùng tiểu Bạch Hổ khoảng cách cũng từ từ tại kéo xa bên trong. Đang chạy đến một nửa thời điểm, tiểu Bạch Hổ quay đầu lại nhìn tiểu Hôi một mắt, Tô chết không có từ tiểu Bạch Hổ trong ánh mắt xem đến bất kỳ đặc ý, trái lại nhìn thấy một chút do dự, này làm cho Tô chết thập phần không rõ. Sau đó Tô chết liền phát hiện tiểu Bạch Hổ dường như mệt mỏi, tốc độ của nó càng ngày càng chậm. Đã qua không lâu, tiểu Hôi liền đuổi theo tới, một lần nữa cùng tiểu Bạch Hổ đồng thời chạy. Tô Chíết biết Tiểu Bạch Hổ là đang diễn trò, Tiểu Bạch Hổ là cố ý giả vờ, bởi vì Tô Chíết biết bây giờ còn không phải Tiểu Bạch Hổ cực hạn, Tiểu Bạch Hổ thể lực không thể nhanh như vậy liền tiêu hao hết. Tiểu Bạch Hổ là cân nhắc đến Tiểu Hôi cảm thụ, không muốn để cho Tiểu Hôi khổ sở, cho nên mới làm như vậy. Xem ra Tiểu Bạch Hổ tuy rằng con nhỏ, thế nhưng cũng hiểu được là Tiểu Hôi suy nghĩ rồi, này làm cho Tô Chíết thật cao hứng, bởi vì cái này biểu thị Tiểu Bạch Hổ đã tiếp nhận Tiểu Hôi rồi, Tiểu Bạch Hổ cũng không tựa mặt ngoài như thế bội xích Tiểu Hôi rồi. Đang chạy đến một khối bãi cỏ thời điểm, Tô Chíết liền để Tiểu Tuyết Long chúng nó đều dừng lại nghỉ ngơi. Vừa đến bãi cỏ sau, Tiểu Bạch Hổ trước tiên nằm xuống, thở hổn hển, dường như có bao nhiêu mệt mỏi như thế. Tiểu Hôi thấy Tiểu Bạch Hổ như vậy, nó cũng là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, tiểu Hôi thể lực sớm đã tiêu hao sạch sẽ. Tiểu Hôi có thể chạy tới nơi này, cũng hoàn toàn là dựa vào tiểu Hôi của mình nghị lực, mới kiên trì đến bây giờ, thật là không phải là chuyện dễ dàng. Đang nghỉ ngơi một lát sau, Tiểu Bạch Hổ lại chủ động lại đây khiêu khích Tiểu Hôi rồi, khôi phục một chút thể lực tiểu Hôi, cũng là không chịu yếu thế đáp lại đi qua. Rất nhanh, tiểu Hôi cùng tiểu Bạch Hổ lại gón eo đánh vào nhau rồi, bọn chúng hai con tiểu trăn ngắn, lẫn nhau tại đối phương thân thể mũ mím đá. Mặc dù nhỏ cho cùng tiểu bạch hổ đánh cho rất chăm chú, thế nhưng bên cạnh Tô Triết vẫn là không nhịn được nở nụ cười, mà hai con tiểu tảng sư vẫn là đảm nhiệm khán giả, thỉnh thoảng lên tiếng vì chúng nó gào thét trợ uy. Cuối cùng Tô Triết thấy thời gian đã không còn sớm, lúc này trời đã sắp sáng, trải qua một thời gian nữa, liền gần như có người đi ra tàn bộ hoặc là rèn luyện thân thể. Nếu để cho người nhìn thấy Tô Triết mang theo nhiều như vậy sủng vật, hơn nữa bên trong còn có một con tiểu lá hổ, nhất định sẽ gây nên người chú ý, Tô Triết cũng không muốn quá làm người khác chú ý chương trình ủng hộ thương hiệu viện của Tảng thư viện. Chương 460, đi tới Quan Châu thị. Chương 460, đi tới Quan Châu thị tại lúc trở về, Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Hôi lại lẫn nhau dọ sức đi lên. Tại Tiểu Hôi thể lực không chống đỡ nổi, chạy nhanh tốc độ từ từ chậm lại thời điểm, Tiểu Bạch Hổ tốc độ cũng sẽ dần dần hạ xuống được, sẽ duy trì cùng Tiểu Hôi khoảng cách gần như. Mặc dù bây giờ Tiểu Hôi thể lực không sánh được Tiểu Bạch Hổ, đó là bởi vì Tiểu Bạch Hổ nghiên cứu hấp thu rất rất mạnh hóa thân lực, mà ngày hôm qua Tiểu Hôi bị Tô Chết mang về nhà sau, mới có thể hấp thu cường hóa thân lực, cho nên thể lực không sánh được Tiểu Bạch Hổ, cũng là bình thường sự tình. Tô Chiết tin tưởng về sau Tiểu Hôi không nói vượt qua Tiểu Bạch Hổ, thế nhưng khắp mọi mặt thực lực cũng sẽ không so với Tiểu Bạch Hổ yếu. Hơn nữa hiện tại Tiểu Hôi chỉ là thể lực không sánh được Tiểu Bạch Hổ mà thôi, cái khác cùng Tiểu Bạch Hổ không kém nhiều. Nếu như Tiểu Hôi cùng phổ thông cùng tuổi chó so lời nói, khắp mọi mặt đều là lấy ưu thế tuyệt đối thắng được. Lại như ngày hôm qua, nếu như là cái khác chó thường, giống như Tiểu Hôi bị Lưu Cao Mã đại đồ Sâm một cước đá bay ra ngoài, hơn nữa đồ Sâm còn cầm côn bổng đánh tới Tiểu Hôi vỡ đầu chảy máu, cái khác chó cũng sớm đã mất mạng, càng đừng nói Tiểu Hôi sau đó còn bị đồ Sâm cầm dây thừng quấn vào đuôi xe mà sau, Tiểu Hôi thân thể tại nhựa đường trên đường, bị bắt được rồi gần như đại thời gian nửa tiếng. Ngoại trừ tô chết trong nhà nuôi chó bên ngoài, cái khác lại ưu tú chó Tại giống như tiểu hôi lớn thời điểm, đều không thể so được với tiểu hôi. Chính là bởi vì như vậy, cho nên tiểu hôi mới có thể giống như tiểu bạch hổ, một ngày có thể hấp thu 8 điểm cường hóa thần lực. Điểm này, tiểu tuyết long cùng hai con tiểu tàng sư đều thì không cách nào cùng tiểu hôi so. Tiểu hôi này tiên thiên như thế, chỉ cần cho nó trưởng thành thời gian, tiểu hôi thực lực chẳng mấy chốc sẽ vượt qua hai con tiểu tàng sư, cuối cùng cũng sẽ mạnh hơn tiểu tuyết long. Này là không thể nghi ngờ. Về phần cuối cùng cùng tiểu bạch hổ ai mạnh ai yếu, bây giờ còn là khó nói. Coi như là tô chiết cũng không cách nào sớm như vậy liền có kết luận, còn cần thời gian đến quan sát sau khi về đến nhà, tô chiết lập tức liền cho nhà sùng vật chuẩn bị đồ ăn rồi. vẫn là trước sau như một, tô chiết nấu không ít loại thịt thực vật so với như thịt bò cùng thịt gà như vậy đồ ăn. bởi vì tô chiết trong nhà phần lớn sùng vật thích ăn nhất thực vật chính là các loại loại thịt, có thể nói là không thịt không vui. liền ngay cả hai con tiểu long quy hiện tại ngoại trừ vỏ trứng ở ngoài, thích ăn nhất thực vật cũng là loại thịt thực phẩm. cái khác rau dưa đều không quá thích ăn. thậm chí ngay cả hôm qua mới tới tiểu hôi, không biết có phải hay không là bởi vì tiểu bạch hộ nguyên nhân, hiện tại cũng là chỉ ăn loại thịt, cái khác cẩu lương cùng sữa bột, rau dưa đều không ăn. trong nhà hết thảy sùng vật hiện tại cũng chỉ có một con trung hoa thảo quy không kém ăn, bất kể là quy lương thực, vẫn là rau dưa, hoặc là loại thịt, con này trung hoa thảo quy cũng có thể ăn được xay xương ngon lành. Xem như là tô chiết chiếu cố tiết kiệm nhất tâm, tô chiết đem làm tốt thực vật phóng tới tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ trước mặt sau, chúng nó lập tức liền bắt đầu đón lên. Tô chiết rõ ràng nghiên cứu cố ý giả dạng làm hai bàn, thế nhưng chúng nó chính là không xa rời nhau ăn, nhất định phải cướp ăn mới tình nguyện. Tô chiết đối với cái này cũng là rất bất đắc dĩ. Bất quá tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ cạnh tranh lẫn nhau cũng là chuyện tốt, ít nhất có thể gây nên đến bọn chúng ý chí chiến đấu. Tô chiết liền khi chúng nó là ở rèn luyện thân thể cho nên cũng không có để ý tới bọn chúng tranh đấu, dù sao này cũng sẽ không có ảnh hưởng tồi tệ. Tô Chiết cho Tiểu Tuyết Long chúng nó chuẩn bị kỹ càng đồ ăn sau, liền mang theo hành lý cùng một ít tư liệu Tiểu Suất phát rồi. Hiện tại Tô Chiết muốn đi chạm xe lửa bên trong ngồi cao tiết, bởi vì hắn hôm nay muốn đi Quan Châu Thị bên trong một chuyến, giải quyết An Huyên Trường học vấn đề. Lái xe Tô Chiết ở trên đường, vừa vận chạy qua một gian tên là chân tình người đại lý công ty, hắn sau khi suy nghĩ một chút, liền đem xe ngừng đến phụ cận, sau đó đi vào chân tình người đại lý trong công ty. Một cái nhà chân tình người đại lý công ty quy mô không nhỏ, trước đây Tô Chiết đã tới một lần. Lúc đó Tô Chiết mở để nhất ra Tô Sủng Chi ra, hắn chính là hủy thác chân tình người đại lý công ty tìm được. Bởi vì Tô Chiết có việc muốn tìm một nhà người đại lý công ty hỗ trợ, mà nhà này chân tình người đại lý công ty cho Tô Chiết cảm giác vẫn là rất không tệ, mà hôm nay Tô Chiết vừa vặn đi qua nơi này, hắn thời gian bây giờ vẫn tính đầy đủ, cho nên Tô Chiết mới sẽ xuống xe. Tô Chiết đi vào người đại lý trong công ty, hướng về nhân viên tiếp tân nói rồi yêu cầu của mình sau, liền dẫn tới một tấm bảng. Dựa theo bảng nhắc nhở, Tô Chiết đem mình hết thể yêu cầu đều điền ở bên trong, cuối cùng tại lớp đẩy của mình phương thức liên lạc, sau Tô Chiết liền đem tấm này bảng giao lên, lên rồi. Tô Chít đem bảng đưa ra đi tới sau, hắn cũng không có ở chính giữa giới trong công ty lưu lại, sau đó liền rời đi. Hơn 2 tiếng sau, Tô Chít liền đến Quan Châu thị. Tô Chít lấy điện thoại di động ra nhìn một chút thời gian, bây giờ cách hắn và Nhan Vũ Yên thời gian ước định còn sớm, cho nên Tô Chít cũng không có vội vã đi gặp Nhan Vũ Yên rồi, mà là ngồi xe đi tới Tô Sủng Chi Gia bên trong. Hiện tại Tô Sủng Chi Gia còn nơi đang sửa chữa kỳ, cho nên Tô Chít đi tới Tô Sủng Chi Gia lúc, còn chưa có bắt đầu chính thức doanh nghiệp, Tô Sủng Chi Gia bên trong chỉ có mấy cái trách nhiệm công nhân viên, những người khác đại đa số hiện tại cũng đã tạm nghỉ, đợi được Tô Sủng Chi Gia khai trương doanh nghiệp thời điểm mới sẽ đi làm lại. Tô tổng, ngươi hôm nay làm sao sẽ tới? Chính đảm nhiệm giám công Lý Hoa, nhìn thấy Tô Chiết đến rồi sau, lập tức đi ngay đã tới. Ta muốn tới bên này làm một ít chuyện, thừa dịp hiện tại có chút thời gian, ta liền tới ngay nhìn một chút rồi. Tô Chiết nói ra, Ngươi rất bận sao? Tô Chiết xem Lý Hoa đầy người đều là mồ hôi, áo sơ mi sau lưng đều đã ướt rồi một đám lớn rồi, hơn nữa trên y phục cũng không nơi vắng vẻ địa phương có cho bụi. Ta đây không phải phải đi về Yến Vân Thị bên trong sao? Cho nên ta liền vội vàng nơi này tiến chỉnh, tận lực để trong này sớm một chút hoàn công, như vậy ta trở lại cũng là yên tâm một điểm. Lý Hoa lấy ra khăn tay lau đi mồ hôi trên mặt sau, nói ra. Ngươi cũng đừng làm việc xấu thân thể, nhiều tìm mấy cái trợ thủ tới giúp ngươi, ta cũng không muốn khiến người ta nói ta là bất lương ông chủ. Tô chết cười dân nói. Tô Tổng, ngươi yên tâm đi, ta nhưng là rất yêu quý thân thể của mình, thế nào, ta cũng sẽ không khổ chính mình đi. Lý Hoa không sao cả nói ra. Ngươi thật sự nghĩ như vậy là tốt rồi, công tác tuy rằng quan trọng, thế nhưng thân thể càng trọng yếu hơn. Ta biết, nơi này rất nhanh sẽ có thể làm xong, đến lúc đó là có thể buôn bán. Lý Hoa không nói vài lời. Đề tài lại chuyển tới trong công tác, ta dự định nơi này công tác chức vị tạm thời cũng không biến, về sau căn cứ tình huống lại quyết định, ngươi xem như vậy có thể không? Ngươi quyết định là được rồi, loại chuyện này về sau liền không dùng tới hỏi ta, trong công tác ta cũng không có ngươi hiểu được, ta có thể không muốn bị người nói người ngoài nghề chỉ huy người trong nghề." Tô chết cười nói, "Có ngươi ông chủ như vậy, cũng không biết là ta may mắn, vẫn là bất hạnh." Lý Hoa cũng mở ra một trò đùa, hắn biết Tô chết sẽ không ngại. "Ta cảm giác ngươi nên trốn đi cười trộm mới đúng, trước đây ta nhưng là rất hy vọng đang làm việc thời điểm, ông chủ không có tại sao lương ta la lý bà sách." "Đúng, đúng." Ta hẳn là cười trộn mới đúng." Lý Hoa cười to nói. "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 461, Mạnh Nhạc Thánh. Chương 461, Mạnh Nhạc Thánh tại Tô Sủng Chi ra trong bệnh viện chờ không ít thời gian sau, Tô chết mới rời khỏi. Tại sau buổi cơm trưa, Tô chết đi tới Nhan Vũ Yên trong nhà, lúc này nơi này chỉ có Bảo Bảo cùng Vương Di tại. Lúc này, Bảo Bảo vừa mới cơm nước xong, chuẩn bị đi ngủ trưa, bất quá nàng vừa thấy được Tô chết, liền không muốn ngủ rồi. "Vương Di, người đi nghỉ trước đi, ta đến Bảo Bảo là được rồi." Tô chết đối với Vương Di nói ra. Vương Di do dự một lát sau, mới lên tiếng: Vậy thì làm phiền ngươi, Bảo Bảo nhìn thấy ngươi trong lòng liền cao hứng đến bó tay rồi, ta cũng bắt nàng không có cách nào, Vũ Yên hẳn là rất nhanh sẽ trở về rồi, ngươi ngay ở chỗ này chờ một lát. Lên tuổi tác lao nhân ra mỗi ngày ngủ chưa đã thành thói quen, một ngày không ngủ, cả người đều không có tinh thần. Không có chuyện gì, ta ở chỗ này chờ là được rồi." Tô Chí cười nói. Sau đó Vương Di liền lên lầu trở về phòng nghỉ ngơi. "Bảo Bảo, gần nhất có nghe lời hay không? Có hay không bướng bình? Tô Chí vớt một cái Bảo Bảo cái mũi nhỏ, nói ra. Bảo Bảo nghe lời nhất rồi, Bảo Bảo chưa bao giờ đào tứt giận. Bảo Bảo không chút do dự nói ra. Có thật không? Bảo Bảo có hay không lừa gạt kaka? Đương nhiên là thật sự, Bảo Bảo là không nói láo, nói dối sẽ đi răng hàm. Bảo Bảo rất có chuyện lạ nói. Vợ ơi thì tốt, Bảo Bảo đem miệng mở ra, ta nhìn một chút Bảo Bảo răng hàm có hay không rơi mất. Tô chết cười nói, Bảo Bảo nghe vậy, trực tiếp liền há hốc miệng ra, đem mình chỉnh tề hàm răng nhỏ lộ ra cho Tô chết xem. Bảo Bảo răng hàm vẫn không có đi, xem ra Bảo Bảo không có nói láo nha. Tô chết làm bộ rất nghiêm túc nhìn một lát sau, mới lên tiếng. Bảo Bảo nghe được Tô Thiết lời nói sau, vui vẻ, cười đến thật cao hứng. Tô Thiết bội tiếp Bảo Bảo chơi một lát sau. Liên đem bảo bảo ông trở về trong phòng, làm cho nàng ngủ chưa rồi, bởi vì bảo bảo hiện tại đã ngáp liên tục rồi, nàng chỉ là tại cường chống, chính là không muốn đi ngủ trưa. Vì để cho bảo bảo ngoan ngoãn ngủ trưa, Tô Triết còn đáp ứng rồi nàng một cái tiểu yêu cầu. Bảo bảo muốn ca ca ở nơi này bồi tiếp bảo bảo, bảo bảo mới sẽ ngủ trưa, ca ca, được không? Vừa mới nằm dài trên giường bảo bảo, nhìn Tô Triết nói ra, "Được, ca ca ngay ở chỗ này", nhìn bảo bảo ngủ, Tô Triết đáp ứng, bất quá khi Tô Triết sau khi nói xong, liền phát hiện bảo bảo đã ngủ rồi, cũng không biết có nghe hay không đến Tô Triết lời nói. Tôi chết nợ nụ cười, liền giúp Bảo Bảo đắp kín bị, hắn cũng như nói không hề rời đi, ở lại cạnh đầu giường. Nhìn Bảo Bảo ngủ. Tại xế chiều 2 điểm nhiều thời điểm, Bảo Bảo liền tỉnh ngủ. Mà Nhan Vũ Yên cũng vừa tốt trở về rồi. Bảo Bảo, Mụ Mụ cùng Ca Ca đi làm một ít chuyện, rất nhanh sẽ trở về, ngươi muốn ngoan ngoãn chờ ở nhà nha. Nhan Vũ Yên ngồi xổm xuống, tại Bảo Bảo trên chán hôn một cái. Cái kia Mụ Mụ cùng Ca Ca sớm chút trở về nha. Bảo Bảo ngoan ngoãn nói ra, nàng không có giận dỗi. Mụ Mụ làm chuyện tốt, liền lập tức sẽ cùng Bảo Bảo, được không? Nhan Vũ Yên cười nói. Bảo Bảo sẽ cùng bà bà cùng nhau chờ mụ mụ trở về. Sau đó, Tô Chiết liền ngồi trên nhan vũ yên xe đi rồi. Ở trên đường, Tô Chiết nói ra, hôm nay thật phiền thoái, có thể hay không làm trễ mãi công việc của ngươi. Này tính phiền thoái gì, ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta mới thật sự là phiền phức đến ngươi rồi. Hơn nữa hiện tại ta cũng không có chuyện làm. Nhan Vũ Yên cười nói, ta đã cùng trường học đã hảo chiêu hô rồi, An Huyên nhập học cũng không thành vấn đề. Nhan Vũ Yên nghi một lát sau, nói ra, ở trên xe, Nhan Vũ Yên cùng Tô Chiết nói lần này giúp An Huyên tìm trường học. Tô Chiết không có nghĩ tới là Nhan Vũ Yên tìm trường học. Nếu là Hoa Nam Đại học sư phạm phụ thuộc học. Từ khi Nhan Vũ Yên hướng về Tô Chiết đề cử, để An Huyên đến Quan Châu thị đọc sách. Tô Chiết sau khi trở về liền tra không ít Quan Châu thị học tư liệu, mà Hoa Nam Đại học sư phạm phụ thuộc học cũng bao quát ở tại. Tô Chiết còn cố ý biết một chút. Bởi vì Hoa Nam Đại học sư phạm phụ thuộc học, có thể nói là Quan Châu thị tốt nhất học. Hoa Nam Đại học sư phạm phụ thuộc học là rộng rãi đông tỉnh sở giáo dục cùng Hoa Nam để học sư phạm song trọng lãnh đạo tỉnh trọng điểm học, thầy giáo sức mạnh hùng hậu, danh sư lông đảo, thiết bị hoàn thiện, phong cách trường học chất phát, phong cách học tập tốt đẹp, hoàn cảnh ưu là rộng rãi đông tỉnh một chỗ toàn diện quán triệt đảng phương châm giáo dục, kiên trì cải cách đổi mới, quản lý trường học thành tích chắc tuyệt hoàn toàn học, cũng là rộng rãi đông tỉnh đám đầu tiên tỉnh cấp một trường. Học trước sau 8 lần bị bầu thành toàn quốc, tỉnh, thành phố giáo dục hệ thống tiên tiến đơn vị. Nên trường học với 1952 năm do núi đại học phụ, rộng rãi đông tỉnh lý học Việt phụ, Lĩnh nam đại học phụ, hoa nam liên hợp đại học phụ hóa ngay cả thành. Hán Tiễn thân sớm nhất có thể có thể ngược dòng tìm hiểu đến năm 1888 do Mỹ quốc người Ha Ba tiến sĩ thành lập Quan Châu Truy nguyên thư viện. Tô chết tuy rằng hiểu rõ qua Hoa sư phụ, thế nhưng hắn lại chưa hề nghĩ tới để An Huyên tiến Hoa sư phụ đọc sách, không phải Tô chết không muốn cho An Huyên đi Hoa sư bộ xung học, mà là vì Tô chết hiểu rõ qua Hoa sư phụ, cho nên mới bỏ đi ý nghĩ. Bởi vì Hoa sư phụ sơ bộ mỗi cái lớp chỉ có 2 cái lớp, mỗi một đầu năm bộ toàn bộ quan châu thị cũng chỉ là chiêu thu 80 học sinh mà thôi. Muốn tại trong thiên quân vạn mã thu được 80 cái danh nghịch một trong, cũng đã không dễ dàng, huống hồ An Huyên vẫn là tạm thời nhập học, là trực tiếp từ sơ tam bắt đầu, này độ khó càng thêm to lớn, lúc bình thường Hoa sư phụ là sẽ không thu. Bất quá cho tới bây giờ tô chết đến đều tới, đương nhiên sẽ không vô công mà trở về. Bất kể như thế nào cũng phải đi hoa sư phụ hiểu rõ một phen. Hơn nữa tô chết đối An Huyên cũng là có chút tự tin, bởi vì nàng An Huyên thường thường đại biểu trường học đi tham gia các loại thi đấu, đạt được thứ tự cũng không thấp. Nhan Vũ Yên cùng tô chết đi tới trường học sau, liền trực tiếp đi rồi phòng làm việc của hiệu trưởng rồi. Tô chết đi vào phòng làm việc của hiệu trưởng, chỉ ở bên trong nhìn thấy một cái tiếp cận năm khoảng 10 tuổi Nam Nam, nghĩ đến hắn chính là hoa sư phụ hiệu trưởng. Mạnh Thúc, đã lâu không gặp. Nhan Vũ Yên sau khi đi vào, hướng về cái này Nam Nam chào hỏi, sau đó liền giới thiệu tôi chết, Mạnh Thúc. Đây là Tô chết. Vũ Yên, ngươi có phải hay không quên mất Mạnh Đức, cũng không thấy ngươi tới xem một chút Mạnh Đức. Mạnh Nhạc Thánh tại nhan Vũ Yên cùng Tô chết sau khi đi vào, liền từ trong chỗ ngồi đứng lên, hướng về nhan Vũ Yên cùng Tô chết bên này đi tới. Nhan Vũ Yên miệng Mạnh Đức chính là Mạnh Nhạc Thánh rồi, hắn là hoa sư phụ hiệu trưởng, Mạnh Nhạc Thánh cái thật cao, vóc người hơi mập, mang một bộ viền vàng kính mắt, vóc người rất hòa ái, Mạnh Nhạc Thánh tuy rằng ăn mặc giản dị, thế nhưng là khiến người ta cảm thấy một luồng dáng vẻ thư sinh. Nguyên lai nhan Vũ Yên cùng hoa sư phụ hiệu trưởng Mạnh Nhạc Thánh là biết, nhìn lên quan hệ còn không tiện, không trách nhan Vũ Yên sẽ giới thiệu An Huân đến hoa sư phụ đọc sách. Mạnh Hiệu trưởng, ngươi tốt. Tô Chiết tiến lên nói ra. Hành ngộ, hành ngộ, ta đã thính vu khói giới thiệu qua ngươi rồi. Mạnh Nhạc Thánh cười nói, ngươi là vì muội muội ngươi nhập học mà đến, đúng không? Đúng, lần này phiền phức Mạnh Hiệu trưởng. Tô Chiết nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 462, Tử khí uy hiếp. Chương 462, Tử khí uy hiếp này cũng không phiền phức, bất quá muội muội ngươi muốn tới nơi này đọc sách, còn muốn thông qua cuộc thi sau mới có thể. Mạnh Nhạc Thánh nói ra. Tô Chiết biết Mạnh Nhạc Thánh là xem ở nhan vũ uyên trên mặt mũi mới phá lệ cho An Huyên một cơ hội này, bởi vì trong tình huống bình thường, hoa sư trưởng trung học phụ thuộc là sẽ không chiêu thu nửa đường nhập học học sinh. "Tốt, này ta biết. Tô Triết đem An Huyên dĩ vãng phiếu điểm cùng thi đấu thứ tự chứng minh, đưa cho Mạnh Nhạc Thánh xem." Mạnh Nhạc Thánh nhận lấy phiếu điểm sau, nhìn kỹ một lát sau, nói ra, "Dựa theo thành tích này, thông qua cuộc thi của chúng ta vấn đề là không lớn." "Vậy thì tốt, cảm tạ Mạnh Hiệu trưởng." Tô Triết thở phào nhẹ nhõm. Tô Triết cùng Nhan Vũ Uyên tại Mạnh Nhạc Thánh phòng làm việc chờ không ít thời gian sau, bọn hắn mới rời khỏi. Bởi vì tại tới thời điểm, Nhan Vũ Uyên liền nhắc nhở qua Tô Triết rồi. Mạnh Nhạc Thánh người nọ là so sánh cứng nhắc, ghét nhất chính là đầu cơ trục lợi người, cũng rất không thích người tặng lễ. Cho nên Tô Triết lần này tới gặp Mạnh Nhạc Thánh, cái này Hoa sư trường trung học phụ thuộc hiệu trưởng đương nghiệm, là không có mang bất kỳ quà tặng tới. Mà bây giờ chứng minh Nhan Vũ Yên kiến nghị Tô Triết làm như vậy đúng đấy, bởi vì từ Mạnh Nhạc Thánh thái độ đến xem, hắn đối Tô Triết vẫn tính tương đối hài lòng, cũng đáp ứng rồi cho An Huân một lần cuộc thi cơ hội, chỉ muốn thông qua rồi, liền có thể trực tiếp tiến vào Hoa sư trường trung học phụ thuộc này một trường học đi học. Nhan Vũ Yên cùng Tô Triết rời đi trường học sau, liền lái xe về Nhan Vũ Yên trong nhà. Tô Chiết bồi tiếp bảo bảo chơi một lát sau liền rời đi. Nhan Vũ Yên lái xe đưa Tô Chiết đến Quan Châu thị trong trạm xe lửa sau mới rời khỏi. Tại Nhan Vũ Yên rời đi trạm xe lửa sau, Tô Chiết vốn là còn nụ cười mặt, lập tức trở nên rất trầm trọng rồi. Bởi vì vừa nãy Tô Chiết là Nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực thời điểm, phát hiện một cái rất việc không tốt. Cái kia chính là Tô Chiết không cởi đạo Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí. Hiện tại tốc độ tiến hóa là càng lúc càng nhanh, dù cho bị Tô Chiết trị liệu thần lực phong tỏa, tử khí vẫn như cũ có thể tiếp tục tiến hóa đi xuống. Dù cho hiện tại Tô Chiết thể chất đạt đến 90 điểm, thần lực hiệu quả so với trước kia tăng cường không ít, thế nhưng đối nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí, Tô Chiết cũng bắt đầu cảm giác được lực bất tòng tâm như thế. Hiện tại Tô Chiết trị liệu thần lực cũng chỉ là rất miễn cưỡng, mới có thể áp chế lại nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí. Tô Chiết không dám tưởng tượng lại để cho tử khí tiếp tục tiến hóa đi xuống, hắn trị liệu thần lực còn có thể hay không thể như hiện tại như thế đem cái chết khí phong tỏa ngăn cản. Đây là rất khó nói, bất quá nghĩ đến hy vọng là rất xa vời. Vạn nhất có một ngày Tô Chiết trị liệu thần lực cũng không còn cách nào áp chế lại tử khí thời điểm, để tử khí tại nhan Vũ Yên trong cơ thể bạo phát lời nói. Tôi chết không biết sẽ có cái gì hậu quả nghiêm trọng. Được chữa trị thần lực áp chế tử khí một khi bạo phát, đứng núi chịu sào chính là Nhan Vũ Yên người ký chủ này rồi, tính mạng của nàng đều sẽ khó làm. Tôi chết cũng không biết đến lúc đó có hay không biện pháp cứu được Nhan Vũ Yên, thứ yếu tử khí bạo phát sau, có thể hay không đối với những người khác tạo thành ảnh hưởng. Có thể hay không trở thành một hồi không thể ngăn chặn tính chất hủy diệt tai nạn, đây đều là không biết. Căn cứ vào tử khí đặc tính. Tôi chết cũng từng căn dặn qua Nhan Vũ Yên, để Nhan Vũ Yên hiện tại tuyệt lực không nên để người ta biết trong cơ thể nàng có tử khí tồn tại bởi vì nếu như khiến người khác biết Nhan Vũ Yên trong cơ thể tồn tại từ khí, đồng thời còn ẩn dấu đi to lớn nguy hiểm, vài phút đồng hồ sẽ đối với nhân loại tạo thành nguy hiểm, Tô Chiết không biết Nhan Vũ Yên cuối cùng vận mệnh sẽ như thế nào. Vừa nãy Tô Chiết đang vì Nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực thời điểm, tuy rằng Tô Chiết phát hiện từ khí, hiện tại đã tiến hóa đến không sai biệt lắm không không chế được trình độ, bất quá Tô Chiết vẫn là ở Nhan Vũ Yên giữ vững vẻ mặt dễ dàng. Tô Chiết không để cho Nhan Vũ Yên biết chuyện này, hắn không muốn để cho Nhan Vũ Yên lo lắng, bởi vì để Nhan Vũ Yên biết chuyện này, cũng là hoàn toàn không có trợ giúp, ngược lại sẽ để Nhan Vũ Yên không công lo lắng. Tô Chiết lo lắng nhan vũ yên bất lương tâm tình sẽ ra tốc tử khí tốc độ tiến hóa, cho nên Tô Chiết liền ở nhan vũ yên trước mặt, biểu hiện như không có chuyện gì xảy ra như thế. Tô Chiết chỉ là yên lặng dùng thần lực cường hóa nhan vũ yên thể chất, hy vọng nhan vũ yên có thể kiên trì lâu một chút, khiến hắn có thể tìm được giải quyết tử khí phương pháp xử lý. Trước mắt mới thôi, Tô Chiết chỉ là nghĩ đến một cái biện pháp, thế nhưng hắn cũng không biết có thể hay không đi, làm như vậy có thể bị nguy hiểm hay không. Tử khí bản nguyên là tồn tại ở nhan vũ yên vị trí trái tim, Tô Chiết nghĩ tới dùng thần lực bao vây lấy tử khí, từ nhan vũ yên trái tim bên trong rời đưa đến ngoại giới đến. Sau đó lại một lần tiêu diệt tử khí, nhưng lại như thế này tác phong hiểm sẽ có bao nhiêu, Tô chết căn bản không thể dự đoán, tử khí có thể hay không tại rời đưa trong quá trình, có thể hay không đột nhiên bạo phát, đối nhan Vũ Yên tạo thành hủy diện, trực tiếp đoạn tuyệt nhan Vũ Yên sinh cơ. Hơn nữa cho dù chết khí tử nhan Vũ Yên trái tim bên trong rời đưa đến ngoại giới sau, đến lúc đó Tô chết có hay không biện pháp tiêu diệt tử khí, cũng là rất khó nói. Căn cứ vào các loại cân nhắc, không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Triết căn bản không dám đi thử nghiệm, bởi vì hắn không dám cẩm nhan Vũ Yên sinh mệnh tới làm tiền đặt cược, đánh cược hậu quả của sự thua, Tô Triết không chịu được nổi. Cho nên tử khí tuy rằng tiến hóa càng ngày càng lợi hại rồi, thế nhưng Tô Chí cho tới bây giờ đều không có tính toán thực thi biện pháp như thế. Tô Chí còn đang suy nghĩ cái khác so sánh càng thêm bảo hiểm phương pháp xử lý, nếu như không phải đến cuối cùng một bước, Tô Chí sẽ không làm như vậy. Hiện tại Tô Chí chỉ có thể tận lực tăng lên chính mình thể chất, cứ như vậy, Tô Chí thần lực mới có thể kềm chế không ngừng tiến hóa tử khí, bảo vệ Nhan Vũ Yên sinh mệnh sau, lại nghi cách tiêu diệt tử khí. Tô Chí ngoại trừ tiêu diệt Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí bên ngoài, hắn còn phải tìm được tử khí khởi nguồn, bởi vì hắn tin tưởng tử khí là không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện. Tôi chết muốn điều tra tử khí, bởi vì lo lắng cho hắn ngoại trừ nhan vũ yên bên ngoài, những người khác hoặc là những nơi khác khả năng vẫn tồn tại tử khí. Lấy bây giờ chữa bệnh kỹ thuật đừng nói có thể tiêu diệt tử khí rồi, liền ngay cả có thể hay không đo lường suất tử khí tồn tại cũng là một vấn đề. Nếu như ngoại trừ nhan vũ yên bên ngoài người, hoặc là những sinh vật khác cũng có chứa chết tức giận, một khi bộ phát ra, lấy bây giờ chữa bệnh kỹ thuật căn bản không khống chế được. Cho nên cho dù tôi chết tương lai chữa tốt nhan vũ yên, tiêu diệt trong cơ thể nàng tử khí, thế nhưng những địa phương khác cũng nắm giữ chết tức giận, tôi chết cũng là không có biện pháp. Hơn nữa, Nhan Vũ Yên trong cơ thể tử khí bị Tô Chiết trị liệu thần lực phong tỏa ngăn cản, tốc độ tiến hóa cũng có thể như thế cấp tốc, nếu như những nơi khác vẫn tồn tại tử khí, không có Tô Chiết trị liệu thần lực khống chế lại lời nói, cái kia tử khí tốc độ tiến hóa sẽ nhanh bao nhiêu, một khi bộc phát ra, uy lực mạnh mẽ đến mức nào, đây đều là Tô Chiết không dám tưởng tượng. Bất quá Tô Chiết cũng nhiều lần hỏi thăm qua Nhan Vũ Yên rồi, nàng cũng không biết nguyên nhân gì mới nhiễm đến chết tức giận, này làm cho Tô Chiết căn bản không có chô xuống tay, không biết từ chỗ nào đi điều tra. Tâm sự nặng nề Tô Chiết, cuối cùng ngồi lên rồi về Yến Vân thị cao tiết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tang Tư viện. Chương 463 tiếng gàu như sấm Chương 463 tiếng gàu như sấm tô chết sau khi về đến nhà liền đem tin tức này nói cho an huyên cùng với an hân biết rồi làm an hân biết tô chết là an huyên tìm trường học là quan châu thị hoa sư trường trung học phụ thuộc lúc an hân cũng là phi thường kinh ngạc hiện nhiên nàng cũng là nghe nói qua hoa sư trường trung học phụ thuộc một cái chỗ trường học bởi vì hoa sư trường trung học phụ thuộc tại toàn quốc hết thề trong đều là đứng hàng đầu thầy giáo sức mạnh hùng hậu danh sư đông đảo rất nhiều gia trưởng đều hy vọng của mình hải có thể ở hoa sư trường trung học phụ thuộc đọc sách Thế nhưng An Hân tại biết rồi Tô chết tìm trường học là Hoa sư phụ về sau, trong lòng nàng tuy rằng cao hứng, thế nhưng là có chút lo lắng. Nếu như An Huyên có thể vào Hoa sư trường trung học phụ thuộc đọc sách lời nói, vậy dĩ nhiên là kết quả tốt nhất rồi. Thế nhưng cũng là bởi vì Hoa sư trường trung học phụ thuộc chói mắt, muốn đi vào Hoa sư trường trung học phụ thuộc bên trong đọc sách sinh biết bao nhiêu, cho nên Hoa sư trường trung học phụ thuộc chiêu sinh yêu cầu tự nhiên cũng sẽ rất cao. Cho nên An Hân chỉ lo lắng An Huyên không thỏa mãn được Hoa sư trường trung học phụ thuộc điều kiện, không cách nào thông qua Hoa sư trường trung học phụ thuộc cuộc thi. An Hân biết như An Huyên như vậy trên đường bảo sinh, vậy trường học là sẽ không tiếp nhận, chớ nói chi là Hoa sư trường trung học phụ thuộc như vậy nặng điểm chúng, muốn để Hoa sư trường trung học phụ thuộc cho An Huyên đặc biệt sắp xếp một lần vào cuộc thi, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu như An Huyên không cách nào thông qua Hoa sư trường trung học phụ thuộc vào cuộc thi lời nói, An Hân lo lắng như vậy sẽ phụ Tô chết có ý tốt. Cho nên An Hân biết tin tức này sau, là nửa vui nửa buồn, trong lòng nàng mâu thuẫn đến. An Hân lập tức liền lôi kéo An Huyên đi vào trong phòng, cho nàng tìm một đống lớn tập tài liệu và đề thi, An Hân muốn tại An Huyên bắt đầu vào cuộc thi trước đó, giúp nàng ôn tập. Tranh thủ tăng cao chúng tuyển cơ hội, mà An Huyên cũng bị An Hân làm cho thập phần căng thẳng, đối với mình cũng là đột nhiên mất đi tự tin. An Hân, ngươi không cần lo lắng như vậy rồi, đừng cho Tiểu Huyên nhiều áp lực. Ta đã đem Tiểu Huyên dĩ vãng phiếu điểm cùng thi đấu thành tích cho Hoa sư trưởng trung học phụ thuộc mạnh hiệu trưởng nhìn rồi, mạnh hiệu trưởng cũng là cho rằng Tiểu Huyên phòng khách thông qua cuộc thi. Tôi chết đi vào An Huyên căn phòng, nói ra, Tiểu Huyên, ngươi không cần xuất sắc, chỉ cần ngươi duy trì trình độ liền khẳng định không có vấn đề, hết thảy đều thuận theo tự nhiên là tốt rồi, không cần nghĩ nhiều, rồi cùng ngươi bình thường cuộc thi như thế là được rồi. An Huyên gật đầu lia lịa, điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình. Tô Chí Đối An Huyên vẫn là có lòng tin, hắn tin tưởng An Huyên chỉ cần phát huy bình thường, hẳn là có thể thông qua Hoa sư trường trung học phụ thuộc vào cuộc thi. Bởi vì Hoa sư trường trung học phụ thuộc rất coi trọng thi đấu thành tích, mà mỗi một lần An Huyên tham gia thi đấu, cuối cùng thành tích đều là rất tốt, liền ngay cả Mạnh Nhạc Thánh xem qua An Huyên thành tích sau, đều nói An Huyên rất có hy vọng tiến Hoa sư trường trung học phụ thuộc. Mạnh Nhạc Thánh nói đều là như thật, hắn cũng sẽ không nói, cũng không cần thiết kể một ít lời khen tặng. Đến hùng Tô chết hài lòng cho nên tô chiết tin tưởng chỉ cần an huyên phát huy không mất trình độ lời nói thông qua hoa sư trường trung học phụ thuộc vào cuộc thi hẳn là không có bao nhiêu vấn đề nếu như an huyên đối lần này vào cuộc thi qua khẩn trương lời nói tô chiết trái lại lo lắng đến lúc đó an huyên sẽ phát huy thất thường bây giờ cách cuộc thi còn có không ít thời gian ngươi có thể thừa dịp quăng thời gian này ôn tập một cái là được rồi quan trọng nhất là đối với mình muốn có lòng tin những thứ khác không cần nghĩ nhiều tô chiết tối rồi nói ra ta biết rồi cảm ơn ca ca tô chiết đơn giản mấy câu nói qua đi an huyên tâm thái chậm rãi bình phục lên không giống vừa nãy khẩn trương như vậy Tô chết cười cười, liền đi ra An Huyên căn phòng rồi, hắn ở lại chỗ này, chỉ biết quay giày đến An Huyên ôn tập. Sau đó Tô chết liền dẫn Tiểu Tuyết Long đi ra. Tô chết xuất hiện tại ý định đi một chuyến lý Gia thôn, bởi vì hôm nay giản lược trang sức người của công ty cũng đã đi lý Gia thôn rồi, hiện tại cũng đã bắt đầu khởi công trùng tu, cho nên Tô chết đã nghĩ thừa dịp xuất hiện tại quá khứ nhìn một chút. Đi tới tiểu khu chỗ đỗ xe sau, Tô chết mở cửa xe. Tiểu Tuyết Long lập tức chủ động nhảy lên chỗ ngồi, sau đó Tô chết cũng ngồi vào chỗ tài xế ngồi, sau đó trước tiên là Tiểu Tuyết Long buộc thật an toàn màn sau, sau Tô chết mình mới cho mình cũng go lên dây an toàn. Tô chết chậm rãi đem xe mở ra tiểu khu, lên xe cộ cũng không nhiều, cho nên Tô chết liền đem cửa sổ xe mở ra. Mà Tiểu Tuyết Long thấy bên cạnh cửa sổ xe sau khi mở ra, lập tức liền đem đầu của nó vươn đi ra rồi. Mỗi một lần Tô chết mang Tiểu Tuyết Long đi ra thời điểm, một có cơ hội, Tiểu Tuyết Long liền sẽ đem đầu đưa đến phía ngoài cửa xe đi chung gió, này Tiểu Tuyết Long thích nhất việc là một trong. Cho nên Tô chết mỗi một lần nhìn thấy lên xe cộ không nhiều thời điểm, liền sẽ đem xe cửa sổ mở ra, để Tiểu Tuyết Long có thể chủ gió. Đương nhiên nếu như xe cộ nhiều thời điểm, vì để tránh cho xảy ra bất trắc, Tô chết thì sẽ không quay kính xe xuống rồi. Tô Chiết tốc độ xe không vui, sức gió cũng không mấy liệt, cho nên Tiểu Tuyết Long có thể rất thích díu thổi gió, thập phần biết hưởng thụ. Đại khái khoảng một tiếng, Tô Chiết liền lái xe đi tới Lý Gia thôn rồi. Tô Chiết từ trong xe tìm tới một con chó liệm, sau đó buộc tại Tiểu Tuyết Long trên cổ. Sau Tô Chiết mới mở cửa xe, đem Tiểu Tuyết Long mang đến đến. Lý Gia thôn hầu như từng nhà đều có nuôi chó, ít nhất đều sẽ nuôi tới một con chó đến trong nhà hộ viện, vậy cũng là nông thôn đặc sắc một trong. Thôn dân nuôi chó đối Tô Chiết người xa lạ này tới nói, đều là đối với Tô Chiết có phần bị tâm, cho nên Tô Chiết đi ở Lý Gia thôn lên, vừa lên là bị chó gạo chết đi. Hơn nữa còn có không ít không có buộc lại chó, đi theo Tô chết mặt sau, đối với Tô chết của vệ, những này chó muốn bước lui Tô chết, nhưng là vì tiểu tuyết sự hiện diện của rồng, chúng nó cũng không dám qua tới gần Tô chết, chỉ có thể ở sau lưng vệ không ngừng. Mới đầu tiểu tuyết long không có Tô chết chỉ thị, nó cũng sẽ không tùy tiện phát hỏa, thế nhưng Tô chết cùng tiểu tuyết long một tiếp tục đi, những này chó chẳng những không có rời đi, hơn nữa số lượng là càng ngày càng nhiều. Không đến bao lâu, Tô chết mặt sau liền tụ tập có ít nhất hơn 10 cái chó, những này tiếng kêu góp lại để tiểu tuyết long phiền muộn không thôi. Cuối cùng tiểu tuyết long thật sự là nhịn không được, nó ngừng lại xoay người đối với này mười mấy chó liền giống lên vài âm thanh tiếng gào như sấm, tiểu tuyết long thanh âm của một cái liền che đậy kín cái khác cho tiếng kêu. Bên cạnh thôn dân sau khi nghe cũng là một trận trong lòng run sợ, mà đi theo tô chết chó một cái liền yên tĩnh lại, thậm chí tại tiểu tuyết long tiếng kêu dừng lại sau, này mười mấy con chó một cái liền chạy mất, cũng không dám nữa đâu ở chỗ này. Bị tiểu tuyết long tiếng gào phát sợ sau đó cũng không còn chó đi theo tô chết cùng tiểu tuyết long mặt sau, chúng nó cũng chỉ dám ở phía sau nhìn tô chiết cùng tiểu tuyết long, càng đừng nói dám ở giống tô chiết cùng tiểu tuyết long rồi. Cứ như vậy, tô chiết ngược lại là mừng rỡ thanh tĩnh mặt sau không có chó đi theo sau, tô chiết liền nắm tiểu tuyết long tiếp tục đi rồi, mà tiểu tuyết long cũng yên lặng đi theo tô chiết bên cạnh, nó biểu hiện thập phần nghe lời, một điểm cũng không thấy vừa nãy như tiếng sấm vậy tiếng đảo. tiểu tuyết long ngọc lại chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 464 hợp tác với lý gia thôn chương 464 hợp tác với lý gia thôn tô chiết nắm tiểu tuyết long đi tới dưỡng thực trường sau, phát hiện đã có rất nhiều người ở bên trong bận rộn. hơn nữa tô chiết còn tại dưỡng thực trường cửa vào nhìn thấy lý gia thôn trưởng thôn lý tân hồng, lúc này lý tân hồng đứng ở dưỡng thực trường bên trong yên lặng nhìn thợ sửa chữa người đang thi công. Lý Tân Hồng trong ánh mắt có một tia không bỏ. Dù sao này Dương Thực Trường là Lý Gia Thôn toàn thôn trên dưới tâm huyết, cũng đã từng là Lý Tân Hồng hy vọng. Chỉ bất quá sau đó lại là vì một hồi bất ngờ, kế hoạch toàn bộ phá sản. Hiện tại Dương Thực Trường bị Tô Chiết tiếp thủ, Lý Tân Hồng trong lòng có chút không bỏ cũng là chuyện rất bình thường. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Tô Chiết có thể đem Dương Thực Trường làm được hồng hồng hỏa hỏa, như vậy mới có thể bù đắp tiếc nuối, mới sẽ không hối hận đem Dương Thực Trường chuyển nhượng ra ngoài. Lý Tân Hồng nhìn đến rất nhập thần, thẳng đến Tô Chiết mang theo Tiêu Tuyết Long đi tới bên cạnh hắn thời điểm, Lý Tân Hồng mới phát hiện. Lý Thuôn Trường, hôm nay ngươi làm sao rảnh rỗi tới nơi này? Tô chết cười nói: "Nha, ta không sao sang đây xem một cái." Lý Tân Hồng đầu tiên liền bị Tiểu Tuyết Long hấp dẫn, lấy Tiểu Tuyết Long thân thể cao lớn như vậy, muốn không đưa tới người chú ý cũng là chuyện không thể nào. Tô tiên sinh, ngươi nhận thầu dưỡng thực trường là muốn dùng để nuôi dạng gì động vật?" Lý Tân Hồng nhìn một hồi Tiểu Tuyết Long sau, hỏi: "Tuy rằng dưỡng thực trường hiện tại đã bị Tô chết thừa bao, tại nhận thầu trong lúc, chỉ cần không trái với quy định lời nói, Tô chết muốn nuôi động vật gì cũng có thể, Lý Tân Hồng bao quát lý gia thôn cũng là quản không được tôi chết." Thế nhưng Lý Tân Hồng vẫn là muốn biết một chút tôi chết nhận thầu dưỡng thực trường công dụng là cái gì. Dù sao Lý Tân Hồng là trưởng thôn, hắn có trách nhiệm là lý gia thôn như phúc lợi. Tuy rằng tô chết dưỡng thực trường bất kể là lợi nhuận cùng lô vốn, cũng sẽ không cùng lý gia thôn móc đối, thế nhưng dù sao dưỡng thực trường tại lý gia thôn bên trong vẫn có không ít liên quan. Bởi vì tô chết dưỡng thực trường nếu như là dùng để nuôi sủng vật, về sau dưỡng thực trường tên giận dữ, cũng sẽ hấp dẫn không ít người đến lý gia thôn bên trong, như vậy đối lý gia thôn là rất có ít lợi. Nhưng mà nếu như tô chết nhận thầu dưỡng thực trường là tới nuôi gà thịt các loại loại thịt thực phẩm, đối lý gia thôn là không hề có một chút trợ giúp. Bởi vì nếu là như vậy, dù cho dưỡng thực trường quy mô to lớn hơn nữa, Cũng là hấp dẫn không được người đến Lý Gia Thôn. Cho nên Lý Tân Hồng liền muốn biết Tô Chết định dùng dưỡng thực trường tới làm cái gì, đối Lý Gia Thôn phải hay không mới có lợi. Ta về sau dự định ở nơi này chuyên môn dưỡng tinh phẩm súng vật. Đó cũng không phải bí mật gì. Tô Chết cũng không có ẩn dấu không nói. Vậy ngươi liên lạc với nguồn cung cấp không có. Lý Tân Hồng nghe được Tô Chết lời nói sau, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng. Ta đã tìm tới, nếu không ta hiện tại cũng không thể nhanh như vậy liền trang trí dưỡng thực trường rồi tô chết nói ra. Kỳ thực tô chết cho tới bây giờ cũng không có đi tìm qua sùng vật bán ra thường, bởi vì dưỡng thực trường nhóm đầu tiên sùng vật, tô chết dự định dựa vào sùng vật hối đoái thương thành, hối đoái sùng vật đi ra tại dưỡng thực trường bên trong môi. đương nhiên loại chuyện này tô chết tự nhiên không thể nói với Lý Tân Hồng rồi. Đó cũng là tìm tới là tốt rồi. Riêng là dựa vào tô chết bên cạnh Tiểu Tuyết Long, Lý Tân Hồng liền tin tưởng tô chết có thực lực này rồi. Tuy rằng Lý Tân Hồng bây giờ là Lý gia thôn trưởng thôn, thế nhưng tại cách đây mấy năm, Lý Tấn Hồng cũng là ra ngoài sông bách qua, tầm mắt của hắn cũng không thấp. Hơn nữa Lý Tấn Hồng đối sùng vật cái này một khối cũng là có qua liên quan đến. Nếu không hắn lúc đó cũng sẽ không tại lý Gia thôn chủ trường xây dựng dưỡng thực trường, nếu như không là đương thời tài chính vận chuyển không được, có lẽ này dưỡng thực trường đã bao bọc hồng hồng hỏa hòa rồi. Cho nên Lý Tân Hồng liếc mắt là đã nhìn ra Tiểu Tuyết Long không phải chó thường. Như Tiểu Tuyết Long như vậy chó, giá trị bản thân đều là không thấp. Nếu Tô Chiết có thể nắm giữ như thế một con chó, cái kia tìm tới sùng vật thích hợp nguồn cung cấp, đối Tô Chiết tự nhiên là không có vấn đề. Bất quá Lý Tân Hồng ngược lại là nghĩ làm rồi, hắn căn bản không nghĩ tới Tô Chiết nhưng thật ra là hoàn toàn không có đi đi tìm nguồn cung cấp, bởi vì Lý Tân Hồng không thể nào biết biết Tô Chiết nắm giữ sùng vật hối đoái thương thành. Phán đoán lên phạm sai lầm cũng là chuyện rất bình thường rồi. Về sau sủng vật thực vật phương diện, của ta dưỡng thực trường sẽ có khả năng sẽ hướng về quý thôn thu mua. Tô Chí Nghi một lát sau, nói ra, bởi vì về sau dưỡng thực trường làm đi lên, nhất định là cần còn nhiều hơn thực vật, mà Tô Chí đương nhiên sẽ không bỗng dưng sinh thành. Dưỡng thực trường cần cậu lương mẹo lương thực các loại lương khô thực phẩm, Tô Chí sẽ để cho Lý Hoa đi liên hệ thương nghiệp cung ứng, nhưng là trừ lương khô thực phẩm bên ngoài. Mặt khác dưỡng thực trường còn cần không ít loại thị thực phẩm cùng rau dưa thực phẩm, còn có hoa quả, những đồ ăn này cũng là muốn đi mua sắm không thể chỉ để dưỡng thực trường trong sùng vật chỉ ăn lương khô thực phẩm muốn tính đa dạng mới có thể như vậy phối hợp dinh dưỡng mới có thể cân đối mà vừa nãy tôi chết dọc theo đường đi đi tới phát hiện dưỡng thực trường cần loại thịt rau dưa cùng hoa quả tại lý gia thôn đều phi thường phong phú hơn nữa nhìn lên cũng là phi thường màu xanh lục bảo vệ môi trường cho nên tôi chết liền cân nhắc thẳng thắn tại lý gia thôn mua sắm sau đó tại dưỡng thực trường lại thêm công lời nói như vậy cũng thuận tiện rất nhiều hơn nữa lý gia thôn cùng dưỡng thực trường có lợi ích móc nối liền sẽ hy vọng lý gia thôn càng làm càng được như vậy bọn hắn mới có thể tiếp tục thu lợi cũng coi như là hô doanh cùng có lợi nếu quả như thật là như vậy lời nói ta bây giờ lập tức trở lại sắp xếp, Tô Thiên Sinh, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái ưu đại nhất giá cả. Lý Tân Hồng nghe được tin tức này sau, trong lòng cũng là cao hứng vô cùng, dù sao này xác định được sau, đem sẽ trở thành Lý Gia thôn cố định thu nhập, đối thôn dân cũng là có không nhỏ trợ giúp. Lý Thôn trưởng, hiện tại cũng không cần quá mức cấp, dù sao Dương Thực trưởng hiện tại mới bắt đầu thi công, qua một đoạn thời gian, ta sẽ cho ngươi cho ngươi cung cấp một phần danh sách, chuyện cụ thể đến lúc đó ngươi với hắn hiệp thương là được rồi. Tô Triết nói ra, về phần giá cả lên vấn đề. Ta chắc chắn sẽ không để cho các ngươi thua thiệt, chủ yếu nhất là thực phẩm muốn qua quan mới có thể, không phải vậy hết thề đều hợp tác không được. Tuy rằng tô chết muốn hợp tác với Lý gia thôn, nhưng mà nếu như Lý gia thôn cung cấp thực phẩm không phù hợp lời nói, tô chết cũng sẽ không tiếp nhận, cuối cùng quay đầu lại cũng chỉ là nói xuống mà thôi. Người đây có thể yên tâm, chúng ta người của Lý gia thôn là sẽ không làm bảng môn tà đạo, tuyệt đối sẽ không làm việc trái với lương tâm, bảo đảm cung cấp cho dưỡng thực trường đều là yên tâm thực phẩm. Lý Tân Hồng lời thề son sắt nói, hẳn đối Lý gia thôn còn là vô cùng tin tưởng, cho nên lợi này, Lý Tấn Hồng là nói đến phi thường có niềm tin. Như vậy tốt nhất rồi. Ta cũng là phi thường kỳ vọng có thể hợp tác với Lý Gia Thôn. Vậy ta liền trước ở nơi này chúc hợp tác vui vẻ rồi." Lý Tân Hồng cười to nói. "Đúng, hợp tác vui vẻ, đôi bên cùng có lợi có Lý Tân Hồng bảo đảm, Tô Triết Tâm tình cũng là phi thường khoan khoái. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 465, Trà o thở dừng. Chương 465, Trà o thở dừng Tô Triết cùng Lý Tân Hồng hàn huyên một lát sau, Lý Tân Hồng liền rời đi, mà Tô Triết liền nắm Tiểu Tuyết Long đi vào dưỡng thực trưởng bên trong. "Tô tổng, người đã đến rồi." Nơi này quản sự là nhận thức Tô Triết, cho nên hắn nhìn thấy Tô Triết sau, lập tức đi ngay rồi. Ừm, ta nhìn một chút, ngươi còn đang bận việc, không cần phải để ý đến ta, ta ngay ở chỗ này tùy tiện đi một chút là được rồi." Tô Chít nói ra. "Vợ ấy thì tốt, Tô tổng, ta liền bên kia nhìn một chút rồi, ngươi trước ở nơi này nhìn xem có không đúng, lại nói với ta một cái." Sau đó vị này quản sự liền rời đi. Sau đó Tô Chít liền dẫn Tiểu Tuyết Long tại dưỡng thực trường bên trong bắt đầu đi dạo. Bởi vì dưỡng thực trường trên đại thể cũng đã là trùng tu xong, cho nên Tô Chít đoán chừng lần này trang trí cũng không dùng quá nhiều, hẳn là rất nhanh sẽ có thể đưa vào sử dụng rồi. Tô Chít cũng không có dưỡng thực trường đợi đến quá lâu hắn chỉ là tùy tiện nhìn một hồi, không có vấn đề sau, liền rời đi. rời đi dưỡng thực trường sau, tô chết cũng không hề vội vã, mà là mang theo tiểu tuyết long đi tới dưỡng thực trường phía sau núi rừng. đi tới núi rừng sau, tô chết liền đem buộc lại tiểu tuyết long dây thừng mở ra, khiến nó tự do hoạt động. nay tiểu tuyết long lần đầu tiên tới trong ngọn núi, cho nên nó hiện ra được vô cùng hư phấn, lập tức ở trong núi bắt đầu chạy rồi, mà tô chết liền đi theo phía sau của nó chạy. ở trong núi chạy nhanh tiểu tuyết long, đột nhiên nơi xa có một con vò hoang. Này một con thỏ hoang cũng chú ý tới Tiểu Tuyết Long cùng Tô Chiết động tĩnh, rồi cho nên tại đệ nhất liền bắt đầu chạy trốn, Tiểu Tuyết Long lập tức đuổi theo, Tô Chiết cũng là theo sát. Thỏ dừng tốc độ rất nhanh, nhưng Tiểu Tuyết Long so với thỏ dừng hiểu rõ tốc độ còn nhanh hơn, tại đây con thỏ hoang trốn vào trong bụi cỏ lúc, rốt cuộc bị Tiểu Tuyết Long nào tới. Tiểu Tuyết Long bắt được thỏ dừng sau, cũng không có đi căn nó. Tiểu Tuyết Long chỉ là nắm lấy thỏ dừng, không cho nó chạy trốn, chờ Tô Chiết xử lý. Này con thỏ hoang thể lưng tông màu vàng đất, đôi lưng màu lông cùng thể mặt trái bụng cái lông là nhạt màu vàng đất, cùng chu vi trên đồng cỏ màu sắc có chút tương tự, nếu như không nhìn kỹ Ở nơi này còn thật sự không được nó. Tôi chết đến sau này, đem thỏ rừng tóm vào trong tay. Lông của nó khá dài, xóa tung, tính chất mềm mại, vứt thật thoải mái, thỏ rừng hình thể so với bình thường thỏ nhà thì nhỏ hơn nhiều. Bất quá này một con thỏ hoang tứ chi dài nhỏ, cường tráng, chi sau so thập phần cường tráng mạnh mẽ, cũng so với nhà bình thường thỏ trưởng, so với nhà bình thường thỏ đến càng thêm giỏi về chạy nhanh, bởi vì vừa nãy này con thỏ hoang thời điểm chạy trốn, tốc độ so với nhà bình thường thỏ muốn nhanh hơn rất nhiều. Tôi chết thỏ rừng thị không chỉ dinh dưỡng phong phú, hơn nữa bổ bên trong đích khí, máu lạnh giải độc công hiệu có thể dùng ở bệnh sau thể hư, bệnh tiêu khác, là một loại với thân thể người thập phần hữu ích dược dụng đồ bổ. Có câu nói loài chim chi bằng cô, đầu thú chi bằng thỏ. Thỏ rừng thịt thường có mỹ dung thịt, bảo vệ sức khỏe thịt danh sương, có ăn mặn trùng chi tố cách nói. Nếu như Túc Tín tại nơi này, nhất định là sẽ không bỏ qua này một con thỏ hoang, bất quá Tô Chiết không phải Túc Tín, hắn chưa từng ăn thỏ thịt, cũng không có muốn đi ăn, cho nên Tô Chiết đương nhiên sẽ không thương to nó. Tô Chiết đem này con thỏ hoang nắm lấy sau, cùng nó chơi một lát sau, thấy nó cũng không có bị tiểu tuyết long thương tổn được, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, Tô Chiết liền đem nó để xuống đất. Vì ý này con thỏ hoang chạy đi. Thỏ rừng vừa xuống tới mặt đất, liền lập tức chui vào trong bụi cỏ, không thấy tăng hơi rồi, tiểu tuyết long cũng không có lại đi truy. Mặc dù nhỏ tuyết long rất thích ăn thịt, nhưng là cho tới bây giờ cũng không có sinh ăn qua thịt loại thực phẩm, càng đừng nói ăn sống thỏ hoang, hơn nữa tiểu tuyết long bình thường ăn loại thịt đều là dê như gà thịt heo các loại, nó chưa từng có ăn qua thịt thỏ. Tiểu tuyết long vừa nãy chi cho nên sẽ đi truy thỏ rừng, chẳng qua là bởi vì tò mò mà thôi, hiện tại tiểu tuyết long đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ sau, đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ đi thương tổn thỏ hoang. Thỏ rừng đi rồi, Tô Chí liền mang theo tiểu tuyết long ở trong núi du ngoạn. Tôi chết thấy nơi này có không ít đại thụ, nhất thời hứng khởi, liền huấn luyện lên Tiểu Tuyết Long leo cây rồi. Bởi vì thể trọng nguyên nhân, cho nên bình thường tới nói chó là sẽ không leo cây, chớ nói chi là như Tiểu Tuyết Long như vậy loại cực lơ chó, trên căn bản là không thể nào. Thế nhưng tôi chết đã nghĩ thử một chút Tiểu Tuyết Long có thể nếu không thể làm được điểm này, ngay chỉ là của hắn này sinh ý nghĩ bất chợt, cho dù Tiểu Tuyết Long không làm được cũng không có. Không có bỏ qua cây Tiểu Tuyết Long, tại mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, cũng là hoàn toàn không làm. Tôi chết giáo dục mấy lần sau, còn cố ý tìm một cái so sánh thấp cây đến cho Tiểu Tuyết Long tu luyện. Nhưng Tiểu Tuyết Long học thật nhiều lần sau, chính là không học được, hơn nữa bởi vì cây quá thấp với nhân. Mỗi lần tô chiết để tiểu tuyết long lên cây, nó cũng chỉ là nhảy một cái, trực tiếp liền nhảy đến trên cây rồi, căn bản không có nghĩ tới dùng bò. Không có cách nào, tô chiết không thể làm gì khác hơn là tìm một gốc tương đối cao lên cây. Bất quá cây này làm so sánh nghiêng một điểm, dù sao cũng rất dễ dàng bỏ một điểm. Tu luyện đại khái chừng nửa canh giờ, tiểu tuyết long rốt cuộc học xong leo cây rồi, hơn nữa thân thủ càng ngày càng nhanh nhẹn. Đến cuối cùng, coi như là rất thẳng thân cây, tiểu tuyết long cũng có thể không lao lực leo lên, kết quả như thế để tô chiết phi thường bất ngờ. Mà Tiểu Tuyết Long từ khi học bò xong phía sau cây, liền bắt đầu làm không biết mẹ rồi, đối leo cây cảm thấy hứng thú vô cùng rồi, thỉnh thoảng liền bò lên trên trên một cây đại thụ. Đã qua một đoạn sau, Tô Triết Xem cũng không sớm, liền dẫn Tiểu Tuyết Long chạy xuống núi. Ở dưới chân núi, Tô Triết dùng trong suốt suối nước rửa mặt, mà Tiểu Tuyết Long cũng là dùng đầu lưỡi liếm không ít suối nước đến giải khát. Tô Triết dùng suối nước sau khi rửa mặt xong, liền dẫn Tiểu Tuyết Long dựa theo đường cũ trở về rồi. Lý gia thôn thôn dân đại đa số là không quen biết Tô Triết, tuy rằng hết thảy thôn dân cũng đã dưỡng thực chuẩn bị người thừa bao, hơn nữa bọn hắn cũng đã phân đến tiền, thế nhưng là rất ít người nhận đầu người là ai. Dù sao tô chiết liên hệ người chỉ là lý tân hồng một người mà thôi, cho nên thôn dân không quen biết tô chiết cũng là rất bình thường. Bất quá nơi này thôn dân tuy rằng không quen biết tô chiết, thế nhưng ở trên đường thôn dân nhìn thấy tô chiết sau, đối tô chiết cũng là phi thường hòa thiện, hơn nữa cũng là phi thường hiếu khách, thập phần nhiệt tình. Có lúc tô chiết dừng lại muốn nhìn một chút nơi này loại hoa quả có được hay không, phải hay không thích hợp dưỡng thực trường mua sắm. Mà thôn dân tô chiết sau cũng không hề xua đuổi hắn, những thôn dân này đều cho rằng tô chiết chỉ là tới nơi này du ngoạn, cũng không tô chiết ý đồ đến, bọn hắn cùng tô chiết hàn huyên vài câu sau, liền chủ động hái một chút hoa quả cho tô chiết mang theo. Cho dù tô chiết thật không tiện nhận lấy, bọn hắn cũng là cứng rắn nhét vào tô chiết trong tay, hơn nữa còn không thu tô chiết tiền. Tô chiết bất đắc dĩ tiểu thu hạ rồi. Dù sao những này hoa quả cũng không đáng tiền, chỉ là thôn dân có ý tốt, về sau có cơ hội lại hồi báo thôn dân liền có thể. Lý gia thôn thôn dân cho tô chiết lưu lại ấn tượng đều phi thường không, cho nên nếu như điều kiện thích hợp lời nói, tô chiết cũng rất tình nguyện giúp Lý gia thôn một tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 466, Diệp Xuân Mai. Chương 466, Diệp Xuân Mai dọc theo đường đi. Trong thôn nuôi chó tuy rằng nhìn chằm chằm Tô Chí thân ảnh của, thế nhưng là không dám đối tô chết phệ gọi, cũng không dám gần thêm nữa tô chết cùng tiểu tuyết long rồi. Bài này do xem ra mới tới sao đến tiểu tuyết long, đã cho lý ra thôn chó để lại một cái sâu sắc ấn tượng, chấn nhiếp rồi hết thảy chó. Trên đường trở về, không có chó theo ở phía sau, cũng không có chó tại sửa sự gọi, cho nên tô chết tâm tình thì tốt mấy phần. Mà tiểu tuyết long thì càng thêm không cần nói, nó lần đầu tiên tới nơi như thế này, còn ở trong núi chơi lâu như vậy, hơn nữa còn học xong laptop, cho nên tiểu tuyết long tâm tình là cao hứng vô cùng. Tô chết đem thôn dân đưa hoa quả bỏ vào bên trong xe. Sau đó mở cửa xe, để Tiểu Tuyết Long tới ngồi lên sau, Tô Chiết liền lái xe rời khỏi Lý Gia Trôn. Tại trên đường trở về, nguyên bản còn rất sáng sủa thiên, lại đột nhiên mưa nhỏ. Tô Chiết không thể không may mắn, hắn hiện tại may là đã mang theo Tiểu Tuyết Long trên đường về nhà rồi. Muốn là vừa rồi Tô Chiết cùng Tiểu Tuyết Long lưu ở trong núi chơi nhiều một hồi hoặc là tại Lý Gia Trôn bên trong hơi chút chờ lâu một chút, khả năng Tô Chiết cùng Tiểu Tuyết Long hiện tại cũng cũng bị trận này đột nhiên xuất hiện mưa, cho sối thành rơi suốt cái rồi. Cái trận mưa này càng rơi xuống càng lớn, đã bắt đầu có thủy châu từ trong cửa sổ xe tung tóe vào được, Tô Chiết bất đắc dĩ chỉ có thể đem xe cửa sổ đóng lại. Tại cái này ngày mưa bên trong, Tiểu Tuyết Long tự nhiên là không thể nào lại tiếp tục thò đầu ra ngoài cửa sổ, nó không thể lại giống như trước đó như thế thích chí thổi gió rồi. Lái xe tô Chết nhìn thấy đường phía trước khẩu đứng đấy một người trung niên phụ nữ, người trung niên này phụ nữ dường như đang tại giao lộ một bên chờ xe, có thể là cái trận mưa này làm đến quá đột nhiên, người trung niên này phụ nữ cũng không hề mang đồ che mưa đi ra. Hơn nữa chu vi đều không có che mưa địa phương, cho nên người trung niên này phụ nữ hiện tại toàn thân đã bị mưa dính ướt. Cái này giao lộ bình thường là có rất ít xe taxi đi qua nơi này, mà xe công cộng lại là rất khó các loại. Tô chết đoán chừng người trung niên này phụ nữ bây giờ là rất khó gọi được xe. Tô chết suy nghĩ một chút, liền đem lái xe đến phụ nữ trung niên trước mặt. A di, mưa lớn như thế, người ở nơi này khả năng không ngồi tới xe. Có muốn hay không ta tiễn người một chuyến. Tô chết quyết định tại phụ nữ trung niên một chuyến. Ra khỏi nhà, giữa người và người giúp lẫn nhau cũng là việc nên làm. Tô chết sau khi nói xong mới chú ý tới người trung niên này phụ nữ dung mạo. Khi hắn thấy rõ sau, không khỏi sợ hết hồn, sắc mặt tránh qua một tia vô cùng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền bị Tô chết tẩn giấu đi. Bởi vì cái này phụ nữ trung niên dung mạo thật sự là có chút dọa người rồi, trên mặt màu gì đều có, đủ mọi màu sắc, không thiếu gì cả. Phụ nữ trung niên dưới môi càng là thấm đỏ tươi màu sắc, liền giống như đang chảy máu như thế, một đôi mắt cũng là có hai hàng màu đen như nước, thêm vào phụ nữ trung niên hiện tại tóc hai bổ sủ, lại hòa lẫn hạt mưa, phụ nữ trung niên dung mạo sống tờ u tờ u dường như là thảm chết toán quỷ như thế, lớn lên quái dọa người. Không hề có một chút chuẩn bị tâm lý tô chết, lần đầu nhìn thấy phụ nữ trung niên hóa trang sau, sẽ bị kinh hãi đến cũng là rất bình thường bất quá tô chết nghĩ đến chính mình hành vi như vậy không quá lễ phép cho nên hắn tựu xanh xanh đem sự kinh ngạc của mình giấu ở trong lòng không có biểu hiện ra sắc mặt cũng rất nhanh sẽ hồi phục bình thường ngụy trang đến mức dường như như không có chuyện gì xảy ra như thế tô chết đoán trưởng phụ nữ trung niên này tấm dọa người rằng dấp hẳn là phụ nữ trung niên hóa trang quá dày rồi mà nàng lại bị dầm mưa đã đến tách ra cả mặt sắc đùng trang cho nên trên mặt của nàng hiện tại mới có thể trở thành như vậy đủ mọi màu sắc màu gì đều có lấy phụ nữ trung niên dáng dấp như vậy đi làm phim kinh dị diễn viên cũng có thể không cần hóa trang rồi đến bản sắc biểu diễn là được rồi ngồi xe của ngươi muốn thu tiền sao Phụ nữ trung niên Diệp Xuân Mai trần chờ một chút mới hỏi. Diệp Xuân Mai không tin sẽ có người hảo tâm như vậy, sẽ không nên thủ lao nguyện ý đưa nàng về nhà, cho nên Diệp Xuân Mai mới sẽ có câu hỏi như thế. Nếu như tô chết muốn thu tiền, đồng thời đòi hỏi nhiều lời nói, Diệp Xuân Mai tình nguyện bị dầm mưa, trực tiếp bước đi về nhà. Diệp Xuân Mai cũng sẽ không lựa chọn ngồi tô chết xe. Đương nhiên nếu như tô chết thu tiền so với xe taxi thiếu lời nói, Diệp Xuân Mai cũng sẽ suy tính một chút ngồi tô chết xe. Không cần trả thủ lao, ta là xem trời mưa được lớn như vậy, cho nên mới phải tải người đoạn đường. Tô chết nói ra, không cần tiền a, vậy ta liền không khách khí. Diệp Xuân Mai nghe được là miễn phí sau, lập tức mở cửa xe ngồi lên đây. Diệp Xuân Mai tốc độ cái kia không phải bình thường nhanh, dường như chỉ lo tô chiết đổi ý như thế. Tại mới vừa mới bắt đầu trời mưa bị thương, tô chiết đem xe cửa sổ đóng sau đó không thể trúng gió Tiểu Tuyết Long liền chạy tới phía sau châu ngồi đi ngồi, bởi vì Tiểu Tuyết Long ở phía sau châu ngồi có thể nằm sấp. cho nên Diệp Xuân Mai lên xe sau, là trực tiếp ngồi ở ghế cạnh tài xế. Sau khi ngồi xuống, Diệp Xuân Mai liền nói với tô chiết một cái địa chỉ. Diệp Xuân Mai chỗ nói địa chỉ cách nơi này rất xa, tô chiết lái xe đi lời nói ít nhất cũng phải hơn một canh giờ. Bất quá tô chiết đã đáp ứng muốn tải Diệp Xuân Mai về nhà. Hiện tại tô chiết tự nhiên không thể nào biết bởi vì khoảng cách quá mức xa, hắn liền đổi ý rồi. Diệp Xuân Mai sau khi ngồi xuống, liền cầm lên bên cạnh rút hộp giấy, rút ra không ít khăn tay đi ra, đến lau trên người với nước. Bất quá để tô chiết phản cảm chính là Diệp Xuân Mai tại sau khi lau xong, tiện tay đem khăn tay ném ở trên xe, sau đó lại rút ra một ít khăn tay đi ra tiếp tục sát. Thế nhưng tô chiết chỉ là nhựu nhự mẩy, cũng không có đi nói Diệp Xuân Mai, bởi vì Diệp Xuân Mai tuổi tác cũng có thể đã tiếp cận năm tuổi, lớn như vậy tuổi tác người, tô chiết cũng không tiện đi nói cũng chỉ có thể mặc cho nàng làm như vậy. ở phía sau chỗ ngồi tiểu tuyết long dường như rất không thích diệp xuân mai như thế. tại diệp xuân mai vừa lên xe, tiểu tuyết long liền từ trong châu ngồi bỏ lên. mặc dù nhỏ tuyết long không có đối với diệp xuân mai gầm rú, thế nhưng cũng chăm chú nhìn diệp xuân mai. trong tình huống bình thường, tiểu tuyết long thật là thiếu như hiện tại bộ dáng này, nếu không, tiểu tuyết long cũng sẽ không tại trong tiểu khu như vậy được hoan nghênh rồi. cũng không biết là nguyên nhân gì, nói chung tiểu tuyết long chính là không thích diệp xuân mai, đối với nàng rất có địch ý như thế. nếu như diệp xuân mai một mực giống như bây giờ an tĩnh tỏa lời nói, có lẽ liền không sẽ có xảy ra chuyện gì. Ngươi có ăn qua thịt chó sao? Chó này thịt có thể hương gặp. Thế nhưng Diệp Xuân Mai phát hiện Tiểu Tuyết Long ở phía sau, liền bắt đầu không quản được miệng. Tô chết Nữu như mày nói ra, ta không ăn thịt chó. Vậy ngươi liền bỏ lỡ. Chó này thịt nhưng là bao y bách bệnh thần đan thần dược, có cơ hội nhất định phải đi ăn. Nhà chúng ta liền thường thường ăn thịt chó, thân thể khỏe gặp. Diệp Xuân Mai một bộ Tô chết không biết hàng biểu hiện, chồng của ta liền thích ăn nhất chó thật rồi. Chó này thận có thể bù đắp. Con trai của ta cùng ngươi gần như lớn bằng, nhưng là thân thể của hắn muốn so ngươi khỏe mạnh nhiều lắm, cho nên ngươi ăn nhiều điểm thịt chó, chỗ tốt là rất lớn hơn nữa thịt chó mùi vị cũng là hương vô cùng. tô chiết chưa có trở về diệp xuân mai lời nói tùy ý nàng một người nói chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 467 thiện giải nhân ý tiểu tuyết long chương 467 thiện giải nhân ý tiểu tuyết long nhà người chó lớn như vậy chính ngươi không ăn tóm ra ngoài bán thịt cũng là rất đáng tiền ta cho ngươi điện thoại hắn là thu chó ngươi có thể đem con chó này bán cho hắn tuy rằng tô chiết không có trả lời thế nhưng diệp xuân mai lại là càng nói càng hăng say Tiểu Tuyết Long dường như nghe rõ Diệp Xuân Mai lời nói, nghe tới Diệp Xuân Mai để Tô Chí Đem tiểu Tuyết Long bán cho chó lái buôn thời điểm, Tiểu Tuyết Long cũng nhịn không được nữa, nó đối với Diệp Xuân Mai giống lên. Tô Chí cũng là không thể nhịn được nữa, cho dù tính tình của hắn cho dù tốt, vào giờ phút này hắn cũng là nhẫn nhịn không được Diệp Xuân Mai loại này cực phẩm rồi. "Làm phiền ngươi xuống xe, ta muốn chuyển biến rồi." Tô Chí Đem xe ngừng đến bên đường, đối với Diệp Xuân Mai nói ra. Tô Chí cũng là không nghĩ tới chính mình hảo tâm hảo ý, tại một cái bị gặp mưa phụ nữ trung niên về nhà chỉ hy vọng là làm một chuyện tốt mà thôi, lại là không nghĩ tới gặp phải người như thế, để cho mình vô duyên vô cớ sinh một luồng hận rồi. Bất quá nghĩ đến cũng là, Diệp Xuân Mai nhìn lên cũng đã tiếp cận 50 mươi tuổi, hơn nữa khả năng Diệp Xuân Mai số tuổi thật sự đã vượt qua 50 mươi tuổi, thế nhưng tuổi tác không nhỏ Diệp Xuân Mai vẫn là hóa thành nụ trang. So với một ít nữ sinh hóa được trang còn dày hơn nhiều lắm, khoa trương nhiều lắm, bằng không cũng sẽ không vừa bị dầm mưa đến, trên mặt trang bị nước trôi tàn đi, là được một bộ quỷ bộ dáng, cũng là bởi vì Diệp Xuân Mai hóa trang quá dày quá sâu, mới có thể trở thành bộ dáng này. Vậy phụ nữ trung niên lại làm sao có thể sẽ cùng lủng trang như thế, nếu như Diệp Xuân Mai không phải người như thế lời nói, cũng sẽ không hóa như vậy đậm đặc trang. Nói tới chính hang xe Diệp Xuân Mai, thấy Tô chết đột nhiên dừng xe lại, hơn nữa còn muốn bản thân nàng về nhà, không khỏi ngạc nhiên. Ngươi có ý gì a, ngươi đã nói muốn đem ta đưa về nhà. Ta không đến nơi đến trốn là sẽ không xuống xe. Hiện tại Diệp Xuân Mai miễn phí xe đang ngồi được thoải mái, nàng như thế nào lại nguyện ý vào lúc này xuống xe. Cho nên Diệp Xuân Mai quyết định chơi xấu. Đây là của ta xe, ta hiện tại không muốn tiễn ngươi rồi. Tô Chiết chỉ là thản nhiên nói. Hắn đã không muốn cùng Diệp Xuân Mai tiếp tục phí lời đi xuống. Cùng Diệp Xuân Mai người như thế chờ cùng nhau, Tô Triết lo lắng cho mình không phải là bị tức chết, chính là bị buồn nôn chết rồi. "Mẹ ngươi chính là như vậy giáo dục của ngươi, giáo dục thật tốt ta, nếu như con trai của ta như vậy nói chuyện với ta, ta đã sớm hai bàn tay phiến giết hắn rồi." Diệp Xuân Mai chỉ vào Tô Triết đột nhiên mắng lên, mắng xong sau, Diệp Xuân Mai phát hiện Tô Triết sắc mặt cũng đã thay đổi, nàng sợ sợ Tô Triết sẽ nổi giận đánh người. Thế là Diệp Xuân Mai đang mắng xong sau đó cảm giác không đúng sau, liền nhanh chóng mở cửa xe, cũng không chiếu cố được bây giờ còn tại mưa đang rơi, trực tiếp xuống xe. Sau đó Diệp Xuân Mai đem cửa xe dùng sức một cửa, phát ra một tiếng vang thật lớn, dùng để phát tiết nàng lửa giận trong lòng. Gặp phải người như vậy, Tô Chiết chỉ có thể trách tự mình xui xẻo, hảo tâm không to báo. Vừa lúc đó, cảm giác được Tô Chiết sinh khí Tiểu Tuyết Long, nếu chính mình liền mở cửa xe ra. Trong lúc đó Tiểu Tuyết Long từ trên xe nhảy xuống, hướng về Diệp Xuân Mai chạy đi, Tô Chiết liền lên tiếng ngăn cản cũng không kịp, Tiểu Tuyết Long cũng đã xuống xe. Diệp Xuân Mai nghe đến phía sau phát ra tiếng vang, liền quay đầu vừa nhìn, khi nàng phát hiện Tiểu Tuyết Long chạy đến đây thời điểm, nhất thời tam hồn không thấy bệ phách, sắc mặt không khỏi đại biến. Thế là Diệp Xuân Mai lập tức hoảng hốt chạy bừa chạy, tuy rằng Diệp Xuân Mai thích ăn thịt chó, thế nhưng không có nghĩa nàng thì sẽ không sợ sệt chó. Cho dù bình thường người dạn dĩ bị Tiểu Tuyết Long đổi lời nói, cũng không khả năng không sợ, Tiểu Tuyết Long không chỉ có thân thể so với chó bình thường lớn, hơn nữa nổi giận lên, càng thêm giở người. Nếu như bị Tiểu Tuyết Long truy đến, bị cắn chết đều là có khả năng, cho nên Diệp Xuân Mai làm sao có thể sẽ không sợ. Tiểu Tuyết Long ở phía sau một bên truy, vừa hướng Diệp Xuân Mai phệ gọi, tiếng kêu của nó rất lớn, để chương 467, thiện giải nhân ý Tiểu Tuyết Long Diệp Xuân Mai không khỏi sợ hai thất sắc. Thế nhưng không biết vì sao Tiểu Tuyết Long một mực cùng Diệp Xuân Mai vẫn duy trì một khoảng cách, không đuổi kịp trước mặt nàng. Lấy Tiểu Tuyết Long chân thật tốc độ, nếu như Tiểu Tuyết Long thật sự muốn đuổi theo đến Diệp Xuân Mai lời nói, Diệp Xuân Mai căn bản không có khả năng chạy mất. Xuất hiện ở loại tình huống này chỉ có một khả năng, cái kia chính là Tiểu Tuyết Long căn bản cũng không có nghĩ đuổi theo kịp Diệp Xuân Mai, bằng không Diệp Xuân Mai cũng không khả năng có thể chạy đến bây giờ, nếu như Tiểu Tuyết Long thật sự muốn truy đi lên mà nói, Diệp Xuân Mai sớm đã bị Tiểu Tuyết Long bắt được. Tiểu Tuyết Long chỉ là muốn là tô chết hạ giận, dọa một cái Diệp Xuân Mai mà thôi. Tiểu Tuyết Long căn bản cũng không có muốn chân chính đi cắn nàng, cho nên Diệp Xuân Mai mới có thể chạy đến bây giờ. Tiểu Tuyết Long cũng không đuổi kịp nàng. Sợ hãi muôn dạng Diệp Xuân Mai bây giờ căn bản tiểu không khả năng nghĩ tới chỗ này, nàng chỉ là liều mạng về phía trước chạy, chỉ muốn nhanh chóng chạy mất là được rồi. Mỗi một lần Tiểu Tuyết Long phát ra tiếng kêu, đều cho Diệp Xuân Mai cho rằng nó liền muốn đuổi tới nàng, cho nên Diệp Xuân Mai không khỏi kinh hồn bạt vía, tốc độ của nàng lại nhanh hơn một phần. Trong chạy trốn Diệp Xuân Mai, chạy quá mức cũng lên, của nàng chân trước đạp phải chân sau rồi, nhất thời mất đi cân bằng, về phía trước ngã đi. Diệp Xuân Mai chính diện cùng mặt đường đến không khoảng cách tiếp xúc thân mật, để ở phía sau tô chết nhìn thấy đều cảm giác được đau, nhưng mà này còn không coi vào đâu. Nhất làm cho người không tưởng tượng được là trên đường vừa vẫn có một đồng cước, mà Diệp Xuân Mai tốt ngã không ngã, nàng nếu trực tiếp nào vào này phân lên, dính đầy mặt đều là. Diệp Xuân Mai bây giờ là lại đau lại buồn nôn, thế nhưng nàng hiện tại lại không cố được nhiều như vậy. Cả xuống sau, Diệp Xuân Mai lập tức liền bỏ dậy, liền trên mặt dính vật bẩn thịu cũng không có thời gian đi xử lý. Diệp Xuân Mai vừa bỏ dậy lập tức liền về phía trước chạy, sợ bị phía sau Tiểu Tuyết Long đuổi theo nếu như Diệp Xuân Mai hiện tại hồi quá thân khứ nhìn, liền sẽ phát hiện Tiểu Tuyết Long đã không có tiếp tục đuổi rồi, đã sớm dừng lại. thế nhưng hiện tại Diệp Xuân Mai đã sắp cũng bị hù chết, cái kia có tâm tư xoay người xem mặt sau, Diệp Xuân Mai chỉ là muốn nhanh một chút rời đi nơi này, cách Tiểu Tuyết Long rất xa, để Tiểu Tuyết Long cũng lại tấn không tới nàng. Tiểu Tuyết Long tại Diệp Xuân Mai té xuống sau, nó liền ngừng lại, không có lại tiếp tục đuổi theo. Tiểu Tuyết Long chỉ là nhìn Diệp Xuân Mai chạy trốn, thẳng đến Diệp Xuân Mai không thấy tâm hơi sau, nó mới hồi quá thân khứ tìm To Chết. mà lúc này To Chết cũng đem mở tới nơi này, Tiểu Tuyết Long nhìn thấy To Chết sau lại không có lập tức lên xe, mà là đối với tô chiết kêu vài tiếng sau, liền cúi đầu xuống. Tiểu Tuyết Long cho là mình phạm sai lầm rồi, không có nghe tô chiết lời nói, một mình chạy đi truy Diệp Xuân Mai, nhất định sẽ để tô chiết tức giận rồi. Tô Chiết thấy Tiểu Tuyết Long ngủ rũ cúi đầu, cũng suy nghĩ minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tiểu Tuyết Long hội đuổi theo Diệp Xuân Mai, cũng là bởi vì Tô Chiết mới làm như vậy. Nếu không phải Diệp Xuân Mai chọc tới Tô Chiết, để Tô Chiết sinh khí lời nói, Tiểu Tuyết Long cũng không sẽ không nhận được muốn giúp Tô Chiết hạ giận rồi. Cho nên Tô Chiết hiện tại cảm động cũng không kịp, lại làm sao có thể sẽ sinh Tiểu Tuyết Long khí? Tôi chết đi qua sở sở Tiểu Tuyết Long đầu, bật cười. Mới vừa rồi bị Diệp Xuân Mai chính là phá hư tâm tình. Hiện tại tôi chết hay bởi vì Tiểu Tuyết Long hiểu ý, tâm tình của hắn lại lần nữa biến tốt rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 468, Lý Hoa Điện Báo. Chương 468, Lý Hoa Điện Báo hơn nữa hiện tại Diệp Xuân Mai cũng bởi vì Tiểu Tuyết Long mà nhận lấy trừng phạt, xua tán đi. Tôi chết trong lòng hờn dỗi. Tiểu Tuyết Long thấy tôi chết nở nụ cười, thì biết rõ tôi chết không hề tức giận rồi, cho nên nó rất cao hứng nhảy đến trong xe rồi. Tiếp lấy tôi chết liền lái xe về nhà về phần Diệp Xuân Mai là gọi được xe về nhà, vẫn là bước đi về nhà. Tô Chiết là quản không được nhiều như vậy. Bất quá lấy Diệp Xuân Mai hiện tại bộ dáng này, cho dù cho nàng may mắn gọi được xe, đoán chừng cũng không có tài xế nguyện ý tài nàng. Sau khi về đến nhà, Tô Chiết trước tiên giúp Tiểu Tuyết Long tắm rửa sạch sẽ, bởi vì vừa nãy Tiểu Tuyết Long đuổi theo Diệp Xuân Mai thời điểm, toàn thân nó đều bị mưa dính ướt. giúp Tiểu Tuyết Long tắm xong sau, Tô Chiết vốn là muốn nấu một ít thịt bò cho Tiểu Tuyết Long chúng nó ăn. kết quả trong nhà thịt bò đã đã ăn xong, cái khác loại thịt cũng là toàn bộ cho Tiểu Tuyết Long chúng nó đều tiêu diệt sạch rồi cho nên tô chiết đã nghĩ ngợi lấy ra ngoài mua một ít thịt loại trở về rồi. Mà lúc này đây mưa vừa vặn ngừng, không lại rơi xuống, đột nhiên sau cơn mưa trời lại sáng rồi, liền giống như tô chiết tâm tình như thế. Thừa dịp hết mưa rồi, tô chiết nhanh đi ra ngoài. Tô chiết đến tiểu khu trong siêu thị, dê bò lợn kích này vài loại loại thịt, tô chiết đều mua một chút. Tại trên đường trở về, tô chiết nhét theo mấy túi lớn thịt, này mấy túi lớn thịt theo người khác thật là nhiều, thế nhưng đối tô chiết tới nói không dùng được mấy ngày, liền cần trở ra mua. Bởi vì tô chiết trong nhà sủng vật đều thích ăn thịt, hơn nữa đều là đặc biệt sẽ ăn, danh xứng với thực kẻ tham ăn mỗi ngày riêng là mua thịt cho nhà sùng vật ăn, chính là một bút không nhỏ chi. Nếu là lúc trước tô chiết, còn thật sự không chịu được nổi lớn như vậy chi. Sau khi về đến nhà, tô chiết liền cho chúng nó nấu thịt ăn. Tô chiết cho tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi chuẩn bị vẫn là thịt băm. Mặc dù bây giờ tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ đã có thể trực tiếp ăn khối tiếp theo thịt, không cần chặt thành thịt băm cũng có thể. Thế nhưng tô chiết để cho an toàn, mỗi trời vẫn là sẽ chặt thành thịt băm lại cho tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ ăn. Bởi vì trong nhà sùng vật đều có được chính mình chuyên môn thực bản, cho nên mỗi lần tô chiết đều là đem thức ăn của bọn họ tách ra, khiến chúng nó không cần đoạn. Tiểu Tuyết Long cùng hai con tiểu Tàng sư đều là rất an tĩnh ăn của mình, thế nhưng Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ cái này hai chỉ tiểu gia hỏa, liền không khiến người ta bất lo. Tiểu Hôi cùng Tiểu Bạch Hổ mỗi một lần ăn cơm, cũng không thể ổn định lại, nhất định nhất định phải đoạt đối phương ăn, mới cảm giác ăn được ngon. Mỗi một lần ăn cơm, Tiểu Bạch Hổ cùng Tiểu Hôi đều là giành được cấp đi, đặc biệt là Tiểu Bạch Hổ, cũng không có việc gì cũng phải đi khiêu khích Tiểu Hôi. Tiểu Bạch Hổ mỗi một lần đều là không ăn thuộc về mình đồ ăn, nhất định phải đi cướp Tiểu Hôi, mà Tiểu Hôi thực vật bị Tiểu Bạch Hổ đoạt một nửa dĩ nhiên là không đủ ăn, cho nên tiểu hôi lại sẽ đi cướp tiểu bạch hổ thực vật, cho nên trên căn bản mỗi một lần chúng nó đều sẽ đánh nhau. Mỗi một ngày tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi đều là đánh lộn đi qua, thường thường là đánh một lúc liền ngủ mất rồi. để tô chết cũng lấy chúng nó không có cách nào. bất quá tô chết nhìn ra chúng nó như vậy đánh lộn, cảm tình lại là càng ngày càng tốt rồi. hơn nữa thực lực của bọn họ cũng là tăng lên rất nhanh, cho nên tô chết cũng không có đi quản tiểu bạch hổ cùng tiểu hôi rồi, tùy ý chúng nó đùa giỡn rồi. mà hôm nay đồng dạng cũng là không ngoại lệ, tôi chết mới vừa vặn đem làm tốt thực vật phóng tới chúng nó trước mặt, tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ lập tức liền đoạt đi lên. Tô chết tùy ý tiểu hôi cùng tiểu bạch hổ tranh đoạt, dù sao đến cuối cùng chúng nó cũng sẽ không ăn được so với đối phương ít, Tô chết cũng không lo lắng chúng nó sẽ bị đói. Các nhà trong sùng vật đều sau khi ăn xong, Tô chết liền bắt đầu dùng sức mạnh hóa thần lực đến cường hóa thân thể của bọn họ, đây là Tô chết mỗi ngày đều chuyện cần làm. Liên ngay cả trong nhà thành viên mới tiểu hôi, Tô chết đồng dạng biết dùng cường hóa thần lực đến cường hóa thân thể của nó cường độ. Tô chết muốn trong nhà hết thể sùng vật, thực lực cũng có thể đạt được tăng lên. Bởi vì chỉ có như vậy, Tô chết không ở trong nhà thời điểm, chúng nó mới có thể bảo vệ cái nhà này, bảo vệ Tô Vũ Hinh chúng nó. Tô chết ngoại trừ tăng lên sủng vật thực lực bên ngoài, mỗi ngày đều sẽ để cho Tô Vũ Hinh các nàng hấp thu cường hóa thần lực, tăng lên thể chất của các nàng, tăng cường thực lực của bản thân, để Tô Vũ Hinh các nàng chính mình có năng lực tự vệ. Hơn nữa hiện tại hiệu quả vẫn là rất rõ rệt. Trong khoảng thời gian này, Tô Vũ Hinh thực lực của các nàng đều đã có không ít tăng trưởng. Phong Nga chú đáo, Tô chết muốn tại nguy hiểm đến trước đó, làm tốt hết thể chuẩn bị. Tô chết không muốn nước đã đến chân rồi, mới luôn cuống tay chân, do đó xảy ra một ít khiến hắn hối tiếc không kịp sự tỉnh, cho nên Tô chết trước phải chuẩn bị sẵn sàng, để Tô Vũ Hinh các nàng nắm giữ đối mặt nguy hiểm thực lực, chỉ có như vậy Tô chết mới có thể an tâm để trong nhà sủng vật đều hấp thu cường hóa thần lực sau, Tô Triết mới đi vào trong phòng tu luyện luyện thể thuật. Buổi tối, vừa mới tắm xong Tô Triết nhận được một cú điện thoại, là Tô Sủng Chi gia Lý Hoa đánh tới. Có chuyện gì không? Tô Triết nghe điện thoại sau, nói ra: "Tô tổng, Quan Châu thị bên này, Tô Sủng Chi gia còn có 2 ngày là có thể khai trường, ta dự định ngày mai đem quần quần cùng tiểu Bồ Đào sắp xếp tới bên này. Này không có vấn đề, chính ngươi đi sắp xếp đi." Tô Triết nói ra. Tại Tô Triết thu mua Quan Châu sủng vật bệnh viện sau, tại bắt đầu lắp ráp thời điểm, Lý Hoa hãy cùng Tô Triết nói ra cái đề nghị Lý Hoa dự định tại Quan Châu thị Tô Sủng Chi ra khai trương một ngày kia, cử hành cồn cồn cùng tiểu bồ đào lễ ra mắt, dùng để hấp dẫn nhân khí. Lấy cồn cồn cùng tiểu bồ đào quan tâm độ, khẳng định có thể cho Tô Sủng Chi ra làm một cái rất tốt tuyên truyền, để Quan Châu thị người đều biết Tô Sủng Chi ra khai trương. Cứ như vậy, Tô Chiết liền không cần lo lắng Tô Sủng Chi ra không có tiếng tâm gì rồi, cho nên Tô Chiết sẽ đồng ý lý Hoa đề nghị này rồi. Mà cái kế hoạch này tại Tô Chiết sau khi đồng ý, Lý Hoa liền lập tức bắt đầu chuẩn bị lễ ra mắt sự tình rồi. Hiện tại Quan Châu thị Tô Sủng Chi gia hậu thiên liền khai trương buôn bán, cho nên Lý Hoa mới sẽ đánh đến cú điện thoại này. Hỏi dò Tô chết ý kiến. Vậy ta liền ngày mai sẽ tuyên bố tin tức này rồi." Lý Hoa nói ra. Tuy rằng Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào muốn cử hành lễ ra mắt, đương nhiên không thể hiện tại mới bắt đầu tuyên truyền, làm Tô chết cùng Lý Hoa làm quyết định này sau, liền đem tin tức tuyên bố đi ra. Bất quá lễ ra mắt thời gian còn chưa có xác định xuống, cho nên hiện tại một mực quan tâm Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào người, chỉ là biết Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào muốn cử hành lễ ra mắt, nhưng lại không biết lúc nào cử hành, bọn hắn một mực chờ Tô sủng chi ra tuyên bố tin tức mới nhất. Ừm, tốt. Tô chết cũng cảm thấy không có vấn đề. Sau Lý Hoa cùng Tô chết hiệp thương một cái, Tô sủng chi ra khai trương sự tình, mới kết thúc cuộc nói chuyện, Quan Châu sủng vật bệnh viện lưu lại cơ sở nội tình liền không thấp, đã có cố định khách hàng. Nếu như Tô sủng chi ra tại khai trương ngày thứ nhất, có cồn cồn cùng tiểu bồ đào tại chỗ, nhất định sẽ để Tô sủng chi ra tại Quan Châu thị độ nổi tiếng lại tăng lên một bước dài, đến lúc đó liền không cần lo lắng không có ai mang sủng vật đến Tô sủng chi ra rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 469, ta không vội người gấp cái gì. Chương 469, ta không đợi, người gấp cái gì bữa tối, Tô Thiết mới vừa vận nằm dài trên giường, chuẩn bị lúc nghỉ ngơi. Túc Tín liền cú gọi điện thoại đã tới. Tô Chiết, ngày mai buổi trưa đi ra gặp mặt, ta có chút chuyện tình muốn nói với ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, Túc Tín liền lập tức nói rằng, có chuyện gì hiện tại không thể nói, không phải muốn gặp mặt mới có thể nói sao? Tô Chiết xoa xoa cổ của mình, nói ra, việc này nhất định phải ngay mặt thông báo ngươi mới có thể. Nói chung ngày mai ngươi đi ra gặp mặt. Túc Tín thần thần bí bí nói ra được rồi, vậy thì ngày mai rồi hãy nói, còn có chuyện khác, nếu như không có, ta liền ăn tỏi rồi. Không có, ngươi ngủ đi. Rõ ràng Thiên không nên quên là được rồi. Túc Tín cười nói, sau liền kết thúc nói chuyện. Tô Chiết đem điện thoại di động phóng tới bên cạnh trên bàn, hắn cũng không biết túc tín ngày mai hẹn hắn xuất đến gặp mặt là muốn nói gì sự tình. Bất quá Tô Chiết đoán chừng túc tín ngày mai cũng không có chuyện quan trọng gì muốn cùng hắn nói đi, nếu không, lấy túc tín tính cách cũng không khả năng sẽ lưu đến ngày mai mới nói. Cho nên Tô Chiết cho rằng ngày mai túc tín khiến hắn xuất đến gặp mặt, đại khái cũng chỉ là nói chuyện phiếm cái cọ mà thôi, sẽ không có chuyện quan trọng gì tuyên bố. Tô Chiết tại tốt nghiệp trung học sau, bởi vì gia đình xuất hiện biến cố nguyên nhân, hắn và bạn học trước kia bằng hữu cũng đã cắt đứt liên hệ. Liên ngay cả cùng Tô Chiết quan hệ tốt nhất túc thư cũng giống như vậy, Tô Chiết không có sẽ liên lạc lại túc tín. Mà Túc Tín không biết Tô Chết gia đình địa chỉ, cho nên Tô Chết không có liên hệ hắn, hắn tự nhiên cũng thì không cách nào tìm tới Tô Chết rồi. Tính toán ra, Tô Chết cùng Túc Tín đã gần như có thời gian 5 năm, không có gặp mặt lại rồi. Trong nay mắt, thời gian liền đã qua 5 năm rồi. Quan thời gian trước Túc Tín có thể liên lạc với Tô Chết, là để Tô Chết cảm thấy phi thường hết ý sự tình. Thời gian 5 năm, Túc Tín tính cách dường như một mực không có thay đổi, cho người cảm giác hắn vẫn là cả ngày hi hi ha ha, không có đứng đắn. Thế nhưng Tô Chết lại phát hiện càng ngày càng nhìn không thấu Túc Tín rồi, To Chết cảm giác Túc Tín rất thần bí, tựa hồ có rất nhiều chuyện giấu giếm. Không có nói ra. nay thời gian 5 năm, Tô Chết cũng không biết Túc Tín làm chuyện gì, có phải không thật sự nói với Túc Tín như thế? Hắn chỉ là cùng người bình thường như thế đọc xong đại học, sau đó liền đi ra công tác, bây giờ chính là một nhà phổ thông công ty quản lý. Tô Chết đều là cảm giác không có Túc Tín nói tới đơn giản như vậy, thế nhưng hắn lại không nói ra được nơi nào không đúng, cũng không có phát hiện cái gì chi ti mạ tích. Đây chỉ là Tô Chết trực giác, thế nhưng hắn cũng không có cách nào đi chứng minh. Cũng hay là Tô Chết nghĩ nhiều, nay chỉ là của hắn ảo giác đi, Túc Tín thật sự chính là một cái bình thường người mà th nếu hiện tại chuyện không nghĩ ra tình, tô chiết cũng không liền nghĩ nhiều nữa rồi, hắn để điện thoại di động xuống sau, liền ngã đầu ngủ say. hôm nay tô chiết tu luyện thời gian dài như vậy luyện thể thuật, hắn sớm đã là rất mệt mỏi. nếu không phải vừa nãy túc tín gọi điện thoại tới lời nói, tô chiết này sẽ đã ngủ rồi. không đến bao lâu, tô chiết liền đi ngủ. thiên mới vừa vặn sáng lên, tô chiết liền lên rửa mặt, sau liền dẫn tiểu tuyết long chúng nó ra ngoài bên ngoài chạy bộ. chạy xong bước sau khi trở lại, tô chiết lại đánh sửa lại một chút trong nhà gieo trồng dược liệu, cho nhà sủng vật làm thanh khiết. cứ như vậy, một cái sáng sớm rất nhanh đã trôi qua rồi. đã đến buổi trưa. Cùng túc tín thời gian gặp mặt đã gần như đã đến, cho nên tô chết liền ra cửa. Hôm nay tô chết cùng túc tín gặp mặt địa phương, vẫn là lần trước trong quán cà phê. Tuy rằng tô chết không phải rất thích uống cà phê, thế nhưng lần trước đi quán cà phê hoàn cảnh rất tốt, theo người cảm giác rất ưu nhã, ngồi nơi đó uống cà phê vẫn là rất thoải mái. Hơn nữa tô chết không muốn lại bị túc tín mang đến hỏa hoa thành bên trong ăn lẩu, cho nên tô chết liền đem địa điểm gặp mặt định tại trong quán cà phê, mà túc tín cũng không có ý kiến. Làm tô chết lái xe tới đến quán cà phê lúc túc tín đã tại bên trong ngồi uống cà phê, ăn bánh ngọt, cảm giác rất hưởng thụ bởi vì hôm nay vừa lúc là cuối tuần cho nên người hơi nhiều lúc này quán cà phê đã gần như ngồi đầy người mà túc tín ngồi ở chỗ gần cửa sổ làm tô chết đi vào quán cà phê lúc túc tín liền phát hiện hắn lập tức liền đứng lên hướng về tô chết phát tay tô chết sau khi thấy lập tức hướng về túc tín đi tới tô chết sau khi ngồi xuống bên cạnh phục vụ viên lập tức đi tới hỏi tiên sinh ngươi tốt xin hỏi muốn điểm cái gì giúp ta nắm một chén nắm thiết cà phê cảm tạ tô chết suy nghĩ một chút nói ra người phục vụ tiếp tục hỏi còn cần hắn sao của nó tạm thời không cần Tức, mời tiên sinh chờ một chút, người điểm nắm thiết cà phê chẳng mấy chốc sẽ đưa tới rồi." Người phục vụ sau khi nói xong, liền đi ra. "Đợi người phục vụ đi ra sau, Tô Chít nói ra, chuyên môn gọi ta đi ra, có những gì chuyện quan trọng phải cùng ta nói sao? Việc này không đợi, nơi này bánh ngọt mùi vị rất tốt, ngươi không thử một chút." Túc tín chỉ vào trên bàn bánh ngọt, cười hì hì nói, "Ta không muốn ăn, ngươi không có chuyện còn chuyên môn gọi ta xuất tới làm chi?" Tô Chít nhíu nhíu mày, nói ra, "Không có chuyện gì, ta tiểu không thể gọi ngươi đi ra nói chuyện phiếm, tự ôn chuyện a." Tốc tiến thanh âm của cao không ít, "Ngươi xem chúng ta nhiều năm như vậy không gặp, Ta cho ngươi xuất đến gặp mặt rất quá đáng ư ta không phải ý này, là ngươi ngày hôm qua tự mình nói có việc nói với ta. Tô Chiết giải thích, nếu như ta không nói như vậy, ngươi sẽ ra tới sao? Túc Tín chuyện đương nhiên nói, Tô Chiết không lời nào để nói, bởi vì Túc Tín nói không có sai, nếu như tối ngày hôm qua Túc Tín không phải nói có chuyện muốn nói với Tô Chiết, mà là trực tiếp để Tô Chiết xuất đến gặp mặt lời nói, Tô Chiết xác thực rất có thể không sẽ ra tới. Túc Tín xem Tô Chiết một mặt buồn bực biểu lộ, mới cười nói, ta cũng sẽ không nhàng chán như vậy, ta đích xác là có chuyện nói cho ngươi. Tô Chiết thật sự là nắm Túc Tín không có cách nào dường như túc tín mỗi giờ mỗi khắc sẽ không có đứng đắn qua như thế rất nhanh người phục vụ liền đem tô chiết điểm cà phê đưa tới người phục vụ đem trong tay bưng cà phê phóng tới tô chiết trước mặt nói ra tiên sinh đây là người điểm nắm thiết cà phê Liên tại phục vụ viên phải đi mở thời điểm túc tín lập tức nói làm phiền ngươi giúp ta cho hắn nắm nhiều một phần loại này bánh gạ tổ cảm tạ tốt xin chờ một chút người phục vụ bưng mâm đi ra ta không phải đã nói không ăn đấy sao tô chiết nói ra ngươi trước thử một chút bảo đảm ngươi sẽ không hối hận nhất định sẽ thích ăn túc tín ăn một cái bánh ngọt uống một hớp cà phê sau mới chậm rãi nói, ngươi đến cùng có chuyện gì hay không muốn nói, không nên lãng phí thời gian nữa rồi, được không? Tô Triết không muốn đem thời gian lãng phí ở có ăn hay không bánh ngọt loại này vô vị chuyện nhỏ lên, cho nên cũng không có tiếp tục cùng Túc Tín cái cọ đi xuống. Ngươi trẻ tuổi không nên quá nóng lòng, ngươi xem ta cũng không nổi, ngươi gấp cái gì à? Túc Tín nhìn Tô Triết một mắt, nói ra. Tô Triết không nói gì, không biết nói cái gì cho phải. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 470, trăm Túc Tín lời nói dối. Chương 470, trăm Túc Tín lời nói dối, Túc Tín uống một hơi cà phê sau, mới chậm rãi nói, kỹ thuật ta hôm nay gọi ngươi đi ra. Ta là nghị thông suốt biết ngươi, ta bớt. Liên ở túc tín muốn nói xảy ra chuyện gì thời điểm, lại đột nhiên vang lên một loại tiếng trung. Này tiếng trung dường như một loại là động vật tiếng giống giận dữ. Nghe được thanh âm này sau, túc tín hơi thay đổi sắc mặt. Sau đó hắn lấy điện thoại di động ra. Điểm mấy lần sau, túc tín đối với tô chết nói ra, công ty ta có chút việc, ta muốn trở về một chuyến, ngươi ở nơi này chờ ta, ta lập tức sẽ trở lại. Nói xong, túc tín liền đem cuối cùng một cái bánh gạ tổ ăn đi. Sau đó hắn giơ chế lên, đem bên trong cà phê được một cái cạn rồi. Sau túc tín cũng không đợi tô chết đáp lại, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Túc tín đi được rất gấp, bước tiến rất nhanh, không đến bao lâu liền rời đi tiệm cà phê rồi. Tô Triết thông qua ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy Túc tín đi ra tiệm cà phê sau, liền ngồi lên xe của mình, rất nhanh sẽ lái đi. Nhìn Túc tín xe biến mất ở trong tầm mắt, Tô Triết như có điều suy nghĩ. Túc tín đang nhìn điện thoại di động sau, vì sao lại gấp gáp như vậy rời đi nơi này? Công ty tạm thời có việc muốn Túc tín về đi xử lý, lý do này Tô Triết không phải rất tin tưởng, bởi vì Tô Triết hiểu rất rõ Túc tín người này tính cách, hắn không phải là sẽ như vậy quan tâm công tác người. Cho dù Túc tín công ty muốn hắn về đi xử lý công tác, Tô Triết tin tưởng Túc tín cũng sẽ không vội vã như vậy. Túc Tín có thể chậm gì gì đi công ty coi như là chuyện tốt, căn bản không thể nào biết như vậy nóng lòng trở lại, này cũng không giống như Túc Tín là người. Nhưng mà nếu như Túc Tín không phải trở lại công ty lời nói, hắn tại sao phải cố ý nói dối, ẩn Giấu Tô Triết, này Tô Triết lại giải thích không thông. Thiên sinh, người điểm bánh gà tổ. Lúc này người phục vụ thanh âm của đã cắt đứt Tô Triết tự hỏi, lấy lại tinh thần Tô Triết. Đối với người phục vụ cười nói, tốt, cảm tạ. Tại phục vụ viên đi ra sau, Tô Triết liền quyết định không nghĩ nữa rồi, nếu như Túc Tín có chuyện giấu giếm lời nói, hắn không chủ động nói ra, Tô Triết muốn bề đầu cũng là không đoán ra được hơn nữa mỗi người đều có bí mật của mình không nói ra cũng là chuyện rất bình thường cho dù tô chiết cũng có không thể cho ai biết bí mật hắn nắm giữ trí tôn hệ thống đến nay cũng không có cùng bất kỳ kẻ nào nói qua tô chiết làm vị trí là tới gần cửa sổ bên này cho nên hắn có thể rất thấy rõ người bên ngoài cùng cảnh vật lúc này trong quán cà phê phát hình một bài yêu mỹ nhạc nhẹ khiến người ta nghe rất là thả lỏng nghe nhạc nhẹ nhìn bên ngoài đi qua người qua đường thỉnh thoảng uống một hớp cà phê tô chiết cảm giác rất thích thú tô chiết nhìn bên ngoài có một đôi tình lữ tại cãi vã một đôi tuổi già phu thê tay nắm tay đối với viện rằng có mà đi một đứa bé đeo bọc sách tựa hồ mới vừa lên xong trường luyện thi, nhún nhảy một cái chạy về nhà, còn có hai con chó tại đuổi theo. Ở nơi này, Tô Triết tựa hồ có thể nhìn thấy nhân sinh muôn màu, hắn phảng phất nhìn thấu hư trần. Liền giống như đặt mình ngoài sự việc như thế, nhìn thế gian vạn vật lên lên xuống xuống. Thằng đến tiệm cà phê thay đổi mặt khác một bài âm nhạc sau. Tô Triết mới từ trạng thái như thế này phục hồi tinh thần lại. Tô Triết bưng lên chén, muốn uống một hớp cà phê thời điểm, mới phát hiện lúc này cà phê đều đã nguội. Thấy vậy, Tô Triết không khỏi cười một tiếng, cũng không biết hắn vừa nãy duy trì như thế trạng thái đã bao lâu, dẫn đến cà phê đều mất lạnh hắn mới hậu chi hậu giác sau đó tô chiết để người phục vụ cho hắn một lần nữa đổi một ly cà phê lại đây một chén cà phê nóng bưng tới sau tô chiết một bên uống cà phê một bên đợi túc tín trở về đợi quán cà phê khách nhân đều đã thay đổi một nhóm sau túc tín mới từ từ đến muộn làm túc tín sau khi ngồi xuống tô chiết phát hiện sắc mặt của hắn có chút không dễ nhìn có chút tái nhợt túc tín trên mặt cùng trên tay đều có được một ít vết máu dường như là bị lợi khí vạch đến như thế tuy rằng không sâu nhưng nhìn cũng là thật hụt do người hơn nữa hiện tại túc tín quần áo cũng thay đổi cùng mới vừa thời điểm rõ ràng tiểu dáng cùng màu sắc đều không giống nhau Ngươi không phải là về công ty sao? Làm sao sẽ bị thương?" Tô chết hỏi. "Ngươi đừng nói nữa, ngươi không biết ta hiện tại có bao nhiêu phiền muộn." Túc Tín nói ra, "Vừa nãy tổng giám đốc muốn ta trở lại, nguyên lai là hắn phát hiện trong công ty có mấy cái nữ công nhân, tại lúc làm việc ở trong phòng làm việc hóa trang, cho nên liền đem ta gọi trở lại, ngay trước mặt các nàng đối quát lớn ta dừng lại." Tô chết biết phía sau còn có những chuyện khác, nếu không, Túc Tín tổng giám đốc không thể quát lớn vài câu, liền đem Túc Tín làm thành hình dáng này đi. Quả nhiên Túc Tín rất nhanh sẽ nói tiếp, sau đó tổng giám đốc đi rồi, ta liền nói với các nàng, "Mọi người đều đừng nghe hắn." các ngươi có thể tiếp tục hóa trang. thời điểm vừa mới bắt đầu các nàng là rất cao hứng, đều đang hoan hô, có thể là không đến bao lâu, các nàng liền đem ta đánh cho một trận. ngươi xem hảo tâm không tốt báo, ta đối với các nàng tốt như vậy, các nàng còn bỏ xuống được tay. túc tín khóc tang nói, tô chiết không biết phải nói như thế nào rồi. nếu như sự tình thật sự cùng túc tín nói tới như thế, hắn khẳng định có một ít chuyện không có nói ra, bằng không thì cũng sẽ không bị đánh. túc tín thấy tô chiết đầy mặt không tin biểu lộ, mới tiếp tục nói, ta chỉ là lén lút nói một câu, đều dài được khó nhìn như vậy, còn không cho các ngươi hóa trang, này còn có để cho người sống hay không? sau đó các nàng không giữ quy tắc hỏa đánh ta rồi, còn đem mặt của ta cạo thành hình dáng này, này làm cho ta làm sao đi ra gặp người, toàn bộ đều là không có lương tâm. đó là ngươi đáng đợi, ai bảo ngươi miệng tiện. tô chiết cười nói, dáng ngay mặt nói nữ sinh dung mạo khó coi, cũng đã là không biết sống chết rồi, huống hồ còn là trước mặt mặt nói một đám nữ sinh khó coi, túc tín vốn là tự tìm đường chết rồi. ngươi cùng với các nàng như thế đều là không có lương tâm, ta đều như thế đáng thương, cũng không an đuổi một chút ta một cái, ngươi còn bỏ đá sụn giếng, túc tín một bộ nhanh khóc lên biểu lộ. tuy rằng túc tín nói tới than thở khóc lóc. Tô chết cũng tin tưởng Túc Tín thật sự dám nói lời như vậy. Thế nhưng Tô chết đối với Túc Tín lần này giải thích lại là bán tín bán nghi, bởi vì trong này lỗ thủng nhiều lắm. Đầu tiên hôm nay là cuối tuần, bình thường như Túc Tín công ty là sẽ không lên ban, coi như là Túc Tín công ty hôm nay tăng ca cũng không khả năng tổng giám đốc cùng công nhân đều ở trong công ty, mà Túc Tín làm quản lý lại là rảnh rỗi ước Tô chết đi ra nói chuyện phiếm cái cỏ. Hơn nữa coi như làm Túc Tín công ty hôm nay không cần hắn đi làm việc, mà cái khác công nhân phải thêm lớp đi. Thế nhưng cho dù hôm nay là tăng ca, Túc Tín công ty cũng không khả năng cái này trung điểm còn tại đi làm, bởi vì bây giờ là ăn cơm trưa thời điểm. Cho nên Túc Tín nói Tổng Giám Đốc phát hiện mấy nữ nhân công nhân tại lúc làm việc, ở trong phòng làm việc hóa trang trang phục, là không thể nào chuyện sẽ xảy ra. Cho nên rất rõ ràng Túc Tín bây giờ nói ra tới giải thích, đều là hắn biểu đặt đi ra, mà không phải chân thực chuyện đã xảy ra. Tuy rằng Tô Chết đã phán đoán ra được Túc Tín theo như lời nói là giả, thế nhưng hắn cũng suy đoán không ra Túc Tín vừa nãy đến tột cùng đi làm chuyện gì, hơn nữa còn muốn cố ý biên cái lý do đi ra lừa gạt Tô Chết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 471 biếu tặng nước thuốc trương 471, trăm tặng nước thuốc tô chiết tuy nhiên đã biết túc tín nói đều là giả dối thế nhưng hắn cũng không có nói ra đến vạch trần túc tín túc tín không muốn nói nói thật khẳng định có lý do của hắn nếu như vậy tô chiết cũng sẽ không đi bước túc tín nói ra miễn cho túc tín có làm tay của ngươi làm sao càng ngày càng nghiêm trọng vừa lúc đó tô chiết chú ý tới túc tín trên tay vết thương bắt đầu từ từ hắc nhìn lên rất không bình thường túc tín nghe được tô chiết lời nói sau mới nhìn đến vết thương biến hóa làm túc tín xuất hiện vết thương của mình chuyển biến xấu sau sắc mặt hắn không khỏi đã biến tuy rằng rất nhanh sẽ khôi phục lại sau đó túc tín làm bộ như không có chuyện gì xảy ra như thế nói ra hiện tại nữ sinh nhuộm sơn móng tay thật độc xem ra ta phải đi bệnh viện tiêu độc mới có thể tô chiết đương nhiên sẽ không tin tưởng túc tín vết thương đúng là bị nữ sinh móng tay vạch đến rồi túc tín vết thương nhìn lên càng giống là bị động vật móng vuốt trào thương ngươi thử xem cái này nhìn một chút có hay không trợ giúp tô chiết lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ phóng tới túc tín trước mặt nói ra tô chiết lấy ra bình thủy tinh bên trong chứa phải là 100 ml trị liệu nước thuốc bình thường thời điểm tô chiết đều sẽ mang một hai bình trị liệu nước thuốc ở trên người đây là vì lấy phòng ngừa và nhất Tuy rằng trị liệu nước thuốc đối Tô chết không có trợ giúp, cho dù Tô chết bị thương cũng trị liệu không được, thế nhưng đối người khác mà nói, hiệu quả không thua gì thần đan thần dược, không nói cải tử hồi sinh, thế nhưng thời khắc mấu chốt cũng có thể dùng để cứu mạng. Tô chết đem trị liệu nước thuốc sử dụng biện pháp nói với Tốc Tín rồi. Tốc Tín cầm lấy bình thủy tinh, mở ra nắp bình tỉ mỉ ngửi một cái, tuy rằng này trị liệu nước thuốc tại người bình thường xem ra là vô sắc vô vị, cùng nước trong không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng Tốc Tín lại là cảm giác được này trị liệu nước thuốc rất không bình thường. Nhưng là trị liệu nước thuốc cùng nước trong chỗ bất đồng. Tốc Tín lại là không nói ra được cái nguyên cớ. Túc Tín để người phục vụ cho hắn lấy ra một chén nước trong. Sau đó hắn rót vài giọt trị liệu nước thuốc tại yêu thích nước trong bên trong, sau đó Túc Tín liền một hơi đem này chén nước toàn bộ uống nữa. Mới vừa uống vào không lâu, Túc Tín cũng cảm giác được toàn thân cũng bắt đầu biến thoải mái hơn, hơn nữa vết thương của hắn nơi còn tại hơi ngứa, dường như vết thương đã bắt đầu khép lại, hơn nữa vết thương đen địa phương cũng đang chậm chậm tiêu tan trong, đau nhức ý cũng là tiêu tán hơn nữa. Để Túc Tín thư thái rất nhiều, cũng sẽ không bao giờ khó chịu như vậy rồi. Túc Tín bị thần kỳ như vậy trị liệu nước thuốc cho chấn động, trong khoảng thời gian ngắn nếu không biết ứng với nên nói cái gì cho phải rất lâu, túc tín khuấy động tâm tình mới chậm rãi bình phục lại. hắn nói ra, ngươi thuốc này nước thật lợi hại, quả thực là lập tức rõ ràng. bất quá sẽ có cái gì tác dụng phụ ư túc tín gặp qua không ít nắm giữ hiệu quả lớn dược vận. tác dụng phụ đều là rất rõ ràng, hiệu quả càng tốt dược vận, tác dụng phụ liền càng nghiêm trọng hơn. đây là không thể tránh khỏi, mà thần kỳ như vậy trị liệu nước thuốc. túc tín nghĩ đến cần phải cũng sẽ có rất lớn tác dụng phụ mới đúng. tác dụng phụ, tô chết đến bây giờ còn không hiểu hiện trị liệu nước thuốc có tác dụng phụ qua, bất quá hắn vẫn là nói, thuốc này nước sẽ đối với tuổi thọ của con người có ảnh hưởng, dùng càng nhiều, tuổi thọ liền sẽ càng ngắn. Chỉ liệu nước thuốc đương nhiên không khả năng sẽ có như vậy tác dụng phụ rồi, đây chỉ là tô chết cố ý biên tạo nên, chủ yếu là vì yếu bất trị liệu nước thuốc hiệu quả, làm cho khiến người ta không sẽ kinh ngạc như vậy. Nghe được tô chết lời nói sau, túc tín trái lại cảm thấy rất bình thường, trị liệu nước thuốc nắm giữ thần kỳ như vậy hiệu quả, sẽ có như vậy tác dụng phụ cũng là rất bình thường. Có chút dược vật hiệu quả vẫn không có trị liệu nước thuốc được, thế nhưng tác dụng phụ càng thêm nghiêm trọng, vẫn là bị người coi là bảo bối như thế. Túc tín tuy rằng rất không nỡ bỏ trị liệu nước thuốc, thế nhưng hắn vẫn là đem trị liệu nước thuốc phóng tới tô chết trước mặt, dự định trả lại tô chết. Tuy rằng trị liệu nước thuốc sẽ đối với tuổi thọ của con người có ảnh hưởng thế nhưng này, nhưng sẽ không giảm thấp nó sức hấp dẫn. Ngược lại, túc tín rất cần trị liệu nước thuốc, bởi vì cái này trị liệu nước thuốc tại thời khắc mấu chốt là có thể dùng để giữ được tính mạng. Nếu như có thể giữ được tính mạng lời nói, xuống thấp một chút tuổi thọ cũng không tính được cái gì. Bất quá này trị liệu nước thuốc nắm giữ thần kỳ như vậy hiệu quả, túc tín cho rằng đây nhất định là chân quý. Hơn nữa này trị liệu nước thuốc là tô chết lấy ra, cho dù túc tín lại không nỡ bỏ, lại nghĩ đem trị liệu nước thuốc lưu lại, hắn cũng sẽ không không trả lại cho tô chết. Tô chết cam lòng đem trị liệu nước thuốc lấy ra cho hắn dùng. Túc tín cũng đã rất chi tốt. Bất quá tô chết cũng không hề đem trị liệu nước thuốc cho thu hồi đi, mà là một lần nữa đem trị liệu nước thuốc phóng tới Túc tín trước mặt, cười nói: thuốc này nước liền đưa cho ngươi dùng, về sau ngươi lại bị chảo thương lời nói, cũng có thể đem ra dùng. Có thật không? Nhưng là ngươi đem nước thuốc đã cho ta, ngươi mình còn có tác dụng sao? Túc tín kích động nói: bất quá hắn hơi chút vừa nghĩ, lại không nghĩ nhận, bởi vì nếu như trị liệu nước thuốc chỉ có một cái bình lời nói, Túc tín cũng sẽ không thu được. Tô chết gật gật đầu, biểu thị mình còn có trị liệu nước thuốc, để Túc tín không cần lo lắng. Nếu tô chết còn có trị liệu nước thuốc lời nói, Túc tín cũng không khách khí. Hắn trực tiếp đem trị liệu nước thuốc lấy tới, bởi vì túc tín thật sự rất cần này trị liệu nước thuốc, này trị liệu nước thuốc sự giúp đỡ dành cho hắn rất lớn. Túc tín đem trị liệu nước thuốc lấy tới sau, liền chuẩn bị phong tới trong túi. Bất quá có thể là bởi vì túc tín thủ bị thương nguyên nhân, dẫn đến có chút không linh hoạt. Tại túc tín đem trị liệu nước thuốc sắp bỏ vào túi áo thời điểm, hắn đột nhiên thất thủ, chứa trị liệu nước thuốc bình thủy tinh từ túc tín thoáng gúng ra thủ rất xuống. Túc tín thấy thế, không khỏi kinh hại đến biến sắc, kinh hô, không nên. Túc tín thanh âm của rất lớn, tại trong quán cà phê tất cả mọi người hướng về túc tín bên này nhìn lại. May là bởi vì bình thủy tinh rơi xuống độ cao không cao, thêm vào bình thủy tinh chất lượng cũng không tệ lắm dưới tình huống, cho nên bình thủy tinh tuy rằng rơi trên mặt đất, thế nhưng bình thủy tinh cũng không có vì vậy mà ngã nát. Để túc tín cảm thấy may mắn, túc tín luôn cuống tay chân từ trên mặt đất nhặt lên bình thủy tinh, tới tới lui lui nhìn mấy lần, xác nhận bình thủy tinh không có vỡ tan, bên trong trị liệu nước thuốc không có bất kỳ trôi đi đâu, hắn mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không quan tâm những người khác ánh mắt kinh ngạc, túc tín cầm bình thủy tinh hôn thật nhiều khẩu, đến biểu thị kích động của mình. Người không biết còn tưởng rằng túc tín là người bị bệnh thần kinh, ôm một cái bình nhỏ cuốn hôn, người bình thường đều sẽ không làm như vậy. Túc tín mới không để ý tới cái nhìn của người khác, đối với hắn mà nói, người khác cho rằng hắn là bệnh thần kinh, liền do bọn hắn cho rằng được rồi, chỉ cần trị liệu nước thuốc không có tổn thất là tốt rồi, cái khác đều là không sao cả. Nếu như một cái bình trị liệu nước thuốc cứ như vậy nã nát, nát lời nói, Túc tín mới là tâm muốn chết đều sẽ có, bất quá may là hiện tại bình thủy tinh hào không tổn hại, không có sinh để Túc tín hối tiếc không kịp hậu quả. Một cái bình trị liệu nước thuốc đối Túc tín tới nói, không thua gì trí bảo, coi như là nắm thiên kim đến cùng Túc tín đổi, hắn cũng sẽ không nguyện ý đổi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương bốn trăm tín lại muốn kết hôn trương 472, trăm túc tín lại muốn kết hôn tô chiết đợi túc tín hơi chút tỉnh táo lại mới lên tiếng lần này nguyên nên có thể nói có chuyện gì đi nha túc tín vô đầu của mình nói ra đúng đúng ngươi không có nói ta đều suýt chút nữa quên chuyện này nếu như không phải tô chiết nhắc nhở lời nói túc tín còn thật sự đã quên mất hắn là bởi vì chuyện gì rồi mới sẽ gọi tô chiết xuất đến gặp mặt túc tín từ trong bao của hắn lấy ra một tờ màu đỏ thiệp mời đi ra phóng tới tô chiết trước mặt tô chiết cầm lấy thiệp mời vừa nhìn lại là một tấm kết hôn thiệp mời hắn kinh ngạc nói ngươi tìm tới giang tiểu nam sao không có ngươi mở ra thiệp mời nhìn một chút sẽ hiểu Túc tín chưa thần bí nói ra, nay tô chiết cũng nghĩ không thông. Túc tín bây giờ còn chưa có tìm tới Giang Tiểu Nam, tại sao còn muốn phát kết hôn thì mời, làm như vậy hữu dụng không? Bất quá tô chiết tuy rằng đầy bụng nghi vấn, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, mà là theo Túc tín ý tứ, mở ra trước trong tay kết hôn thì mời. Một cái xem, lại là để tô chiết cảm thấy thập phần bất ngờ. Danh tự này tại sao là Phùng Phạm Nhạn, phải hay không viết sai? Tô chiết chỉ vào trên tiếp mời danh tự nói ra, nguyên lai like một cái trương kết hôn trên tiếp mời viết tên Túc tín, thế nhưng Tân Nương danh tự cũng không phải Giang Tiểu Nam, mà là Phùng Phạm Nhạn, Tô chiết còn tưởng rằng là sai lầm không biết sai, ta hiện tại muốn kết hôn, cùng Phùng Phạm Nhạn kết hôn. Túc Tín cười nói, Phùng Phạm Nhạn là ai? Tô Chiết hỏi, ngươi còn nhớ lần trước tại bữa tiệc vui, giả trang giang tiểu nam nữ sinh sao? nàng chính là Phùng Phạm Nhạn, ngươi muốn cùng giả Tân Nương kết hôn? này có thể hay không quá trò đùa, ngươi có hay không nhớ rõ ràng? thế giới này biến hóa quá nhanh rồi, Tô Chiết có chút không chịu nhận đến. Ta là rất nghiêm túc, đã cân nhắc rất rõ ràng, thiệp mời ta đều phát ra ngoài rồi. liền ngay cả tiểu nam cha mẹ của ta cũng đã thông chi. Túc Tín nói rất chân thành, Tô Chiết cảm giác Túc Tín lần này không đang nói đùa. Túc tín là chăm chú. Tô Triết không nghĩ tới Túc tín trước đây không lâu, còn ở trước mặt hắn lời thề son sắt biểu thị phải tìm được Giang Tiểu Nam. Hiện tại cái này sao nhanh liền muốn cùng một cái khác nữ sinh kết hôn? Ngươi tự mình cân nhắc rõ ràng, chỉ cần về sau ngươi sẽ không hối hận là được rồi. Tô Triết nói ra, được rồi, không có chuyện khác, ta chịu đi trước rồi. Ngươi kết hôn một ngày kia, ta sẽ tới. Tô Triết trước khi đi, phất phất trong tay kết hôn thì mời, nói ra. Túc tín tại Tô Triết đi rồi, cũng thuận theo rời khỏi tiệm cà phê, đi ra tiệm cà phê sau, Túc tín ngồi vào trong xe của mình, trên xe. Tại túc tín bên cạnh Châu ngồi còn để đó một bộ y phục. Nay một bộ y phục chính là túc tín vừa bắt đầu mặc. Bất quá bây giờ bộ y phục này hiện tại đã rách rách dưới dưới rồi. Hơn nữa trên quần áo còn có không ít vết máu. Cho nên túc tín mới sẽ đem bộ y phục này đổi lại, bởi vì hắn không muốn để cho tô chết biết chuyện này. Túc tín sau khi lên xe, liền đem mình áo trên cởi ra. Quá trình này để túc tín không khỏi nhè răng trật mắt, thống khổ không thể tả. Túc tín cởi áo sau, mới phát hiện bộ ngực hắn nơi có không ít cùng trên mặt tương tự vết trạo. Không qua đêm thương ngực vết thương, so với trên mặt cùng trên tay vết thương đều còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Trên vết thương mơ hồ có đen khí tại lan tràn, hiện tại vết thương đã nghiêm trọng biến thành đen. Nhìn lên thập phần nghiêm trọng. Rất hiển nhiên tô chết đoán được không có sai. Túc tín căn bản không phải bị công ty nữ sinh chọc thương. Túc tín trước đó cũng không biết vết thương của hắn. Nếu còn lưu có độc tố, nếu như không phải tô chết nhắc nhở, còn lấy ra trị liệu nước thuốc lời nói, có lẽ Túc tín trên người độc tố đã sớm áp chế không nổi rồi, căn bản cũng không có thể chống đến bây giờ. Bất quá bây giờ Túc thư cũng không khá hơn chút nào. Vết thương này nơi hấp khí khiến hắn hết sức thống khổ. Tuy rằng Túc tín vừa nãy đã dùng trị liệu nước thuốc, bất quá bởi vì phân lượng quá ít, hiệu quả không phải rõ ràng như vậy. Bởi vì Túc Tín trên mặt cùng trên tay vết thương độc tố rất ít, cho nên chỉ là dùng vài giọt trị liệu nước thuốc còn có thể xua tan đi, thế nhưng nơi ngược độc tố nhiều như vậy, vài giọt trị liệu nước thuốc tự nhiên là không được tác dụng. Túc Tín ở trong xe tìm tới một bình nước suối, sau đó lấy ra trị liệu nước thuốc, quá trình này khẽ động Túc Tín vết thương, khiến hắn đau đến không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liên tục hít mấy hơi sau, Túc Tín mới nỗ lực cố nín lại. Sau đó Túc Tín mở ra bình thủy tinh nắp bình, tuy rằng hắn hiện tại trong lòng rất là không bỏ thế nhưng cuối cùng túc tín còn là nhịn xuống đau lòng ngược lại một chút trị liệu nước thuốc tại nước suối bên trong sau đó túc tín sẽ đem một cái bình nước suối toàn bộ uống nữa rất nhanh này trị liệu nước thuốc liền phát huy tác dụng túc tín vết thương lưu lại độc tố rất nhanh sẽ tiêu tán vô ảnh vô tung hơn nữa vết thương cũng đang khép lại chồng bởi vì trên tay vết thương khá là nhỏ nguyên nhân hiện tại đã hoàn toàn khép lại chỉ là lưu lại dấu vết mờ mờ này làm cho túc tín không khỏi lần nữa cảm thán trị liệu nước thuốc thần kỳ bất quá đồng dạng túc tín cũng là rất đau lòng bởi vì cái này trực tiếp liền dùng đi non nửa bình trị liệu nước thuốc lúc này túc tín điện thoại vang lên là không có một người tiêu chí danh tự số điện thoại. đội trưởng, có chuyện gì không? rất hiển nhiên túc tín là nhận thức cái số này. túc tín, ngươi biết trên vết thương của ngươi có độc sao? ngươi bây giờ nhanh lên một chút trở lại cho ta tiếp thu trị liệu. một cái nóng này âm thanh từ trong điện thoại truyền ra. đội trưởng, ta biết rồi, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại không có chuyện gì, chờ một chút ta liền trở lại. túc tín liếc mắt nhìn vết thương của mình sau, nói ra. ngươi ngàn vạn không thể khinh thường, lần này ngươi trúng độc không giống người thường, nhanh lên một chút trở về đi. tuốt, ta biết rồi, ta hiện tại trở về đi. túc tín sau khi cút điện thoại. Liền đem Y phục mặc đi trở về. Tuy rằng Tốc Tín hiện tại trên ngực vết thương vẫn không có khép lại, không qua đêm thư đã không nỡ bỏ tiếp tục dùng trị liệu nước thuốc trị liệu, dù sao hiện tại độc tố đã bị dọn dẹp, không sẽ uy hiếp được Tốc Tín sinh mệnh rồi, vết thương liền dùng phương pháp bình thường trị liệu đi, để vết thương tự nhiên khép lại. Nay trị liệu nước thuốc đối Tốc Tín tới nói, nhưng là rất chân quý, hắn không muốn nhanh như vậy liền lãng phí đi. Tốc Tín định đem trị liệu nước thuốc giữ lại, không phải vạn bất đắc dĩ, Tốc Tín là tuyệt đối sẽ không dùng trị liệu nước thuốc, này trị liệu nước thuốc là Tốc Tín dự định tại thời khắc mấu chốt dùng đến tử mạng. Nếu không phải vừa nãy độc tố đã để túc tín có nguy hiểm đến tính mạng rồi, nếu không, túc tín cũng sẽ không cam lòng nắm trị liệu nước thuốc đi ra dùng. Sau khi mặc quần áo vào, túc tín liền lái xe rời khỏi. Hắn muốn đi cho đội trưởng phục mệnh, không qua đêm thư hiện tại cũng không định đem trị liệu nước thuốc sự tình nói ra, càng thêm sẽ không khiến người khác biết tô chết nắm giữ trị liệu nước thuốc chuyện này, không muốn để cho tô chết chọc tới phiền phức, túc tín cũng sẽ không đem hắn trị liệu nước thuốc giao ra đây. Những việc khác, túc tín còn nguyện ý lấy ra cùng những người khác chia sẻ, thế nhưng này trị liệu nước thuốc nhưng là túc tín bảo bối, hắn có thể không muốn nói ra đến khiến người ta nhớ kỹ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 473 kẻ xe chương 473 kẻ xe hôm nay đối tô chiết tới nói là một cái tương đối trọng yếu tháng ngày bởi vì hôm nay là tô chiết thứ 3 nhà tô sủng chi gia sủng vật bệnh viện khai trương tháng ngày ngoài ra cồn cồn cùng tiểu bồ đào lần thứ 2 lễ ra mắt cũng sẽ ở tô sủng chi gia khai trương thời điểm cử hành chỉ cần quan châu thị tô sủng chi gia khai trương, bắt đầu trị liệu sủng vật lời nói chính là đại biểu tô chiết thu được tích phân khởi nguồn lại thêm một chỗ hơn nữa lấy quan châu thị một cái nhà tô sủng chi gia quy mô về sau tô chiết từ đó lấy được tích phân rất có thể là Yến Vân Thị cùng Thẩm Châu lạng nhà Tô Sùng Chi ra tổng số này không là không chuyện có thể xảy ra tích phân đối Tô Chiết tầm quan trọng không cần nói cũng biết cho nên Tô Chiết đối thứ ba nhà Tô Sùng Chi ra là rất coi trọng hôm nay là Tô Sùng Chi ra khai trương doanh nghiệp tháng ngày hơn nữa còn là cẩn cẩn cùng tiểu Bồ đào lễ ra mắt cho nên Tô Chiết tự nhiên không thể không đi hiện trường rồi dù sao Tô Chiết trước trước sau sau tại đây thứ ba nhà Tô Sùng Chi ra đầu nhập tiền tài, đã vượt qua 50 triệu rồi 50 triệu đối với hiện tại Tô Chiết tới nói cũng là một bút không nhỏ chi ra rồi lớn như vậy một bút đầu tư To Chiết làm sao có khả năng không coi trọng cho nên hôm nay tô chết rất sớm liền lái xe đi quan châu thị rồi, mà tô vũ hinh các nàng cũng là theo chân tô chết cùng đi, các nàng chủ yếu là vì đi gặp cồn cồn cùng tiểu bồ đào. để cho an toàn, hôm nay tô chết cùng tô vũ hinh các nàng là rất sớm liền ra cửa, chính là nghĩ tại tô Sùng chi ra khai trường trước đó, chạy tới quan châu thị bên trong tham gia khai trương lễ mừng. đáng tiếc thiên công không tốt, ở nửa đường lên, tô chết bọn hắn lại là gặp bất ngờ, làm tô chết bọn hắn đi tới xa lộ thời điểm, lại gặp nghiêm trọng kẹt xe, xa lộ hết thảy xe cộ đều chỉ có thể lấy tốc độ còn rùa đi tới, tô chết bọn hắn cũng là không ngoại lệ. trên đường cái. Xe cộ bình quân tốc độ, khả năng cùng người bước đi tốc độ gần như như thế nhanh. Tô chết thấy bức tường này xe trong thời gian ngắn là không giải quyết được, đoán chừng chờ bọn hắn đã đến Quan Châu thị sau, gái Trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên Tô chết liền gọi điện thoại nói cho Lý Hoa, bởi vì trên đường kẹt xe nguyên nhân, hắn có thể có thể hay không đến đúng giờ. Bất quá Tô chết để Lý Hoa, cho dù hắn không đến được, thế nhưng Tô sủng chi ra khai trương điện lễ, vẫn là cuồn cuộn cùng tiểu bồ đạo lễ ra mắt đều phải đúng giờ cử hành. Khai trương điển lễ hoa cùng lễ ra mắt tuyệt đối không thể đến trễ. Bởi vì hôm nay Tô sủng chi ra khai trương điển lễ còn có cồn cồn cùng tiểu bồ đào lễ ra mắt khẳng định có rất nhiều người trình diện tham gia nếu như khai trương điện lễ hoặc là lễ ra mắt bởi vì chuyện gì đến chế lời nói nhất định sẽ khiến những này chuyên môn đến hiện trường lòng người sinh bất mãn ngày thứ nhất khai trương liền gặp phải loại chuyện như vậy đối tôi sủng chi ra nhọc nhằn khổ sở mới thành lập xuống danh tiếng rất bất lợi cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tôi chết là sẽ không tránh ra nghiệp điện lễ cùng lễ ra mắt lùi lại thời gian cử hành hơn nữa tôi chết hôm nay mặc dù sẽ đi hiện trường bất quá từ đầu tới đuôi tôi chết đều không có tính toán chủ trì khai trương điện lễ cùng lễ ra mắt thậm chí hắn cũng sẽ không tại khai trương điện lễ cùng lễ ra mắt lên lộ diện, tô chết chỉ là dự định tại hờ ở trường quan sát là được rồi. Khai trương điện lễ cùng lễ ra mắt những công việc này đều giao cho Lý Hoa chủ trì sắp xếp là được rồi. Bởi vì là những chuyện này tô chết không am hiểu, cũng không thích làm, giao cho Lý Hoa cái này người chuyên nghiệp cũng là so sánh thích hợp lựa chọn. Cho nên cho dù tô chết hôm nay không có trình diện, cũng sẽ không đi ngược chiều nghiệp điện lễ cùng lễ ra mắt sản sinh ảnh hưởng gì. Kaka, xem ra chúng ta là không kịp đi rồi. Ngồi ở ghế cạnh tài xế To Vũ Hình, nhìn phía ngoài ngựa xe như nước không khỏi thán thở. Tô chết bọn hắn tại Sa lộ đã bị chặn lại gần như hai canh giờ, khai trương điện lễ cùng lễ ra mắt đều đã bắt đầu rồi, cho dù hiện tại Sa lộ bắt đầu thông suốt, Tô chết bọn hắn cũng là đến không kịp đi Tô sùng chi ra tham gia lễ ra mắt. Nay khó được cơ hội bỏ lỡ, Tô chết bọn hắn đều cảm thấy khá là đáng tiếc. Không liên quan rồi, lần sau còn có thể cơ hội. Tô chết than đùi. Tại sáng sớm hôm nay 8 điểm khoảng trường, Yến Vân Thị xa lộ phát sinh đồng thời thai nạn xe cộ, dẫn đến trên đường cái nghiêm trọng kẹt xe, cho tới bây giờ đoạn đường vẫn không có thông suốt, hiện tại cảnh sát giao thông bộ ngành đang tại khẩn cấp xử lý trong, mời các vị chủ xe không cần phải gấp, tin tưởng đường cái rất nhanh sẽ có thể khơi thông. Tô chết mở ra trên xe đài phát thanh, định dùng đến làm hao mòn một cái nhảm chán thời gian. Hôm nay cuộn cuộn cùng tiểu bồ đào lần thứ 2 lễ ra mắt, để cho Tô sủng Chi ra tại Quan Châu Thị Cử Hành tới tham gia cuồn cuộn cùng tiểu Bồ Đào lễ ra mắt thị dân nhân số rất nhiều, hơn nữa còn có không ít không tiếc ngàn giảm xa xôi đi tới Quan Châu thị bên trong, chính là vì tham gia lễ ra mắt, hôm nay hiện trường người đặc biệt nhiều. Kaka, ra đi ô dường như tại tuyên truyền cuồn cuộn cùng tiểu Bồ Đào lễ ra mắt nha. Nghe được cuồn cuộn cùng tiểu Bồ Đào tin tức, Tô Vũ Hinh có chút kích động. Tại đài phát thanh lên phát ra lễ ra mắt tin tức, Tô Triết cũng cảm thấy rất là bất ngờ. Bất quá Tô Triết nghĩ đến cuồn cuộn cùng tiểu Bồ Đào lần thứ nhất thấy mà sẽ còn chưa lành tốt tiến truyện, liền vội vàng cử hành, nhưng mà một ngày kia đi tới hiện trường người vẫn như cũ không ít, đưa tới không ít náo động. Này đủ để chứng minh rồi Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào nhân khí. Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào nắm giữ người như vậy khí, quan tâm độ tự nhiên rất cao, chúng nó cử hành lễ ra mắt cũng coi như là một cái không nhỏ tin tức, cho nên gia đi ô phát thanh có tin tức của bọn nó, cũng là chuyện rất bình thường rồi. Lại nửa giờ sau khi đi qua, xa lộ mới bắt đầu chậm rãi thông suốt. Tô chết tốc độ xe chậm rãi nói tới, ở nơi này chán lâu như vậy xe, hiện tại rốt cuộc không tệ xe, để Tô chết thở phào nhẹ nhõm. Thông qua trong xe kính chiếu hậu, Tô chết có thể nhìn thấy ngồi ở phía sau An Huyền, chính cầm một quyển sách tại cẩn thận duyệt đọc bên trong. Tiểu huyên, ngồi xe cũng đừng có xem sách, như vậy đối với con mắt thương tổn rất lớn, đối con mắt của ngươi thật không tốt." Tô Chiết nói ra. "Ta biết rồi, ca ca, ta sắp xem xong rồi." An Huyên tuy nhiên tại trả lời Tô Chiết lời nói, bất quá tầm mắt của nàng từ đầu đến cuối không có rời đi sách trong tay bạn qua. An Huyên biểu hiện gần nhất, để Tô Chiết cũng không biết để cho nàng đi Hoa sư trường trung học phụ thuộc báo danh, quyết định này là đúng, vẫn là sai. Vì thông qua Hoa sư trường trung học phụ thuộc nhập học cuộc thi, gần nhất An Huyên là không ngày không đêm học tập. Nay nhập học cổ thi cho An Huân áp lực quá lớn, dẫn đến nàng đối với mình cũng mất đi tự tin. Tôi chết không biết nếu như Vạn Nhất An Huyên đến lúc đó phát huy thất thường, không cách nào thông qua Hoa sư trưởng Trung học phụ thuộc nhập học cuộc thi lời nói, An Huyên sẽ sẽ không tiếp nhận không đến, có thể hay không đối tâm linh của nàng lưu lại ám ảnh. Nếu như sự tình có thể trở về chuyện lời nói, hiện tại tôi chết tình nguyện không cho An Huyên đi Hoa sư trưởng Trung học phụ thuộc, thì một cái bình thường Trung học là được rồi. Như vậy thì sẽ không để An Huyên tạo thành áp lực trong lòng, làm cho nàng sẽ không như thế căng thẳng. Hơn nữa đợi được An Huyên lên cao trung thời điểm, lại để cho nàng báo danh Hoa sư trưởng Trung học phụ thuộc cái này trường học, hay là kết quả sẽ càng thêm tốt. Thế nhưng hiện tại đã muộn rồi, không cách nào đi trở về. Cho nên Tô Chí chỉ có thể hy vọng An Huyên có thể thuận thuận lợi lợi, thông qua hoa sư trưởng trung học phụ thuộc lần này nhập học cổ thi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 474, lễ ra mắt kết thúc. Chương 474, lễ ra mắt kết thúc làm Tô Chí cùng Tô Vũ huynh các nàng đi tới Tô sủng chi gia lúc, lễ ra mắt đã bắt đầu cử hành. Đã đến hiện trường sau, Tô Chí bọn hắn chỉ là nhìn thấy người ta tập nộp, mà Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào đang tại trên sân khấu. Trên sân khấu còn xây dựng một cái màn ảnh lớn, chính phát hình Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, cho nên phía sau cũng có thể trực tiếp thông qua màn ảnh lớn nhìn thấy Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào. Tại trên sân khấu cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào, tại chăn môi viên dưới sự chỉ huy, đang tại cùng nhau khiêu vũ, hai cái cái mông nhỏ bốn néo, chọc cho dưới đáy khán giả cười đến không ngậm miệng lại được, không ngừng hoan hô. Không khí của hiện trường thập phần nhiệt liệt. Mà tới được mặt sau, người chủ trì còn mời dưới đáy khán giả tới, cùng cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào tại trên sân khấu đồng thời làm cái trò chơi nhỏ. Bên dưới sân khấu khán giả hưởng ứng sinh động, đều hy vọng mình có thể đi tới sân khấu, tiếp xúc gần gũi cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào. Lẽ ra mắt cái cuối cùng phân đoạn, chính là rút thưởng rồi, người chủ trì sẽ ở hiện trường bên trong, tùy cơ lấy ra một ít may mắn kháng giả. Những này may mắn khán giả phải nhận được Tô Sùng Chi gia đưa ra kỷ niệm lễ vật, hơn nữa còn có Cuồn Cuộn cùng Tiểu Bồ Đào tự tay viết ký tên. Đương nhiên Cuồn Cuộn cùng Tiểu Bồ Đào là sẽ không viết chữ, tự nhiên cũng sẽ không ký tên rồi, Cuồn Cuộn cùng Tiểu Bồ Đào chỉ là tại hình của bọn nó lên, dùng chúng nó nho nhỏ móng vuốt tại trong hình lưu cái dấu, xem như là ký tên rồi. Này lần gặp gỡ sẽ một mực kéo dài đến xế chiều 17 giờ thời điểm mới kết thúc, Cuồn Cuộn cùng Tiểu Bồ Đào mới bị đuổi về Tô Sùng Chi gia bên trong. Lần này Cuồn Cuộn cùng Tiểu Bồ Đào đến Quan Châu thị, ngoại trừ Tô Sủng Chi gia bản thân chăm nuôi viên cùng đi theo bên ngoài, Thẩm Châu thành phố bên kia ban ngành chính phủ Còn chuyên môn phái chuyên viên tới bảo vệ Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào. Hiện tại Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào đã thành Thẩm Châu thành phố bảng hiệu rồi, ban ngành chính phủ đối Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào phi thường coi trọng, không được để Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào xuất hiện bất kỳ ý bên ngoài. Lần này Lý Hoa để Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào đi tới Quan Châu thị cử hành lễ ra mắt, còn trước hết thông báo Thẩm Châu thành phố ban ngành liên quan, để cho bọn họ sau khi chuẩn bị sẵn sàng mới có thể đưa đến Quan Châu thị bên này. Nay lần gặp gỡ sẽ hiệu quả không sai, đã đạt đến Lý Hoa bọn hắn mong muốn, là Tô Sủng Chi ra mang đến to lớn nhân khí. Hiện tại Quan Châu thị người trên căn bản đều đã biết Tô Sủng Chi ra rồi. Như vậy lộ ra ánh sáng độ, tin tưởng có thể cho Tô Sủng Chi ra mang đến rất lớn hiệu quả và lợi ích. Hầu như tất cả mọi người chống cự không được manh sủng, càng đừng nói cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào vẫn là manh sủng giới vương giả, khoe tài là chúng nó từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú. Hôm nay thừa dịp cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào cử hành lễ ra mắt, Tô Sủng Chi ra tại khai trương ngày thứ nhất, liền bắt đầu bán ra sủng vật. Tô chết tại mấy ngày trước thời điểm, cũng đã đổi một nhóm sủng vật đi ra, hiện tại đã tại Tô Sủng Chi ra để cho người chọn lựa rồi, mà bây giờ rõ ràng những này sủng vật lượng tiêu thụ rất tốt. Lễ ra mắt sau khi kết thúc, cuộn cuộn cùng tiểu bồ đào bị đưa đến tô sủng chi ra trong phòng nghỉ ngơi tô vũ hinh các nàng lập tức liền đi qua tìm chúng nó rồi tô tổng lần này hiệu quả ngươi còn hài lòng không lý hoa đi tới tô chết bên cạnh nói ra rất tốt hẳn là có thể cho tô sủng chi ra mang đến không ít khách hàng tô chết nhìn trên đại sảnh người nói ra hiện tại cái này trong công tác ta cũng đã sắp xếp xong xuôi ngày mai ta liền sẽ trở lại yến vân thị bên trong sau đó tô chết cùng lý hoa tham khảo liên quan với dưỡng thực trường sự tỉnh lần này tô chết để lý hoa trở lại phụ trách dưỡng thực trường là có rất nhiều chuyện muốn cho lý hoa đi làm Dưỡng thực trường hiện tại chỉ là một cái xác không, không có thứ gì. Lý Hoa sau này trở về, nhất định phải bắt đầu vì dưỡng thực trường tìm người tay, tỉ như bác sĩ thu y liệt, chăn nuôi viên, còn có thể huấn luyện vân vân. Ngoài ra, Lý Hoa còn cần bắt đầu tìm kiếm sùng vật lương thực cùng dược phẩm thương nghiệp cung ứng, là dưỡng thực trường chuẩn bị sẵn sàng. Cũng muốn đi Lý gia thôn kiểm tra lương thực, có thể hay không phù hợp dưỡng thực trường yêu cầu. Hơn nữa Lý Hoa còn phải đi xin các loại giấy chứng nhận, cùng với công việc dưỡng thực trường thủ tục, có rất nhiều chuyện muốn Lý Hoa đi làm. Tô tổng, hôm nay nhan tiểu thư cùng người nhà nàng tại khai trương thời điểm đã tới nơi này, còn đưa tới lãng hoa. Lý Hoa nói ra, Nhan Vũ Yên cùng Trầm Sơ Hạ các nàng sẽ tới tham gia Tô Sủng Chi Gia khai trường điển lễ. Tô Triết cũng không phải bất ngờ, bất quá rất đáng tiếc là Tô Triết bởi vì kẹt xe nguyên nhân làm đến tương đối chế, Tô Triết đã đến Tô Sủng Chi Gia thời điểm, Nhan Vũ Yên các nàng đã rời khỏi. Cho nên Tô Triết cùng các nàng cũng không có chạm phía trên. Cuối cùng Tô Triết đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, hắn thử trong túi lấy ra một chuôi chìa khóa, nói ra, ta cho ngươi xứng một chiếc xe, tại Yến Vân thị Tô Sủng Chi Gia bên trong, ngươi sau khi trở về liền có thể mở ra. Lý Hoa là tô sủng chi ra tận tâm tận lực công tác làm việc, còn thường thường đông chạy tây chạy, này tô chết đều biết, hắn đương nhiên sẽ không bạc đại Lý Hoa rồi. Cho nên lần này tô chết tới đây trước đó, liền mua một chiếc xe đưa cho Lý Hoa, xem như là khen thưởng. Lý Hoa có xe về sau, tin tưởng công tác cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Cảm tạ tô tổng. Lý Hoa tiếp nhận chìa khóa xe, nói ra. Tuy rằng Lý Hoa chỉ là đơn giản nói rồi vài chữ, bất quá trong lòng hắn hiện tại nhưng là phi thường cảm động, cho là mình chỗ trả giá tâm huyết đều là phi thường đáng giá sau đó tô chết liền để lý hoa đi sắp xếp công tác, mà hắn liền đi tới cồn cồn cùng tiểu bồ đào trong phòng nghỉ ngơi. tô vũ hinh cùng an hân hai tỷ muội đều ở nơi này, tô chết đi tới các nàng trước mặt, nói ra chúng ta phải đi về, đi thôi. a nhanh như vậy liền phải đi về à. tô vũ hinh kinh hô, không chỉ có tô vũ hinh không nỡ bỏ trở lại, an huyên cùng an hân cũng là rất không nỡ bỏ cồn cồn cùng tiểu bồ đào. không còn sớm, lần sau trở lại xem cồn cồn cùng tiểu bồ đào. đi thôi. sau đó tô chết đoàn người liền lái xe rời khỏi tô sùng chi ra, tại về yến vân thị trên đường. Lái xe Tô Triết nói ra, ngày mai Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ đạo, đều sẽ bị đuổi về Thẩm Châu thành phố bên kia Tô sủng chi gia bên trong, đến lúc đó các ngươi muốn lời của bọn nó, có thể đi xem chúng nó. Chờ các ngươi nhận được bằng lái sau, liền có thể mình lái xe đi qua. Bằng lái còn không biết lần này có thể hay không dẫn tới. Tô Vũ Hinh tự tin có chút không đủ. Tô Vũ Hinh lần này nghỉ trở về, không đến bao lâu, liền muốn đi thi bằng lái, hơn nữa còn lôi kéo An Hân bồi tiếp nàng cùng đi cuộc thi. Tô Triết cũng bởi vì nàng nhóm học biết lái xe cũng là chuyện tốt, cho nên liền cho các nàng đều báo danh giá trường học rồi, làm cho các nàng bắt đầu học tập lái xe. Hơn nữa Tô Triết cũng sẽ thường thường mang theo các nàng đi một ít trên đất trống, dạy các nàng lái xe, có lúc cũng sẽ để cho các nàng luyện tập mình một chút lái xe. Các ngươi hiện tại cũng mở rất tốt, yên tâm đi, khẳng định có thể dẫn tới bằng lái. Tô Triết cũng không phải thuần túy an ủi, bởi vì Tô Vũ Hinh cùng An Hân các nàng đều là rất thông minh, hơn nữa Tô Triết còn thường thường làm cho các nàng luyện tập lái xe, cho nên bọn họ tiến bộ cực kỳ nhanh. Hiện tại lấy Tô Vũ Hinh cùng An Hân kỹ thuật lái xe, Tô Triết cho rằng thông qua chỗ điều khiển cuộc thi trên căn bản là không có vấn đề. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 475, khác biệt. Chương 475 khác biệt tô chiết bọn hắn sau khi về đến nhà, an huyên lập tức trở về đến trong phòng của nàng, lại bắt đầu bắt đầu làm đề thi. này làm cho tô chiết cũng không có cách nào, hắn chỉ có thể để tô vũ hinh các nàng tận lực đi mở giải một cái an Hân, không để cho nàng dùng suốt sáng như vậy. hiện tại an huyên chỉ có thông qua hoa sư trường trung học phụ thuộc nhập học cuộc thi, nàng mới sẽ thanh tĩnh lại. ngoài ra, tô chiết cũng không có biện pháp khác. trước đây tô chiết lúc đọc sách, cũng từng cùng hiện tại an huyên như thế. đó là tô chiết lúc thi tốt nghiệp trung học, lúc đó tại thi đại học trước đó, hắn cũng là rất mệt rất lo lắng cho mình thành tích thi vào đại học không lý tưởng, thi không đậu nghĩ lên trường học. Nhanh muốn thi đại học Tô Triết dường như là nhập ma như thế, ngoại trừ học tập ở ngoài, liền không biết chuyện khác rồi. Là Tô phụ đồi tiếp Tô Triết Hàn huyên một buổi tối, mới khiến cho Tô Triết từ từ suy nghĩ thông, hắn cuộc thi áp lực bắt đầu thiếu rất nhiều. Sau đó toàn lực ứng phó Tô Triết, rốt cuộc thỏa mãn nguyện vọng, thành tích thi vào đại học xuống, hắn thi rất tốt, cũng thi đậu lý tưởng đại học. Đáng tiếc liền vào lúc đó, Tô phụ Tô mẫu liền xảy ra vấn đề rồi, trong nhà gánh nặng lập tức rơi vào Tô Triết trên bả vai, ép tới hắn suýt chút nữa không thở nổi. Vì gánh vác lập nghiệp trách nhiệm, Tô Triết dứt khoát lựa chọn từ bỏ đại học, bắt đầu ra ngoài bên ngoài làm việc vặt, kiếm tiền nuôi gia đình. Để tô Vũ Hinh có thể đi học tiếp tục, từng có như vậy trải qua tô chết, cho nên hắn hiểu rất rõ lúc này An Huyên ý nghĩ trong lòng, cái này chỉ có thể dựa vào An Huyên tự mình nghĩ thông, những người khác là không giúp được gì. Tô chết sau khi về đến nhà, đầu tiên là cho nhà sùng vật làm thanh khiết, chuẩn bị cho chúng đồ ăn, sau đó liền bắt đầu quản lý dược liệu rồi. Quanh thời gian này bên trong, bởi vì tô chết mỗi một lần tu luyện luyện thể thuật, đều sẽ dùng đến nhân sâm cùng tuyết liên hoa. Hơn nữa từ khi tô chết đổi trị liệu thuốc nước phối phương sau, bởi vì luyện chế trị liệu nước thuốc dược liệu, trong đó liền có nhân sâm, tam thất cùng tuyết liên hoa này ba loại dược liệu. Tiêu hao không nhỏ, bởi vì tô chiết tu luyện luyện thể thuật cùng luyện chế trị liệu nước thuốc đều sẽ dùng đến này ba loại dược liệu, đồng thời số lượng cần cũng không ít, cho nên bây giờ trong nhà gieo trồng dược liệu đã không nhiều lắm. Nếu như tô chiết nếu không bổ sung, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ triệt để tiêu hao hết. Bởi vậy tô chiết lại lại bắt đầu lại từ đầu gieo hạt, tại trên đất chống gieo vào nhân sâm, tam thất cùng tuyết liên hoa này ba loại dược liệu hạt giống, hoặc là cây non, sau đó lại cho những này mới gieo hạt cây non cùng hạt giống rọi lên nước trong, những này nước trong đều là hỗn hợp tô chiết gia tốc thần lực, như vậy có thể để cho những dược liệu này gia tốc sinh trưởng có thể tiết kiệm rất nhiều sinh thời gian dài để tô chết rất nhanh sẽ có thể thu hoạch. tuy rằng tô chết gia tốc thần lực có thể để cho một viên nhân sâm cây non trực tiếp trở thành trăm năm nhân sâm núi, thậm chí khiến người ta tham gia năm đạt đến mấy trăm năm cũng có thể. thế nhưng tô chết lại sẽ không lựa chọn làm như vậy, hắn chỉ biết mỗi ngày cố định cho những dược liệu này rồi lượng nhất định gia tốc nước thuốc, mỗi lần cũng sẽ không quá nhiều. bởi vì gia tốc thần lực không giống cường hóa thần lực như thế, mỗi ngày chỉ là có thể hấp thu vài điểm mà thôi. tô chết đoán chừng dược liệu một ngày hấp mấy trăm điểm gia tốc thần lực hẳn là đều không có vấn đề. Thế nhưng gia tốc thần lực một trời mặc dù có thể hấp thu rất nhiều, nhưng là dược liệu hấp thu chuyển hóa hiệu suất cũng không phải cao như vậy. Tỷ như tô chết nếu như cho một viên nhân sâm cây non trực tiếp đưa vào 500 điểm gia tốc thần lực lời nói, đoán chừng một cái viên cây non niên đại có thể trong thời gian rất ngắn đạt đến 50 năm khoảng chừng. Đương nhiên đây chỉ là tô chết tỷ dụ mà thôi, bởi vì nhân sâm cây non một ngày cũng không hấp thu được 500 điểm gia tốc thần lực. Một ngày tối đa cũng chỉ có thể hấp thu 100 điểm khoảng chừng. Nếu như tô chết một ngày cho dược liệu hấp thu 10 điểm cường hóa thần lực lời nói, theo dược liệu niên đại tăng cao, Tô chết sẽ chậm rãi tăng cường gia tốc thần lực lời nói, đại khái chỉ là cần 2 tháng là có thể sinh trưởng là trăm năm dược liệu rồi, tiêu hao lớn khái là 500 điểm gia tốc thần lực hoàn chỉnh, bởi vì dược liệu năm càng cao, cần gia tốc thần lực thì càng nhiều. Hai loại gieo trồng phương thức, tiêu hao gia tốc thần lực là giống nhau, thế nhưng lấy được niên đại lại là không giống nhau, cuối cùng lấy được dược liệu, niên đại gần như cách biệt gấp đôi, mà dược liệu niên đại càng cao, trên lệch lại càng lớn. Nếu như Tô chết muốn dùng loại thứ nhất biện pháp khiến người ta tham gia trở thành trăm năm nhân xâm núi lời nói, phòng đoán cẩn thận ít nhất cũng cần 1000 điểm gia tốc thần lực. Hai loại gieo trồng phương thức, có thể nói là mỗi cái có mỗi cái ưu thế, nếu như Tô Thiết tạm thời đột nhiên cần người có tuổi phần, đương nhiên cần dùng đến loại thứ nhất, này tiết kiệm rất nhiều thời gian. Liên giống như lần trước Tô Thiết cầm bán đấu giá nhân xâm núi, liền một lần hấp thu 300 điểm gia tốc thần lực, để cho niên đại đạt đến 500 năm. Bình thường gieo trồng lời nói, Tô Thiết đều chỉ sẽ chọn dùng loại thứ hai gieo trồng biện pháp, chính vì như vậy so sánh tiết kiệm gia tốc thần lực, dù sao Tô Thiết thần lực cũng không nhiều, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Tô Thiết chọn dùng loại thứ hai biện pháp, dùng gia tốc thần lực như thế nhiều, nhưng là có thể đạt được so với loại thứ nhất số lượng nhiều gấp đôi dược liệu đi ra bất việc đã hơn nửa ngày, tô chiết cuối cùng đem hậu viện cùng sân thượng có thể gieo trồng dược liệu đất trống, toàn bộ trôn xuống dược liệu hạt giống cùng cây non. tô chiết tính toán đợi đến dưỡng thực trường có thể sử dụng sau, liền đem chiếm 50 mươi mẫu đất nhà ấm liều lớn, dùng để gieo trồng tất cả loại dược liệu, chủ yếu dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc, mà trong nhà gieo trồng dược liệu, liền tô chiết chính mình dùng. bất quá ở trước đó, tô chiết trong nhà gieo trồng dược liệu vẫn còn cần dùng để luyện chế trị liệu nước thuốc. may là luyện chế trị liệu nước thuốc thu bắc, hiện đại đều không cần cao bao nhiêu, dược liệu không cần loại thời gian bao lâu, liền có thể đem ra luyện chế trị liệu nước thuốc rồi. nếu không. Lấy trong nhà gieo trồng dược liệu, là tuyệt đối không đủ dùng đến luyện chế trị liệu nước thuốc. Hơn nữa trong nhà súng vật, tô chết hiện tại cũng sẽ không cho chúng nó hấp thu gia tốc thần lực. Bởi vì tô chết đã thí nghiệm nhiều lần, súng vật sử dụng gia tốc thần lực lời nói, tiềm lực có thể so với không có sử dụng gia tốc thần lực kém. Liên giống như tiểu tuyết long như thế, nó vừa mới hối đoái lúc đi ra, một ngày chỉ là có thể hấp thu 2 điểm cường hóa thần lực mà thôi. Hiện tại đã lớn lên tiểu tuyết long một trời đã có thể hấp thu 4 điểm cường hóa thần lực rồi. Mà Tô Chết cũng đang Lý Hoa Thu mua về sủng vật trên người đã đến thử, một con thành niên chó, nếu như là tự nhiên sinh trưởng lời nói, một ngày cũng là có thể hấp thu 3 đến 4 điểm cường hóa thần lực. Tô Chết trước đây hồi nói đi ra, giao cho Tô sủng chi ra bán ra sủng vật, hắn cũng thử qua dùng gia tốc thần lực gia tốc bọn chúng trưởng thành qua. Nhưng lại như thế này, dùng gia tốc thần lực đạt đến thành niên chó, một ngày cũng chỉ có thể hấp thu 2 điểm cường hóa thần lực. Đương nhiên hấp thu gia tốc thần lực chó, cũng sẽ không so với không có hấp thu qua gia tốc thần lực phổ thông chó kém, hơn nữa còn muốn ưu tú một ít, chỉ là một ngày có thể hấp thu cường hóa thần lực số lượng tương đối ít mà thôi. Cũng là bởi vì điểm này Tôi chết rất ít cho nhà sùng vật sử dụng gia tốc thần lực, chính là sợ sẽ ảnh hưởng đến bọn chúng trưởng thành tiềm năng. đương nhiên bởi vì trong nhà không gian không đủ, tôi chết không nhớ nhà trong sùng vật thân thể nhanh như vậy trưởng thành, cũng là nguyên nhân chủ yếu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 476, Thiệu Chiến cùng Hình Ý Quyền. Chương 476, Thiệu Chiến cùng Hình Ý Quyền trời còn chưa sáng, tôi chết liền đã thức dậy, mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó đi ra. Mỗi một lần Tiểu Tuyết Long chúng nó đi ra bên ngoài đều là đặc biệt hư vấn, hôm nay cũng là không ngoại lệ, cũng mặc kệ phía trước là địa phương nào, chỉ cần có đường, chúng nó bỏ chạy. Hôm nay tô chết mang tiểu tuyết long chúng nó, chủ yếu chính là vì dẫn chúng nó đi ra chạy bộ, rèn luyện một chút thân thể, cho nên chạy cái nào một con đường, đối với hắn đều là không sao cả. Bất chi bất giác, tô chết cùng tiểu tuyết long chúng nó chạy tới một cái trong rừng cây nhỏ. Lúc đó, tô chết cùng túc tín tại chân vị hương quán cơm lúc uống rượu, bị mục dũng nhân cơ hội lái xe tải đến phương tiện là cái này rừng cây nhỏ rồi. Mục Dũng lúc đó còn tưởng rằng Tô Triết đã uống được bất tỉnh nhân sự rồi, dự định ở cái này trong rừng cây nhỏ gây bất lợi cho Tô Triết, kết quả lại không nghĩ tới Tô Triết tại mấu chốt cuối cùng thời khắc tỉnh lại, Mục Dũng chẳng những không có đối Tô Triết tạo thành bất kỳ thương tổn, trái lại bị Tô Triết chế phục. Tô Triết ở này cái trong rừng cây nhỏ, cùng Mục Dũng triệt để hiểu rõ gì vạng lẫn lẫn đoán đoán. Hiện tại Tô Triết hôm nay lại tới đến này trong rừng cây, cũng là phi thường bất ngờ, thực sự là cảm khái rất nhiều. Chạy lâu như vậy rồi, đi tới nơi này sao địa phương xa, tiểu bạch hổ chúng nó cũng đã mệt mỏi, cho nên Tô Triết liền quyết định ở cái này trong rừng cây, nghỉ ngơi một hồi. Làm tiểu bạch hổ chúng nó đều nằm trên mặt đất nghỉ ngơi, Tô Triết cũng là tìm cái địa phương ngồi xuống hóng gió thời điểm, hắn đột nhiên nghe được một trận tiếng vang, dường như có người ở nơi này như thế. Cảm thấy tò mò, Tô Triết đứng lên, quyết định đi qua nhìn một chút, hắn để tiểu tuyết long chúng nó yên tĩnh một điểm, sau đó một người liền lặng lẽ về phía thanh âm khởi nguồn mà đi tới. Làm Tô Triết đến gần sau, mới phát hiện người trước mặt bóng lay động, tựa hồ có người ở nơi này rèn luyện như thế, Tô Triết cũng không nghĩ tới sẽ có người cùng hắn sớm đi tới nơi này. Tô Triết cảm thấy càng thêm tò mò, lại đến gần một chút sau, mới phát hiện tại trong rừng cây rèn luyện là một người mặc một thân màu đen quần áo luyện công, gần 40 tuổi người đàn ông trung niên. Cái này ăn mặc quần áo luyện công màu đen người đàn ông trung niên, đang tại trong rừng cây đánh quyền. Người đàn ông trung niên chỗ đánh chính là quyền pháp ngắn gọn giản dị. Động tác của hắn phần lớn là trực lai trực vãng, giản dị tự nhiên. Thế nhưng một con một rũi trong lúc đó, lại là tiết tấu rõ ràng, giàu tự nhiên vẻ đẹp. Động tác của hắn nghiêm mật chặt chẽ, phát quyền lúc, vận quần toàn thiên, cùng thân pháp, bộ pháp chặt chẽ tương hợp, trên dưới quanh người dường như vận dây thường như thế, không bông lòng chút nào. Tuy rằng tôi chết ngoại trừ luyện thể thuật bên ngoài, xưa nay đều không có luyện qua cái khác quyền pháp, thế nhưng hắn cũng nhìn ra người đàn ông trung niên đánh chính là quyền pháp không đơn giản, mới vừa mà không cương, nu mà không mềm, kinh lực triển khai trầm thật. Tô Chiết đã mê mội vào người đàn ông trung niên đánh chính là trong quyền, làm người đàn ông trung niên đánh xong quyền, đi tới trước mặt hắn thời điểm, mới phát giác người đàn ông trung niên đánh xong quyền sau, đi tới Tô Chiết trước mặt, nở nụ cười, coi như cùng Tô Chiết chào hỏi. Tô Chiết có chút ngượng ngùng, hắn mới vừa mới nhìn lâu như vậy, đã có thể tính là học trộm rồi. Bất quá cuối cùng Tô Chiết vẫn là không nhịn được tò mò trong lòng, hỏi Thiên Sinh. Ngươi vừa nãy đánh chính là cái gì quyền? Hình ý quyền, ngươi có hứng thú? Người đàn ông trung niên nói đơn giản vài chữ. Tô Triết gật gật đầu, hắn thật sự đối người đàn ông trung niên đánh chính là quyền pháp cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta tới luận bàn một chút. Người đàn ông trung niên bày ra tư thế nói với Tô Triết. Người đàn ông trung niên đối Tô Triết cũng là rất có hứng thú, hắn cũng nhìn ra Tô Triết cũng không phải người bình thường, cho nên đã nghĩ thử một chút Tô Triết sâu cạn. Tốt, đắc tội rồi. Tô Triết cũng là muốn thử một chút hình ý quyền uy lực. Rất nhanh, Tô Triết cùng người đàn ông trung niên liền đấu với nhau rồi. Vừa bắt đầu, Tô Triết vẫn chưa sử xuất toàn lực chế trụ sức mạnh của mình, cho nên khắp nơi bị quản chế. Người đàn ông trung niên quyền pháp nhìn như đơn giản, lại là dấu giếm biến hóa, từng bước trực đảo hoàn long, để tô chết mệt mọi ứng phó. Người đàn ông trung niên là càng đánh càng dần mình, tuy rằng hắn cũng đồng dạng không có sự xuất toàn lực đến, dựa cả vào hình ý quyền ảo rượu cùng tô chết đánh, thế nhưng hắn đồng dạng cũng là cảm giác được tô chết cũng giống như hắn, chế trụ sức mạnh của mình. Dù sao tô chết cùng người đàn ông trung niên cũng chỉ là tỷ thí với nhau mà thôi, tự nhiên không thể nào biết sự xuất toàn lự rồi. Mặc dù bây giờ nhìn như người đàn ông trung niên chiếm thượng phong, đánh cho Tô Chíệt liên tiếp lui về phía sau, mệt mỏi né tránh, thế nhưng chỉ có người đàn ông trung niên chính mình rõ ràng, hắn bây giờ đối với Tô Chíệt lại là không làm gì được. Hơn nữa chân chính coi là, người đàn ông trung niên đã ở thế yếu rồi, bởi vì hắn thể lực tiêu hao so với Tô Chíệt lớn, đầu tiên kiên trì không tới chính là hắn. Người đàn ông trung niên có thể cảm giác được Tô Chíệt hoàn toàn là dựa vào thể chất tại cùng hắn đánh, hoàn toàn là không có luyện qua bất kỳ quyền pháp, hơn nữa Tô Chíệt sức mạnh vẫn không có phát huy ra, thế nhưng là đã có thể cùng người đàn ông trung niên đánh hòa nhau rồi. Tô chết cùng người đàn ông trung niên đều biết tiếp tục như vậy là rất khó phân ra thắng bại, cho nên hai người rất có hiểu ngầm đều gia tăng sức mạnh. Cứ như vậy, bọn hắn một quyền một cước, lại bao hàm sức mạnh khổng lồ, uy lực cực lớn. Tô chết có thể cảm giác được đối phương thể chất kém hắn, sức mạnh cùng tốc độ đều cùng Tô chết có một ít chê lệch, thế nhưng năng lực phản ứng lại là nhanh hơn Tô chết không ít. Hơn nữa đối phương dựa vào hình ý quyền, nếu đánh cho Tô chết không còn sức đánh trả, này làm cho Tô chết thập phần bất ngờ. Tuy rằng Tô chết dựa vào ưu thế của mình, không sẽ bị thua, thế nhưng vẫn như cũ thập phần giận mình. Người đàn ông trung niên mạnh hơn nhạt chính lâm rất nhiều. Tô chết rất nghi có thể ở nơi này gặp phải một cái thế quân lực địch đối thủ này làm cho hắn hết sức cao hứng càng đánh là càng hăng say. Bất quá đây cũng là khổ người đàn ông trung niên, hắn đã biết mình đã từ từ rơi xuống hạ phong rồi, đã trung niên nam tử thể lực đã bắt đầu theo không kịp. Sẽ cùng tôi chết tiếp tục đánh, người đàn ông trung niên cũng là bị thua kết cục, bất đắc dĩ người đàn ông trung niên chỉ có thể trước tiên mở miệng teo rừ rồi. hậu sinh khả úy, ta thiệu chiến thừa nhận, ta không bằng huynh đệ thiệu chiến thoải mái thừa nhận hắn không như tôi chết. thiệu tiên sinh, ngươi khách khí, ta vẫn có chút tự biết rõ. tôi chết vung vung tay nói ra. Tuy rằng trận này luận bàn, nhìn như là Tô chết thắng, thế nhưng Tô chết biết Thiệu Chiến cũng không hề chân chính sử dụng thực lực của hắn đến, cho nên mới phải ở thế yếu. Tô chết xác thực nói không có sai, Thiệu Chiến xác thực không có sử dụng thực lực chân chính, bởi vì hình ý quyền vừa ra, không chết cũng bị thương, mà Thiệu Chiến hiện tại chỉ là cùng Tô chết luận bàn mà thôi, tự nhiên không thể dùng ra hình ý quyền uy lực thực sự đi ra, cứ như vậy, lưu lực Thiệu Chiến mới sẽ ở thế yếu. Thiệu tiên sinh, dùng ngươi hình ý quyền đã có thể xưng là đại sư." Tô chết nói ra. "Ngươi nói đùa rồi, hiện nay trên đời, chân chính người luyện võ, ai dám nói rằng đại sư?" Thiệu Chiến lắc đầu một cái nói ra. Vẻ mặt hắn có chút cô đơn. Tại sao? Tô Chí bị Thiệu Chiến lời nói khơi gợi lên hứng thú. Đối với các loại võ học, Tô Chí từ nhỏ thật là hứng thú, thế nhưng nhưng vẫn không có cơ hội học tập, hiện tại tựa hồ có thể từ Thiệu Chiến hiểu được võ học bí mật, Tô Chí đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 477, võ thuật Trung Hoa xa suốt. Chương 477, võ thuật Trung Hoa xa suốt tại dân quốc bắt đầu, võ thuật đã bị xưng là võ thuật Trung Hoa. Rất nhiều người đối võ thuật Trung Hoa có khen có giáng trước, hơn nữa khen giáng trước đã trở thành tự đoàn, thành hai cực phân hóa. Thế nhưng tại quốc tế thi đấu bởi vì vi quốc thuật tuyển thủ liên tiếp bị thua đã để người bắt đầu đối võ thuật trung hoa mất đi tự tin đã từng kéo dài phồn vinh mấy ngàn năm hoa truyền thống hóa hiện tại đang tại thoi thóp lại bắt đầu sinh cơ bây giờ hình ý quyền chỉ có hình không có ý đã mất đi tinh túy không chỉ là hình ý quyền đại đa số võ thuật trung hoa đều là như thế thiệu chiến nói ra tại yến vân thị bên trong hay là lại qua thời gian mấy năm dư nguyên si dư lão có thể dựa vào thái cực quyền xưng là đại sư tô chiết không nghĩ tới thiệu chiến sẽ nhắc tới dư tô y thái gia gia dư lão hơn nữa từ thiệu chiến giọng điệu có thể nghe ra hắn rất tôn kính dư lão Luyện tập võ thuật trung hoa là vì tu thân dưỡng tính, một luyện cần phải thời gian mấy chục năm, đồng thời rất khó nhìn thấy thành tích, cần kiên trì bền bỉ nghị lực mới có thể, thế nhưng hiện đại coi trọng là nhanh nhanh, có hiệu quả, thế nhưng bây giờ võ thuật trung hoa nhưng không có cái này ưu thế, cho nên đại đa số người từ bỏ võ thuật trung hoa, đây là võ thuật trung hoa xa suốt một trong những nguyên nhân. Thế nhưng võ thuật trung hoa chân chính xa suốt nguyên nhân, lại là ta trước đó cho nói, đã mất đi tinh thủy, chỉ còn dư lại hình, mà không có ý, đây mới là khiến võ thuật trung hoa chân chính xa suốt nguyên nhân. Vậy tại sao võ thuật trung hoa sẽ mất đi tinh thủy? Tô chết là càng nghe càng không hiểu, càng là hiếu kỳ. Tôi chết không hiểu tại sao đã từng huy hoàng võ thuật Trung Hoa sẽ ở xã hội hiện đại bị giáng chức được không còn gì khác, tựa hồ so với nước ngoài võ thuật trên lệnh một bậc. Bởi vì vi quốc thuật chân chính truyền thừa hầu như cũng đã đứt đoạn mất, liền giống như ta luyện hình ý quyền, chỉ là còn lại chiêu thất chỉ. Nhưng là chân chính quan trọng là hình ý quyền tâm pháp. Thế nhưng hiện tại hầu như hết thảy võ thuật tâm pháp cũng đã bị ném bỏ rồi, cho nên mới tạo thành võ thuật Trung Hoa xa xôi rồi. Tôi chết càng nghe tiếp, trái lại là càng hồ đồ. Là thứ gì trọng yếu, trái lại bị tiền nhân chỗ vứt bỏ, không trọng yếu trái lại lưu lại. Bất quá tôi chết không có xen mổm, bởi vì hắn biết Tiêu Chiến nếu đã nói như vậy. Nhất định sẽ giải thích. Quả nhiên, mặt sau Thiệu Chiến tiếp tục nói, vứt bỏ tâm pháp là vạn chuyện bất đắc dĩ. Bởi vì tâm pháp đã từ từ mất đi tác dụng, tại dân quốc trước đó đã triệt để mất đi tác dụng, đã trở thành một tờ giấy lộn. Nếu tâm pháp vô dụng, đương nhiên sẽ rất khó bảo lưu xuống rồi. Tâm pháp vì sao lại mất đi tác dụng? Đến bây giờ vẫn không có ai biết. Bất quá có cái không rõ ràng giải thích, chính là tu luyện tâm pháp cần thiên địa nguyên khí, mà thiên địa nguyên khí đã từ từ biến mất rồi, tại dân quốc trước, thiên địa nguyên khí đã hoàn toàn tiêu tán, cho nên tâm pháp mới sẽ mất đi tác dụng, mà bị người chỗ vứt bỏ. Tôi chép rốt cuộc hiểu rõ võ thuật Trung Hoa rốt cuộc xa xót nguyên nhân, nguyên lai cũng không phải tiền nhân coi trọng cái của mình bị đứt đoạn truyền thừa, mà là vì mất đi tác dụng, cho nên mới phải bị người vứt bỏ, dẫn đến hiện tại võ thuật Trung Hoa càng ngày càng xa xót. Bất quá bây giờ tình huống đã bắt đầu chuyển tốt, bởi vì tại mấy năm qua bên trong xuất hiện biến hóa, tựa hồ hiện tại tâm pháp đã có thể một lần nữa phát huy tác dụng, thiên địa nguyên khí đã trở về rồi. Thế nhưng đáng tiếc là đại đa số võ học tâm pháp hiện tại cũng đã thất lạc, mà dư lao năm giữ thái cực quyền hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên ta mới nói lại qua thời gian mấy năm, dư lão có thể coi là đại sư. Nói xong lời cuối cùng. Tiêu Chiến biểu hiện là càng ngày càng cô đơn. Tiêu Chiến một đời si mê võ học, không mang danh lợi, chỉ truy cầu võ học cảnh giới tối cao, thế nhưng đáng tiếc là, Tiêu Chiến luyện tập Hình Ý Quyền, hiện tại nhưng là không tìm được hắn tâm pháp rồi, hắn đã không cách nào đem Hình Ý Quyền tu luyện tới cao thâm, đây là hắn lớn nhất tiếng uối. Để Tô Chiếc không nghĩ tới này phải chả có như thế một mối liên hệ, hắn có thể lý giải Tiêu Chiến tâm tình. Dù sao hiện tại tâm pháp đã bắt đầu khôi phục tác dụng, thế nhưng tâm pháp nhưng bây giờ đã mất đi truyền thừa, đại biểu Tiêu Chiến tu vi cũng chỉ có thể dừng lại dùng này rồi, đổi lại là ai, đều sẽ giống như Tiêu Chiến buồn bực. Bất quá Tiêu Chiến lời nói lại là để tôi chết dần mình, bởi vì võ học của hắn hối đoái trong Thương Thành, liền có thể hối đoái đủ loại đủ kiểu võ học. Hắn Tiêu Chiến luyện tập Hình ý Quyền, cùng với Dư Lão Thái Cực Quyền cũng có thể tại võ học hối đoái trong Thương Thành tìm tới. Hơn nữa là đầy đủ nhất truyền thừa. Nay võ học hối đoái Thương Thành đã trở thành một cái bảo tàng khổng lồ, chờ đợi tôi chết đi là móc. Hay là tôi chết có thể lợi dụng võ học hối đoái Thương Thành đến thành lập thuộc về mình thế lực, cũng tỉ như hối đoái Hình ý Quyền tâm pháp dùng để thu nạp Tiêu Chiến. Tôi chết thành lập một cái thuộc về mình thế lực thật là cần thiết. Dù sao một người nhân lực cuối cùng là có hạn. Nếu như Tô Chiết nắm giữ thế lực của mình lời nói, mới có thể để cho kẻ địch đối với hắn có kiêng rẻ, không dám manh động. Liên giống như là Dư Hiên Hạo như thế, hắn giống như Tô Chiết, đồng dạng cùng Trịnh Viêm có quan hệ, thế nhưng Trịnh Viêm nhưng bây giờ không dám xuống tay với Dư Hiên Hạo, chính là bởi vì Dư Hiên Hạo mặt sau có dư gia này một mối liên hệ, mới khiến cho Trịnh Viêm sợ ném chuột vỡ đồ, không dám đơn giản đối phó Dư Hiên Hạo. Bởi vì Trịnh Viêm đối phó Dư Hiên Hạo lại nói, chính là đại biểu cùng toàn bộ dư gia là địch, thế nhưng Tô Triết liền không giống nhau, hắn không có bất kỳ bối cảnh, Trịnh Viêm sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Mà Tô Chiết lại không nghĩ ra nhập bất kỳ thế lực tìm kiếm trợ giúp, chỉ có thể dựa vào chính hắn đi đối kháng Trịnh Viêm. Cho dù Tô Chiết thực lực và Trịnh Viêm thực lực không phân cao thấp, dù cho hơn hẳn một bậc, thế nhưng Tô Chiết phần thắng vẫn như cũ không lớn, bởi vì Trịnh Viêm sau lưng còn đứng Trịnh gia con vật khổng lồ này. Nếu như Tô Chiết có thể uy hiếp được Trịnh Viêm lời nói, Trịnh gia tuyệt đối sẽ ra tay diệt Tô Chiết. Thế nhưng Tô Chiết nếu như nắm giữ thế lực của mình, đồng thời đem thế lực của hắn phát triển đến mức độ nhất định lúc, Tô Chiết là có thể cùng Trịnh Viêm, cùng với Trịnh gia địa vị ngang nhau, sẽ không có bất kỳ kiêng kỵ. Hiện tại Thiệu Chiến có thể dựa vào có thiếu hộ hình ý quyền, tu luyện đến bây giờ mức độ so với tô chết còn muốn hơn một chút, nếu như thiệu chiến đủ có tâm pháp lời nói, thực lực nhất định sẽ tăng nhiều. cho nên tô chết rất muốn cho thiệu chiến gia nhập, bất quá bây giờ tô chết đối thiệu chiến còn không hiểu được lai lịch của hắn, tô chết không biết chút nào, hắn tự nhiên không thể cứ như vậy đổi hình ý quyền tâm pháp đi ra. vạn nhất thiệu chiến cầm tâm pháp sau liền chạy, tô chết cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. hơn nữa hiện tại tô chết cũng, cũng không đủ tích phân đi hồi nói hình ý quyền, cho nên cho dù hiện tại tô chết muốn đem hình ý quyền tâm pháp giao cho thiệu chiến, cũng là không làm được. bất quá chuyện này đã tại tô chết trong lòng để lại nảy sinh, hắn đã trong lòng có bước đầu quy hoạch. Triệu Chiến cùng Tô Thiết chết tại rừng cây Hàn huyên một lát sau, nhìn thời gian đã không còn sớm, liền rời đi. Tuy rằng Triệu Chiến đối Tô Thiết rất có hứng thú, bởi vì từ mới vừa luật bản, Triệu Chiến nhìn không ra Tô Thiết tu luyện là cái gì võ học, Tô Thiết đánh lên lộn xộn, liền giống như một người bình thường đấu pháp như thế, chỉ là dựa vào sức mạnh của mình cùng tốc độ, cùng Triệu Chiến luật bản. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 478, võ thuật cảnh khốn khó. Chương 478, võ thuật cảnh khốn khó, tuy rằng Triệu Chiến rất muốn biết Tô Thiết tu luyện là cái gì võ học, mới có thể so với hắn này, người tu luyện hình ý quyền đã nhiều năm rồi, thể chất còn lợi hại hơn. Nhưng đã đến cuối cùng, Triệu Chiến còn là không có thứ gì hỏi. Tuy rằng Triệu Chiến không có thứ gì hỏi, thậm chí ngay cả tên Tô Triết, Triệu Chiến cũng không biết, bởi vì Tô Triết cũng không nói gì, Triệu Chiến cũng không có chủ động đi hỏi. Thế nhưng Triệu Chiến nói với Tô Triết hắn mỗi buổi sáng sớm đều sẽ tới nơi này đánh quyền, để Tô Triết có hứng thú, cũng có thể qua tới nơi này, bọn hắn có thể tỉ thí với nhau một cái. Tô Triết tự nhiên là đáp ứng, hắn bây giờ đối với Triệu Chiến cho nói võ thuật Trung Hoa cảm thấy hứng thú vô cùng, dù sao hắn tu luyện luyện thể thuật chỉ là nhắm mắt làm liều, hết thảy đều là dựa vào tự mình tìm bòi. Nếu có Triệu Chiến cái này mê mội võ học người chỉ điểm lời nói, Tô Triết là có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng rồi. Tại Thiệu Chiến sau khi rời đi, Tô Triết cũng thuận theo mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó rời khỏi. Tô Triết lúc trở về, đường lên người đã bắt đầu tăng lên, tuy rằng Tô Triết đã có được chăn nuôi lão hổ chăn nuôi hứa khả chứng, nhưng mà nếu như hắn mang theo một con tiểu lão hổ nên ngang đi ở trên đường lợi nói, cũng là rất không thích hợp, ảnh hưởng cũng là thật không tốt, hơn nữa tiểu bạch hổ cũng sẽ bị người vây xem. May là Tô Triết lúc đi ra dẫn theo sùng vật đại, cho nên liền tránh khỏi cái phiền toái này rồi. Mặc dù nhỏ bạch hổ dừng lại ở sủng vật đại bên trong rất không tình nguyện, thế nhưng cái này cũng là không có biện pháp, Tô Triết cũng chỉ có thể loa nước tiểu bạch hổ rồi. Tiểu Bạch Hổ bị Tô Triết đặt ở sùng vật đại sau, từ sùng vật đại bên ngoài xem, liền chỉ có thể nhìn thấy có một con động vật ở bên trong, bất quá bên trong là động vật gì, liền nhìn không ra rồi. Mặc dù nhỏ Bạch Hổ đã dừng lại ở sùng vật đại bên trong, thế nhưng Tô Triết mặt sau rất đi theo bốn con chó. Như vậy đội ngũ cũng là đầy đủ hấp dẫn người. Dọc theo đường đi, cũng là hấp dẫn người qua đường liên tiếp chú ý tại lúc trở về, Tô Triết tuy rằng mua một chút bữa sáng, bất quá sau khi về đến nhà, hắn nhưng không có ăn. Tô Triết vừa về đến đem bữa sáng giao cho Tô Vũ Hinh cấp nàng, mà hắn trực tiếp đi vào trong phòng của mình. "Ca, ngươi không ăn điểm tâm sao?" Tô Vũ Hinh ở phía sau, kêu lên: "Ta không ăn, các ngươi ăn đi. Tô Triết cũng không quay đầu lại đáp." Sau liền tự giam mình ở trong phòng rồi. Tô Triết hành vi để Tô Vũ Hinh cùng An hơn hai mặt nhìn nhau, không biết Tô Triết là gặp chuyện gì, mới sẽ một cái giống như dáng dấp. Tô Triết vốn là đối võ thuật cảm thấy rất hứng thú, mà hôm nay lại tại trong rừng cây nhỏ gặp Triệu Chiến cái này chân chính võ thuật cao thủ, càng là khơi gợi lên hắn đối võ thuật hứng thú. Cho nên Tô Triết rất muốn thực sự hiểu rõ võ thuật, bởi vậy hắn mới sẽ vừa về đến, liền chờ ở trong phòng. Tô Triết muốn thông qua mạng lưới tìm hiểu một chút võ thuật, cùng võ thuật xa sút nguyên nhân. Tuy rằng Tiêu Chiến đã nói võ thuật xa suốt là vì thiên địa đã mất nguyên khí, võ thuật tâm pháp đã mất đi tác dụng, chỉ còn dư lại hình, mà không có ý mới đưa đến võ thuật xa suốt. Thế nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng nói qua bây giờ Hoa võ thuật liền sẽ so với nước ngoài cách đấu thuật kém. Nếu như Hoa võ thuật so với nước ngoài cách đấu thuật kém, Tiêu Chiến mệt mệt luyện không có tâm pháp hình ý quyền cũng không khả năng có thực lực hôm nay. Tôi chỉ tin tưởng một ít đỉnh cấp quyền thủ hay là cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chiến. Bất quá Tiêu Chiến cũng đã nói tu luyện võ thuật kiên trì bền bỉ nghị lực, mười năm như một ngày mới có thể có thành tựu tích, mà quá trình này cực kỳ khô giáo thống khổ cuộc sống như thế lại không phải người bình thường có thể chịu được. mất đi tâm pháp hoa võ thuật, không giống truyền thuyết như vậy truyền kỳ, thế nhưng cũng không có không chịu nổi một đòn như vậy. hoa võ thuật càng thêm coi trọng là kiến thức cơ bản, mà này không có bất kỳ đường tắt có thể đi, không thể học cấp tốc, chỉ có không ngừng luyện tập mới có thể xuất thành tích. tôi chia thông qua thiệu chiến lời nói, cùng internet tư liệu kết hợp với nhau, cho ra kết luận của mình. hoa võ thuật cùng nước ngoài cách đấu thuật hai người khác biệt rất lớn, cái kia chính là hoa võ thuật càng thêm chú trọng là nội ngoại kiêm tu, tập thể hình dưỡng sinh, nhưng mà nước ngoài cách đấu thuật đại đa số coi trọng là công tính, không vì cái gì khác chỉ truy cầu cao nhất lực công kích. Có lẽ luyện tập Hoa Võ thuật 10 năm công, còn không bằng luyện tập nước ngoài cách đấu thuật 1 năm lực công kích cao. Đây cũng là Hoa Võ thuật bị người vứt bỏ một trong những nguyên nhân rồi. Mặt khác Hoa Võ thuật cùng nước ngoài vật lộn vận động tại lịch sử phát triển, vai trò nhân vật cũng là có sự bất đồng rất lớn. Phương Tây vật lộn thuật tại lúc đầu, bất kỳ bình dân cũng có thể luyện tập, nhưng đã đến La Mã đế quốc thống trị thời kỳ, vật lộn thuật trở thành cung chủ nô quý tộc quý tộc tiêu khiển vui đùa công cụ. Vì giết thời gian, chủ nô quý tộc xây dựng to lớn sân đấu, để bọn đầy tớ tàn sát lẫn nhau lấy thỏa mãn những quý tộc này tự thân hiếu kỳ sùng Sau đó vật lộn thuật bị Âu Châu quý tộc giai cấp lúng đoạn. Thế kỷ Âu Châu, bình dân cấm chỉ học tập kiếm thuật, tay không vật lộn các loại. Cùng này tương tự còn có Nhật Bản vũ sĩ, tại Nhật Bản chỉ có vũ sĩ mới có quyền bội đao. Hơn nữa luật pháp quy định, vũ sĩ có thể chém giết bất kỳ đối với mình bất kính bình dân. Bởi vậy có thể thấy được, bất kể là phương Tây, vẫn là Đông Phương Nhật Bản, tập võ đều là một loại đặc quyền, người tập võ đều là quốc gia cực lực bảo vệ cùng lôi kéo quần thể. Thế nhưng, Hoa võ thuật liền không có chịu đến qua đãi ngộ như vậy. Ngược lại, Hoa võ thuật nhiều lần tao ngộ đến từ chính phủ trấn áp, rất nhiều triều đại tại dân gian đều có sự khác biệt trình độ thực hành võ. Nhưng là, võ thuật cũng không có bởi vì như vậy, liền ở dân gian biến mất, trái lại phồn vinh phát triển, thâm thụ quảng đại dân chúng yêu thích. Có thể thấy được, Quan Phương cùng đại chúng đối võ thuật là nắm không giống cái nhìn, hình thành Quan Phương cấm võ cùng dân gian thượng võ cục diện. Nhưng đã đến mặt sau, Hoa dân tộc đối mặt súng đạn mà trùng kích vào rồi, liền xuất hiện biến hóa to lớn. Mấy chục năm như một ngày luyện tập võ thuật, cuối cùng lại đánh không lại một viên bắn ra, này làm cho rất nhiều người có thể hoài nghi lên hoa võ thuật tính thực dụng, hoa võ thuật đến cùng còn có cần thiết hay không tồn tại. Như vậy nghĩ lại, lại tăng thêm một ít người đặc ý dưới sự dẫn đường, dẫn đến rất nhiều người đối hoa võ thuật bắt đầu xì mũi coi thường, lại cực kỳ sùng bái nước ngoài cách đấu thuật, dồn dập cách xa hoa võ thuật, khiến võ thuật truyền thừa xuất hiện đoạn. Đã trải qua to lớn khúc chết võ thuật đã đến hiện đại, bị người lấy ra cùng nước ngoài cách đấu thuật đến so sánh. Vốn là đã trải qua bị đứt đoạn truyền thừa võ thuật, lại tăng thêm thế hiệu quả chậm, có bền lòng kiên trì người tu luyện ít, một cách tự nhiên không sánh được dù sao, so sánh học cấp tốc nước ngoài cách đấu thuật rồi. Thế là mấy ngàn năm nay một mực phát triển kéo dài hoa võ thuật, đã đến hiện đại sau, lại đối mặt bây giờ lúng túng vị. Đi tới mức độ như thế một ít võ thuật tiền bối cũng bắt đầu dồn dập đang suy tư như thế nào mới có thể để hoa võ thuật đi ra cái này tuần hoàn chết vong như thế nào mới có thể để cái này đã ngừng lại hoa hóa tiếp tục phồn vinh tiếp tục phát triển thế nhưng đây không phải một sớm một chiều liền có thể làm được có lẽ cần mấy đời người nỗ lực mới có thể chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện chương 479 thành lập thế lực kế hoạch chương 479 thành lập thế lực kế hoạch bất quá căn cứ thiệu chiến từng nói tại mấy năm qua bên trong võ thuật Trung Hoa đã bắt đầu xuất hiện chuyển cơ để tô chiết cảm giác vui mừng Bởi vì vốn là đã mất đi hiệu quả tâm pháp, hiện tại lại bắt đầu một lần nữa châm ngòi máy mới, này làm cho Thiệu Chiến đợi người luyện võ đều thấy được hy vọng. Bất quá đại đa số võ công tâm pháp hiện tại cũng đã trải qua bị đứt đoạn truyền thừa, cho dù có chút bảo lưu xuống tâm pháp cũng là tàn khuyết không đầy đủ rồi, chỉ có số ít người nắm giữ hoàn chỉnh võ công tâm pháp. Thế nhưng này chỉ ít đại biểu võ thuật còn có một cái hy vọng, chỉ cần bước qua cái khẩm này, võ thuật Trung Hoa liền sẽ nên đón tân xuân. Hay là ta có thể thừa cơ hội này, xây dựng lên thế lực của mình. Tô chết tự lẩm bẩm. Mấy năm qua bên trong, võ thuật Trung Hoa bắt đầu xuất hiện chuyện cực không chỉ đại biểu võ thuật nên đón tân xuân, nhưng cái này cũng là đại biểu bất kể là quốc nội, vẫn là nước ngoài một ít thế lực đều phải bắt đầu một lần nữa thanh tẩy. nếu như tô chiết có thể đem nắm chặt cơ hội này lời nói, tại những thế lực này trong lúc đó xây dựng lên thuộc về mình thế lực cũng là rất có thể. cơ hội này đối tô chiết tới nói vô cùng trọng yếu, bởi vì cái này biểu thị tô chiết tại đắc tội rồi trịnh viêm sau, còn có thể hay không tiếp tục ở đây một mảnh trên mặt đất tiếp tục đặt chân, đồng thời để tất cả mọi người kiêng kỵ hắn, không dám đối phó hắn. chỉ dựa vào tô chiết một người là tuyệt đối không làm được đến mức này, trừ phi thực lực của hắn cường đại đến khiến người ta tuyệt vọng mới có cái này hy vọng nhưng là rất hiển nhiên, tô chết kẻ địch sẽ không cho tô chết cái này trưởng thành thời gian, trừ phi tô chết xuất hiện đang thoát đi vùng đất này, tìm một đất địa phương bí ẩn bắt đầu ẩn cư, trải qua trôi dạt khắp nơi, không chỗ an thân, cả ngày cầu nguyện sẽ không bị người tìm tới. thế nhưng lấy tô chết tính cách cùng trải qua, hắn là sẽ không lựa chọn làm như vậy, rất sợ chết, tham sống sợ chết sinh hoạt không phải tô chết mong muốn. đối với hắn mà nói, cuộc sống như thế còn không bằng tự mình trầm dứt. hơn nữa tô chết còn phải bảo vệ tô vũ hinh đám người, là các nàng, có cái ngày tháng an ổn qua, hắn cũng sẽ không lựa chọn cuộc sống như thế. nếu như không thể bảo vệ nhà của chính mình bảo vệ mình người nhà lời nói cái kia vẫn tính là một cái nam nhi sao Tô chết muốn đánh phá cái này cục diện bế tắc chỉ có nắm giữ thuộc về mình thế lực nắm giữ một cái để tất cả mọi người đều có chỗ cố kỵ thế lực mới có thể bình yên tiếp tục tiếp tục phát triển mới có thể bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ cùng vật mà võ thuật cái này chuyển biến liền trở thành tô chết hiện nay tối cơ hội lớn mà hắn thành lập thuộc về mình thế lực lớn nhất một trong những lá bài tẩy chính là trí tôn hệ thống trong võ học hối đoái thương thành liền giống như thiệu chiến đem hình ý quyền chiêu thức đã luyện đến đăng phong tạo cử rồi thế nhưng là bởi vì không có võ công sướng đôi tâm pháp mà để thực lực của hắn không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Chuyện này đối với một lòng theo đuổi võ đạo Thiệu Chiến tới nói, là khó khăn nhất được sự tỉnh. Mà Tô Chiến nhưng có thể tại võ học hối đoán trong thương thành hối đoán hình ý quyền tâm pháp, hơn nữa còn là đầy đủ nhất hoàn mỹ tâm pháp. Nếu như Tô Chiến dùng hình ý quyền tâm pháp đến thu nạp Thiệu Chiến lời nói, cũng có rất lớn cơ hội làm cho hắn gia nhập Tô Chiến trong thế lực. Hơn nữa như Thiệu Chiến người như vậy không ít. Nếu như Tô Chiến có thể đem bọn hắn đều thu nạp tới lời nói, này một thế lực đều sẽ làm cho tất cả mọi người cũng không dám kinh thường. Ngoại trừ võ học hối đoán thương thành lá bài tẩy này bên ngoài, Tô Chiến còn có biện pháp khác, đem những này người lưu lại, đó chính là Tô Chiến cường hóa thần lực rồi. Tô Chiết cường hóa thần lực có thể giúp người nhanh chóng tăng lên cường độ thân thể, tăng cường thực lực. Tin tưởng tâm pháp cùng cường hóa thần lực hai thứ đồ này đều là khiến người không thể cự tuyệt mệnh hoặc. đương nhiên Tô Chiết cũng không phải là người nào đều sẽ cho tâm pháp cùng cường hóa thần lực, chỉ có Tô Chiết tin tưởng người mới có thể đạt được võ công tâm pháp cùng cường hóa thần lực. Chỉ cần đạt được Tô Chiết tin cậy người, liền có thể đạt được võ công tâm pháp cùng cường hóa thần lực. Hơn nữa thần lực hiệu quả cũng là để Tô Chiết có can đảm sáng tạo thần lực của mình, có can đảm hối đoái võ công tâm pháp giao cho người khác nguyên nhân. Bởi vì thần lực có thể để người ta trong lòng đối Tô Chiết sản sinh hảo cảm. Sử dụng Tô chết càng nhiều thần lực, đối Tô chết hảo ý cũng là càng rõ ràng. Cứ như vậy, Tô chết liền không cần lo lắng những người này sẽ gây bất lợi cho hắn rồi, bởi vì thần lực mặc dù không cách nào để Tô chết khống chế người, thế nhưng phục dụng thần lực người, bình thường là không cách nào sinh ra gây bất lợi cho Tô chết ý nghĩ. Chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên Tô chết không cần lo lắng có người tu luyện hắn hối đoái võ công tâm pháp sau, ngược lại gây bất lợi cho hắn rồi. Xem ra mở một nhà võ quán thật là cần thiết, Tô chết thầm nghĩ. Đã Tô chết muốn mở một nhà võ quán, là vì vì cho mình tu luyện luyện thể thuật thời điểm dùng. Mà bây giờ Tô Chí lại muốn dùng võ quán đến thành lập thuộc về mình thế lực. Từ võ quán bên trong bắt bước, mà Tô Chí võ học hối đoái thương thành cũng là rất thích hợp võ quán tụ nghiệp. Nếu như dùng võ quán đến làm môi giới lời nói, Tô Chí lợi dụng võ học hối đoái thương thành làm chuyện gì, đều thuận tiện rất nhiều. Bất quá bây giờ còn không cấp, dù sao võ quán không phải nghĩ thông, liền có thể lập tức lái. Hơn nữa Tô Chí nghĩ thông võ quán quy mô vẫn chưa thể nhỏ, cỡ nhỏ võ quán đối Tô Chí tới nói, cũng là vô dụng, cỡ lớn võ quán cũng không phải dễ tìm như vậy. Hiện tại Tô Chí cũng đang xem xét ở trong, chỉ cầu tận lực có thể tìm được thích hợp võ quán. Tô Chí một người ở trong phòng tại nhìn xong liên quan với võ thuật tư liệu sau liền nhắm mắt lại đang suy tư ở trong lòng yên lặng quy hoạch kế hoạch của mình làm tô chiết ở trong lòng đối tương lai có đại khái đường viền mới đi ra khỏi phòng bên trong tô chiết từ trong phòng đi ra sau mới phát xuất hiện chính mình một người ở trong phòng đã đợi tốt mấy tiếng rồi hiện tại an hân cùng tô vũ hinh cũng đã chuẩn bị kỹ càng cơm trưa. ca mau tới ăn cơm chưa đi người điểm tâm đều không có ăn đây này tô vũ hinh vừa thấy tô chiết từ trong phòng đi ra lập tức nói rằng bị tô vũ hinh nói chuyện tô chiết còn thật sự cảm giác mình cực đói rồi vừa nãy quá mức đầu nhập vào tô chiết vẫn không có phát hiện Bây giờ muốn được rồi, lại gặp được một bàn mê người cơm nước, Tô Chí nhất thời cảm giác được khẩu vị của mình mở ra. Tô Chí đi tới, ngồi ở bàn ăn trước mặt, sau đó An Hân liền cho Tô Chí lấy ra bắt đũa. "Ca, ngươi chờ ở trong phòng lâu như vậy, là đang làm gì?" Tô Vũ Hinh tò mò hỏi. "Không có, ta chỉ là tại nghĩ một vài sự việc." Tô Chí ăn vài miếng sau khi ăn xong, mới lên tiếng, "Ta nghĩ mở một nhà võ quán." "Võ quán sự tình, Tô Chí đối Tô Vũ Hinh các nàng không coi ẩn giấu, để Tô Vũ Hinh các nàng biết cũng là chuyện sớm hay muộn." "Mở võ quán?" Tô Vũ Hinh càng thêm tò mò, không biết Tô Chí muốn mở võ quán làm cái gì. Ừm, ta về sau lúc tu luyện, có thể tại võ quán bên trong tu luyện, tương đối dễ dàng một điểm. Tô Chít nói rồi hắn mở võ quán trong đó một cái nguyên nhân. Tô Chít mở võ quán mục đích thực sự, là vì thành lập thuộc về mình thế lực, dùng đi bảo vệ của mình tất cả. Bất quá Tô Chít hiện tại tạm thời đối Tô Vũ Hinh các Nàng, còn sẽ không nói ra nguyên nhân này, để tránh khỏi Tô Vũ Hinh các Nàng trắng lo lắng vô ích. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 480, Lục Phương Chi Diệu. Chương 480. Lục phương chi rượu trong mấy ngày này, tô chết mỗi ngày đều sẽ rất sớm đã lên, sau đó mang theo tiểu tuyết long trúng nó ra ngoài chạy bộ, mà mỗi ngày đều sẽ chạy đến trong rừng cây nhỏ mà hôm nay đồng dạng cũng là không ngoại lệ, trời còn chưa sáng, tô chết liền mang theo tiểu tuyết long trúng nó ra ngoài chạy bộ rồi. Bởi vì trong rừng cây nhỏ khoảng cách tô chết nhà có khoảng cách không đắn, trên đường cần phải hao phí không ít thời gian, mỗi một lần chạy đến trong rừng cây nhỏ sau, sắc trời cũng bắt đầu mở sáng rồi. Mỗi ngày tô chết chạy vào trong rừng cây sau, đều lại ở chỗ này nhìn thấy Chiến cũng là bởi vì Thiệu Chiến mỗi buổi sáng sớm đều sẽ tới cái này trong rừng cây lưỡi quyền, cho nên Tô Chiết mới sẽ mỗi ngày chạy tới nơi này. Nay mấy ngày bên trong, Tô Chiết cùng Thiệu Chiến mỗi ngày đều sẽ tỉ thí với nhau một cái. Tại trong tỉ thí, Tô Chiết được ích lợi không nhỏ, đã nhận được không ít kinh nghiệm. Mà Thiệu Chiến cũng cho Tô Chiết giảng giải không ít võ thuật cơ sở, điền vào Tô Chiết phương diện này không đủ. Tuy rằng quốc gia đem võ thuật chia làm một đến cấp 9, thế nhưng giới võ thuật có của mình phân chia, chia ra làm minh kình, ám kình, cùng với hóa kình. Mỗi một cảnh giới vừa miệng chia làm nhâm môn, tiểu thành, đại thành, cùng với đỉnh phong. Tại võ công tâm pháp mất đi tác dụng về sau. Giới võ thuật cảnh giới cao nhất chỉ có thể luyện đến ám kình, chỉ có mấy năm qua, tâm pháp xuất hiện biến hóa, mới có người đột phá ám kình, đạt đến hoa kình, mà Dư lão liền là một cái trong số đó. Thiệu Chiến không hiểu Tô chết tại sao đối với mấy cái này giới võ thuật thưởng thức, chỉ là kiến thức nửa đời, liền giống như là nhất cá nghiệp dư như thế, thế nhưng Tô chết thực lực lại khiến người không có thể khinh thường. Cho nên thiệu Chiến cũng rất tốt kỳ Tô chết thực lực, đến tột cùng là như thế nào mới luyện ra được. Tô chết ngộ tính rất tốt, có thể rất nhanh lý giải thiệu Chiến chớ nói, này làm cho Triệu Chiến mấy lần động thu đồ đệ chi tâm. Bất quá mỗi một lần Triệu Chiến rất nhanh sẽ đè xuống ý nghĩ này. Một là vì Thiệu Chiến đối Tô Triệt còn không hiểu được, không rõ ràng Tô Triệt lai lịch, cùng với phẩm tính, không thể tùy tiện thu đồ đệ. Hai là vì Thiệu Chiến cho rằng Tô Triệt có thực lực bây giờ, hẳn là có danh sư chỉ đạo, không thể không khả năng tuổi còn trẻ liền có thực lực hôm nay, cái này cũng là đứt đoạn mất Thiệu Chiến thu đồ đệ chi tâm. Hơn nữa Thiệu Chiến cũng cho rằng cho dù đem Tô Triệt thu làm đồ đệ, cũng rất nhanh sẽ không có đồ vật dạy cho Tô Triệt rồi. Cho nên Thiệu Chiến chỉ là truyền thụ Tô Triệt một ít trụ cột tri thức, cùng với Thiệu Chiến đối võ thuật lý giải, nhưng không có đối Tô Triệt nhắc qua tu đồ đệ sự tình. Vậy nếu như Thiệu Túc ngươi nắm giữ hình ý quyền tâm pháp lợi nói, có thể hay không như dư lão như thế đạt đến hóa cảnh, tô chiếu hỏi, thiệu chiến đã trầm mặc một hồi lâu, nói ra, dựa vào ta tu luyện hình ý quyền nhiều năm đánh xuống cơ sở, nếu như nắm giữ hình ý quyền tâm pháp lời nói, ta rất chắc chắn đột phá hóa cảnh. đây không phải thiệu chiến tự phụ, đây là hắn đối niềm tin của chính mình, bởi vì tuy rằng thiệu chiến không có hình ý quyền tâm pháp, thế nhưng hắn tu luyện hình ý quyền đã có thời gian mấy chục năm rồi. tuy rằng bởi vì thiệu chiến không có hình ý quyền tâm pháp, dẫn đến không cách nào đột phá hóa cảnh, thế nhưng thời gian mấy chục năm đã để thiệu chiến để xuống cực kỳ vững chắc cơ sở, nếu như nắm giữ hình ý quyền tâm pháp lời nói đột phá hoa kình đối thiệu chiến tới nói chính là nước chảy thành sông sự tình. Thiệu chiến theo như lời nói. để tô chết rất là cao hứng. này làm cho kiên định hơn tô chết đem thiệu chiến thu nạp đến chính mình trong thế lực quyết tâm. bất quá chuyện này bây giờ còn không đổi. tô chết còn cần nhiều nhiều tìm hiểu một chút thiệu chiến mới sẽ suy xét sẽ sẽ không làm như vậy. mấy ngày nay ở trung, tô chết đã đối thiệu chiến có hiểu biết, hắn hẳn là một cái đáng tin cậy người. thiệu chiến nắm giữ một thân thực lực như vậy, lại cam tâm tình nguyện đành phải tại một nhà kiện thân thất bên trong đảm nhiệm một cái giáo sư võ thuật vũ sư. mà thiệu chiến làm như vậy chỉ là vì báo ân, vì một cái hứa hẹn một cái chờ chính là thời gian 5 năm, dù cho có càng tốt hơn nơi đi, thiệu chiến cũng một mực chưa hề nghĩ tới rời đi tập thể hình. người như vậy, tô chiết cho rằng là tin được, bất quá cái này cũng là để tô chiết rất đau đầu. chính vì như vậy liền biểu thị tô chiết muốn cho thiệu chiến gia nhập hắn võ quán, độ khó liền cao rất nhiều rồi, bất quá tô chiết cũng không có vì vậy nhục trí, hay là sự tình sẽ xuất hiện chuyển cơ, cũng là không nhất định. nếu như thiệu chiến có thể phù hợp tô chiết yêu cầu lời nói, tô chiết là tuyệt đối sẽ không từ bỏ thiệu chiến. tuy rằng tô chiết muốn cho thiệu chiến gia nhập thế lực của mình, là vì mình, thế nhưng này làm sao không phải đưa cho thiệu chiến một hồi vận may lớn? liền xem Thiệu Chiến có thể hay không nắm chặt. Thiệu Chiến trong mấy ngày này, ngoại trừ tô chiết giảng giải liên quan với giới võ thuật cơ sở bên ngoài, càng nhiều là cho tô chiết giải thích hình ý quyền. Hình ý quyền, lại xưng đi ý quyền, tâm ý sùng quyền, dân tộc hán truyền thống quyền thuật một trong. Tục chuyên hình ý quyền là tống đại danh tướng anh hùng dân tộc nhạc phi sang chế. Hình ý quyền cùng thái cực quyền, bắt quái trưởng nội danh, cùng thuộc về tam đại nội gia quyền, đứng hàng tông nước tứ đại danh quyền. Thế nhưng, hình ý quyền phong cách lại là đón đánh cường gian tiến, mấy như sấm vang trước, giật tại nội gia quyền bên trong diên một ngọn cờ. Giảng giải tới đây sau, Thiệu Chiến bắt đầu luyện hình ý quyền. Hình ý quyền đấu pháp nhiều trực hành trực tiến, cùng bắt quái chi hoành đẩu, thái cực bên trong chắc chắn rõ rệt kém đường. Hình ý quyền ngắn đánh trực tiến dùng cho trong chiến trận thích hợp nhất, không sinh đẹp chi chiêu pháp, trưởng sức lực cũng là nhanh nhất. Thiệu Chiến một bên luyện hình ý quyền, một bên cho Tô Chiết giảng giải. Hai quân giao chiến, trong tiên quân văn mã, nếu có thể có nhanh chóng chuyển xê dịch chi địa không dễ, chỉ có trực hành trực tiến, tẩu diệt đả, đả đà diệt tẩu, như hoàng hà chi vỡ đê. Như vậy giãn giải phức thức, để Tô Chiết có thể càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ hình ý quyền tinh túy. Phách, vỡ, xuyên, pháo, huynh, Tiệu Chiến mỗi một cái động tác nhìn lên, đều thập phần nối liền. Hình tung ý nhanh, ngoại hình không bám vào một khuôn mẫu, đấu pháp biến hóa thất thường. Thiệu chiến một con một dối trong, giản dị tự nhiên, lại giàu tự nhiên vẻ đẹp. Động tác của hắn càng nhiều hơn chính là trực lai trực vãng, ra tay như thép tỏa, rơi vào tay như câu can. Hai khuỷu tay không rời sườn, hai tay không ly tâm. Nghiên cứu hình ý quyền mấy chục năm Thiệu chiến tự mình giáo dục, để tô chết hiểu thêm này bốn câu lời nói ý tứ. Thiệu chiến thân chính, bước ổn, bình tĩnh vững vàng, cất bước như đi cày, đặt chân như mọc dễ, phát quấn lúc, vạn quấn toàn phiên, cùng thân pháp, bộ pháp chặt chẽ tương hợp. Thiệu chiến trên dưới quanh người dường như vạn dây thường như thế, không buông lỏng chút nào. Hình ý quyền quyền thuật theo đuổi là tức công, như ý, dũng, nhanh, tàn nhẫn, thật, sương là lục phương chi rượu. Vừa là xảo rượu, tự nhiên, quyết đoán, nhanh chóng đột nhiên, không dung tình, khiến địch khó với chạy trốn. Cuối cùng thiệu Chiến tổng kết nói, theo thiệu Chiến đánh xong một lần hình ý quyền sau, Tô Triết bắt đầu rơi vào trầm tư. Từ thiệu Chiến hình ý quyền bên trong, Tô Triết dường như lĩnh ngộ được một ít gì đó, thế nhưng tốt tượng chính là không bắt được như thế. Tu luyện võ thuật, chớ nóng nội, thả hảo tâm thái, tất cả thuận theo tự nhiên, không thể cư cậu. Triệu Chiến thấy Tô Triết quá mức trầm mê, cho nên tụu ra âm thanh nhắc nhở Tô Triết. Ta hiểu được Cảm tạ thiệu Túc. Cuối cùng Tô Chít nói ra, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 481, Chính Quy Tân Nương xuất hiện. Chương 481, Chính Quy Tân Nương xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày sáng sớm, Tô Chít đều sẽ đi trong rừng cây nhỏ, tìm thiệu Chiến Chỉ đạo võ thuật, bổ khuyết thiếu sót của hắn. Trải qua thiệu Chiến chỉ điểm, Tô Chít thực lực có không ít tăng lên, hắn hiện tại có thể càng tốt hơn đem ưu thế của mình phát huy ra. Bất chi bất giác, tháng ngày đã đến số 10. Tháng này số 10 là tốc tiến kết hôn tháng này, Tô Chít đã từng đã đáp ứng tốc tiến kết hôn thời điểm, nhất định sẽ trình diện, Tô Chít tự nhiên bảo vệ nuốt lời rồi chỉ là gần nhất tô chiết đối võ thuật càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cho nên hắn cũng không có ý thức được thời gian trôi qua nhanh như vậy. đã đến số 10 sau, tô chiết liền lái xe xuất phát, lần này hắn chỉ là một người đi tham gia túc tín hôn lễ. túc tín kết hôn tiệc rượu cùng lần trước như thế, tiệc rượu vẫn là định tại kim vũ hiên tiểu điếm bên trong. lần này, tô chiết đi tới kim vũ hiên tiểu điếm sau, liền đầu tiên nhìn thấy túc tín tại cửa vào nên tiếp tân khách. bất quá lần này túc tín cũng không hề mang mặt nạ, có thể là túc tín sợ sẽ phát sinh nữa chuyện lần trước đi. cũng hay là túc tín cảm thấy lần trước đã mang qua mặt nạ, lần này lại mang mặt nạ kết hôn sẽ không có ý mới rồi, cho nên mới không có lần này mang mặt nạ. Túc tín trong lòng là nghĩ như thế nào, cũng chỉ có hắn tự mình biết mà thôi. Dù sao tô chết là đoán không ra rồi, bất quá kim cuối cùng cũng coi như có thể như một bình thường kết hôn tiệc rượu rồi. Cửa tiệm rượu bên trong rõ rõ ràng ràng viết chúc mừng Túc tín cùng Phùng Phạm nhạn hôm nay đại hôn tại này làm cho tô chết ý thức được Túc tín dường như cũng không phải đổ dỡ. Tô chết không nghĩ tới sự tình sẽ xuất hiện biến hóa như thế. giả Tân Nương muốn trở thành chính quy Tân nương rồi, này không thể không nói là một kiện không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hôm nay Túc Tín biểu hiện còn đường đắn, không có thường ngày cười đùa tí tưởng, cũng không có mở tô chết chuyện cười, này làm cho tô chiết thập phần vô cùng kinh ngạc. Tô chết tại cửa vào bên trong, cùng Túc Tín nói rồi vài câu sau, liền đi tiến Kim Vũ Hiên Tiểu Điếm trong đại sảnh. Bên trong quán rượu bố trí hầu như cùng lần trước như thế, liền ngay cả hôn lễ người chủ trì cũng là lần trước chủ trì qua hồ hoài nghị. Tới tham gia tiệc rượu Tân khách vẫn là lần trước người, hầu như hết thảy tất cả đều là cùng lần trước như thế, hơn nữa chạy trốn Tân Nương Giang Tiểu Nam cha mẹ của cũng tới tham gia rồi. Này làm cho tô chiết thập phần bất ngờ, hắn không nghĩ tới Túc Tín thật sự nói được là làm được đem Giang Tiểu Nam cha mẹ của cho mời tới rồi. Hôm nay hôn lễ cùng lần trước bất đồng duy nhất chính là, lần này hôn lễ bầu không khí có chút vi diệu, trên mặt mỗi người đều có một ít quái dị, bất quá cái này cũng là bình thường, coi như là tô chết cũng là khó mà tiếp nhận dạng này sự thực. Thời gian một tháng đều không có, Tân Lang liền kết được hai lần hôn nhân, thế nhưng Tân Nương cũng không là cùng một người, đổi lại là ai, sợ là đều sẽ cảm giác khó có thể tin đi. Giang Tiểu Nam cha mẹ của ở một bên không nói một lời, sắc mặt thập phần không dễ nhìn. Bất quá điều này cũng khổ sở bọn hắn. Trước lúc này, Túc thư còn là con rể của bọn hắn, thế nhưng hiện tại cái này con rể hôm nay lại cùng một nữ nhân khác kết hôn, bất kỳ làm cha mẹ người gặp phải chuyện như vậy cũng sẽ không có sắc mặt tốt đi. Bất quá cái này không thể trách Túc Tín, là Giang Tiểu Nam tại kết hôn thời điểm chạy trốn trước, cho nên Giang Tiểu Nam cha mẹ của cũng không thể đối Túc Tín phát tác. Tô Triết không hiểu Giang Tiểu Nam cha mẹ của tại sao còn sẽ đến tham gia Túc Tín hôn lễ. Tại trên đài hồ hoành nghị vẫn là lưỡi nở hoa sen, bất quá lần này dưới đài tân khách nhưng không có cùng lần trước như thế phản ứng nhiệt liệt rồi, này làm cho hồ hoành nghị có chút lung túng bất quá hắn vẫn là duy trì nụ cười kiên trì dưới sự chủ trì đi đây là hồ hành nghị trước nghiệp tố dưỡng hôn lễ rất nhanh lại bắt đầu túc tín cùng phùng phạm nhạn một cái đôi người mới tại mọi người vây xem dưới đi vào trong đại sảnh cứ đến tham gia hôn lễ người tâm tư dị biệt bất quá vào lúc này tất cả mọi người đứng lên là túc tín cùng phùng phạm nhạn vỗ tay tại hồ hành nghị dưới sự chủ trì hôn lễ tiến hành đâu vào đấy trong rất nhanh liền đến trao đổi nhận kết hôn cùng uống chén rượu giao bối lúc túc tín cha mẹ của tại dưới này đều cười không ngậm muồn vào được rồi mà giang tiểu nam cha mẹ của sắc mặt lại là càng ngày càng khó coi Tuy rằng Túc Tín cha mẹ của cảm thấy Túc Tín làm như vậy, bị tổn thương Giang Tiểu Nam cha mẹ tâm, bất quá cái này cũng là không có biện pháp. Túc Tín cha mẹ của tự nhiên hy vọng Túc Tín có thể cùng Giang Tiểu Nam kết hôn, bọn hắn cũng muốn cùng Giang Tiểu Nam cha mẹ kết thân nhà, bất quá nếu Giang Tiểu Nam chạy, hiện tại đã không tìm được nàng. Túc Tín là không thể nào dùng thời gian cả đời đi chờ đợi Giang Tiểu Nam hồi tâm chuyển ý, cho dù Túc Tín nguyện ý làm như vậy, cha mẹ hắn cũng là sẽ không đồng ý, chỉ là Túc Tín cha mẹ của cũng là không nghĩ tới Túc Tín sẽ như vậy nhanh đặng nghị thông suốt, tại trong thời gian ngắn như vậy, Túc Tín rồi cùng một nữ nhân khác kết hôn. Tuy rằng Túc Tín cha mẹ của đối với cái này thật bất ngờ, bất quá cũng không thể gây trở ngại trong lòng bọn họ cao hứng. bọn hắn cho tới nay lớn nhất tâm nguyện liền là hy vọng túc tín có thể thành ra sinh tử, khai chi tán diệp. hiện tại túc tín liền muốn làm được, bọn hắn nào có không cao hứng nói lý. bất quá tô chiết lại phát hiện túc tín vẻ mặt càng ngày càng không tự nhiên, dường như túc tín càng đi về phía sau liền càng căng thẳng như thế, trán của hắn đều bước lên mồ hôi đến, đến rồi, ánh mắt cũng là gấp gáp bất an. này làm cho tô chiết trong lòng rất không hiểu. hiện tại chúng ta người mới liền muốn trao đổi nhẫn kết hôn rồi, để cho chúng ta đều vì bọn hắn vỗ tay, chúc phúc bọn hắn vĩnh viễn hạnh phúc. các ngươi nói được không nào hồ hành nghị cầm mịn rõ phổi đối dưới đáy tân khách cười nói, ta không đồng ý. liền ở dưới đài tân khách muốn đáp lại hồ hoành nghị thời điểm, lại xuất hiện một đạo thanh âm không hòa hài. thanh âm này xuất hiện rất đột nhiên, để trên đài hồ hoành nghị nhựt nhựt mày, hắn cũng không nghĩ tới sẽ tại cuộc sống như thế bên trong, có người đến hôn lễ bên trong quậy rối. hôm nay tới tham gia hôn lễ người, đều nhìn về phát ra âm thanh địa phương. tô chiết lại chú ý tới tốc tín tại đây một, khấp trên mặt lại xuất hiện như chút được gánh nặng biểu hiện, đột nhiên một mặt tung, dung, hơn nữa tràn đầy ý mừng, này làm cho tô chiết trong lòng có chút lúc gần lúc hiện đã minh bạch mấu chốt trong đó tất cả mọi người xoay người xem đến phần sau người lúc đều ngạc nhiên há to miệng nguyên lai đứng ở cửa ra vào người là một người mặc áo cưới nữ nhân mà nữ nhân này chính là lần trước hôn lễ lâm trận tở u trốn giang tiểu nam không nghĩ tới giang tiểu nam sẽ vào thời khắc này xuất hiện còn ra đến ngăn cản túc tín kết hôn ta không đồng ý túc tín cùng phùng phạm nhạn kết hôn ta giang tiểu nam mới là túc tín tân lương giang tiểu nam từng chữ từng chữ nói thanh âm của nàng rõ ràng truyền tới hiện trường mỗi người trong hai tiểu nam ngươi khoảng thời gian này chạy đi nơi nào ngươi không biết chúng ta có lo lắng nhiều ngươi gia phụ nhìn thấy giang tiểu nam kích động nói cha mẹ xin lỗi, ta để cho các ngươi lo lắng. Giang Tiểu Nam giọng rượu tràn đầy ấy nấy, mất tích nhiều ngày Giang Tiểu Nam sẽ vào hôm nay túc tín kết hôn thời điểm xuất hiện, tham gia hôn lễ người. Bao quát Giang Tiểu Nam cha mẹ của cũng không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, này để cho bọn họ đều thập phần bất ngờ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 482, thân Nương điên rồi. Chương 482, thân Nương điên rồi. Đây rốt cuộc là tại muốn diễn cái nào vừa ra. Đây là dưới đáy chỗ có bất minh chân tướng người, nhìn ăn mặc áo cưới Giang Tiểu Nam, lại nhìn tại trên đài đồng dạng ăn mặc áo cưới Phùng Phan Nhạn, trong lòng nô ra ý nghĩ. Liên ngay cả Túc Tín cha mẹ của, tại Giang Tiểu Nam xuất hiện ở đây hôn lễ, vẫn là ăn mặc áo cưới xuất hiện thời điểm, cũng là một mặt mở mịt, không biết làm sao đi ứng đối. Túc Tín cha mẹ của lén lút lui vài bước, đi tới góc tối không người. Hiện tại phải làm sao cho phải Túc Mâu nói ra? Túc Tín cha mẹ của đối Giang Tiểu Nam vẫn là rất ưa thích, nếu như Giang Tiểu Nam có thể làm con dâu của bọn hắn, bọn hắn vẫn là rất tình nguyện. Thế nhưng Giang Tiểu Nam tại lần trước thời điểm chạy, mà bây giờ Túc Tín lại cùng Phùng Phạm Nhạn kết hôn, nếu như Túc Tín lựa chọn Giang Tiểu Nam lời nói, đối Phùng Phạm Nhạn lại không công bằng. Nếu như lựa chọn Phùng Phạm Nhạn lời nói, Giang Tiểu Nam cũng sẽ không từ bỏ ý đồ này làm cho túc tín cha mẹ của thật khó khăn, không biết như thế nào cho phải. Nếu không gọi con của chúng ta, hai cái đều lấy về nhà quên đi. Túc cha nhỏ giọng đề xuất đề nghị của mình. Túc mâu sắc mặt lộ ra ý mừng, cho rằng túc cha cái biện pháp này, chính muốn lên tiếng đáp ứng thời điểm. Chỉ nghe Giang Tiểu Nam cùng Phùng Phạm Nhạn cùng nhau hô, không được. Túc cha cùng túc mâu lấy là thanh âm của mình nhỏ, không có ai nghe thấy, không nghĩ tới bọn hắn trôi nói lặng lẽ lời nói, toàn bộ cho người nghe được rõ rõ rằng rằng, cho nên tân khách đều nhìn túc tín cha mẹ của, để cho bọn họ cảm thấy hết sức khó xử. Chúng ta chỉ là chỉ lùa một chút, đừng để ý, đừng để ý. Túc Tín cha mẹ của cười theo nói ra. Đợi được không có ai chú ý tới bọn hắn sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi lần trước đều chạy, lần này trở về làm cái gì? Trên đài phùng phàm nhạn nhìn chằm chằm Giang Tiểu Nam, nói ra: "Ta trở về là theo Túc Tín kết hôn, tân nương của hắn là ta, mà không phải ngươi." Giang Tiểu Nam nhìn không nói một lời Túc Tín, từng chữ từng chữ nói. Bất kể là trên đài người, vẫn là người ở dưới đài đều đang đợi Túc Tín trả lời. Rất lâu, Túc Tín nhìn Giang Tiểu Nam, mới mở miệng nói ra: "Cái kia ngươi lần trước tại sao phải chạy?" Giang Tiểu Nam nghẹn lời. Cuối cùng mới lên tiếng, bởi vì ta lần trước cảm thấy hết thảy đều quá nhanh rồi, nhanh đến để chính ta cảm thấy dường như là nằm mơ một dạng, cho nên ta chỉ muốn rời đi, để cho mình tỉnh táo lại. Vậy ngươi tại sao không nói với ta, bỏ lại ta, một người liền chạy? Túc Tín vừa nói vừa đi về phía Giang Tiểu Nam. Xin lỗi, khi đó trái tim của ta rất loạn, ta không biết cần phải thế nào nói cho ngươi. Xin lỗi. Giang Tiểu Nam nói liên tục xin lỗi. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi đột nhiên rời đi, sẽ để cho trái tim của ta có bao nhiêu đau sao? Ta như là phát điên muốn đi tìm ngươi, nhưng lại không biết đi nơi nào tìm ngươi. Túc Tín chạy tới Giang Tiểu Nam trước mặt rồi, hắn chăm chú nhìn ánh mắt của nàng, nói ra. Trong lòng ngày này Giang Tiểu Nam không dám đi đối mặt Túc Tín ánh mắt, không khỏi lùi lại mấy bước, trong miệng không ngừng nói xong xin lỗi. Ngươi rời đi thời kỳ, ta suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ thông suốt rất nhiều. Chúng ta ở chung với nhau thời gian quá đứt đoạn mất, ta phát hiện ta căn bản không hiểu rõ ngươi. Túc Tín lại lần nữa bước nhanh Giang Tiểu Nam, cho nên ta nghĩ, ngươi đừng lèo bèo, van cầu ngươi đừng lèo bèo, là lỗi của ta. Lần này ta không nên trở về, chúc ngươi hạnh phúc. Giang Tiểu Nam che lỗ hai, đã cắt đứt Túc Tín lời nói, không cho hắn tiếp tục nói. Giang Tiểu Nam nói xong đã rơi lệ lở mặt, nàng đã rõ ràng túc tín ý tứ rồi, nàng xoay người đã nghĩ ngợi lấy rời đi nơi này rồi. Nhưng là tại Giang Tiểu Nam xoay người lúc rời đi, phía sau túc tín càng làm nàng kéo trở lại, nói ra, ngươi nghĩ như vậy rời đi là có thể ư? Ngươi nghĩ ta thế nào? Có thể hay không đừng tiếp tục giằng mặt ta? Giang Tiểu Nam khổ sở cầu khẩn nói, lúc này trái tim của nàng rất đau, nàng không muốn đợi ở chỗ này, này sẽ để trái tim của nàng càng ngày càng đau nhức. Ta hiện tại không biết ngươi, nhưng là ta muốn dùng thời gian cả đời đi tìm hiểu ngươi. Giang Tiểu Nam, làm vợ của ta có được hay không? Túc Tín nói xong, đột nhiên một chân quỳ xuống, cái này đột nhiên chuyển biến, không khỏi Giang Tiểu Nam chưa kịp phản ứng, những người khác cũng là đầu gõm mơ hồ. Lúc này, khách sạn công nhân viên đột nhiên đi tới trên đài đi, đem trên đó viết chúc mừng Túc Tín cùng Phùng Phạm Nhạn đại hôn hoành phi kéo xuống. Cho tới bây giờ, những người khác mới biết này hoành phi mặt sau, còn có mặt khác một bộ hoành phi, mặt trên thình lình viết chúc mừng Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam đại hôn. Giang Tiểu Nam đi tới ôm Túc Tín khóc lên, Túc Tín cũng là ôm lấy Giang Tiểu Nam rồi. Lúc này, tất cả mọi người nhìn Phùng Phạm Nhạn, bởi vì hiện tại Túc Tín lựa chọn đã rất rõ ràng rồi, Túc Tín đã lựa chọn Giang Tiểu Nam. Cái kia Phùng Phạm Nhạn phải làm gì, nàng sẽ làm ra dạng gì sự tình? Người phía dưới đều rất là lo lắng, tại kết hôn thời điểm, Tân Lang lựa chọn một nữ nhân khác, chuyện như vậy, không phải một người phụ nữ có thể tiếp thu có được. Dưới đài Giang Tiểu Nam cũng là rất cái náy nhìn Phùng Phạm Nhạn, đây là nàng phạm sai lầm, mới đưa đến xảy ra chuyện như vậy, mà Phùng Phạm Nhạn là vô tội. Giang Tiểu Nam cũng không biết làm sao đi bồi thường Phùng Phạm Nhạn, thế nhưng muốn Giang Tiểu Nam nhường ra túc tín là chuyện không thể nào. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Phùng Phạm Nhạn từ trên đài chậm rãi đi xuống, nàng nét mặt bây giờ rất là bình tĩnh. Thế nhưng Phùng Phạm Nhạn bình tĩnh càng là bình tĩnh, cũng làm người ta càng là cảm giác đáng sợ. Rất nhanh Phùng Phạm Nhạn liền đi tới Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam trước mặt rồi, vào lúc này, Túc Tín trái lại là bật cười. Túc Tín đột nhiên nụ cười, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng hắn là bị sợ chăng váng, vào lúc này, Túc Tín không đi an ủi một cái Phùng Phạm Nhạn, trái lại là cười một cách tự nhiên đi ra, này có thể hay không để Phùng Phạm Nhạn cho rằng Túc Tín là đang cười nhạo nàng, mà khiến Phùng Phạm Nhạn càng thêm điên cuồng. Hoặc là Túc Tín là cố ý đi kích thích Phùng Phạm Nhạn, nghĩ đến Túc Tín dám ở Phùng Phạm Nhạn trước mặt làm như vậy, nhất định sẽ bị chết rất khó xem, không tìm đường chết sẽ không phải chết, đây là những người khác ý nghĩ trong lòng, mà đang ở tất cả mọi người cho rằng Phùng Phạm Nhạn muốn phát hỏa thời điểm, nàng lại giống như Túc Tín, đột nhiên nở nụ cười, nàng không phải là điên rồi sao? Có người nhẹ giọng nói ra, có thể, tại kết hôn thời điểm, lão công bị người đoạn, chịu đến như vậy kích thích, điên rồi cũng là nói không chừng sự tình. Có người phụ hòa nói, thật đáng thương, còn trẻ tuổi như thế, âm thanh tuy rằng rất nhỏ, thế nhưng vào lúc này, lại rõ ràng truyền đến Túc Tín cùng Phùng Phạm Nhạn trong thay, để cho bọn họ nghe được rất rõ ràng. Thế nhưng khi nghe đến lời nói như vậy sau, Túc tín cùng Phùng Phạm Nhạn trái lại cười đến càng thêm lớn tiếng rồi. Trái lại Giang Tiểu Nam là càng ngày càng ấy nấy, bởi vì cái này hết thề đều cùng nàng có quan hệ, nếu như không phải lần trước nàng tại hôn lễ trốn chạy lời nói, thì sẽ không có hiện tại chuyện lung ta lung tung xảy ra. Hiện tại cho tới Phùng Phạm Nhạn bộ dáng này, để Giang Tiểu Nam cảm thấy tất cả đều là của nàng sai. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa lời nói, Giang Tiểu Nam tình nguyện hôm nay không xuất hiện ở đây cái trong hôn lễ, như vậy ít nhất Phùng Phạm Nhạn thì sẽ không điên rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 483, một tuồng kịch. Chương 483. Một tuần kịch ta hiện tại có thể công thành lui thân đi nha, hiện tại nàng đã trở về, ngươi nhớ rõ muốn thanh toán ta gấp đôi thủ lao. Nợ nụ cười một lát sau, Phùng Phạm Nhạn không đầu không đuôi nói một câu. Không thành vấn đề, hợp tác vui vẻ. Túc Tín cũng là nói ra, Đặt được Túc Tín trả lời sau, Phùng Phạm Nhạn tiểu ly khai rồi. Túc Tín cùng Phùng Phạm Nhạn đối thoại, là khiến người ta càng ngày càng hồ đồ, không hiểu trong này chuyện gì xảy ra. Tại Phùng Phạm Nhạn đi rồi, Túc Tín liền nắm giang tiểu nam thủ, đi tới trên sân khấu. Lúc này, dưới đấy tân khách mới chú ý tới, vốn là trên đài màn ảnh lớn phát ra chính là Túc Tín cùng Phùng Phạm Nhạn ảnh trụ cô dâu. Hiện tại đã đổi thành Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam ảnh chụp cô dâu rồi. Tại trên đài Túc Tín tiếp nhận hồ hoành nghị mịt rộ phủ sau, đối với giới đài khán giả, ngươi nói, ta tuyên bố hiện tại hôn lễ lại bắt đầu lại từ đầu. Dưới đây tân khách không phản ứng chút nào, Túc Tín tiếp tục nói, xuất hiện tại có phải hay không các người rất nghi hoặc, các người đem thiệp mời lấy ra, sau đó thử một chút lấy tay đi lau đi tên phùng phàm nhạn. Tô Chiết dẫn trước lấy ra một chút trước Túc Tín phát cho hắn kết hôn thiệp mời, sau đó cùng Túc Tín nói làm, dùng ngón tay lau sạch nhẹ nhẹ phía trên danh tự. Quả nhiên không ngoài dự đoán, mặt trên tên phùng phàm nhạn rất dễ dàng đã bị lau sạch, mà tên Giang Tiểu Nam xuất hiện tại kết hôn trên thiệp mời xuất hiện hậu quả như thế, càng thêm nghiệm chứng Tô Chí trong lòng suy đoán. Vốn là tại hôn lễ mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, Túc Tín là rất hồi hộp. Thế nhưng tại Giang Tiểu Nam xuất hiện một khắc đó, Tô Chí liền chú ý tới Túc Tín thật giống đột nhiên trở nên rất dễ dàng như thế, hơn nữa tràn đầy ý cười. Vậy thì để Tô Chí trong lòng có chút suy đoán rồi. Tất cả những thứ này đều là Túc Tín cùng Phùng Phạm Nhạn đặc biệt ý an bài đi ra ngoài một tuần kịch, mà Giang Tiểu Nam cũng không biết rõ. Bởi vì cái này một tuần kịch chính là chuyên môn là Giang Tiểu Nam chuẩn bị. Tốc Tín cùng Phùng Phạm Nhạn hôm nay sẽ kết hôn, cũng là vì bức Giang Tiểu Nam đi ra. Qua thời gian này bên trong, Túc Tín một mực không tìm được Giang Tiểu Nam, cũng không có nàng bất kỳ tin tức, cho nên hắn liền liên hợp Phùng Phạm Nhạn cái này giả tân đương, diễn xuất như thế một tùng địch. Chính là vì để Giang Tiểu Nam xuất hiện, Túc Tín còn cố ý mời Giang Tiểu Nam cha mẹ của trình diện, tất cả cũng là vì kích thích Giang Tiểu Nam, làm cho nàng xuất hiện. Vốn là Túc Tín vừa bắt đầu cũng là không chắc chắn, nếu như Giang Tiểu Nam đã không yêu Túc Tín lời nói, nàng hôm nay liền sẽ không xuất hiện. Túc Tín cái này cũng là vì thử thách Giang Tiểu Nam đối tình cảm của hắn, may là Giang Tiểu Nam tại bước mặt cuối cùng xuất hiện, để Túc Tín như chút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm chính là tất cả những thứ này đều là một hồi túc tín đặc biệt ý an bài hí, cho nên kết hôn trên tiệc mời tên Phùng Phạm Nhạn mới có thể dễ dàng lau chùi đi. Đổi thành tên Giang Tiểu Nam. Khách sạn Hoành Phi, cùng với màn ảnh lớn bạo phát ảnh chụp cô dâu, mới có thể trong thời gian thật ngắn đổi thành Giang Tiểu Nam. Mà Phùng Phạm Nhạn cùng Túc Tín mới lại đột nhiên bật cười, khiến người ta cho là bọn họ đều đi rồi. Phùng Phạm Nhạn là Túc Tín mời tới diễn kịch, hắn đã đáp ứng Phùng Phạm Nhạn, chỉ cần Giang Tiểu Nam hôm nay sẽ xuất hiện tại trong hôn lễ. Ngắt lại bọn hắn kết hôn, Túc Tín liền sẽ cho Phùng Phạm Nhạn gấp đôi thủ lao. Cho nên Túc Tín cùng Phùng Phạm Nhạn mới có vừa nãy không đầu không đuôi đối thoại sau phùng pham nhạn mới sẽ chuyện gì đều không làm tiểu ly khai rồi hiện tại không chỉ là tô chết suy nghĩ minh bạch chuyện này những thứ khác tân khách cũng là đã minh bạch vốn là một mực mặt tối sầm lại giang tiểu nam cha mẹ tại sau khi suy nghĩ cẩn thận cũng là mặt tươi cười túc tín cha mẹ vào lúc này cũng là thật cao hứng bởi vì bọn họ nguyên bản dự định con dâu hiện tại hưu kinh vô hiểm lại thành là con dâu của bọn hắn rồi ở bên cạnh giang tiểu nam lúc này đã không lại chảy nước mắt rồi nàng hiện tại cũng là đã minh bạch tuy rằng giang tiểu nam hiện tại trong lòng rất cảm động bởi vì túc tín làm nhiều như vậy đều là vì nàng bất quá nàng vẫn là vụng trộm tại túc tín bên hông mạnh mẽ bóp một cái, đem túc tín xoa bóp nhẹ giằng trấn mắt, thống khổ không thể tả. bởi vì túc tín làm cho nàng trắng chạy không nhiều như vậy nước mắt, đây là giang tiểu nam đối túc tín trừng phạt. túc tín nhịn xuống thống khổ, đối với giang tiểu nam, thâm tình nói ra, ta túc tín ở nơi này hướng về giang tiểu nam làm ra hứa hẹn, đây là ngươi một lần cuối cùng chảy nước mắt, về sau ta cũng sẽ không lại để cho giang tiểu nam có cơ hội rơi lệ. túc tín lời nói để giang tiểu nam hết sức cảm động, tay của nàng cũng không kìm lòng được để xuống, không có lại nắm túc tín rồi, để túc tín thở phào nhẹ nhõm thời khắc mấu chốt vẫn là điểm mật ngọt ngào tình thoại hữu dụng hiện tại chúng ta liền có mời túc tín cùng phùng phạm nhạn chuyện này đối với không phải là có mời túc tín cùng giang tiểu nam này đôi người mới trao đổi nhận kết hôn hồ hành nghị nói ra túc tín cùng giang tiểu nam trao đổi nhận kết hôn lại uống rượu ra bôi trong thời gian này cuối cùng là không có lại đã xảy ra chuyện gì hôm nay hôn lễ thật đúng là biến đổi bất ngờ so với điện ảnh còn muốn đặc sắc tuy rằng trận này hôn lễ thập phần hí kinh hóa bất quá kết quả cuối cùng vẫn là rất tốt đẹp cho nên hết thảy tân khách đều vì túc tín cùng giang tiểu nam cảm thấy cao hứng chân thành chúc phúc bọn hắn Không qua đêm thư hôm nay xem như là đem tất cả tham gia hôn lễ người đều chỉnh một cái, cho nên túc tín cùng giang tiểu nam bắt đầu mời rượu thời điểm. bọn hắn đương nhiên sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua hắn. Tất cả mọi người liều mạng rót túc tín uống rượu. Vốn là tiểu lượng liền không lớn túc tín, không có uống lên mấy chén rượu, hắn liền bắt đầu say rồi. Không đến bao lâu, túc tín liền muốn người đỡ rồi. Túc tín tiểu lượng so với làm nữ sinh giang tiểu nam còn muốn kém rất nhiều, ít nhất giang tiểu nam uống đến so với túc tín nhiều, cũng không có như túc tín say đến như vậy không thể tả. Mà tôi trên hôm nay bởi lái xe tới, thêm vào hôn lễ người. Tô chết hầu như đều là không nhận biết, cho nên hắn hôm nay cũng không uống rượu. nói tóm lại, hôm nay túc tín cùng giang tiểu nam hôn lễ, vẫn để cho tới tham gia hôn lễ người cảm giác được thật phần vui vẻ. Tô chết cũng là thật phần bội phục túc tín có thể nghĩ ra cái biện pháp này đến, nếu như không là làm như vậy, cũng không biết túc tín phải bao lâu mới có thể tìm được giang tiểu nam, để giang tiểu nam một lần nữa cùng túc tín kết hôn, càng là khó khăn chống chết. chỉ có túc tín hôm nay mời tới phùng phạm nhạn cái này giả tân lương, một lần nữa để phùng phạm nhạn làm tiếp một lần giả tân lương, mới có thể buộc giang tiểu nam nghĩ thông suốt, làm cho nàng xuất hiện tại hôm nay trong hôn lễ. Giang Tiểu Nam lần trước sở dĩ sẽ ở hôn lễ chạy đi cũng là bởi vì trong lòng nhất thời không nghĩ ra, dù sao túc tín cùng với Giang Tiểu Nam còn chưa được mấy ngày thời gian liền kết hôn, trong lòng nàng sẽ mờ mịt, muốn trốn tránh cũng là rất bình thường. Không qua đêm thư làm như vậy cũng là thập phần mạo hiểm, nếu như Giang Tiểu Nam cho rằng túc tín đúng là cùng Phùng Phạm Nhãn kết hôn, nói không chắc nàng tại thất vọng qua sau, hôm nay trái lại không xuất hiện rồi, túc tín liền chữa lợn lành thành lợn que. Đến lúc đó túc tín muốn tìm được Giang Tiểu Nam, độ khó là càng gia tăng. Bất quá may là túc tín cùng Giang Tiểu Nam cuối cùng vẫn là tiến tới với nhau rồi, tôi chết là vì bọn họ thật cao hứng. Tại tiệc rượu sau khi kết thúc, Tô Chiết liền lái xe về nhà. Bởi vì Túc Tín cũng đã xây thành bất tỉnh nhân sự, mặt sau đương nhiên sẽ không lại có tiết mục gì rồi, cho nên tiệc rượu sau khi kết thúc, đại đa số người đều từng người tản đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 484, tham gia cuộc thi. Chương 484, tham gia cuộc thi Tô Chiết đi tham gia Túc Tín hôn lễ sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Chiết vẫn như cũ trời vừa sáng mang theo Tiểu Tuyết Long chúng nó đi ra. Bất quá khi hôm nay Tô Chiết đi tới trong rừng cây nhỏ lúc, nhưng không có như ngày xưa như thế nhìn thấy Tiêu Chiến ở nơi này luyện quyền rồi, khiến hắn có chút thất vọng. Dù sao Tô chết chuyên môn chạy xa như vậy con đường đi tới nơi này, Tô chết chính là vì có thể cùng Thiệu Chiến luyện quyền, học tập một cái kinh nghiệm, kết quả Thiệu Chiến hôm nay nhưng không có ở chỗ này. Thiệu Chiến đã từng nói hắn hầu như mỗi buổi sáng sớm đều sẽ tới nơi này luyện quyền, nếu như không có giời mưa, Thiệu Chiến mỗi ngày đều sẽ đến. Mà hôm nay cũng không hề trời mưa, khí trời cũng không tệ lắm, thế nhưng Thiệu Chiến chưa có tới, cũng liền nói do hắn bị một ít chuyện làm trễ nải, tới không được. Tô chết cũng chỉ dành một người ở nơi này tu luyện luyện thể thuật rồi, Tô Chiến đánh xong một lần quyển sau, Thiệu Chiến vẫn không có xuất hiện. Bởi vì Tô Chiến hôm nay còn có chuyện muốn làm. Thêm vào thiệu chiến lại không ở nơi này, cho nên hôm nay Tô Thiết liền rất sớm rời đi trong rừng cây nhỏ. Tô Thiết từ rừng cây nhỏ sau khi trở lại, cùng Tô Vũ huynh các nàng ăn sáng xong sau, liền dẫn An Huyên ra cửa. Bởi vì hôm nay An Huyên đem sẽ tham gia Hoa sư phụ nhập học cuộc thi, nếu như An Huyên thông qua hôm nay cuộc thi lời nói, về sau An Huyên chính là Hoa sư phụ học sinh. Đây là Tô Thiết tại Quan Châu thị thời điểm, cũng đã cùng Mạnh Nhạc Thánh Ngược chuyện đã quyết, thời gian cũng là vào lúc đó quyết định xuống. Vì tận lực để An Huyên trong lòng gánh nặng không sẽ như vậy lớn, Tô Thiết không để cho An Hân cùng Tô Vũ huynh đồng thời đi theo đi. Hôm nay chỉ có Tô chết mang theo An Huyên tới tham gia nhập học cuộc thi. Ở trên đường, Tô chết không tách ra giải An Huyên, không để cho nàng dùng suốt sáng như vậy. Thả lòng tâm tình. Đã đến trường học sau, Tô chết mang theo An Huyên đi vào. Bởi vì hôm nay trường học vẫn không có chính thức khai giảng, cho nên một đường đi tới, Tô chết cũng không hề ở trong trường học nhìn thấy bao nhiêu học sinh. Hôm nay cuộc thi là mạnh nhạc thánh đặc biệt vì An Huyên chuẩn bị, cho nên hôm nay chỉ có An Huyên một người tham gia cuộc thi. Do mạnh nhạc thánh tự mình giám thị. Đang thi trong lúc, tôi chết là không cho phép tiến vào trường thi, chỉ có thể ở lại bên ngoài. Tôi chết thầy An Huyên tại trường thi bên ngoài căng thẳng đến mồ hôi tất cả đi ra rồi, liền cho nàng đánh thức nói, An Huyên, ngươi muốn tin tưởng chính mình, không cần xuất sáng, vào đi thôi. An Huyên gật đầu lia lịa, liền đi tiến trong trường thi rồi, mà tô Chết liền ở bên ngoài trường thi chờ An Huyên thi xong đi ra. Lúc này ở trường thi bên ngoài chờ đợi tô Chết cũng là rất hồi hộp, hắn lo lắng An Huyên vạn nhất không cách nào thông qua lần này nhập học cuộc thi lời nói, sẽ sử dụng nàng tâm lý bị đả kích, thời gian liền ở nôn nóng cùng bất an đi qua. Mạnh Nhạc Thánh trước tiên từ trong trường thi đi ra, cầm trong tay của hắn bài thi, tại nhìn thấy To Chết sau, Mạnh Nhạc Thánh nói ra, To Tiên Sinh, các ngươi đi về trước đi. Kết quả đi ra, ta sẽ thông báo cho của ngươi. Tốt, cảm tạ mạnh hiệu trưởng. Tô chết nói ra, mạnh nhạc thánh gật gật đầu, cũng không nói gì nữa, cầm bài thi tiểu ly khai rồi. Sau đó An Huyên cũng từ trường thi đi ra, nàng nhìn Tô chết, có chút tủi rũ. Kaka, ta cảm giác có rất nhiều để ta đều đáp sai rồi, lần này hẳn là thi bất quá. Nói đến phần sau, An Huyên đều nhanh muốn nói ra. Tô chết sờ sờ đầu của nàng, nói ra, không việc gì đâu, ngươi đã làm rất khá rồi, hơn nữa hiện tại kết quả còn chưa hề đi ra, không nên sớm như vậy liền có kết luận. Rời khỏi Hoa sư phụ sau. Tô Triết cũng không hề vội vã mang An Huyên về Yến Văn Thị, mà là dự định mang An Huyên đến xem Bà bảo, bảo, để An Huyên đi Bảo Bảo nơi đó giải sầu một chút, thư giải một cái khoảng thời gian này nhập học cuộc thi cho nàng mang tới một ngạt. Tô Triết lái xe mang theo An Huyên đi tới Bảo Bảo trong nhà, tại nhìn thấy Bảo Bảo sau, An Huyên tâm tình đích thật là khá hơn nhiều. Không đến bao lâu, Nhan Vũ Yên cũng vừa hay trở về rồi. Thế là Tô Triết liền thừa cơ hội này cho Nhan Vũ Yên trong cơ thể bổ sung trị liệu thần lực. Nhan Vũ Yên tình huống càng ngày càng không lạc quan, trong cơ thể nàng tử khí tốc độ tiến hóa là càng lúc càng nhanh. Đối Tô chết trị liệu thần lực đã có rất mạnh sức đề kháng rồi, hơn nữa Tô chết cảm giác hắn trị liệu thần lực cũng sắp muốn áp chế không nổi tử khí rồi. Tử khí bản nguyên tồn tại ở Nhan Vũ Yên nơi tim, cho nên Tô chết trị liệu thần lực đại đa số đều là dùng tại vị trí trái tim, bảo vệ trái tim, không cho tử khí làm loạn. Thế nhưng Tô chết có thể cảm giác được này phong tỏa ngăn cản tử khí bản nguyên, đã tại giữ lực mà chờ rồi, bất cứ lúc nào chuẩn bị phá tan trị liệu thần lực phong tỏa áp chế. Mặc dù bây giờ Nhan Vũ Yên bệnh tình rất không lạc quan, thế nhưng Tô chết cũng không có nói ra đến. Tô chết tự cấp nhan Vũ Yên bổ sung trị liệu thần lực sau, liền cho nhan Vũ Yên hấp thu 5 điểm cường hóa thân lực, dùng để cường hóa thân thể của nàng cường độ. Tử khí tuy rằng càng ngày càng lớn mạnh, nhưng là vì hiện tại tạm thời có tô chết trị liệu thần lực phong tỏa, lại tăng thêm tô chết trả lại nhan Vũ Yên hấp thu cường hóa thần lực, cho nên nhan Vũ Yên cũng không có cảm giác đến thân thể mình chịu ảnh hưởng, trái lại là cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng tốt, càng ngày càng khỏe mạnh. Bởi vậy nhan Vũ Yên đối tôi chết lời nói rất tín tưởng, cũng không hề nhận ra được từ khí chuyển biến xấu. Hôm nay tiểu Liên cuộc thi thế nào rồi? Nhan Vũ Uyên là biết Tô Chết cùng An Huyên đến quan Châu thị, là vì nhập học cuộc thi sự tỉnh, cho nên mới có câu hỏi này. Hiện tại kết quả còn chưa hề đi ra, bất quá Tiểu Huyên đối với mình rất không có lòng tin. Tô Chết đem An Huyên lo lắng, nói ra. Nhan Vũ Uyên nghi một lát sau, nói ra, trước tiên đợi kết quả đi ra đi. Nếu quả như thật không có thông qua lời nói, ta lại tìm một cái mạnh hiệu trưởng, xem có thể hay không để cho hắn giàn xếp một cái. Cảm ơn. Tô Chết biết mạnh Nhạc Thánh là một cái rất cứng nhắc người, muốn khiến hắn giàn xếp lời nói, nay độ khó cũng không nhỏ. Cảm ơn cái gì? Hơn nữa bây giờ nói bất định Tiểu Huyên lần này thi rất khá đây này. Nhan Vũ Yên cười nói, Tô Chiết cũng cười, hắn đối An Huyên cũng là có không nhỏ tự tin, bởi vì An Huyên bình thường tất cả khoa thành tích đều là rất không tệ, cho nên Tô Chiết tin tưởng An Huyên thông qua Hoa sư phụ nhập học cuộc thi hẳn là không có vấn đề, chẳng qua là bởi vì An Huyên đối với mình không có lòng tin, trong lòng mới sẽ loạn tung tung khéo. Tô Vũ Hinh cùng An Hân còn ở trong nhà chờ Tô Chiết bọn hắn trở lại, cho nên Tô Chiết cũng không có tại Bảo Bảo trong nhà chờ rất lâu, hắn liền nhắc lên phải đi về. Tô Chiết cùng An Huyên lúc trở về, Bảo Bảo đi theo đi ra đưa bọn hắn đi, mà sủng cả Tạ Lục Quý cũng là đi theo ra ngoài. Bảo Bảo, Kaka lần sau trở lại thăm ngươi. Tô chết ngồi sồn ở bảo bảo trước mặt, nói ra, Kaka không cho phép lừa gạt bảo bảo nha. Bảo bảo không thôi nói ra, Kaka là sẽ không lừa gạt bảo bảo. Tôi chết sờ sờ bảo bảo đầu, cười nói. Sau đó tô chết liền dẫn An Huyên rời khỏi. Kaka gặp lại, Tiểu Huyên tỷ tỷ gặp lại. Bảo bảo còn ở phía sau, đối với tô chết bọn hắn hô gặp lại. Tô chết cùng An Huyên khi nghe đến bảo bảo thanh âm của sau, cũng là xoay người lại, đối với bảo bảo phất tay. Sau đó tô chết cùng An Huyên liền ngồi trên xe rời khỏi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 485, Giải Đông Linh. Chương 485. Giải Đông Linh trong mấy ngày kế tiếp, Tô Chiết mỗi buổi sáng sớm đều sẽ tới đến trong rừng cây nhỏ. Thế nhưng từ khi An Huyên Tham gia cuộc thi một ngày kia trở đi, Tô Chiết sẽ không có tại trong rừng cây nhỏ gặp lại được Tiêu Chiến nữa rồi. Từ một ngày kia trở đi, Tiêu Chiến liền chưa từng xuất hiện trong rừng cây. Bởi vì Tô Chiết chỉ là biết tên Tiêu Chiến, những thứ khác phương thức liên lạc, hắn chưa từng có đi hỏi qua, cho nên hiện tại Tô Chiết cũng là liên lạc không được Tiêu Chiến, cũng không biết tình huống của hắn. Bất quá cho dù Tô Chiết có Tiêu Chiến liên hệ biện pháp, nghĩ đến hắn cũng sẽ không đi liên hệ Tiêu Chiến đi, bởi vì Tiêu Chiến không tới đây bên trong Luyện Quyền, nhất định là có nguyên nhân của hắn. Tô Chít cũng không tiện đi quấy rời hắn. Hôm nay cũng không có ngoại lệ, Tô Chít vẫn không có nhìn thấy Tiểu Chiến tại trong rừng cây xuất hiện. Tô Chít một người tại trong rừng cây nhỏ luyện xong quần sau, đối với Tiểu Tuyết Long chúng nó, nói ra, chúng ta trở về đi thôi. Sau Tô Chít liền đem Tiểu Bạch Hổ đặt ở sùng vật đại bên trong, sau đó liền dẫn Tiểu Tuyết Long chúng nó đi trở về. Làm Tô Chít sau khi về đến nhà, mới phát hiện Tống Hoàng Văn đã tại gia tộc của hắn khẩu đã chờ đợi, còn lái tới một chiếc Tiểu Xe vợ tải. Nguyên lai like hôm nay là tô chết cho trường hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc tháng ngày, bởi vì về sau tô chết cung cấp trị liệu nước thuốc đều sẽ khá nhiều. Lý trường hoa liền để tống hoàng văn về sau chuyên môn phụ trách vận chuyển trị liệu nước thuốc, cho nên tống hoàng văn mới sẽ rất sớm liền mở ra xe vận tải đến tô chết nhà. Sớm như vậy đã tới rồi. Tô chết nhìn thấy tống hoàng văn sau, cười nói. Tống hoàng văn sờ sờ đầu của mình, ngượng ngùng cười cười. Bởi vì là tô chết thông báo lý trường hoa, cho nên hôm nay tống hoàng văn sẽ đến. Tô chết cũng không kỳ quái, cung cấp cho trường hoa sưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, tô chết đã sớm chuẩn bị xong, liền mang theo đưa tới. Sau đó. Tôi chết cùng Tống Hoàng Văn liền hợp lực đem chứa trị liệu nước thuốc thùng ngựa, chuyển tới Tống Hoàng Văn trong xe vận tải. Hôm nay trị liệu nước thuốc số lượng so với tháng trước còn nhiều hơn, lần này tổng cộng tràn đầy 50 cái đại thùng ngựa, này trị liệu nước thuốc gộp lại tổng cộng có 500.000ml, so với lần trước còn nhiều thêm 200.000ml. Hơn nữa tô chết trí tôn đỉnh còn có lưu lại nồng độ cao trị liệu nước thuốc 1000ml. Tô chết cùng Tống Hoàng Văn đem hết thảy trị liệu nước thuốc đều phóng tới trên xe sau, liền đồng thời ngồi trên trong xe vận tải rồi. Tô chết dự định cùng Tống Hoàng Văn đồng thời đem trị liệu nước thuốc đưa đến xưởng chế thuốc bên trong, Tống Hoàng Văn một người đưa lời nói. Tôi chết còn thật không phải là yên tâm như vậy. Ở trên đường, xe vận tải radio phát thanh chính phát hình một cái tin tức, vẫn là liên quan với trường hoa sưởng chế thuốc tin tức. Hôm nay trường hoa dược nghiệp cử hành tuyên bố, tuyên bố bọn hắn tân dược phẩm sắp ra thị trường. Một cái khoản thuốc men là trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng, dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng là thế giới ngũ đại bệnh nan y một trong, một mực không có nghiên cứu ra hữu hiệu phương thức trị liệu đi ra. Hiện tại trường hoa dược nghiệp một cái khoản tân dược phẩm, chính là đệ nhất khoản trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dược vật. Theo trường hoa dược nghiệp tuyên bố từng nói, một cái khoản dược phẩm đều sẽ tại sau ba ngày chính thức ra thị trường. Tống Hoàng Văn nghe thế một cái phát thanh sau, sống lưng cũng không khỏi đứng thẳng lên rất nhiều. Bởi vì toàn thế giới đều không có giải quyết dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng. Bây giờ bị Trường Hoa dược nghiệp công phá, mà Tống Hoàng Văn là Trường Hoa Sưởng chế thuốc công nhân, điểm này cũng đủ để cho hắn tự hào. Cứ việc trước lúc này, Tống Hoàng Văn cũng không biết dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng là cái gì bệnh, thậm chí hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói. Thế nhưng cũng không bấy nhiều hắn đối Trường Hoa Sưởng chế thuốc cảm thấy tự hào. Tô Triết cũng không nghĩ tới một cái khoản dược phẩm nhanh như vậy là có thể thừa thì, kỳ thực không chỉ Tô Triết không nghĩ tới, liền ngay cả Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng cũng là không có nghĩ tới. Lý Trường Hoa bọn hắn cho rằng nhanh nhất một cái khoản Tân Dược phẩm cũng phải thời gian một tháng mới có thể ra thị trường tiêu thụ, nhưng là không nghĩ tới lần này Tân Dược phẩm phê duyệt sẽ như vậy nhanh liền phê xuống. này là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Bất quá chuyện này đối với Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc tới nói là một chuyện tốt. Xem ra bộ ngành liên quan đối Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc một cái khoản dược phẩm rất coi trọng. Nếu không phê duyệt cũng không thể nhanh như vậy liền thông qua được. Tại Tân Dược phẩm phê duyệt sau khi xuống tới, Lý Trường Hoa trước tiên liền thông báo Tô Chiết rồi, đồng thời hôm nay tuyên bố cũng là cùng Tô Chiết nói rồi. Tô Chiết cũng biết hôm nay Trường Hoa Sưởng Chế Thuốc cử hành tuyên bố. Lý Trường Hoa đệ đệ cũng sẽ đến hiện trường tiếp thu phỏng vấn, chuyện này đối với tân dược phẩm tuyên truyền rất có ích lợi. Một cái khoản dược phẩm danh tự đã sớm định xuống. Bởi vì đạt được dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng người, liền giống như bị đóng băng ở như thế, mà một cái khoản dùng để trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dược phẩm, liền được gọi là giải đông linh rồi. Rất đơn giản một cái tên, khiến người ta rất dễ dàng liền có thể lý giải ý tứ trong đó. Làm Trường Hoa xưởng chế thuốc đối ngoại tuyên truyền muốn cử hành tuyên bố thời điểm. Ở bên ngoài đưa tới phản ứng cũng không nhỏ liên ngay cả một ít nhất lưu dược nghiệp cũng là thập phần quan tâm, cái này hai ngày, khắp mọi mặt đều phái không ít người đến liên hệ trưởng hoa sưởng chế thuốc. Có chính là muốn nhận mua giải đông linh, có chính là thu mua đầu tư trường hoa sưởng chế thuốc, cũng có chính là muốn bắt được giải đông linh độc nhất quyền đại lý, nói chung cũng là vì giải đông linh mà tới. bất kể là giải đông linh cùng trường hoa sưởng chế thuốc, tô chết bọn hắn tự nhiên đều sẽ không đồng ý bán ra đi ra, cho nên hào không ngoại lệ bọn họ đều là vô công mà trở về. về phần giải đông linh độc nhất quyền đại lý, đang tan rã linh không có bắt đầu phê duyệt thời điểm, trường hoa sưởng chế thuốc rồi cùng lưu thị sĩ nghiệp ký rồi bước. Giải Đông Linh độc nhất quyền đại lý đã bị Lưu Thị Xí nghiệp cầm đi, cái khác Xí nghiệp tự nhiên cũng là năm không đi. Chú ý nhất giải Đông Linh người, đương nhiên là đạt được dần khiến người cảm thấy lạnh leo trứng người. Trước lúc này dần khiến người cảm thấy lạnh leo trứng một mực không có hữu hiệu biện pháp trị liệu, mà bây giờ Trường Hoa Sưởng chế thuốc tuyên truyền giải Đông Linh có thể trị hết dần khiến người cảm thấy lạnh leo trứng, cho nên giải Đông Linh đã trở thành những bệnh nhân này duy nhất hy vọng. Tôi chết tin tưởng giải Đông Linh là sẽ không để cho bọn họ thất vọng, nếu không, giải Đông Linh cũng sẽ không thông qua phê duyệt, Trường Hoa Sưởng chế thuốc cũng sẽ không khiến giải Đông Linh nhanh như vậy liền tự thị. Hiện tại Tô Chích thập phần chờ đợi giải đông linh tại sau 3 ngày ra thị trường, bởi vì đến lúc đó hắn là có thể thông qua giải đông linh đạt được không ít tích phân rồi. Bởi vì Quan Châu Thị Tô Sùng Chi ra khai trương nguyên nhân, Tô Chích mỗi ngày bình quân lấy được tích phân, từ trước kêu 1.000 điểm, xuất hiện tại tăng lên đến 1.800 điểm khoảng trường. Riêng là Quan Châu Thị Tô Sùng Chi ra, mỗi ngày liền cho Tô Chích cung cấp 600 điểm tích phân khoảng trường, nhưng mà này còn không phải Tô Sùng Chi ra cực hạn, dù sao thứ 3 nhà Tô Sùng Chi ra khai trương còn không đến bao lâu Bất quá Tô Triết mỗi ngày có thể đạt được 1800 điểm tích phân, thế nhưng đối Tô Triết tới nói vẫn là không đủ dùng, bởi vì Tô Triết muốn dùng tích phân địa phương thật sự là nhiều lắm, bất kể là hồi đối phương thuốc, vẫn là hồi đối võ học, cũng phải cần dùng đến lượng lớn tích phân. Tô Triết tin tưởng sau 3 ngày, giải đông linh ra thị trường tiêu thụ sau, tình huống như vậy liền sẽ cải thiện rất nhiều, đến lúc đó Tô Triết liền không dùng quá là tích phân phiền não rồi. Dù sao giải đông linh chủ yếu là dùng để trị liệu bệnh tật, Tô Triết từ đó lấy được tích phân, nhất định sẽ so với ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên cái này hại còn nhiều. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 486 Tống Tư tưởng cùng tập thể hình quán. Chương 486, Tống Tư tưởng cùng tập thể hình quán ngươi giống như thật cao hứng như thế. Tô chết thấy Tống Hoàng Văn rất hưng phấn dáng vẻ, không khỏi hỏi: "Ta đương nhiên cao hứng, thế giới ngũ đại bệnh nan y một chồng đều bị trong xưởng nghiên cứu ra thuốc giải đến, đến rồi, này nói ra có bao nhiêu mặt mũi à. Thật thà Tống Hoàng Văn kích động nói. Tô chết lắc đầu một cái, không nói gì nữa. Tống Hoàng Văn cùng Tô chết rất nhanh liền đến trường Hoa xưởng chế thuốc, bởi vì Lý Trường Hoa hôm nay đã đi tham gia tuyên bố rồi, tự nhiên là không thể nào cùng Tô chết gặp mặt. Bất quá tất cả mọi chuyện, Lý Trường Hoa đều đã sớm sắp xếp xong xuôi, Tô chết trị liệu nước thuốc đưa tới đến, lập tức liền có người đặc biệt tới đón đi. Sau Tô chết đi dạo một lần Trường Hoa sưởng chế thuốc, sưởng chế thuốc sớm đã bắt đầu tại sinh sản trại Đông Linh rồi, hiện tại đã sinh sản không ít đi ra, chỉ chờ sau 3 ngày ra thị trường tiêu thụ. Lưu thị xí nghiệp cũng là rất sớm liền chuẩn bị kỹ càng, bọn hắn đã từ ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên đạt được đến ngon mắt rồi, huống hồ là một cái khoản trại Đông Linh, đương nhiên phải an bài thỏa đáng được rồi. Tô chết dừng lại ở Trường Hoa xưởng chế thuốc bên trong, có thể nhìn thấy không ít chứa dược phẩm server tải, mở ra hán khu bên trong tại trường hoa sưởng chế thuốc đợi sau một thời gian ngắn, tô chiết liền rời đi. lúc trở về, vẫn là tống hoàng văn đưa tô chiết trở về. tại trên đường trở về, tô chiết đã nhận được một tin tức tốt. mạnh nhạc thánh gọi điện thoại lại đây thông báo tô chiết, an huyên lần này nhập học cuộc thi, kết quả đã đi ra rồi. an huyên thành tích đã thỏa mãn hoa sư trường trung học phụ thuộc chúng tuyển tiêu chuẩn, nàng hiện tại đã bị hoa sư trường trung học phụ thuộc cho tuyển chọn. mạnh nhạc thánh để tô chiết tại hoa sư trường trung học phụ thuộc khai giảng thời điểm, liền có thể mang an huyên trực tiếp đi hoa sư trường trung học phụ thuộc báo danh. tin tức này để tô chiết cao hứng vô cùng, bởi vì cái này đại biểu an huyên trả giá nỗ lực. Rốt cuộc có thu rồi. Sau khi về đến nhà, Tô chết ngay đầu tiên đem tin tức này nói với An Huyên rồi, làm cho nàng một mực nhớ theo lòng của, vào đúng lúc này rốt cuộc có thể buông xuống. An Huyên tại biết nàng bị hoa sư trường trung học phụ thuộc chúng tiền sau, cao hứng ở trong phòng nhảy tương này loạn, trong phòng tung khắp tiếng cười của nàng. Bất quá An Huyên bị hoa sư trường trung học phụ thuộc chúng tiền sau, liền biểu thị hơn 10 ngày sau, nàng liền muốn khai giảng, về sau An Huyên đều phải ở tại hoa sư trường trung học phụ thuộc trong túc xá rồi, này làm cho An Hân cùng Tô Vũ Hinh đều rất không bỏ được. Bất quá bây giờ Yến Vân thị cùng Quan Châu thị trong lúc đó có cao tiết lui tới đã thuận tiện rất nhiều, an huyên có thể tại mỗi tuần ngày nghỉ thời điểm từ quan châu thị ngồi cao thiết trở về yến Vân thị, này rất thuận tiện. mà ở một nhà tập thể hình trong quán, tô chết nhiều ngày chưa thấy thiệu chiến, lại là dừng lại ở nhà này tập thể hình quán trong một cái phòng. trong căn phòng này, ngoại trừ thiệu chiến bên ngoài, còn có mấy cái cường tráng nam tử, sư phụ, tống lao tiên sinh mới vừa vắng mất, cái kia tống tư tường liền định đem tập thể hình quán bán đi. hắn xứng đáng tống lao tiên sinh sao? hắn bên trong một người đàn ông trẻ tuổi từ đối với thiệu chiến, căm giận bất bình nói ra, này là việc nhà của bọn họ. Hơn nữa Tống Lão Tiên Sinh đã đem tập thể hình quán giao cho Tống Tư Tưởng quản lý, chúng ta cũng quản không được nhiều như vậy. Tiệu Chiến than thở. Nhưng là sư phụ, ngươi liền thật sự nhẫn tâm nhìn Tống Lão Tiên Sinh tâm huyết bị tao đạp sao? Các ngươi đều không cần nói nữa, Tống gia mới là nhà này tập thể hình quán chủ nhân, chúng ta là không làm được quyết định. Tiệu Chiến đối với cái này cũng rất bất đắc dĩ. Nhà này tập thể hình quán là Tiệu Chiến nhiều năm lão hưu Tống Lão Tiên Sinh cả đời tâm huyết, bây giờ chuyển tới cháu của hắn Tống Tư Tưởng trong tay sau, lại cũng bị bán mất. Tuy rằng Tiệu Chiến đồng dạng là cảm giác rất tức giận. Hắn tại đây tập thể hình trong quán trả giá tâm huyết cũng không ít, bây giờ lại có thể sẽ bị bán cho người khác. Chuyện này làm sao không cho Tiệu Chiến phẫn nộ? Thế nhưng Tiệu Chiến đối Tống Tư Tường lại là không có cách nào. Nếu như Tống Tư Tường thật sự muốn đem tập thể hình quán bán đi lời nói, Tiệu Chiến cũng là không ngăn cản được. Bất quá Tống Tư Tường nếu như đem tống tập thể hình quán bán lời nói, Tiệu Chiến cho là mình đã hoàn thành hứa hẹn, có thể công thành lui thân rồi, hắn cũng có thể rời đi tập thể hình quán rồi. Trước đây nhà này tập thể hình quán vẫn là một nhà võ quán, Tiệu Chiến bởi vì bị Tống Lão Tiên Sinh đã cứu, cho nên Tiệu Chiến đáp ứng Tống Lão Tiên Sinh tại võ quán đảm nhiệm vụ sư trước. Tại võ quán bên trong truyền thụ hình ý quyền, Thiệu Chiến một cái giáo, chính là thời gian 10 năm. Tại này thời gian 10 năm bên trong, bên ngoài không ít người muốn cho Thiệu Chiến đi hỗ trợ, thế nhưng dù cho đối phương ra điều kiện lại phong phú, Thiệu Chiến cũng không từ tâm đọ qua, một mực canh giữ ở võ quán bên trong, bởi vì hắn phải ở chỗ này còn Tống Lao tiên sinh nhân tình, hoàn thành hứa hẹn của mình. Không quá gần chút năm, bởi vì Tống Lao tiên sinh đã già lua rồi, đối võ quán sự tình đã là lực bất tòng tâm, cho nên liền đem võ quán giao cho hắn duy nhất cháu trai Tống Tư tưởng quản lý. Có thể là võ quán vừa đến Tống Tư tưởng trong tay liền hoàn toàn biến dạng rồi. Hiện tại võ quán bên trong bắt đầu loạn thu phí, để cho thỏa mãn của mình tư dụng, để trước kia không ít võ quán thành viên giận dữ rời đi, mà hết thảy này Tống lão tiên sinh đều không biết. Hơn nữa đến cuối cùng, Tống Tư tưởng càng là đem võ quán một mình cho đổi thành tập thể hình quán, này làm cho Triệu Chiến không chút nào biện pháp, mà hắn lại không muốn quấy rầy đến Tống lão tiên sinh, cho nên cũng chỉ có thể mặc cho Tống Tư tưởng cố tình làm bậy rồi. Tại trước đây không lâu, Tống lão tiên sinh vừa mới qua thế, cho nên mấy ngày nay Triệu Chiến tất cả đều bận rộn lễ tang sự tình, bởi vậy Tô Chí mới không có nhìn thấy Triệu Chiến tại trong rừng cây nhỏ luyện quyền. Nhưng lại khiến người ta không có nghĩ tới là Tống Lao tiên sinh mới vừa vẫn mất không lâu, Tống Tư Tường liền định đem tập thể hình quán một cái phần gia nghiệp cho bán đi rồi. Nguyên lai Tống Tư Tường người này không chỉ hết ăn lại nằm, còn lây dính độc, nghiện, hơn nữa còn thích đánh cược như mạng, cho nên mới phải một mực liệu mạng hấp tập thể hình quán huyết. Hơn nữa hiện tại Tống Tư Tường còn ở bên ngoài thiếu nợ một bút không nhỏ nợ nần, người khác thấy Tống Tư Tường là Tống Lao tiên sinh cháu trai, một cái phần gia nghiệp sớm muộn cũng phải giao cho Tống Tư Tường trên tay, cho nên cũng không lo lắng hắn không có tiền còn đều nguyện ý cho hắn một tiền, này một món nợ rất nhanh sẽ tích lũy thành khủng lỗ con số. Hiện tại Tống Lao tiên sinh đã qua đời rồi, tập thể hình quán đã là hoàn toàn thuộc về Tống Tư tưởng, những người này liền bắt đầu tới cửa đòi nợ rồi. Không có cách nào dưới, Tống Tư tưởng vừa muốn đem tập thể hình quán cho bán đi rồi, cho nên mới phải có Thiệu Chiến cùng hắn đồ đệ đối thoại. Nếu như Tống Tư tưởng đem tập thể hình quán bán đi, bất luận về sau tập thể hình quán chủ nhân là ai, Thiệu Chiến cũng sẽ không lưu lại nữa rồi. Bởi vì Thiệu Chiến là vì còn Tống Lao tiên sinh nhân tĩnh, mới sẽ ở lại tập thể hình trong quán, nếu Tống Tư tưởng muốn đem tập thể hình quán bán đi, hắn cũng không có tất phải tiếp tục lưu lại. Dù cho mới chủ nhân đưa ra lại phong phú điều kiện, Thiệu Chiến đều sẽ không tiếp nhận bởi vì Thiệu Chiến muốn đi truy tầm hắn võ đạo, hắn muốn đột phá cảnh giới bây giờ. Nếu như Thiệu Chiến tiếp tục lưu lại võ quán trong lời nói, hiện tại cũng đã là hắn một đời cao nhất thành tựu, hắn vĩnh viễn không thể lại bước lên một bước rồi. Trừ phi mới chủ nhân có thể để Thiệu Chiến võ đạo có đột phá, hắn mới sẽ suy xét lưu lại. Bất quá này theo Thiệu Chiến, hy vọng là rất xa vời. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 487, cẩn cẩn cùng tiểu bồ đào mị lực. Chương 487, cẩn cẩn cùng tiểu bồ đào mị lực buổi chiều. Tôi chiếc một người lái xe tới đến trong quán cà phê là túc tín để Tô chết tới nơi này, bởi vì túc tín lao bà giang tiểu nam tại biết Tô chết là làm sủng vật bệnh viện, đối Tô chết cảm thấy hứng thú vô cùng, rất muốn nhận thức Tô chết. nếu túc tín đều mở miệng, Tô chết cũng không tiện không ra ngoài. Tô chết đến thời điểm, túc tín cùng giang tiểu nam cũng đã ngồi ở bên trong đợi, mà giang tiểu nam trong tay còn ôm một con lông dài mèo trắng, một con này mèo trắng một thân lưng lông dài mà hoa lệ, mặt tròn, thích, chân thông đắn, hai nhỏ, mắt to, đuôi ngắn tròn, nhìn lên mỹ lệ tao nhã, hoa lệ cao quý, khiến người ta thích. nếu như tôi chết không có nhìn lầm, giang tiểu nam ôm lông dài mèo trắng chính là một con mèo ba tư. Tôi chết đi tới quán cà phê thời điểm Giang Tiểu Nam chính cầm tiểu bánh bích quy này trong lồng ngực lông dài mèo trắng ăn. Tôi chết ngồi xuống, cùng tốc tín cùng Giang Tiểu Nam chào hỏi sau, nói ra của ngươi mèo rất đẹp, cảm tạ, nó gọi chiếp bông là một con mèo ba tư, bình thường chiếp bông có thể điều bị. Giang Tiểu Nam cười nói, con mèo này có thể là tâm can bảo bối của nàng, hiện tại có người sưng tán nó đẹp đẽ, nàng tự nhiên rất cao hứng. Cùng tôi chết đoán được không sai, Giang Tiểu Nam trong tay ôm mèo đích thật là một con mèo ba tư, mèo ba tư là thường thấy nhất lông dài mèo nó là lấy áp phan nít sờ tăng đất loại lông dài mèo cùng thổ nhị kỳ Angola lông dài mèo làm trụ cột ở nước Anh trải qua hơn 100 năm chọn giống sinh sôi này nở với 1.860 năm sinh ra một cái chủ loại mèo ba tư có một tấm khiến người ta thích khuôn mặt trường mà hoa lệ lưng cái lông yêu nhã cử chỉ cho nên có mèo bên trong tướng tử vương phi danh sưng là trên thế giới yêu mèo người thích nhất một loại thuần chủng mèo giữ lấy cực kỳ địa vị trọng yếu ở thế giới trong pha bi, mèo ba tư nhận lấy rất lớn hoan nghênh tinh tình hiền lành lịch sự thông minh nhanh nhẹn hiểu ý thiếu động thật tiết lặng tiếng kêu lanh lảnh onu yêu làm nũng trong tính cách tính cử chỉ phong độ nhẹ nhàng, trời sinh một bộ lung chiều từ bé thái độ, cho người một loại hoa lệ cao quý cảm giác, đây cũng là mèo ba tư đặc điểm. Mèo ba tư thể trạng cường tráng, mạnh mẽ, thân thể đường nét ngắn gọn trôi chảy, lưng lông dài mà chặt chẽ, tính chất như đông, nhẹ như tia, màu lông diễm lệ, hào quang hoa quý, biến hóa đa dạng. Mèo ba tư bề ngoài mỹ lệ hào phóng, tiếng kêu bé nhỏ ngọt ngào, tính cách ôn hòa, gan lớn hiếu kỳ, yêu thích cùng người thân cận, hiểu ý, dễ dàng sủng, là một loại sâu được mọi người yêu thích sủng vật. đợi tin nói, ngươi là mở sủng vật bệnh viện, ở nơi nào mở? Về sau ta liền mang chip đông đi chỗ ngươi bên trong làm hộ lý, ngươi đến lúc đó có thể phải cho ta cái ưu đãi." Giang Tiểu Nam sờ sờ mấy ba tư xóa tung bộ lông, nói ra: "Không thành vấn đề, ngươi có thể dựa theo phía trên này địa chỉ đi." Tô Triệt từ trên người lấy ra một tờ danh thiếp, đưa cho Giang Tiểu Nam. "Tô Triệt một cái chương trên danh thiếp, có ghi lại Tô sủng nhà tại Yến Vân thị tận cái chỉ, là lý hoa chuyên môn là Tô Triệt chuẩn bị." Giang Tiểu Nam tiếp nhận danh thiếp, làm nàng nhìn thấy trên danh thiếp viết Tô sủng nhà sủng vật bệnh viện mấy chữ ngày sau, không khỏi kinh hô: "Tô sủng nhà là cột cột cùng tiểu bồ đào nhà kia Tô sủng nhà sao?" bên cạnh túc tín nghe được giang tiểu nam lời nói, không khỏi đem tấm danh thiếp này đoạt lấy đi, làm hắn nhìn thấy phía trên thật là tô sủng nhà sủng vật bệnh viện sau, trong lòng cũng là hết sức kinh ngạc. tô chết chỉ là gật gật đầu, đồng ý giang tiểu nam lời nói. ngươi ạ, ẩn giấu sâu như vậy, nếu như không là lời ngày hôm nay, ta còn không biết ta còn cùng một cái cường hào làm bằng hữu. tuy rằng túc tín biết tô chết là làm sủng vật bệnh viện, thế nhưng nhưng lại không biết tô chết sủng vật bệnh viện ở nơi nào, hắn cũng không có chủ động đi tìm hiểu qua, bởi vì túc tín đối sủng vật cũng không có hứng thú. tuy rằng túc tín đối sủng vật không có hứng thú, thế nhưng hắn lại biết tô sủng nhà danh tự này. Có thể nói Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào cái này hai chỉ minh vật, hiện tại đã là nổi tiếng rồi, một cách tự nhiên Tô Sủng Nhà độ nổi tiếng cũng là đề cao thật lớn rồi. Bởi vì Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào tồn tại, Tô Sủng Nhà hiện tại đã thành một cái nhãn hiệu, một cái liền khóa nhãn hiệu. Nếu như Tô Sủng Nhà là hoàn toàn thuộc về Tô chết lời nói, vậy bây giờ Tô chết đã có thể tính là 100 triệu vạn phú hào, cho nên túc tín khi nghe đến Tô Sủng Nhà cái tên này thời điểm, mới sẽ kinh ngạc như vậy. Cái kia ngươi có phải hay không có thể thường thường nhìn thấy Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào. Bất quá bên cạnh Giang Tiểu Nam cũng không phải quan tâm cái này, nàng quan tâm nhất vẫn là Tiểu Bồ Đào cùng Cổn Cổn. Cuồn Cuồn cùng Tiểu Bồ Đào cử hành lễ ra mắt, hai lần ta đều có đến hiện trường, đáng tiếc người quá nhiều, chính là không tới phía ta, nếu như sớm một chút nhận thức ngươi lời nói, ta liền có cơ hội có thể nhìn thấy bọn họ. Giang Tiểu Nam nữ khí rất là tiến đuối, hai lần gặp gỡ sẽ, nàng đều không có cơ hội cùng Cuồn Cuồn cùng Tiểu Bồ Đào tiếp xúc gần gũi, đều nhanh muốn trở thành tâm bệnh của nàng rồi. Ta cũng là tình cờ có thể nhìn thấy. Tô Chí bình thường rất ít đến Tô phủ nhà, nhìn thấy Cuồn Cuồn cùng Tiểu Bồ Đào số lần tự nhiên cũng không nhiều. Về sau sẽ có cơ hội. Tô Chí nói ra. Ừ, vậy ngươi có thể giúp ta cho tới Cuồn Cuồn cùng Tiểu Bồ Đào tự tay viết ký tên sao? Giang Tiểu Nam ánh mắt tràn đầy chờ đợi. Của ta bạn gái thân tại lần trước lễ ra mắt rút được bọn chúng ảnh ký tên, một mực ở trước mặt ta khoe khoang. Ta hận không thể nắm thanh đao đi đi gấp qua. Giang Tiểu Nam hung hăng nói. Của nàng bạn gái thân lấy được ảnh ký tên sau, Giang Tiểu Nam không biết có bao nhiêu đớn ao. Tô Chiết bị Giang Tiểu Nam hung hăng lời nói chấn đã đến, chỉ là một trường phổ thông bức ảnh mà thôi, về phần khuyết đại như vậy sao? Chúng nó còn có thể ký tên, đây chính là thành tinh. Túc Tín đối với cái này rất khó hiểu. Nghe được Túc Tín lời nói, Giang Tiểu Nam chỉ là nhìn Túc Tín, không có mở miệng nói chuyện. Thế nhưng là để Túc Tín đầu không tự chủ cúi xuống. Bởi vì hắn từ Giang Tiểu Nam ánh mắt nhìn thấy khinh bị ý tứ, khiến hắn tức thì cảm giác được mình là một cái dế nhũi như thế. Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào tự nhiên không là sự thật ký chính thức tên, chúng nó chỉ chỉ dùng của mình móng vuốt tại trong hình lưu dấu tay, cứ xem như là ký tên rồi, mà túc tín cái này chỉ là nghe nói Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, mà không có chân chính đi tìm hiểu người, tự nhiên không biết cái gọi là tự tay viết ký tên là chuyện gì xảy ra rồi. Nay không thành vấn đề, ta đến lúc đó lại để cho người bên kia đưa vài tờ lại đây là được rồi. Tô chết không nghĩ tới Giang Tiểu Nam chỉ là muốn Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào bức ảnh. Có thật không? Vậy thì tốt quá. Giang Tiểu Nam kích động nói. Giang Tiểu Nam dưới sự hưng phấn, âm thanh không khỏi có chút lớn, khiến người xung quanh đều nhìn lại. Liền ngay cả Giang Tiểu Nam trong lồng ngực mèo ba tư cũng là bị nàng sợ hết hồn, đều suýt chút nữa nhảy đi rồi. "Qua đi." Giang Tiểu Nam cũng ý thức được chính mình thất thố, nàng thật không tiện cười cười, nói ra, "Ta chỉ muốn hai tấm là được rồi, có hai tấm ta liền rất thỏa mãn rồi, làm phiền ngươi." "Không có chuyện gì." Tô Chiết cười nói. Đối Tô Chiết tới nói, hắn muốn lấy được cồn cồn cùng tiểu Bồ Đào bức ảnh, thật sự là rất đơn giản, hắn muốn muốn bao nhiêu tấm hình cũng có thể bắt được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 488, ta yêu ngươi cho nên ta sẽ không cứu ngươi. Chương 488, ta yêu ngươi, cho nên ta sẽ không cứu ngươi bởi vì cuồn cuộn cùng nhảy nhót chuột hai con tiểu gia hỏa, hiện tại đã bị Lý Hoa đưa đến Thẩm Châu thành phố Tô Sùng Chi ra bên trong. Cho nên Tô chết rời đi quán cà phê sau, tại trên đường trở về, liền gọi điện thoại cho Trương Cảnh Thịnh, khiến hắn phát vài tờ cuồn cuộn cùng, cùng tiểu Bồ Đào bức ảnh lại đây. Bởi vì Trương Cảnh Thịnh liền là phụ trách quản lý quan châu thị Tô Sùng Chi ra, hiện tại Lý Hoa đã tại bận việc dưỡng thực trưởng sự tình rồi, cho nên Tô chết mới sẽ để Trương Cảnh Thịnh đi làm chuyện này. Tôi chết cũng không nghĩ tới Giang Tiểu Nam sẽ như vậy yêu thích Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào, sẽ như vậy khát vọng đạt được Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào ảnh ký tên. Hơn nữa Giang Tiểu Nam còn có thể dùng những này ảnh ký tên đến cùng với nàng bạn gái thân bằng hữu ganh đua so sánh, điều này nói rõ Giang Tiểu Nam cùng bằng hữu của nàng đều là Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào đáng tin. mệnh, cho nên Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào ảnh ký tên mới sẽ chân quý như vậy. Xem ra tôi chết còn đánh giá thấp Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào sức ảnh hưởng, hiện tại Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ Đào nhân khí đã là không thua gì một đường minh tinh độ nổi tiếng rồi. Tại tôi chết rời đi quán cà phê sau, Túc Tín cùng Giang Tiểu Nam cũng không hề gấp như vậy rời đi bọn hắn còn nhàn nhã tại trong quán cà phê uống cà phê nói ngươi biết tô sủng chi ra ông chủ tại sao không sớm hơn một chút nói với ta giang tiểu nam đột nhiên đặt câu hỏi nếu như ngươi sớm một chút nói ta liền không dùng cho tiểu đỉnh diêu võ dương ai đã lâu như vậy giang tiểu nam nhớ tới mỗi lần cùng bằng hữu của nàng tiểu đỉnh gặp mặt đều bị tiểu đỉnh cầm cồn cồn cùng tiểu bồ đào ảnh ký tên đi ra tại giang tiểu nam trước mặt khoe khoang mỗi khi nhớ tới cái này giang tiểu nam liền nổi giận trong bụng nếu như túc tín sớm một chút giới thiệu tô chiết cho giang tiểu nam biết lời nói nàng thì sẽ không tha thiết mong chờ nhìn tiểu đỉnh ảnh ký tên trong lòng cực kỳ ước ao rồi Ta cũng là mới vừa vẫn biết, nếu như ta sớm biết, ta làm sao có thể sẽ ẩn dấu lao bà đại nhân. Túc tín cười theo, nói ra. Túc tín đích thật là không biết tô sủng chi gia chính là tô chết mở, hắn vẫn cho là tô chết mở là một nhà phổ thông sùng vật bệnh viện. Nếu không, vừa nay hắn tại biết tô sủng chi gia là tô chết sau, cũng sẽ không kinh ngạc như vậy rồi. Giang tiểu nam chăm chú nhìn Túc tín biểu lộ, xác nhận hắn thật không có nói dối sau, mới lên tiếng, lần này liền bỏ qua ngươi rồi. Nếu để cho ta biết ngươi là đang dối gạt lời của ta, liền có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Túc tín thở phào nhẹ nhõm, đang muốn hướng về Giang tiểu nam đòi lấy khen từ lúc. Dù sao cũng là bởi vì túc tín nguyên nhân, hiện tại giang tiểu nam mới có thể từ tô chiếc tay đạt được đến cuộn cuộn cùng tiểu bồ đào bức ảnh, nhưng là còn không có đợi túc tín mở miệng nói chuyện, giang tiểu nam liền giống như là đột nhiên nghĩ đến một chuyện như thế. Lão công, ta có một việc muốn hỏi ngươi, ngươi nhất định phải nói thật ra, không thể gạt ta nha. Giang tiểu nam nói ra, ngữ khí vô cùng chăm chú, hơn nữa đột nhiên biến rất ôn nhu. Giang tiểu nam đột nhiên chuyển biến giọng điệu, lại là để túc tín có chút không chống đỡ được, bởi vì hắn biết giang tiểu nam bộ dáng này khẳng định không có chuyện tốt lành gì, hắn nói ra, lão bà đại nhân có vấn đề gì, ngươi cứ hỏi ta bảo đảm thành thật trả lời, may đều sẽ không giấu giếm. nếu như ta và mẹ ngươi đồng thời rơi đến trong nước, ngươi sẽ cứu ai? chỉ có thể lựa chọn cứu một cái. túc tín liền biết giang tiểu nam muốn hỏi vấn đề, chắc chắn sẽ không là có tốt vấn đề. vấn đề như vậy nhưng là để từng cái nam nhân có gia đình đều là cảm thấy nhức đầu, túc tín tự nhiên cũng là không ngoại lệ. yên tâm đi, mẹ ta biết bơi, mụ mụ sẽ cứu ngươi người con dâu này. túc tín nhanh chí. vậy nếu như mẹ ngươi không biết bơi đây, ngươi sẽ chọn cứu ai? giang tiểu nam mới sẽ không dễ dàng như vậy đã bị túc tín lừa gạt, nàng sát theo đó truy hỏi. bởi vì ta rất yêu ngươi muốn tốt cho ngươi, cho nên ta không thể nhảy xuống nước cả. Tại sao? Giang Tiểu Nam không hiểu. Nàng dâu, ngươi biết thời gian của ta tương đối ngắn, khả năng có chỗ không biết, chồng ngươi ta là không biết bơi. Túc Tín ngữ khí đột nhiên trở nên rất chăm chú, nói ra, cho nên nếu như ta nhảy xuống nước trong lời nói, nhất định sẽ chết chìm. Đến lúc đó mẹ ta nhất định sẽ trước tiên cứu ta đứa con trai này, đây là không cần chất vấn, mà ngươi liền rất nguy hiểm rồi. Chính là bởi vì ta yêu ngươi, cho nên ta mới sẽ không nhảy xuống nước bên trong cứu ngươi. Túc Tín thật sự là quá bội phục mình rồi, như vậy mượn cớ hắn cũng có thể nghĩ ra được. Vậy ngươi cứ yên tâm đi bà bà nhất định là sẽ trước tiên cứu ta, ngươi xem bà bà thương ta như vậy. Nghe được Giang Tiểu Nam lời nói sau, Túc Tín giả trang ra một bộ vẻ mặt như đưa đám đi ra. trong mấy ngày này Túc Mâu sát thực đối Giang Tiểu Nam, so với Túc Tín còn muốn tốt rất nhiều, để Túc Tín cảm thấy Giang Tiểu Nam mới là Túc Mâu thân sinh, mà hắn chỉ là Túc Mẫu nhặt được nhi tử. Nhìn Túc Tín buồn bực biểu lộ, Giang Tiểu Nam càng thêm dương dương đắc ý rồi, tâm tình thật tốt. Bất quá Giang Tiểu Nam không biết Túc Tín trong lòng, vào đúng lúc này lại là lén lén thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cái này cuối cùng là cho hắn lừa rồi. Lão công, ngươi xem ta rất lâu đều không có hảo hảo đi dạo phố rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải theo ta đi dạo phố, ngươi nói được không nào?" Giang Tiểu Nam làm nũng nói. "Được, ta hôm nay một." Túc Tín nói tới một bên, điện thoại di động của hắn liền vang lên một loại động vật tiếng giống giận dữ. Nghe được thanh âm này sau, Túc Tín hơi thay đổi sắc mặt, vội vàng lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, sau hắn liền đối với Giang Tiểu Nam nói ra, "Công ty ta tạm thời có việc muốn ta trở lại, chỉ có thể lần sau lại giúp ngươi." Mỗi một lần đều là như thế này, cũng không biết ngươi có phải hay không ở bên ngoài nuôi cái tiểu lão bà. Giang Tiểu Nam bất mãn nói, bất quá đúng là không có ngăn cản Túc Tín rời đi ý tứ. Túc Tín lời ngon tiếng ngọt, thật ra khiến Giang Tiểu Nam rất thụ dụng, tâm tình của nàng khá hơn nhiều. "Ta làm sao dám đây, hơn nữa ta có người lão bà xinh đẹp như vậy, những người khác, ta làm sao sẽ để ý." Túc Tín chê cười nói. Sau đó Túc Tín cũng không dám tiếp tục tại nơi này làm lỡ thời gian, hắn nắm điện thoại di động liền vội vội vàng vàng rời khỏi, lưu Giang Tiểu Nam cùng nàng mèo ba tư tại trong quán cà phê. Đáng chết, những quỷ này đồ vật tiểu không thể hảo hảo yên tĩnh một hồi, tiểu không thể để cho ta hảo hảo cùng lão bà sao, ta hiện tại nhưng là tân hôn." Túc Tín một bên cầu nhào, một bên nổ máy xe. Tại trong quán cà phê Giang Tiểu Nam nhìn tốc tín ô tô càng chạy càng xa, thẳng đến sẽ không còn được gặp lại sau. Nàng mới thu hồi ánh mắt. Giang Tiểu Nam sờ sờ mèo ba tư đầu, có chút cô đơn nói: Trí Đông, lại chỉ còn lại ngươi bồi tiếp ta, cũng không biết sự lựa chọn của ta là đúng, vẫn là sai. Nàng nghi tới rồi trong hôn lễ tốc tín đối lời hứa của nàng, biểu lộ không khỏi có chút mất mát, cũng không biết Giang Tiểu Nam lời này là lầm bầm lầu bầu, vẫn là ở hỏi mèo ba tư. Mèo ba tư mạo một tiếng sau, liền nhắm mắt lại, thưởng thụ Giang Tiểu Nam mềm nhẹ vớt ve. Sau đó không đến bao lâu, Giang Tiểu Nam ôm mèo ba cũng rời khỏi quán cà phê nếu tốc tín không thể cùng giang tiểu nam đi dạo phố nàng kia một người cũng muốn đi hơn nữa giang tiểu nam còn muốn đi dạo lâu một chút mua nhiều mấy bộ quần áo dùng đến phát tiết một chút trong lòng bất mãn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 489 giải đông linh ra thị trường chương 489 giải đông linh ra thị trường thời gian trôi qua rất nhanh trong nếp mắt mấy ngày đã trôi qua rồi trường hoa xưởng chế thuốc thứ ba khoản tân dược phẩm giải đông linh tại ngày hôm qua cũng đã bắt đầu chính thức ra thị trường bán ra xuất hiện đang tan dã linh là một hộp mười hạt bán ra tại lưu thị trong tiệm thuốc một hộp giải đông linh định giá là hai khối một hộp cũng chính là đơn hạt giải đông linh là 20 khối một hạt. Một mờ lờ trị liệu nước thuốc có thể sinh sản xuất 5 hạt giải đông linh, một hạt giải đông linh riêng là trị liệu nước thuốc thành phẩm liền cần 10 khối, lại tăng thêm cái khác thành phần dược liệu đại khái là 2 khối, còn có nghiên cứu phát minh chi phí đều đều đều đến giải đông linh trên người, cho nên đơn hạt giải đông linh thành phẩm liền gần như 16 khối. Giải đông linh độc nhất quyền đại lý toàn quyền giao cho Lưu thị tập đoàn, do Lưu thị tập đoàn tiến hành lên giá tiêu thụ. Thế nhưng lần này Trường Hoa xưởng chế thuốc cùng Lưu thị tập đoàn hợp tác thỏa thuận, đã là cùng trước đó không giống nhau. Bởi vì Trường Hoa Xưởng chế thuốc là đem giải đông linh lấy giá vốn giao cho Lưu Thị tập đoàn, tới lúc lại trừ đi giải đông linh sinh sản thành phẩm, Trường Hoa Xưởng chế thuốc cùng Lưu Thị tập đoàn lại tiến hành chia đều lợi nhuận. Giá vốn là 16 khối giải đông linh, cuối cùng giá bán lẻ cách là 20 khối một hạt, giá tiền này nhìn như rất đắt giá. Nhưng là thực sự hiểu rõ một cái tân dược nghiên cứu phát minh thành phẩm người, đều sẽ cho rằng Trường Hoa Xưởng chế thuốc giá tiền này đã là rất thấp. Bởi vì bất kỳ một cái tân dược nghiên cứu phát minh chi phí hơi một tí cần vài tỷ đô la Mỹ, hơn nữa một cái tân dược từ lúc đầu phòng thí nghiệm nghiên cứu Đến cuối cùng bày ra đến tủ thuốc tiêu thụ, bình quân phải hao phí 12 năm thời gian, hơn nữa tân dược vẫn là không nhất định có thể nghiên cứu phát minh thành công, trong đó xác suất thất bại rất lớn, phiêu lưu không nhỏ. Trên thế giới một ít nổi tiếng chế dược công ty đều sẽ nghiên cứu phát minh của mình tân dược. Liên giống như A tư Lợi Khang, tại năm 1997 đến năm 2011 nghiên cứu phát minh tiêu tốn đại khái là 580 ức đô la Mỹ, thế nhưng trong lúc này, chỉ là phê chuẩn năm cái tân dược, như vậy bình quân tính ra mỗi cái tân dược, nghiên cứu phát minh tiêu tốn liền cao tới tháng 1 năm 18 ức đô Mỹ. Bình Quân mỗi cái tân dược nghiên cứu phát minh tiêu tốn ít nhất là sinh vật chế dược bá chủ An Tiến công ty, tại năm 1997 đến năm 2011 phê chuẩn tân dược số lượng là 9 loại. Hắn phê chuẩn một cái tân dược phê chuẩn tiêu tốn đại khái là tại 37 ức đô la Mỹ. Nếu như chỉ là lấy một cái thành công ra thị trường tân dược mà tính, hắn nghiên cứu phát minh chi phí là sẽ thấp hơn con số này. Đương nhiên Trường Hoa sưởng chế thuốc nghiên cứu phát minh giải đông linh chi phí không sẽ như vậy cao, bất quá tại tô chết không có gia nhập Trường Hoa sưởng chế thuốc trước đó, Lý Trường Hoa đang tan rã linh thân lên liền đầu nhập vào hơn 100 triệu đô Hơn nữa cuối cùng nghiên cứu phát minh thành quả vẫn là thất bại, cho nên mới phải dẫn đến trường hoa sưởng chế thuốc kể bên phá sản. Sau tô chết mang theo trị liệu nước thuốc gia nhập trường hoa sưởng chế thuốc sau, mới cứu vãn trường hoa sưởng chế thuốc, đồng thời còn để giải đông linh một lần nữa tỏa sáng tân xuân. Nếu như là trên thế giới chế dược bá chủ nghiên cứu ra và tuyết tan linh đồng dạng hiệu quả tân dược, hắn đơn hạt giá bán lẻ thấp nhất cũng sẽ ở 100 khối trở lên. Bởi vì giải đông linh tác dụng duy nhất là trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo le mà dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng tại trên thế giới là nghi nan bệnh, phát bệnh dẫn là tương đối thấp, cho nên nhất định giải đông linh lượng tiêu thụ sẽ không quá cao, cho nên mới không có chế dược công ty chân chính đi nghiên cứu phát minh trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng dược phẩm, bởi vì cái này đối có năng lực nghiên cứu chế dược bá chủ tới nói, Này lợi nhuận không lớn, đồng thời muốn mạo hiểm rất cao, cho nên cho dù nghiên cứu ra đến sau, hán giá cả cũng là sẽ rất đắt giá, nguy hiểm cao liền ý vị cao hồi báo, nếu như lợi không nhiều lời nói, căn bản cũng không sẽ có chế dược công ty liều lĩnh cái này phiêu lưu đi nghiên cứu phát minh, nay tại dược vật trên thị trường cũng đã là ngầm thừa nhận. Đang Tan Dã Linh vẫn không có chính thức lên giá tiêu thụ thời điểm, một ít nội danh truyền thông cùng chuyên gia liền bắt đầu dồn dập dự đoán rồi, hơn nữa coi như là trên thế giới một ít nội danh chế dược công ty cũng tham dự trong đó. Tại trường Hoa Sưởng chế thuốc cử hành tuyên bố, đồng thời còn công nhiên bày tỏ giải Đông Linh hiệu quả sau, tất cả mọi người cho rằng đơn hạt giải Đông Linh cuối cùng giá bán lẻ ít nhất sẽ ở 100 khối trở lên, cho dù so với giá tiền này cao. Bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì cho tới bây giờ, vẫn không có chế dược công ty nghiên cứu ra có thể cùng giải Đông Linh cạnh tranh đồng loại dược phẩm. Đang Tan Dã Linh không có tình huống của đối thủ rễ. Trường Hoa Xưởng chế thuốc đối giải Đông Linh tại trên thị trường định giá thật là có quyền phát biểu, hơn nữa cuối cùng bệnh nhân vẫn không thể không mua mà mũi. Thế nhưng tại ngày hôm qua giải Đông Linh chính thức lên giá thời điểm, lại làm cho tất cả mọi người đều rất phá kính mắt. Hô to không thể, bởi vì giải Đông Linh giá bán lẻ một hộp vẹn vẹn là 200 khối, đơn hạt giá bán lẻ là 20 khối, này làm cho chuyên gia cùng truyền thông, lấy cùng cái khác chế dược công ty đều cảm thấy khó mà tin nổi. Hầu như tất cả mọi người cho rằng Trường Hoa Xưởng chế thuốc là thu không trở về giải Đông Linh nghiên cứu phát minh phí dụng, đều cảm thấy rất là đáng tiếc, thậm chí một ít truyền thông tại biết tin tức này sau còn bốn phía tuyên truyền một phen cho rằng trường hoa sưởng chế thuốc không thể để giải đông linh giá cả dài hạn tiếp tục giữ vững bởi vì cái này sẽ để cho trường hoa sưởng chế thuốc thu không trở về thành phẩm kỳ thực những người khác đều không biết giải đông linh chân chính nghiên cứu phát minh thành phẩm bọn hắn đều cho rằng giải đông linh nghiên cứu phát minh chi phí chí ít cũng là vài tỷ đô la mỹ liền ngay cả giải đông linh hạch tâm nghiên cứu phát minh thành viên cũng không biết cuối cùng nghiên cứu phát minh chi phí bởi vì bọn họ cũng không biết giải đông linh trong thành phần trọng yếu nhất trị liệu nước thuốc nghiên cứu phát minh chi phí là bao nhiêu giải đông linh chân chính nghiên cứu phát minh chi phí so với những người khác dự đo đi ra chi phí muốn thấp hơn vài chục lần, đây là bọn hắn vĩnh viễn không nghĩ tới, cho nên mới phải cho rằng trường hoa sưởng chế thuốc định giá quá thấp, sẽ dẫn đến thu không trở về nghiên cứu phát minh thành phẩm. Bất quá bất kể như thế nào, giải đông linh giá cả chính là như vậy quy định san xuống, như quả không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn lời nói, giải đông linh giá tiền này mãi mãi cũng sẽ không xuất hiện thay đổi. Giải đông linh định giá là tô chết cuối cùng đập cứng xuống, tuy rằng tô chết bình thường không có quản lý trường hoa sưởng chế thuốc, rất ít đúng tay trường hoa sưởng chế thuốc hoạt động, nhưng là đối với trường hoa sưởng chế thuốc tới nói, lớn nhất quyền lên tiếng vẫn là nắm giữ ở tô chết trong tay bởi vì tô chiết không đơn thuần là trường hoa sưởng chế thuốc tối cổ đông lớn, một mình hắn liền nắm giữ trường hoa sưởng chế thuốc 85 cổ phần, hơn nữa hắn còn có trị liệu nước thuốc lá bài tây này. Trường hoa sưởng chế thuốc hết thảy phát triển đều là do trị liệu nước thuốc làm trụ cột, tô chiết chỉ cần một ngày nắm giữ trị liệu nước thuốc, cái kia trường hoa sưởng chế thuốc quyết sách liền một ngày do tô chiết thành chủ đạo. tuy rằng tô chiết biết nếu như đem giải đông linh giá cả tăng cao lời nói, hắn có thể bởi vậy thu được cao hơn trăm lần lợi nhuận, thế nhưng hắn không có làm như vậy. tô chiết không có lựa chọn làm như vậy nguyên nhân, chỉ là bởi vì hắn không phải một cái thuần túy thương nhân cùng nhà tư bản. Che giấu lương tâm kiếm tiền, có lẽ có ít người có thể yên tâm thoải mái làm được, thế nhưng Tô chết không qua trong lòng mình cửa ải này. Đương nhiên Tô chết cũng không phải một cái độc tài người, hắn cũng biết mình đối dự vật này, ngành nghề không đủ lý trưởng hoa bọn hắn chuyên nghiệp, nếu như hắn tùy ý làm bậy lời nói, đối trường hoa xưởng chế thuốc chỉ có chỗ hỏng. Cho nên Tô chết đều sẽ tham khảo lý trưởng hoa bọn hắn chuyên nghiệp ý kiến, mới làm ra quyết định này, hơn nữa bình thường thời điểm, Tô chết đại đa số cũng sẽ không đúng tay trưởng hoa xưởng chế thuốc hoạt động cùng quản lý. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 490, 2600 điểm tích phân. Trường 490, 2600 điểm tích phân giải Đông Linh ở trên giá ngày thứ nhất, Tô Chí liền đi Yến Vân thị trong đó mấy nhà lưu thị tiệm thuốc, quan sát tiêu thụ tình huống. Tô Chí nhìn thấy không ít người chuyên môn đến trong tiệm thuốc mua giải Đông Linh, hay là những người này đều là vì người nhà, hoặc là bằng hữu đến mua, nhưng là bọn hắn khi đó mắt thần đều là xuất kỳ nhất trí, bọn hắn trong ánh mắt bao hàm hy vọng, cùng với mua được giải Đông Linh vui sướng. Trong khoảnh khắc đó, Tô Chí liền cảm thấy hắn đem giải Đông Linh giá bán lệ định vì 20 khối, quyết định này là đáng giá. Có lúc có thể trợ giúp đến người, so với kiếm tiền tới nói, càng là trọng yếu có thể để người ta thu được càng nhiều hơn cảm giác thỏa mãn, mà tô chết trong lòng chính là như vậy cảm thấy. Cho nên tô chết vào lúc đó, trong lòng là sung sướng, là vui sướng, mà tiền tựa hồ cũng không phải trọng yếu như thế rồi. Hơn nữa tô chết đang quyết định giải đông linh giá bán lẻ định vì 20 khối thời điểm, Lý Trường Hoa bọn hắn cũng là rất tán đồng, không có ai đưa ra dị nghị. Lý Trường Hoa cũng không cần nói, đệ đệ của hắn chính là một cái dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng bệnh hoạn, đã bị dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng loại bệnh này dần vật đã lâu rồi, cho nên Lý Trường Hoa là hiểu nhất bệnh hoạn khó xử. Nếu như Trường Hoa xưởng chế thuốc đem giải đông linh nghiên cứu ra đến cũng đỡ ra thị trường sau, thế nhưng là bởi vì giải đông linh định giá quá cao, mà ở trong có một phần bệnh hoạn không thể chịu đựng nổi ngẫm cao giá cả, bị ép từ bỏ hy vọng duy nhất, đây không phải Lý Trường Hoa vừa bắt đầu nghiên cứu phát minh giải đông linh bạn ý lưu hùng cũng không phải một cái lòng tham không đáy người, tự nhiên cũng sẽ không phản đối rồi. Quan trọng nhất là Lý Trường Hoa bọn hắn đều rất rõ ràng giải đông linh nghiên cứu phát minh thành phẩm, đối những khác chế dược công ty tới nói thật là cao, thế nhưng đối Trường Hoa xưởng chế thuốc tới nói, giải đông linh nghiên cứu phát minh thành phẩm cũng không phải những người khác tưởng tượng cao như vậy. Cho nên cho dù giải đông linh giá bán lẻ vẹn vẹn là 20 khối Thế nhưng trong đó lợi nhuận cũng là vô cùng tốt, chỉ cần giải đông linh lượng tiêu thụ không sai lời nói, giải đông linh đồng dạng có thể là lãi kết sủ sản phẩm. Mà giải đông linh lượng tiêu thụ nhất định sẽ không kém. Bởi vì dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng mặc dù là so sánh hiếm thấy bệnh tật, thế nhưng dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng hiện tại ngoại trừ giải đông linh bên ngoài, còn không có bất kỳ một cái dược vật có thể có chút trị liệu dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng. Nay cũng nói giải đông linh là dần khiến người cảm thấy lạnh leo chứng hy vọng duy nhất, lựa chọn duy nhất. Đang Tan Dã Linh không có người cạnh tranh dưới tình huống, nó tiêu thụ thị trường là toàn thế giới phàm y mà không phải vẹn vẹn tông nước một cái quốc gia, cho nên cho dù đạt được dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo chứng người ít hơn nữa, thế nhưng toàn thế giới hợp lại cũng là một cái khổng lồ con số, cho nên giải đông linh lượng tiêu thụ nhất định sẽ không thiếu. Đang Tan Dã linh lên giá tiêu thụ ngày thứ 2 sau, Tô chết ngồi trước máy vi tính, nhìn một phần báo cáo. Nay một phần báo cáo là Lý Trường Hoa phát tới, là liên quan với Trường Hoa xưởng chế thuốc thị trường báo cáo, mà trong đó liền bao gồm giải đông linh lượng tiêu thụ thống kê. Đang Tan Dã linh lên giá tiêu thụ ngày thứ nhất, Lưu thị dự nghiệp sẽ cùng lúc tiến hành rồi tiến thượng cùng tiến hạ thực thể điểm, hai loại tiêu thụ phương thức Mà trải qua lưu thị dược nghiệp thống kê, giải Đông Linh ngày thứ nhất lượng tiêu thụ thì đến được 1000 hộp, cũng chính là bán ra 10000 hạt giải Đông Linh. Trong đó thực thể điểm vẹn vẹn tiêu thụ 400 hộp, bởi vì thời gian quan hệ, cho nên giải Đông Linh vẫn không có tại toàn quốc phố hàng, chỉ là cái thành thị khác có thể tại lưu thị trong tiệm thuốc mua được. Mà lưu thị internet tiệm thuốc một ngày liền tiêu thụ 600 hộp giải Đông Linh, huống hồ đây vẫn chỉ là giải Đông Linh ngày thứ nhất lên giá, này lượng tiêu thụ vẫn không có chân chính bao hỏa. Còn có tăng lên rất nhiều không gian. Huơn nữa bất kể là Trường Hoa xưởng chế thuốc, vẫn là Lưu thị tập đoàn, đang tán dã linh lên giá trước đó đều không có hoa bất kỳ tiền tiến đi mở rộng tuyên truyền, chỉ là tại mấy ngày trước thời điểm, Trường Hoa Xưởng chế thuốc cử hành tuyên bố mà thôi. Hơn nữa hiện tại Trường Hoa Xưởng chế thuốc đã tại những quốc gia khác, cho giải Đông Linh xin thượng thị, dự định tại toàn thế giới tiến hành tiêu thụ, tin tưởng giải Đông Linh đến lúc đó thông qua phê duyệt lời nói, này lượng tiêu thụ mới sẽ đạt tới cao nhất. Hơn nữa ngoại trừ giải Đông Linh lượng tiêu thụ ở ngoài, phần này thị trường báo cáo trả lại Tô chết đã mang đến niềm vui bất ngờ. Cái kia cũng là bởi vì giải Đông Linh lên giá quan hệ, mấy ngày nay truyền thông trắng trợn tuyên truyền một phen, trong lúc lơ đãng để Trường Hoa Xưởng chế thuốc độ nổi tiếng đề cao thật lớn. Do đó để càng nhiều người biết ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên, mà đưa đến hiệu quả, thậm chí so với trưởng hoa sưởng chế thuốc cùng lưu thị tập đoàn chính mình dùng tiền làm mở rộng còn tốt hơn. Ngủ tất linh cùng tỉnh thần thuốc viên tại ngày hôm qua, đơn khoản dược phẩm lượng tiêu thụ đã đạt đến 200 ngàn hạt, lại tăng thêm giải đông linh lượng tiêu thụ. Nay ba loại dược phẩm lượng tiêu thụ đã đạt đến 500 ngàn hạt rồi. Chuyện này đối với Tô Chí tới nói, nhưng là một cái kinh hỉ không nhỏ rồi, hơn nữa đơn riêng chỉ là cả ngày hôm qua thời gian, Tô Chí trực tiếp liền đã lấy được hơn 5000 điểm tích phân, thu hoạch này có thể nói là không nhỏ. Nay làm cho Tô Chí bắt đầu cảm thấy Lúc đó hắn chống đỡ lý trường Hoa tiếp tục nghiên cứu phát minh giải đông linh quyết định này là không có sai, xuất hiện đang tan giã linh thành tích rất tốt, thậm chí đều có thể nói là chói mắt. Hiện tại tô chết tích phân đã có 2.600 không điểm, nhiều như vậy tích phân tại trước kia lời nói, tô chết là không dám tưởng tượng hắn có một ngày sẽ có nhiều như vậy tích phân, thế nhưng đối với hiện tại tô chết tới nói, hắn hiện tại chỉ là cần muốn mấy ngày liền có thể đã nhận được. Nếu là lúc trước lời nói, tô chết sẽ cảm thấy 2.600 không điểm tích phân thì rất nhiều, có thể làm được rất nhiều chuyện rồi thế nhưng hiện tại tô chiết đã có được 2.600 điểm tích phân lại cảm thấy còn chưa đủ dùng liền giống như xuất hiện tại nhiều như vậy tích phân lại chỉ có thể tại phương thuốc hối đoái trong thương thành hối đoái một cái phương thuốc mà thôi hơn nữa còn chính là một cái bình thường phương thuốc nếu như tô chiết muốn hối đoái tăng cao thực lực phương diện phương thuốc này điểm tích phân còn chưa đủ dùng mà nếu như tô chiết muốn hối đoái võ học lời nói những này tích phân càng là xa xa không đủ tô chiết hiện tại không biết là dùng những này tích phân hối đoái một cái bình thường phương thuốc vẫn là đem những này tích phân tích lũy trở lại hối đoái tăng cao thực lực phương thuốc hoặc là hối đoái võ học được Dù sao tô chết nếu như cần kiến thế lực của chính mình, hối đoái võ học được là tất yếu sự tình. Bất quá chuyện này còn không cấp, bởi vì hắn hiện tại võ quán còn chưa mở lên. Đợi được tô chết võ quán lái sau là có thể dùng võ học khai bắt đầu thu nạp nhân thủ, thành lập một cái ai cũng không dám sao lạng thế lực. Cuối cùng tô chết dự định trước tiên đem những này tích phân tồn, bởi vì hiện tại trường hoa sưởng chế thuốc mới vừa vận đờ y urica giải đông linh, còn tiêu hóa không được nhanh như vậy. Tô chết cho dù hiện tại đem phương thuốc hối đoái đi ra, trường hoa sưởng chế thuốc cũng rút không ra nhân thủ đến đối phương thuốc tiến hành khai phá. Hiện tại hối đoái phương thuốc hoặc là qua một đoạn thời gian lại hối đoái phương thuốc đối trường hoa sưởng chế thuốc tới nói đều là giống nhau cũng không hề khác gì nhau cho nên tô chiết liền định trước tiên đem chuyện này bung ra trước tiên chậm một chút tô chiết đợi qua một đoạn thời gian sau tạm biệt đến cân nhắc hắn là cho trưởng hoa sưởng chế thuốc hối đoái phương thuốc vẫn là hối đoái tăng lên thực lực mình phương thuốc hoặc là là kiến thế lực của chính mình làm chuẩn bị dùng tích phân hối đoái vo học được suy nghĩ tỉ mỉ rõ ràng sau lại tính toán sau mà bây giờ tô chiết liền trước không cần tích phân đổi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương bốn tâm bi thương vu tâm chết trước 491, tâm bi thương vu tâm chết tống gia kiện thân trong quán, một người đàn ông trung niên từ trong phòng làm việc đi ra. lúc này tiểu chiến vừa vặn đi qua nơi này, người đàn ông trung niên sau khi thấy, cấp vội vàng đi tới chào hỏi. tiểu sư phó, đang bận sao? còn có thể, có chuyện gì sao tiểu chiến thản nhiên nói, không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng tiểu sư phó trò chuyện vài câu. về sau tập thể hình quán còn cần tiểu sư phó hỗ trợ nhiều hơn rồi. người đàn ông trung niên biểu lộ mang theo một chút đắc ý, bởi vì hắn cảm thấy thu mua tập thể hình quán chuyện này, hắn nắm chắc, để tâm tình của hắn phi thường vui vẻ. rồi hay nói, ta bây giờ còn muốn đi học chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, Tiệu Chiến phản ứng lại là thường thường, tìm mượn cớ rời khỏi. Tiệu Chiến biết người đàn ông trung niên là có ý gì, đơn giản là hắn về sau thu mua tập thể hình quán sau, hy vọng Tiệu Chiến có thể tiếp tục lưu lại tập thể hình trong quán, tiếp tục giáo sư võ thuật. Dù sao Tiệu Chiến là tập thể hình quán biển chữ vàng, có rất nhiều người là chuyên môn vì Tiệu Chiến mới đến tập thể hình quán. Nếu như không có Tiệu Chiến, cái tiêp tập thể hình quán tối thiểu muốn thiếu một nửa khách hàng, cho nên người đàn ông trung niên mới sẽ tại không có thu mua trước đó, liền đến cùng Tiêu Chiến tạo mối quan hệ, chính là muốn ổn định Tiêu Chiến, khiến hắn tiếp tục tại tập thể hình trong quán giáo sư võ thuật tốt, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp, thiệu sư phó, người trước bận điệu. Người đàn ông trung niên sau khi nói xong, liền rời đi tập thể hình quán rồi. Người đàn ông trung niên đi rồi, trong phòng làm việc liền truyền không ít tiếng vang, đó là đập phá lung tung vọng lại âm thanh, thiệu chiến sau khi nghe, lắc lắc đầu. Thiệu chiến học sinh vẫn chờ hắn qua đi học, hắn cũng quản không được nhiều như vậy, theo bên trong phòng làm việc người đang phát tiết. Tống tư tưởng đem trong phòng làm việc đồ vật ngã thành lung ta lung tung, mệt đến hắn không ngừng thở dốc, thế nhưng vẫn như cũng phát tiết không được sự phẫn nộ của hắn. Tống Tư Tường rất phiền muộn, bởi vì từ khi gia gia của hắn lễ tăng làm tốt sau đó hắn liền bắt đầu xem xét người mua rồi, muốn đem Tống gia kiện thân quán cho bán đi rồi. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, bởi vì Tống Tư Tường chủ nợ toàn bộ vào lúc này tìm đi lên, buộc Tống Tư Tường trả tiền lại. Tống Tư Tường không có cách nào dưới, cũng chỉ có thể đem tập thể hình quán bán đi, Dùng để trả hết nợ khoản nợ rồi. Muốn nhận mua Tống gia kiện thân quán không ít người, trong mấy ngày này, Tống Tư Tường đã thấy vài đám người rồi. Thế nhưng những người mua đều rất rõ ràng Tống Tư Tường hiện tại gặp phải tình cảnh, biết hắn ở bên ngoài thiếu nợ một số lớn khoản nợ hiện tại vội vã đem tống gia kiện thân quán ra tay, cho nên những người này đều đang liều mạng ép giá. Một bộ không lo tống tư tưởng không bán biểu lộ. Vừa nãy người đàn ông trung niên mở giá cả, có thể nói trong mấy ngày này cao nhất người, thế nhưng vẫn như cũ so với giá thị trường thấp rất nhiều, để tống tư tưởng trong lòng nín một luồng hỏa, đợi người đàn ông trung niên đi rồi, tống tư tưởng mới phát tiết đi ra. Tống tư tưởng phát tiết một trận sau, uống một hớp nước lớn, mới hơi chút tính táo một cái. Mấy ngày qua người mua, đối tống tư tưởng tình huống đều là hiểu rất rõ, đương nhiên sẽ không mở ra giá cả thích hợp rồi, cho nên tống tư tưởng cảm thấy không thể tiếp tục như vậy, hắn hẳn là chủ động đi tìm người mua mà không phải ở chỗ này chờ. Tống Tư Tường đột nhiên cảm giác được cả người khó chịu, liên áp, cả người đột nhiên suy yếu xuống như thế. Tống Tư Tường bắt đầu lục tung tung bèo, đem trong ngăn kéo đồ vật đều ném ra ngoài, vẫn không có tìm tới vật hắn muốn. Tống Tư Tường cảm giác càng ngày càng khó được, thân thể không ngừng co giật, dường như bên trong thân thể có hàng vạn con kiến tại cắn xé như thế, khiến hắn rất khổ cực, mồ hôi lạnh ứa ra, nước mũi của hắn tất cả đi ra rồi, cuối cùng Tống Tư Tường rốt cuộc tại trên người mình tìm tới. Sau mười mấy phút, Tống Tư Tường mới một mặt thỏa mãn từ trong phòng làm việc đi ra. Tống Tư Tường hiện tại muốn đi ra ngoài bên ngoài làm một cái quyết Hắn cảm thấy nếu như một mực tiếp tục như vậy, Tống Gia kiện Thân quán là không thể nào bán ra tốt giá cả. Những này đã sớm đánh Tống Gia kiện Thân quán chủ ý người, cũng không khả năng xẻ ra một hợp lý giá cả đi ra. Cho nên Tống Tư Tưởng dự định chủ động ra ngoài tìm người mua, mà không phải tiếp tục dừng lại ở Tống Gia kiện Thân trong quán. Đương nhiên nếu như muốn Tống Tư Tưởng tự mình đi tìm, hắn cũng không biết từ chỗ nào tìm được, cho nên hắn muốn đi ra ngoài ủy thác người đại lý chỗ tìm. Tống Tư Tưởng cũng không tin hắn Tống Gia kiện Thân quán cần giá rẻ mới có thể bán ra ngoài. Triệu Chiến thấy Tống Tư Tưởng đi ra tập thể hình quán, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết Tống gia kiện thân quán tiếp tục kinh doanh xuống đi là chuyện không thể nào, sớm muộn là sẽ bị Tống Tư Tưởng tên phá của này cho chuyển đi ra. Tuy rằng Triệu Chiến thực vì Tống lão tiên sinh thất hận, nay Tống gia kiện thân quán là Tống lão tiên sinh cả đời tâm huyết, bây giờ lại cũng bị cháu của hắn Tống Tư Tưởng cho đoạn đã đưa ra ngoài. Bất quá chuyện này, Triệu Chiến lại thì không cách nào nhúng tay, bởi vì hắn can thiệp không được Tống Tư Tưởng quyết định. Nếu không, hắn cũng không muốn Tống gia kiện thân quán cư như vậy chuyển bán đi, hắn cũng ở nơi đây truyền thụ 10 năm võ thuật, Triệu Chiến đối Tống gia kiện thân quán cảm tình cũng là rất sâu. Triệu Chiến ở nơi này truyền thụ võ thuật đã thời gian 10 năm rồi. Ở nơi này hắn thu rồi mấy cái đồ đệ, Thiệu Chiến cũng chứng kiến Tống Gia Võ quản chuyển biến thành Tống Gia Kiện thân quản biến hóa, hắn đối này Tống Gia Kiện thân quản trả giá tâm huyết, không có chút nào có thể so với Tống lao tiên sinh thiếu. Bây giờ đã đến Tống Tư Tường trong tay, lại là vật thị nhân phi rồi, hết thể đều cải biến, cuối cùng liền Tống Gia Kiện thân quản đều phải giữ không được. Thiệu Chiến thấy Tống Tư Tường sau khi rời khỏi đây, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, hắn là nhìn Tống Tư Tường lớn lên. Trước kia Tống Tư Tường vẫn là một cái ngoan ngoãn hài tử, bây giờ lại thành kẻ nghiện, một cái chỉ biết là hoa thiên tiểu điệu phá gia chi tử. Diệu Chiến nhớ tới Tống Lao Tiên Sinh tại qua đời trước đó, một mặt hối hận, không ngừng trách tự trách mình không có giáo dục tốt Tống Tư Tường, mới khiến cho Tống Tư Tường hiện tại thành dáng dấp như vậy. Tống Tư Tường từ nhỏ đã mất đi cha mẹ, là Tống Lao Tiên Sinh một người nuôi lớn. Lúc đó Tống Lao Tiên Sinh muốn quản lý Tống gia võ quán, hay bởi vì Tống Tư Tường không có cha mẹ ở bên người, Tống Lao Tiên Sinh muốn bồi thường hắn. Cho nên Tống Tư Tường từ nhỏ, là muốn cái gì, sẽ có cái đó, hắn muốn làm cái gì, là có thể làm cái gì, Tống Lao Tiên Sinh đều tại tận lực thỏa mãn Tống Tư Tường yêu cầu, có thể nói là hữu cầu tất ứng, cho dù Tống Tư Tường làm sai, cũng sẽ không phải chịu trừng phạt. Thế nhưng cũng là bởi vì như vậy, tại cương triều bên dưới lớn lên tống Tư Tưởng, mới sẽ như vậy coi trời bằng vùng. Làm Tống Lao Tiên Sinh tỉnh ngộ lại sau, đã là không cách nào đi thay đổi tống Tư Tưởng rồi, cho nên hắn một mực mang trong lòng hổ thẹn, cho rằng là mình mới sẽ để cho tống Tư Tưởng đi làm đường. Tại trước khi đi, Tống Lao Tiên Sinh còn ủy thác Thiệu Chiến, hy vọng hắn có thể nhìn cho thật kỹ tống Tư Tưởng, không cho hắn tiếp tục làm sàng làm bậy. Thế nhưng hiện tại Thiệu Chiến cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn tống Tư Tưởng tiếp tục sa đọa xuống, mà không thể ra sức, hiện tại Thiệu Chiến tâm tình thực sự là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Bất quá chuyện đến nước này, Triệu Chiến cho dù không tiếp tục lại, cũng là vô lực đi cải biến. Về phần Tống Tư tưởng về sau có thể hay không thay đổi, có thể hay không hồi tâm chuyển ý, sửa chữa, Triệu Chiến là không trông cậy nổi rồi, Tống Tư tưởng đã là để Triệu Chiến cùng Tống Lao tiên sinh triệt để thất vọng rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của tàng thư viện. Chương 492, ta không phải mèo a. Chương 492, ta không phải mèo a vừa mới thể dục buổi sáng trở về Tô Triết, xem tới điện thoại di động lên hiện lên có túc tín điện thoại chưa nhận, hắn liền tiện tay gọi lại. Tô Triết, ngươi vừa nãy làm sao không nghe điện thoại, ta đều muốn vội muốn chết. Điện thoại mới vừa vận mở ra, Liên lập tức bị Túc Tín tiếp thông, hiển nhiên Túc Tín một mực tại chờ đợi Tô Chiết điện thoại. Vừa nãy ta ra ngoài chạy bộ rồi, không mang điện thoại di động ra ngoài, chuyện gì vội vã như vậy? Tô Chiết nói ra, ngươi bây giờ lập tức xuất đến một phát, ta có chuyện rất trọng yếu thương lượng với ngươi. Túc Tín tại lưu lại địa chỉ sau, không đợi Tô Chiết từ chối, liền trực tiếp cúp điện thoại. Tô Chiết thấy Túc Tín dọn dẹp vội vã như vậy, cũng không dám chế mải thời gian, tuy rằng Túc Tín thường thường đại kinh tiểu quái như vậy, vậy thời điểm cũng sẽ không có đại sự gì phát sinh, thế nhưng Tô Chiết chỉ sợ vạn nhất thật sự có chuyện gì gấp, làm lỡ sẽ không tốt, cho nên Tô Chiết mới vừa vặn về đến nhà hiện tại lại đi ra ngoài rồi. Tô Triết rất nhanh sẽ đi tới Túc Tín chỗ nói địa phương. ở trước mặt hắn ngồi xuống. lúc này Túc Tín đờ ơ y một đôi mắt còn thâm, trên mặt rất là tiểu tuỵ, hơn nữa nhìn còn có chút vui buồn thất thường cảm giác. huynh đệ, ngươi có thể cuối cùng cũng coi như đến rồi, ngươi không biết ta hiện tại cũng nhanh muốn đi rồi. Tô Triết ngồi xuống, Túc Tín liền bắt đầu gán trách. đến cùng có chuyện gì, vội vã như vậy gọi ta đi ra, còn ngươi nữa hiện tại làm sao thành cái này quỷ bộ dáng? Tô Triết không nghĩ tới chỉ làm mấy ngày không gặp, Túc Tín biến hóa lớn như vậy, lần trước Tô Triết tại quán cà phê nhìn thấy Túc Tín thời điểm, hắn vẫn là rất bình thường. Mấy ngày nữa, ngươi có thể phải đi bệnh viện tâm thần, năng lực nhìn thấy ta. Ngươi đến cùng có chuyện gì a, nói tới nghiêm trọng như vậy. Ngươi cũng biết Tiểu Nam nuôi một con mèo Ba Tư. Túc Tín xem Tô chết gật gật đầu sau, mới tiếp tục nói, "Tiểu Nam bây giờ là vợ của ta rồi, cho nên con này mèo Ba Tư hiện tại hãy cùng ta đồng thời ở. Đây không phải chuyện rất bình thường." Tô chết không biết Túc Tín tại sao đột nhiên nói tới mèo Ba Tư sự tình, hơn nữa đem hắn chuyên môn gọi ra, chính là vì rằng một con mèo sự tình. Con này mèo Ba Tư đối với ta rất nhiệt tình, hiện tại đã đem ta coi là nam chủ nhân rồi. Túc Tín tiếp tục kể rõ nói, Này có vấn đề gì sao? Ngươi nói nhanh một chút chính sự, có thể không? Tô chết không kiên nhẫn được nữa, mèo đối túc tín nhiệt tình còn không tốt sao? Vấn đề chính là xuất ở chỗ này, nó đối với ta quá nhiệt tình rồi, tại nghị trăm phương ngàn kế lấy lòng ta. Túc tín ngữ điệu đều đề cao gấp mấy lần. Thế nhưng ngươi biết một con mèo lấy lòng phương tức sao? Đúng, ngươi không có nghĩ sai, nó hiện tại mỗi ngày đều sẽ trả một con chuột chết phóng tới trước mặt ta, hơn nữa còn một mặt kỳ vọng xem ta, hy vọng ta ăn đi. Ngươi không biết ta mấy ngày nay là làm sao qua, mỗi ngày vừa mở mắt liền gặp được một con chuột chết ở trên người, ta đều nhanh muốn đi rồi. Nghe đến đó, tô chết nhịn cười không được, hắn có thể tưởng tượng xuất hình ảnh này, cái này thật sự là khiến hắn nhịn không được rồi. Ngươi còn cười được, cũng không thể thương đáng thương ta một cái. Ngươi cũng không biết ta đều nhanh muốn điên rồi, hôm nay là cuối tuần. Vốn là ta là cần phải có cái tâm tình khói trá. Túc tín che mặt, một mặt thống khổ nói, nhưng là hôm nay ta cùng đi, ta liền khóc. Ngươi biết tại sao không? Tô chết lắc lắc đầu, muốn cho Túc tín khóc cũng là một kiện không phải là chuyện dễ dàng, con này mèo ba tư cũng coi như là có bản lĩnh. Hôm nay là cuối tuần, con mèo này cũng không biết nghỉ ngơi một chút, trả lại cho ta thêm thức ăn, nó hôm nay đem một tổ con chuột toàn bộ bưng. Khi ta sau khi tỉnh lại, liền gặp được trên người mình có bảy con con chuột, hai đại năm tiểu a, toàn ra toàn bộ đủ. Đặc biệt cái kia năm con chuột nhỏ mẹ nó còn hay sống, tại trên người ta bỏ tới bò lui, ngươi không biết có bao nhiêu giò người, lúc đó ta suýt chút nữa đã bị giò đái. Túc Tín cũng không khỏi bạo khởi nói tục. Tô chết uống đến trong miệng trà đều suýt chút nữa phun ra ngoài, hình ảnh này quá đẹp, hắn thật sự là không dám tưởng tượng. Không nghĩ tới, còn có như thế cực phẩm mèo cũng may mắn là gặp túc tín cái này thần kinh so sánh thông người, đổi lại những người khác đã sớm thần kinh thất loạn không bị sợ trắng váng mới kỳ quái sau đó túc tín liền tiến vào nhổ nước bọt hình thức không phải đều nói mèo ba tư sẽ không chào con chuột tại sao ta đây chỉ mèo ba tư chính là như vậy tiện ngươi nói nó ăn no rồi đi ngủ không phải tốt sao làm gì không có chuyện gì đã bắt con chuột ta đi bắt con chuột coi như xong bắt được con chuột chính mình ăn coi như xong tại sao phải đưa cho ta hơn nữa không trải qua sự đồng ý của ta để lại đến trên người ta đến nó có nghĩ tới hay không cảm thụ của ta ta là người a không phải mèo a không phải mèo A hơn nữa ta mới vừa vặn rời vào nhà mới bình thường con gián con kiến đều không thấy được một con ngươi nói nó là từ chỗ nào tìm đến con chuột đều nói mèo là một cái duy nhất toàn bộ trùng tộc đều là bệnh thần kinh trùng tộc hiện tại ta là triệt để đã tin tưởng chúng nó không chỉ là bệnh thần kinh còn là một biến thái túc tín hiện tại bắt đầu bạo phát đến cuối cùng hắn là trực tiếp hết ra ngươi không biết ta là sửa lại con này tiện mèo cách làm ta là khổ nói lời khuyên tốt uy bức lợi dụ đều đã vận dụng thậm chí ta còn tại mèo ba tư trước mặt quỳ xuống thế nhưng nó vẫn là tiếp tục làm theo ý mình con mèo này chính mình chưa bao giờ ăn con chuột, nhưng là vẫn mỗi ngày kiên trì chảo con chuột cho ta ăn, ngươi nói nó đến cùng là vì cái gì? Tốc tín phát tiết qua đi, đã là hè rồi, cả người đều dựa vào ghế. Nếu như không phải tiểu nam lời nói, ta đã sớm đem con này bệnh thần kinh miêu nhân đạo hủy diệt, ngươi là làm sủng vật chuyến đi này, giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. Nó là coi ngươi là thành đồng loại, mới chảo con chuột cho ngươi ăn, nếu không ngươi thử quen thuộc một cái, nghe nói con chuột thịt là có thể ăn, hay là ngươi có thể thử một chút mùi vị, có lẽ ngươi sẽ thích, cũng là nói không chừng. Tô chết nghi một lát sau, nói rất chân thành. Ta liều mạng với ngươi ta là người a, không phải mèo a, ta mới không cần ăn con chuột. nghe nói như thế, túc tín trực tiếp từ trên ghế nhảy lên, phóng qua bàn, lại đây cùng tô chết liều mạng. đùa dỡn sau một lúc, bọn hắn mới ngừng lại. ta đều muốn thần kinh suy nhược rồi, không nên nói đùa, ngươi nhanh lên một chút giúp ta nghĩ một chút biện pháp đi. túc tín khổ sở cầu khẩn nói, ngươi là huynh đệ của ta, ngươi gặp nạn, ta làm huynh đệ của ngươi nhất định sẽ giúp của ngươi, bất quá trước phải chờ ta trước tiên cười xong. tô chết đàng hoàng trịnh trọng sau khi nói xong, lại nhịn không được cười lên. Tuy rằng tô chết rất đồng tình túc tín tao ngộ, nếu như là tô chết gặp phải loại này mèo lời nói, đoán chừng hiện tại hắn cũng đã tinh thần hỏng mất, sao có thể giống túc tín kiên trì đến bây giờ? Bất quá tô chết vừa nghĩ tới túc tín chua nói cảnh tượng lúc, liền thật sự là nhịn cười không được, cười đáp cái bụng đều đau rồi, vẫn là dừng lại không được. Tô chết nở nụ cười rất lâu, thẳng đến túc tín một mặt tú ganh nhìn hắn, nhìn thấy hắn đều nổi da gà, mới ngừng lại. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 493 đưa một lần dựa một lần. Chương 493 đưa một lần dựa một lần ngươi cười đủ chưa? Túc tín tú ganh nhìn tô chết nói ra. Tôi chết thực sự chịu không được túc tín ánh mắt, không thể làm gì khác hơn là cưỡng chế nín cười, không để cho mình bật cười. Bất quá bờ vai của hắn vẫn là run lên run lên, có thể thấy được muốn hắn nhịn cười cũng không dễ dàng. Đối mặt túc tín vấn đề, tôi chết chỉ là gật gật đầu, hắn không dám mở miệng, hắn lo lắng cho mình vừa mở miệng lời nói, xem không nhịn được bật cười. Đến lúc đó đoán chừng túc tín lại muốn liều mạng với hắn rồi. Ngươi cười đủ rồi, vậy có phải hay không hẳn là giúp ta nghĩ một biện pháp, như thế nào mới có thể con này tiện mèo đỉnh chỉ hành động của nó, đưa ta một cái cuộc sống của người bình thường. Hồi tưởng sáng sớm hồi ức, thúc thư vẫn là lòng còn sợ hãi tôi chết nghĩ đến rất lâu mới mở miệng hỏi nhà ngươi mèo chán ghét rửa giấy sao nó ghét nhất chính là tắm rửa mỗi một lần cho nó rửa giấy đều giống như muốn nó mệnh như thế túc tín theo bản năng nói ra nói xong mới phát giác không đúng ta muốn nó không lại tráo trót chết cho ta ngươi hỏi nó có thích hay không rửa giấy làm gì tôi chết không để ý đến túc tín hắn tiếp tục nói vậy thì dễ làm rồi về sau nó đưa chuột chết cho ngươi ngươi sẽ giả bộ rất dáng vẻ cao hứng nhận lấy sau đó hảo hảo biểu dương nó sau ngươi lập tức cho nó rửa giấy nó đưa một lần ngươi liền cho nó tắm rửa một lần đưa một lần rửa một lần đánh giá tính toán sau một quãng thời gian nó cũng không dám đưa nữa. Túc tín càng nghe tiếp, ánh mắt càng sáng. Cuối cùng đờ ều đờ thẳng bắp đuổi của mình. Biện pháp này tuyệt, ta tại sao không có nghĩ đến? Về sau ta cứ như vậy thử, xem nó còn dám hay không đưa chuột chết cho ta. Tô chết chỉ là như vậy thuận miệng nói, không nghĩ tới Túc tín ngược lại là tin là thật rồi. Bất quá cái biện pháp này đi thử một chút cũng là tốt. Ta phải đi về. Hôm nay cứ dựa theo ngươi cái biện pháp này thử một chút. Nếu như hữu dụng, ngươi liền là cha mẹ sống lại của ta rồi. Túc tín sát quyền ngoại trưởng, nóng lòng muốn thử. Tô chết chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ chúc phúc Túc Tín cái biện pháp này sẽ thành công rồi, bởi vì hắn cũng không biết cái biện pháp này đến tuột cùng có thể hay không được. Liên ở Túc Tín đứng lên, chuẩn bị lúc rời đi, Tô chết đột nhiên nhớ tới còn có những chuyện khác, để Túc Tín chờ một chút. "Những hình này, ngươi mang về đi." Tô chết từ trên người lấy ra một cái phong thư, bên trong chứa một ít bức ảnh. Cổn Cổn cùng nói. Tô chết gật gật đầu, những hình này hắn để Thẩm Châu thành phố bên kia Tô Sùng Chi ra đưa tới, bởi vì Cổn Cổn cùng Tiểu Bồ đạo hiện tại hay là tại Thẩm Châu thành phố Tô Sủng Chi ra bên trong. Ông chủ lớn mở miệng, Dưới đấy công nhân tự nhiên không đủ đồn nữa rồi, cho nên rất nhanh những hình này liền đưa tới rồi. Ngày hôm qua vừa mới đến tô Chết trong tay, vừa vặn hôm nay túc tín đột nhiên gọi tô Chết xuất đến gặp mặt, tô Chết liền dẫn theo những hình này đi ra, chuẩn bị để túc tín mang về, giao cho giang tiểu nam. Vậy ta có thể muốn xem thử xem cái gọi là ảnh ký tên là cái dạng gì. Túc tín nghe vậy lại ngồi trở lại chỗ ngồi, hắn đến bây giờ đều không rõ ràng cồn cồn cùng tiểu bồ đào là làm sao ký tên. Túc tín đối cồn cồn cùng tiểu bồ đào ký chính thức tên chuyện này có thể rất là hiểu kỳ thế nhưng hắn lại thật không tiện đi hỏi Giang Tiểu Nam rồi, bởi vì là lần trước cũng đã bị Giang Tiểu Nam khinh bị qua một lần rồi, cho nên Túc Tín một mực thật không tiện hỏi lại. Nguyên lai like đây chính là cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào ảnh ký tên a, ta còn tưởng rằng chúng nó thật sự ký chính thức tên đây, bất quá này ngược lại là thật đáng yêu. Túc Tín mở ra phong thư đóng gói, lấy ra bên trong bức ảnh đến, làm hắn nhìn thấy trong hình lưu lại nho nhỏ móng vuốt tấn lúc, mới rốt cuộc hiểu do ảnh ký tên là chuyện gì xảy ra rồi. Không qua đêm thư nhìn thấy trong hình cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào sau, cũng là bị bọn chúng manh dạng cho hấp dẫn, cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào mọi cử động là khả ái như vậy mỗi một cái động tác đều là hấp dẫn người quan tâm. Túc Tín nhìn thấy những hình này sau, hắn cũng bắt đầu lý giải Giang Tiểu Nam cùng nàng các bằng hưu, vì sao lại yêu thích cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào rồi, thậm chí đều đã đến điên cuồng giai đoạn. So với một ít cồn nhiệt truy tinh tộc cũng không kém bao nhiêu. Không trách chỉ là một chương cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào bức ảnh, thì có thể làm cho Giang Tiểu Nam một mực quyến luyến không quên, cực kỳ khát vọng đạt được. Cho dù Túc Tín cái này không phải rất yêu thích động vật người, hắn bây giờ cũng là không kìm lòng được thích cồn cồn cùng Tiểu Bồ Đào, cũng rất muốn gặp chúng nó một mặt. Bức ảnh ngươi mang về đi, ta tiệu đi chưa rồi. Tô Triết đứng lên nói ra. Túc Tín vẫn là nhìn bức ảnh nghe được tô chiết lời nói sau, chỉ là theo bản năng gật gật đầu. trong lòng đánh tính toán túc tín, tại tô chiết đi rồi sau, hắn vẫn không có phát hiện, nơi này có tấm hình, ta lấy vài tờ đi ra cũng không quá đáng đi, chỉ là vài tờ, nói. bởi vì túc tín nghĩ tới những thứ này, bức ảnh có thể đối với hắn có chỗ trợ rút, cho nên hắn không kiểm hãm được ngốc cười rộ lên. tô chiết lấy tới bức ảnh đại khái có 10 tấm hình, túc tín rút ra trong đó 5 tấm hình đi ra, phóng tới trên người mình giấu đi, sau đó đem còn dư lại bức ảnh thả lại trong phong thư. nắm quá nhiều, nhất định sẽ bị tiểu nam phát hiện, như vậy không được. túc tín nghĩ đến bị giang tiểu nam phát hiện sau hậu quả không khỏi dùng mình một cái. Túc tín suy nghĩ một chút, lại lần nữa thả hai tấm bức ảnh về trong phong thư. Túc tín buốt bên trong trong túi bức ảnh, lại cười ngây ngô đi lên. Nay ba tấm cồn cồn cùng tiểu bồ đào ảnh ký tên đối Túc tín có tác dụng lớn, bởi vì Túc tín dự định khi hắn làm chuyện bậy, đắc tội Giang tiểu nam thời điểm là có thể nắm một tấm hình đi ra chỗ tội, dùng để hống Giang tiểu nam hài lòng. Lấy Giang tiểu nam đối cồn cồn cùng tiểu bồ đào yêu thích trình độ nhất định sẽ tha thứ Túc tín, như vậy hắn là có thể tránh được một kết rồi. đương nhiên này ba tấm hình đối Túc tín tới nói là thuộc về chiến lược vũ khí, là cuối cùng lá bài tẩy, vậy thời điểm. Hắn là sẽ không vận dụng, chỉ có giao động quốc chi an mi lúc mới có thể bắt đầu dùng loại này siêu cấp vũ khí. Nghĩ tới đây sau, túc tín đã nghĩ hẳn là cùng tô chết chào hỏi, khiến hắn không nên tại giang tiểu nam trước mặt lộ với lấp. Này bức ảnh nhưng là một cái song nhận đao nếu như sự tình bại lộ lời nói, nhưng là sẽ để túc tín máu chảy thành sông. Không qua đêm thư đang muốn mở miệng thời điểm, mới phát hiện tô chết không biết lúc nào đã rời khỏi. Túc tín lấy điện thoại di động ra muốn đánh cho tô chết, với hắn thông thông khí. Không qua đêm thư suy nghĩ một chút, lại đem điện thoại di động để lại chỗ cũ rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy loại này, đoán chừng Tô Chết cũng sẽ không đem chuyện như vậy để ở trong lòng, càng thêm không thể có cơ hội cùng Giang Tiểu Nam nhắc lên việc này, Túc Tín cảm giác mình không dùng tới lo lắng như vậy. Kỳ thực Túc Tín là muốn không có sai, Tô Chết đối chuyện như vậy, đích thật là không chú ý, hoặc là nói hắn căn bản không lưu ý, thậm chí Tô Chết chính mình cũng không biết giao cho Túc Tín trong phong thư có vài tấm hình. An tâm xuống Túc Tín, mang theo tâm tình khoái trá đi trở về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện